không tốt những thứ này cây bàn đảo chính là dùng cựu thiên tinh khí biến thành hấp thu số lớn thiên địa mẫu khí đến một ngày đụng tới mặt đất về sau thì sẽ tiêu tán bổn nguyên trở về đại địa có người kinh hô biết rõ như vậy nội tình rất nhiều cái gì nghe vậy thoải mái đối với vậy còn dư lại nửa cái quả đảo lộ ra càng thêm quý trọng bắt đầu điên cuồng cấp đoạt Chơi ạ đúng phải địa mặt còn có thể biến mất như vậy quả đảo thật đúng là kỳ quái gây chuyện không tốt đến cuối cùng ai cũng không chiếm được huyền tiên nói thầm xoay người lúc lại lại càng hoảng sợ cái gì đây là bạch bản từ sao chỉ thấy bạch bản tử trên núi, thình lình mọc ra một cái thạc đại trái cây, thật sự là cái kia nửa cái cây bàn đảo. Mẹ của ta ơi! Tiểu Loan đau thét lên, sợ tới mức hồn đều nhanh đã bay. chuyện gì xảy ra? cái kia nửa cái cây bàn đảo như thế nào tại của ngươi mũi tử bên trên? Huyền tiên khó hiểu, nhìn về phía bên trong điện, người ở đó vẫn còn đoạt cái kia nửa cái quả đảo, mà bạch bản tử bên này, thình lình cũng có nửa cái, cái này cũng quá kinh người đi. nhìn Huyền tiên thiếu chút nữa hóa đá, Tiểu Âm thanh một điểm, ta kỳ thật không phải người, là một linh một thân bởi vậy có thể tại mặt đất hấp thu bên trong tinh khí. Cái này quả đào sau khi rơi xuống đất, những tinh khí kia bị ta nhanh chóng hấp thu, bởi vậy không có biến mất. Bạch Ban Tử nói ra, rồi sau đó tỏ tay, đem trên mũi nửa cái quả đào cho thao xuống, nhanh chóng thu hồi. "Hả? Thì ra là thế." Huyền thiên gật đầu, lúc này mới thoải mái. Kỳ thật, hắn đã sớm bởi vậy cho nên tương đương, người này bản thể là một viên ma đang thụ, chính là thiên linh nhất tộc, đối với tất cả loại linh dược người thân nhất rồi. "Khá lắm, nhớ rõ phân ta một điểm, cho ta thử." Tiểu Loan đau mở miệng, cái thanh âm này lại hiện ra, đem bạch bàn tử lại càng hoảng sợ. ngươi người bạn kia lại đang thiên lý truyền âm rồi hả? bạch bàn tử khó hiểu. đúng vậy a. quay đầu lại ngươi chính là phân hắn một điểm, khiến non đếm thử tiên là được rồi. huyền tiên nói ra. ồ, ngươi đây là đâu ở bên trong lời nói, đã tất cả mọi người là cùng, nên giúp đỡ cho nhau. quay đầu lại, ta đem cây bàn đảo chia làm phần tam phần, ngươi cũng có một phần, ta sẽ không keo kiến sát đấy. bạch bàn tử nói ra, vô ngực lộ ra được trường nghĩa. đương nhiên, nội tâm của hắn cũng hết sức rõ ràng mỗi đại dạng này hiểm địa bên trong sống sót, Huyền Thiên cái này cái núi dựa lớn là át không thể thiếu, cho hắn một phần lợi ích, hiển nhiên là nên phải đấy. chương 718 độc nhãn cự nhân. khá lắm, không nghĩ tới ngươi cái tên mập mạp này còn rất có lương tâm, không hưởng công phòng ngự của ta bảo khí nhường lại, thủ hộ toàn thân của ngươi. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó vươn song tay, gõ gõ bạch bàn từ đầu lâu. đừng đừng đừng. Huyền Thiên ngón tay của gậy tại cái kia nước sơn chiếc thần đỉnh màu đen phía trên, phát ra phi thường thanh âm thanh thúy, giống như là tại khệ đàn nhạc khúc đồng dạng. đừng làm rộn. Bạch Ban Tử vương tay, đem Huyền Thiên hai tay cho rời, lại nói: Như vậy, đã chúng ta đã đã lấy được nửa cái linh đảo, không sai biệt lắm cũng có thể đã đi ra. Lần này Thần Miếu lữ hành, hoàn mỹ chấm dứt. Người này đôi mắt nhỏ con ngươi trừng trừng, trong mắt tích lưu lưu chuyển đấu, tâm tư vô cùng linh mẫn. Được hơi có chút chỗ tốt đã biết rõ thu tay lại, còn là một phi thường hưu lý trí gia hỏa. Không sai. Bất quá đã thân thể của người như vậy linh dị, có thể hấp thu vùng đất tinh khí. Ta liền đem mặt khác cái kia nửa cái quả đảo cho làm chút ít tay chân, cam đoan đồng dạng điệu rơi trong đất mặt cho ngươi cho hắc thu huyền tiên nói ra tiến hành nhắc nhở nội tâm của hắn đã sớm đã dò xét đã qua nếu là nói cướp được quả đảo từ nhiều người như vậy trong tay cướp đoạt hiển nhiên là có chút khó khăn nhưng là đổi lại góc độ nói đem quả đảo đánh bay đụng đến vùng đất cái kia hay là có lòng tin ôi thượng đế ơi đại ca cái này ngươi có thể không được nếu là cái kia nửa cái quả đảo đụng phải nữa đại địa biến mất không thấy vậy coi như là đại sự đến một ngày bị người phát hiện trên mũi của ta trưởng cái quả đảo như vậy đến lúc đó có thể phải đi khó khăn bạch ban tử nói ra nhưng cảm giác không ổn. Hiện tại, tất cả mọi người đuổi theo cái kia nửa cái quả đào, thoạt nhìn không sơ hở tí nào. Giờ phút này lặng lẽ ly khai, tuyệt đối không có vấn đề gì. Cái kia nửa cái quả đào lại không thấy, những người kia biết điên cuồng. Nếu là phát hiện là ta làm, tuyệt đối ta đem ta đánh thành thịt cái sảng. Bạch Ban Tử mở miệng, nghĩ đến chính mình sẽ chết thê thảm như vậy, thân thể không khỏi một cái run lắm điều. Đúng vậy. Những người kia chính truy cái kia nửa cái quả đào rất hăng say đâu rồi, tuyệt đối không thể để cho cái kia nửa cái quả đào lại biến mất rồi. Huyền thiên gật đầu, cảm giác có lý quay đầu lại, mà ngay cả hắn cũng dùng ánh mắt quái dị, dò xét lấy cái này bạch bản tử, mở ra cái khác người này dáng dấp trăng trăng mập mờ, thời khắc mấu chốt đầu góc thật không ngờ thanh tỉnh. bất quá, tuy nhiên không thể đạt được cái kia nửa cái quả đào, nhưng là lưu xuống xem một chút còn không có vấn đề đấy. Huyền Tiên nói thầm, cảm giác không cần phải sớm như vậy liền rời đi. tại đây mới bên trong đại điện mà thôi, bên kia còn có một sau đại điện, nếu là bỏ lỡ cái gì nghịch tiên cơ duyên, khi đó đã có thể hối hận không kịp. cũng đúng, dù sao ngươi đối với thực lực của mình tự tin như vậy, lưu xuống xem một chút tổng không có vấn đề chứ. Bạch Bàn Tử suy nghĩ kỹ một chút, cảm giác rời xa chiến trường cần phải nguy cơ không lớn. Bất quá, đúng lúc này, hắn liếc nhìn đã đến một vòng ánh mắt xéo qua, đầu lâu theo bản năng sau này nhìn lại, thấy được một đạo phấn hồng sắc thân ảnh, giống như quỷ mị bay tới. Cựu Thiên thần nữ. Hắn vội vàng kinh hô, thiếu chút nữa không có giọng ngắt. "Chỉ đã tới một cái ả cút ngay cho ta." Huyền Tiên giống to, thân thể một cái cất bước, đón đánh trên xuống. Hắn cùng với đạo này màu hồng thân ảnh nhanh chóng đối trưởng, song phương từ mặt đất lập tức đánh tới không trung, kim mang cùng màu hồng hoa đạo không ngừng bay múa cùng va chạm. Phi phò chỉ là giao kích nửa cái phút, màu hồng thân ảnh liền đánh bay, thân hình trên không trung ho ra máu, bay ngược 3.000 em m xa. Cựu tiên thần nữ bất quá là như thế. Nếu là chín cùng tiến lên, ta có lẽ sẽ lâm vào tử chiến. Trước mắt chỉ là tới một người lời mà nói, căn bản chính là không phải là đối thủ của ta. Huyền Thiên tự nói, cân nhắc với nhau thực lực. Và anh. Bất quá, đúng lúc này, một hồi tiếng oanh minh vang lên. Huyền Thiên nhíu mày, cảm giác mình đột nhiên bị một loại thần niệm cho bao phủ, đã trở thành đối tượng công kích. Không có chút nào do dự, hắn lúc này quay người, thân hình một cái lững ngang rời đi vị trí cũ, rơi vào hào, cơ hồ là chọc vào vai mà qua, chàng diện hết sức mạo hiểm. một tòa cựu thải vẽ cầu đá từ Huyền Thiên bên người bay qua, tiêu thật giống xe lưu vậy rung động ầm ầm, uy thế kinh người. rốt cuộc lại là một người chết coi trọng ta. Huyền Thiên nhẹ răng, nhìn về phía cầu đá xuất hiện phương hướng, bên kia thỉnh lính có một đạo màu hồng thần nữ thân ảnh, đứng trên không trung, màu hồng cánh hoa không ngừng điệu rơi rơi. coi chừng, này tòa cây cầu muốn bay tới, ta đoán đó là trong truyền thuyết thông thiên tiểu, chính là là một việc vô lượng cự bảo, đã từng đâm chết quá rất nhiều thần minh. Bạch Ban từ mở miệng tiến hành nhắc nhở, sát thực thực không thể khinh thường. Cây cầu kia bên trên tựa hồ đang lột xác, hướng cường đại hơn phương hướng phát triển, thông thường thần khí căn bản cũng không có thể so sánh với. Huyền tiên trầm ngâm, có thể từ nơi này cây cầu đá bên trên cảm nhận được không giống tầm thường chèn ép tức. Vô anh. Huyền tiên kêu to, trong thân thể bộc phát ra một hồi tiếng thanh minh, số lớn vàng óng ánh lao ra, tại bên ngoài thân tạo thành một đạo chiến lưỡi rác, tản ra sáng chói kim mang. Đây là hắn mạnh nhất trạng thái, đối mặt bay tứ tung mà đến cầu đá, hắn không có tránh né, mà là lựa chọn nảy kháng về phía trước hung hang đánh đánh một quyền với anh trong tiếng nổ vang huyền thiên thiết quyền cùng cửu thải thạch cây cầu đụng vào nhau tại chỗ thì có rất nhiều lôi điện rơi xuống vây quanh hai người bay múa và chạm kết quả là huyền thiên thân thể rung mạnh phản phất là điện giật vậy cả người lay động một cái mà bên kia cầu đá thì là bị đánh bay đã rơi vào hai ngoài ngàn mét cửa thông đạo khiến cho cái này dưới mặt đất thế giới đều đang lay động giống như muốn sụp xuống kết quả như vậy làm cho người khiến cho rất nhiều tiên đạo cứng giả thậm chí là thần minh làm trong lòng kinh bị đột nhiên ra phát hiện cực lớn tiếng oanh minh cho lại càng hoảng sợ. Khá lắm, vậy mà nặng như vậy. Quả nhiên có tiêu diệt thần linh năng lực. Huyền thiên kinh hô, tuy nhiên thân hình cũng không lui lại nửa bước, nhưng là cánh tay nhưng lại cảm thấy một loạt đau đớn, đau xuất là không được. Ầm ầm. Bên kia cửa thông đạo, cầu đá ở phía sau lần nữa lắc lư, giằng giặc bay đến giữa không trung, lần nữa hướng phía Huyền Tiên phóng đi. Hoa, cây cầu kia giản không ngừng chính là so điên cuồng châu rừng còn mạnh hơn. Đại ca, nếu như ngươi là gặp mặt đột đi, không phải bị động phấn thân toái cốt không thể. Bạch Ban Tử kinh hô đợi lời hắn rơi xuống, cầu đá đều nhanh đánh trúng Huyền Thiên rồi. Và anh, cái này một phụ, Huyền Thiên như cũng là không có tránh né, mà là rơi lên đuổi, đem tất cả thần lực ngưng tụ tại chân, hung hăng về phía trước một cước, đem cái này cây cầu đá cho nhảy lên phi. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất nên đón lần thứ hai đại lắc lư, cầu đá bay ngược, cuối cùng sâu đậm khảm đính vào trên thạch bích. Gây tầm đại mập mạc, ai nói ta muốn cùng cây cầu kia này kháng? Nếu là lại đến như vậy vài cái, chính là người sát cũng phải bị thương không thể. Huyền Thiên nói ra, thử răng nứt miệng. Sau một khắc. Huyền Thiên liền gọi ra sự cường đại của mình bảo khí, chấn thiên cung, hơn nữa là nhổ xuống trên thân thể thập cọng tóc, dùng thân lực quan chú trở nên vô cùng cứng rắn, coi đây là mũi tên, khoác lên chấn thiên cung phía trên, hướng phía cách đó không xa vị kia khống chế cầu đá cựu thiên thần nữ cho vào tới. B A G G G cơ hồ là buôn lôi vậy tiếng dây cung vang lên, bên kia thần nữ cũng đã trúng tên, thân thể hóa thành một đám mưa máu, tiêu tán tại liều không bên trong. Mặt khác, một đầu ngọn lửa màu đỏ mang như khoảng cách cái này thần nữ mới trăm mét xa, tương tự bị cái này cổ kinh khủng bạo tạc nổ tung lực đánh trúng tại chỗ đã bị tạc rớt một cái chân khí bạch bàng tử hít một hơi lãnh khí xem ánh mắt của tuân ra, biểu lộ khoa trương đáng sợ như vậy cung tiễn có thể một mũi tên bắn chết thần minh hắn cũng là lần đầu tiên trông thấy uy lực chỉ có thể chỉ dùng nghịch thiên để hình dung rất nhanh cái tên mập mạp này thật hứng phấn vị thiếu niên này thực lực cường đại như thế đúng là cái gọi là núi dựa lớn Cấp đoạt cơ duyên thời điểm bất chính cần nếu như vậy người hỗ trợ à đại ca nữ nhân kia đã bị chết ngươi cũng đừng có xa hơn bên kia xem rồi nhanh qua bên kia cái kia cầu đá có thể là độ tốt Người chết bảo vật cũng là một cơ duyên, không thể lãng phí. Bạch Ban Tử ồ nào, để tỉnh Huyền Thiên. Mập mạp trước bẩm, tinh minh như vậy, Huyền Thiên nói thầm, tại chỗ quay người, nhìn về phía bên kia thạch bích, thượng diện tình lình nạm một tòa cựu thải thạch cây cầu. Kinh người hơn chính là, cầu đá quanh thân đã vây quanh hơn 10 người tu sĩ, vì cầu đá mà đánh đập tàn nhẫn. Giống, tránh ra cho ta, món bảo khí này là của ta. Các ngươi vây tụ ở chỗ này, chỉ có một con đường chết, mau cút." Trong tiếng rống giận dữ, một vị độc nhãn cự nhân xuất hiện, cao mười mấy mét, thần linh cảnh giới cầm trong tay một cây đại cốt ca tụng. Vừa vừa mới đến thế giới dưới lòng đất, liền đã phát hiện chỗ tốt, thẳng đến cầu đá mà đi. Cầu đá chung quanh tu sĩ, toàn bộ đều là tiên cảnh giới, giờ phút này bị thần linh khí tức bao phủ, nhao nhao biến sắc, đã đi ra cầu đá quấn thân. Đối mặt một cái như vậy quái vật khổng lồ, hơn nữa là thần linh cảnh giới, trong những tu sĩ này lòng có lấy tự mình hiểu lấy, lại không ly khai đó là một con đường chết. Mau tránh ra cho ta, cái này cây cầu đá là của ta. Huyền thiên đại uống, tương tự đánh về phía cầu đá, cùng độc nhãn cự nhân tại bán trên đường gặp nhau. Tuy nhiên cái này chỉ là một kiện thần khí nhưng lại làm hắn tương đối cảm thấy hứng thú chỉ sợ tại thần khí cái phạm vi này ở trong cái này cây cầu đá cần phải là tương đối cường đại một món bảo khí tuyệt đối có thể tiêu diệt thông thường thần minh cút cho ta nhân loại như vậy nhỏ bé dáng người so con sâu cái kiến còn yếu ớt một trưởng vỗ chết người quả thực chính là dễ dàng độc nhãn cự nhân tức giận mặt bàn to bằng hai tay trưởng chụp về phía huyền thiên muốn đem hắn vô nát bấy rầm rầm rầm huyền thiên không sợ trên không trung cùng cái này to con đúng rồi tăng trưởng đem cho đẩy lui giống độc nhãn cự nhân gào thét Kinh khủng sóng âm kiểu thật giống sóng biển vậy đem ta ngoài ngàn mét tốt hơn nhiều tiên chấn động phải ho ra máu bay ngược. Hắn thật sự nổi giận, lại bị trước mắt một cái như vậy nhỏ bé nhân tộc bị đả thương, cùng trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Đương nhiên, càng làm hắn tức giận là tên nhân tộc này lực đạo, vậy mà so với hắn người khổng lồ này còn phải mấy liệt, thần lực kinh người. Một phen va chạm xuống, hắn đã cảm giác được hai cánh tay đau đớn, phản phất là bị lôi điện đánh chúng vào một tốt. Kim cương thân thể. Tiếng giống to ở bên trong, độc nhãn cử nhân toàn thân sáng lên, cuối cùng làn da biến thành động xanh vẻ, khí tức kinh khủng lan tràn so vừa rồi cường đại rồi đủ đủ một đoạn con sâu cái kiến ta muốn đưa ngươi sẽ làm mày vỡ cự nhân bên người chỉ có vinh quang ngươi cái này con sâu cái kiến cũng dám làm bận bụng thần quả thực chính là làm muốn chết độc nhãn cự nhân gào thét thẳng hướng huyền thiên bất quá rất nhanh hắn chính là xoay người bỏ chạy cái gì cự nhân vinh quang làm phao khước. bởi vì huyền thiên móc ra một bà đại cung chỉ là dùng một cây côn gỗ làm mũi tên cũng đã bắn thủng người khổng lồ này lầm ngực, kinh khủng lực đạo lan tràn toàn thân trực bức linh hồn có thể nói một cách này độc nhãn cự nhân khoảng cách địa phủ chỉ có một tuyến xa như vậy uy manh công phạt, độc nhãn cự nhân sợ tới mức hồn phi phách tán, mặc dù là che ngực, giống như bay chạy khỏi nơi này. Đối với hắn mà nói, thiếu niên này chính là một cái ác ma, căn bản cũng không có thể sử dụng lẽ thường để hình dung, động một chút lại bắt đầu dùng sát chiêu rồi. Chết tiệt to con, một kích này không có bắn chết người tính toán mạng người lớn. Nếu là không đi nữa, hừ hừ, Huyền Thiên cười lạnh liên tục, rồi sau đó thu hồi chấn thiên cùng, đem cầu đá cho thu hồi. Quá trình này thuận lợi vô cùng, bởi vì vì tất cả thần minh cũng đang cướp đoạt cái kia nửa cái tiên đạo. Đối với cái này bên tiền điện cũng không có chú ý. Và anh, Sau nửa canh giờ, tại một tiếng kịch liệt trong tiếng nổ vang, tiên đảo cướp đoạt đại chiến cuối cùng kết thúc. Chương 719, 12 đại cấm vệ. Bị chư thần cấp đoạt nửa viên tiên đảo, cuối cùng vận mệnh là ở trong tiếng nổ vang, phân làm phân hơn mạnh vỡ, phân biệt bị 10 cái thần minh cho cướp được. Trang diện như trước hỗn loạn, vì những tiên kia đào khối vụn, chúng chư thần đánh đập tàn nhẫn, đánh chính là phi thường kịch liệt. Ngắn ngủ nửa canh giờ công phu, chính là có rất nhiều thần minh vẫn lạc, trên mặt đất càng là máu chảy thành sông. Phần còn lại của chân tay đã bị cổ xương bể trên đất. Những thứ này chết đi sinh linh ở bên trong, tuyệt đại bộ phận là tiên, đối mặt những giống như kia tàn bạo thần minh, bọn hắn tựu như cùng cọng dơm cái rắc giống nhau nhiều ớt. Nhưng là, mặc dù là biết rõ như thế, bọn hắn cũng không nguyện ý buông tha cho trước mắt cơ duyên. "Giống!" Kinh thiên tiếng hét giận dữ, vang vọng toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Là đầu kia sáu chân bằng ngạc, người này bản thân bị trọng thương, kết quả bị một vị thần nữ cho đánh lén, thiếu một ít hồn phi phế tán. Tiên đào đại chiến sắp kết thúc, rốt cục lại để cho chư thần ý thức được cái này tám vị cô gái áo hồng chính đang điên cuồng đối với ở đây tu sĩ giết hại chàng cảnh chỉ có thể dùng huyết tinh để hình dung là trong truyền thuyết cựu thiên thần nữ cái này đồ đáng chết chẳng lẽ muốn đem mọi người chúng ta làm giết hại ở chỗ này sao một đầu kim xí đại bàng hét giận dữ tại chỗ bốc cháy lên ngọn lửa màu vàng đồ đáng chết vừa rồi bổn thần bị vỗ một trường thần lực lưu hòa tựu thật giống tay của nữ nhân trời đánh a chính là chỗ này chính nữ nhân đúng vậy một cái hát hổ lửa giận bùng cháy sáng mang theo khí tức kinh khủng đánh về phía thân bên cạnh cách đó không xa một cái cựu thiên thần nữ rất được các ngươi những thứ này người chết vừa rồi cũng dám tập trung bùn thần hôm nay chính là các ngươi phải hết thảy chết đi một đầu mắt xanh vàng dòng long nộ giết đạo mang theo kinh khủng long uy thẳng hướng một cái cô gái áo hồng ở đây chư thần nhao nhau tức giận bắt đầu đối với tám đạo mảnh khảnh hồng nhạt thân ảnh công phạt bọn họ là ai ngày thường thần cao cao tại thượng rõ ràng ngày thường đi ở bên ngoài nhận rất nhiều chủng tộc tôn trọng quả thực chính là trên một người dưới vạn người tồn tại chín nữ nhân không ngừng đang âm thầm đánh lén biết rõ đây hết thảy chư thần làm sao có thể đủ không giận như là hôm nay đã bị chết ở tại cái này mấy người phụ nhân trong tay vậy thật sự quá oan uổng. trang diện lần nữa hỗn loạn, chư thần một đạo phát huy, tám vị thần nữ làm sao có thể đủ ngăn cản? bất quá, cái lúc này, tí tách tiếng vang lên, phảng phất là có nước tích rơi xuống, hết sức thanh thúy cùng văng, dội vậy mà chuyển khắp toàn bộ hạ thế giới. ở chính giữa đại điện góc tây nam, có bốn tòa tầm thường pho tượng, mọc ra thân thể của nhân loại, nhưng phải trách vật đầu lâu, sau lưng còn có một đôi cánh. sách cơ hồ đều có a, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo. bốn cái pho tượng, tướng mạo không giống nhau bên trái nhất là đầu bò ma hai, sau đó quá khứ đích vị kia là chiều dài ma cầm đầu lâu, vừa bên trên sẽ đi qua là một hổ đầu người mũi quái vật, còn giữ lại một vị mọc ra một viên long đầu. bốn cái quái vật pho tượng, biểu lộ thập phần dữ tợn, lại ủng hộ có nhân loại thân hình, bề ngoài lái chính là dùng thạch đấu khắc thành, thời gian đã lâu. mắt khác, đáng nhắc tới chính là ở này tứ pho tượng trên không, có rất nhiều thạch đũ, đang không ngừng nhỏ giọt giọt nước nhỏ rơi vào tứ pho tượng thượng diện. thành âm hết sức va dội, có tiếng vang truyền bá. kết sát, vừa lúc đó bên trái nhất cái kia đầu bò mã thai pho tượng xuất hiện biến hóa tỏ một chút thạch bích vỡ ra tràn ngập rầm rầm chẳng chỉ khe hở cuối cùng ầm một tiếng bạo liệt ra cái này biến hóa hấp dẫn rất nhiều thần minh chỉ thấy một cái đầu bò mã thai quái vật phiến động cánh sau lưng hướng phía chúng chư thần đánh tới đây là thanh thiên Newton tôn sao trong truyền thuyết cổ ba nông giáo dục con người bằng hành động gương mẫu hộ giáo kim cương có thần minh kinh hô rất nhanh đầu này thanh thiên Newton tôn chính là gặp một nhân tộc thần minh ầm ầm nhân tộc này cùng đầu bò mã thai kim cương đại chiến rất nhanh đã bị đánh ho ra máu bay ngược không phải là đối thủ bên cạnh người khác tộc thần minh trông thấy lập tức bổ sung đại chiến cái này thành tiên newton cùng lúc đó bên kia ba tòa quái vật pho tượng cũng bạo nổ tung ra từ đó phân biệt chạy ra khỏi cùng pho tượng một ma trận vậy quái vật cổ ba nông thần miếu bên trong tứ đại hộ giáo sứ giả vậy mà xuất hiện thật là là náo nhiệt một cái thiếu niên mặc áo đen mở miệng tay nắm một thanh đại kiếm đón nhận một vị trong đó có thể nói tại chỗ rất nhiều tu sĩ làm nhận ra cái này bốn cái quái vật nhưng là đối với những thứ này thần minh mà nói bọn hắn ngày thường cao cao tại thượng làm sao có thể biết lùi bước nửa bước. Dầm vào nào. Mặt tây trên thạch bích, đột nhiên rơi xuống mảng lớn thạch mảnh vụn, lộ ra 12 mặc cổ xưa binh lính mặc khôi giáp. Đây là cái gì? Cổ ba nông thần miếu 12 thống lĩnh cấm vệ sao? Có thần minh hô to, nhận thức cái này 12 binh lính thân phận. Chỉ thấy trên bách tường, 12 binh sĩ, nhao nhao nắm lấy trường mâu cổ xưa, tại thời khắc này đột nhiên chuyển động, thẳng hướng trên mặt đất chư thần. Vốn là dần dần an tĩnh bên trong điện, lần nữa náo nhiệt này sinh đến, bộc phát ra kinh khủng đại chiến. Đến từ ngoại giới chư thần, đại chiến trong thần miếu Cửu Thiên thần nữ tứ đại kim cương sứ giả cùng với ngủ say nhiều năm 12 vị thống lĩnh cấm vệ trường hợp như vậy có thể sợ máu tươi không ngừng chảy ra hơn nữa phần lớn là thần linh máu tươi như thế chiến cuộc tiên đạo cấp bậc tu sĩ đã không xen tay vào được bọn hắn giống như bay thoát đi đi tới tiền điện tị nạn nếu là muộn đi một bộ thì có thể ở mảnh này kinh khủng đại chiến bên trong hóa thành tiếp cho ông thế giới dưới lòng đất trên không chín chén nhỏ cổ xưa đèn trong không ngừng dùng dùng tàn mát ra ấm áp qua mang chấn trụ mảnh này thiên không không bị chiến đấu ảnh hưởng qua cho rằng hòa bình thế giới mà ổn định, nào biết được khủng bố như vậy, chết đi nhiều năm cái gì cũng nhảy ra ngoài. Bạch Ban Tử hô to gọi nhỏ, mồm dài được lao đại. Còn hòa bình thế giới ổn định. Ta xem tại vạn khu bình nguyên ở trong, liền từ đến đều chưa từng có an toàn chữ này. Huyền thiên đáp lại, tương tự chú ý bên trong điện chiến đấu. Nhưng là, đây cũng quá dọa người đi. Nhất là cái kia bốn cái quái vật kim cương, ta chỉ có đang ở trong mộng từng nhìn thấy, thật không ngờ có một ngày lại ở chỗ này thật sự gặp được. Bạch Ban Tử nói ra, hàm răng là thật chặt đấy, tâm một mực dận theo. Tiên tâm đi. Bọn hắn há lại sớm đã chết, chỉ là bây giờ bị một cổ cố chấp sát niệm sở đem ra sử dụng, ở chỗ này tùy ý giết lung tung. Huyền Thiên nói ra, đã nhìn thấu một đường. Khá lắm, làm đã bị chết còn nhảy ra dọa người, coi chừng bị ngày nữa cho đánh chết. Bạch Ban Tử Nguyên rủa, rất nhanh sẽ hai chân run dậy. Bởi vì đại chiến lan tràn ra, cổ ba nông thần miếu bên trong cựu thiên thần nữ, cùng với mấy người lính cấm vệ, vậy mà mang theo hơn 10 người thần minh tương chiến chàng chuyển chuyển qua tiền điện. Không tốt. Chiến hỏa bốc cháy, ta có thể chết hay không đây? Bạch Ban Tử khóc rất tiếng vang, tại chỗ chính là ôm lấy Huyền Thiên như là cây túi gấu giống như bình thường treo ở bên trên. Khẩn, cầu che chở. Sợ cái gì? Chẳng phải là mấy người chết ấy ư? Có ta ở bên cạnh ngươi, có cái gì tốt cho người. Huyền Thiên tức giận, cho người này một cái nổ tung, đem cho cầm lên, ném sang một bên. Cũng đúng, đại ca ngươi là vô địch đấy, nhất định có thể đủ bảo vệ tốt ta. Không, không là bảo vệ, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi, ly khai cái địa phương đáng chết này. Bạch Ban từ mở miệng, miệng một run rẩy. Hắn là lần đầu tiên kinh nghiệm trường hợp như vậy, bình thường mặc dù nhưng thường xuyên trông thấy người khác được bảo, diện huyết tinh nhưng là vẫn luôn chỉ là nhìn xem, thân tự kinh lịch vẫn là lần đầu tiên, trang diện thực loạn. nếu là chỉ có một mình ta, lưu lại cũng không có chuyện. bất quá, hiện tại nhiều một người, hay là ly khai đi. huyền thiên lắc đầu, cân nhắc đến cái này đều ớt đại mập mạc, hắn vẫn quyết định ly khai. nhưng mà, đúng lúc này, khiến cho ở đây tu sĩ cảm giác là cơn ác mộng sự tình đã xảy ra, nên cái chết, cửa thông đạo lại bị một cái cựu thiên chấn ma đổ trở lại. có người kêu to, thanh âm hoảng sợ, tình cảnh hỗn loạn như vậy, cũng sớm đã có tiên đạo tu sĩ chuẩn bị rời đi mà ở đi vào dưới lòng đất thế giới cửa thông đạo nhưng lại có một đạo hắc bạch quang nguyễn nhọn lưu động thần đồ tiêu thật giống một cái cứng rắn vách tường chăn ở ngọn nguồn thế giới bên dưới tất cả tu sĩ đối với tại chỗ tu sĩ mà nói không có so với cái này tiêu tức đáng sợ hơn rồi cái gì vậy mà có chuyện như vậy huyền thiên đồng dạng cả kinh phóng xuất ra lập loại tinh quang hướng bên kia nhìn ra xa quả nhiên nhìn thấy một đạo có khắc chấn ma đồ án hình vẽ chặn đường tại thông đạo miệng ngăn trở sắp cách đi các tu sĩ trời ạ cái kia bổn tọa chẳng phải là phải chết ở chỗ này đây quả thực là thật là đáng sợ nghĩ tới ta bình thường tiêu giao tại ngoại rất ít cướp đoạt cơ duyên kết quả lần thứ nhất tham gia náo nhiệt chính là bỏ mình kết cục bạch ban tử tự nói vô cùng bí thương không nên gấp tại đây nhiều như vậy thần minh tổng có biện pháp rời đi huyền tiên nói ra lộ ra bình tĩnh hắn như cũng là án binh bất động lặng lặng đứng ở rác rơi ở bên trong nhìn xem sự thái biến hóa cũng đúng hy vọng ta lần này có thể sống sót lần nữa cũng không dám nữa đoạt bảo rồi bạch ban tử âm thầm cầu nguyện nhưng là những chuyện này có chút kỳ quái Vì cái gì những thứ này khôi lỗi sau khi xuất hiện, cổ thông đạo chính là khép lại đâu này? Chẳng lẽ trong chuyện này có liên quan gì hay sao? Huyền Tiên trầm tư, cảm giác sự tình có chút không đơn giản. "Bị ngươi vừa nói như vậy, thật sự chính là trùng hợp." Bạch Ban tử trầm âm, mà sau kinh hãi, nói: "Ngươi nói, có phải hay không là có người âm thầm ra tay, đem tại đây cho phong bế, chuẩn bị khiến cái này cổ đại hộ giáo sứ giả đem chúng ta cho hết thể đánh chết?" "Là có khả năng này, không xem qua trước còn không biết." Huyền Tiên tự nói, đến cũng không gấp. "Bên này có nhiều như vậy thần minh, mặc dù là xảy ra chuyện gì bất chắc cũng sẽ có chống cự năng lực. Bởi vậy hắn chẳng những tâm, không cần lo lắng, bất quá người người này, Huyền Thiên quay đầu lại đột nhiên phát hiện Bạch bản Tử người này đang gặm ăn tứ đồ vật, lại là cái kia cây bàn đảo. Huyền Thiên sững sờ nhìn xem người này, vào thời khắc này, cái tên mập mạp này vẫn còn có tâm tình ăn đồ vật. Đại ca, ngươi không cần dùng khoa trương như vậy biểu lộ xem ta, ta liền sợ sau khi chết không có cơ hội ăn cái này thần vật. Chuyện như vậy trước lấy gian đếm thử tiên. Bạch Bàn Tử nói ra, ăn uống miệng đầy hương thơm, cái này một khắc hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hoạch xuất ra hơn phân nửa, đưa cho Huyền Thiên. Đại ca, ngươi cũng nếm thử đi, bằng không thì chết chính là không có cơ hội đã uống. hắn nói ra, mà sau kế tục găm cắn, ba đến hai lần xuống tử chính là cầm trong tay quả đào ăn. Huyền tiên liễu lưới, thật sự là xa xỉ a. bị chư thần tranh đoạt gần một giờ linh quả, kết quả bị người này mới hơi thở công phu chính là nuốt vào nhất thời nữa khác, đủ mau lệ a. hắn nhìn nhìn bạch bản tử, lại nhìn một chút cây bàn đảo, lúc này cũng không khách khí, chuẩn bị găm cán. dù sao, đây là liền thần minh cũng lo nghi thứ đồ vật. Vũ. đợi một chút cho ta uống một điểm ẩn thân tại cái búa ở bên trong tiểu con đao kêu to cũng muốn phân một canh huyền Tiên đồng ý hoạch xuất ra một nửa đưa cho người này rồi sau đó đồ còn dư lại hắn toàn bộ nuốt xuống cái này cái búa cái búa cũng ăn đồ vật bạch bang tử liễu lưỡi đương chàng ở một cái phun ra mảng lớn hào quang ừ cái này đồ vật thông linh coi như là ăn đồ vật đi huyền Tiên gật đầu cũng không muốn nói tỉ mỉ giờ phút này hắn quan tâm hay là cái này cây bản đảo công hiệu rất không tồi có mảng lớn linh lực hóa thành thần lực nguồn suối chạy đến bụng của hắn khiến cho thần lực của hắn lần nữa ngưng thật vài phần thứ này đối với thần minh làm có hiệu quả nhiều như vậy tại tên mập mạp chết bầm này mà nói là thần thuốc mười đúng a huyền tiên ngẩng đầu nhìn về phía bạch bàn tử mới phát hiện người này khí tức tại mấy hơi thở công phu từ vương giả cảnh giới trực tiếp nhảy đã đến hoàng giả cảnh giới cuối cùng mãi cho đến hoàng đạo đến đỉnh phong mới dừng lại tiểu công đao tu vi cũng tử linh chủ cảnh giới đã đến hoàng giả tu vi liên tục vượt hai giới chuyện này cũng quá nhanh huyền nhìn lũ lưỡi hồi tưởng lại lúc trước Từ lĩnh chủ lên tới hoàng giả cảnh giới, có thể là bỏ ra hắn số lớn thời gian, kết quả hai người này mới mới hơi thở công phu liền đạt đến cao như vậy độ, quả thực chính là người so với người, giận điên người. Chương 720, thần tôn. Bên trong điện cùng trước trong điện, chư thần cùng cổ đại cường giả buộc phát kinh khủng này đại chiến, khí tức kinh người. Trường hợp như vậy, quả thực chính là tận thế, đối với tiên đạo cấp bậc tu sĩ mà nói, càng làm một hồi sự đả kích mang tính chất hủy diệt, hơi không cẩn thận thì có thể biết tại chiến đấu chấn động bên trong vẫn lạc. Càng làm tu sĩ cảm thấy họ bết tình huống chính là cái này địa phương tiểu giống với là một lồng giam đã không có đường ra giờ phút này tại đây chút ít đứng xem trong tu sĩ chỉ sợ cũng chỉ có Huyền Thiên Tâm như cũng là rộng thùng thình cũng may chư thần số lượng phần đông giết chết những thứ này cổ đại sinh linh không là vấn đề Huyền Thiên thì thảo, trong đôi mắt tản ra tinh quang quan sát hai cái đại điện chiến cuộc chính như hắn cho đã thấy vậy toàn bộ chiến đấu cục diện tự đứng ngoài mặt vào chư thần có ưu thế áp đảo sắt bên kia trong góc ba cái thần minh đại chiến một cái thần nữ đánh với bụi thân ảnh không ngừng biến ảo cuối cùng nhất Thân là cựu thiên thần nữ một trong cô gái áo hồng tại trong vây công, ngã xuống vung máu dưới, thân hình bị đánh vì ba đoạn. Giống, tiên điện trung tâm, Thanh Thiên tôn bị bốn cái từ bên ngoài đến thần minh cho vây công, cuối cùng nhất cũng chỉ có thể dùng bí thuật thủ đoạn, đã kéo xuống một cái thẳng quỷ không may, theo hắn một đạo vẫn lạc. Hai cái đại điện, bị đánh đâu đã giết thiên hôn địa ám. Đương nhiên, cũng có cường đại cổ đại sinh linh, nói thí dụ như cái kia 12 cấm vệ thủ lĩnh, hắn liền giết 9 thần minh, thần uy chỉ có thể dùng thế không thể đỡ để hình dung. Trận đại chiến này, đủ đủ đánh nửa canh giờ mới chấm dứt. Chư thần đã lấy được thắng lợi, đem những đột nhiên kia thức tỉnh cổ đại sinh linh cho chém giết sạch sành xanh. Vạn khô bình nguyên, quả thực chính là tu sĩ quy tụ đấy, sinh linh lộ ra như thế yếu ớt. Có lao nhân cảm thán, để lại lão lệ. Lúc trước có hàng ngàn hàng vạn tu sĩ tự đứng ngoài mặt tiền đến, tới nơi này mảnh thế giới dưới lòng đất, trong lúc còn có tu sĩ không ngừng đến. Nhưng là thời khắc này tan vỡ, kết quả hai cái trong đại điện tu sĩ đã còn thừa không có mấy. Ngoại lai chư thần mặc dù đang trận đại chiến này bên trong đã lấy được thắng lợi, nhưng là cũng là tổn thất nặng nề chỉ còn lại có ba mươi mấy vị thần rõ ràng còn còn sống, trong đó đại bộ phận phân còn bị thương. khác những tiên kia, cũng trong chiến đấu vẫn là không ít. ở tại chỗ này còn có hai trăm vị trí, đều cũng có chút ít thủ đoạn tiên đạo tu sĩ. tại trong hôn chiến không có chết đi. như vậy số lượng, cùng lúc trước lúc đi vào so sánh với, quả thực chính là cách biệt quá xa. tiêu thật giống năm đó đầy trời tinh thần, ngày nay chỉ còn lại có một vòng vòng trăng cô độc. quả thực chính là tàn nhẫn a. buồn toàn thể, nếu là có thể còn sống đi ra ngoài, không bao giờ nữa mà bảo. bạch ban tử nói không ngừng. Nhìn qua trên mặt đất cái kia như mọc thành phiến thi cốt, cùng với như nước chảy dòng máu, ánh mắt của hắn đều nhanh bế ở trên, không dám nhìn rồi. Không có việc gì, cái này không. Tất cả đấy hai nạn cũng đã chấm dứt sao? Chủ yếu chư thần lại hợp lực một lớp, chỉ sợ thông đạo bên kia Cửu Thiên Trấn Ma Đồ cũng vô pháp ngăn cản, ly khai không là vấn đề. Huyền Thiên Quy Bảo. Ông. Vừa lúc đó, thế giới dưới lòng đất sau đại điện, có lấy vô lượng thần quang bay lên. Cái kia là một cây thạch côn, hai em m chi trường, tản ra lập loại hào quang, nội đồng giữa không trùng tiểu thật giống một cái mặt trời nhỏ. Sáng chói mà chói mắt, là vô thượng bảo khí. Năm đó, của ba nông thần miếu một vị thần tôn, sử dụng chính là là một cây thạch côn, tên cứ gọi là định thiên côn. Có người kinh hô, tại chỗ phóng tới sau đại điện. Ở đây, cơ hội là tất cả tu sĩ làm đã phát hiện cái này cùng thạch côn tồn tại. Bọn hắn nhao nhao khởi hành, thẳng đến sau đại điện mà đi. Đại ca, đó là trong truyền thuyết định thiên côn. Ngươi muốn hay không ra tay, đem cho đọc được. Bạch ban tử ở một bên kinh hô. Quả thật không tệ, cái này cây côn bên trong có kinh khủng uy năng, đã đã vượt qua đại đa số thần khí. Tuyệt đối là một kiện hi hữu bảo vật. Huyền Tiên gật đầu, nhưng là tại ở sâu trong nội tâm, như cũng là không có vẻ này khát vọng sức lực. Cái này cùng gậy gộc vẫn không có đạt tới làm hắn động thủ tình trạng. Nếu vì một món đồ như vậy thần khí, mà ra tay cùng hiện trường ba mươi mấy người thần minh độc thủ, ngẫm lại đều có chút không đáng. Vậy coi như thật sự thật là đáng tiếc. Bạch mập mạp lập đầu, cảm giác bên người vị thiếu niên này thật không có có cái tình, bất kể là xuất hiện dạng gì bảo vật, đều không đi kết đoạt. Không đi đoạt bảo, nhưng là đi qua nhìn một chút tổng là có thể. Huyền Tiên nói ra, tại chỗ kéo nổi lên bạch bàn tử hướng bên kia bay đi lập tức bạch bàn tử phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt thanh âm hắn không nguyện ý nhất đúng là ở vào chiến đấu bên biên giới quả thực là quá nguy hiểm ầm ầm ngay tại cái lúc này sau đại điện lại xuất hiện biến dị bốn cái thần minh đồng thời đổi tới đồng thời thò tay chụp vào thạch gậy gộc nhưng là cây gậy này cũng tại thời khắc mấu chốt chấn động đem bốn cái đụng vào người chấn động là huyết vụ chính là thần minh cũng là chết tại chỗ đây là một cái đột phát biến dị khiến cho người bất ngờ rất nhiều từ bên ngoài đến tu sĩ nhao nhao dừng lại không dám lần nữa mạo muội tới gần cái kia thạch côn. Chư vị, hoan nên đi vào cổ ban nông thần miếu. sự xuất hiện của các ngươi chính là chúng ta sống lại cơ hội. ha ha. đột nhiên một cái tiếng cười to vang lên. thanh âm ủ ủ, bồi hồi ở mảnh này trong đại điện, sinh ra mấy luân hồi âm. là ai? không muốn trốn ẩn nút giấu, có bản lĩnh chính là đứng ra. có người hô to, nội tâm đột nhiên cảm thấy một hồi hoảng sợ, bị thanh âm thần bí này sợ kinh nhiễu. cơ hội là tất cả tu sĩ, làm đại trái phải đang trông xem thế nào, tìm kiếm cái này thần bí thanh âm nơi phát ra. Xoạn. Huyền Tiên con mắt chói, phóng xuất ra tinh quang, là trong mọi người cái thứ nhất cảm nhận được cái thanh âm kia sở tại. Hắn đang ngắm nhìn địa phương, là sau đại điện tối hậu phương, bên kia thỉnh lỉnh có 18 căn kim trụ, thượng diện phân biệt điêu khắc số lớn phù văn, cùng với phong ấn sở lưu lại dấu vết, đang hút thu máu tươi, chẳng lẽ trong thần miếu một đường, chỉ là một bảy dập sao? Huyền Tiên kinh hô, nối tiếc phát hiện, bên phải nhất cái kia lục căn kim trụ, đang không ngừng hấp thu máu tươi. Toàn bộ thế giới dưới lòng đất, trước đại điện cùng với bên trong trong đại điện máu chảy, nhau nhau dưới đất hình thành dòng suối, tuôn hướng cái kia lục căn kim trụ nhanh, bản tôn đợi vô số tuyết nguyệt, rốt cục mau ra đây. cái thanh âm kia lại hiện ra, rồi sau đó điên cuồng cười to. người rốt cuộc là thứ gì? vì sao trốn trốn tránh tránh? chẳng lẽ là quỷ hồn, không cách nào hiện thân sao? có người hỏi thăm, hoàng sợ nhìn xem bốn phía, đã là không có tìm được thanh âm thần bí này. bản tôn tại trước đây thật lâu chính là bị phong ấn, các ngươi những con kiến hôi này dòn máu, chính là tốt nhất mở ra chìa khóa. cái thanh âm kia nói ra, rồi sau đó cười ha ha. rất nhanh, ở đây tất cả tu sĩ, làm đã phát hiện bên trong đại điện này gì thường? Tại đại điện phía sau, có huyết dịch từ mặt đất vọt lên, tại không trung hóa thành nguyên một đám quả đấm lớn huyết tiên sứ, hung hăng đánh thẳng vào bên phải nhất lục căn kim trụ. Giang rắc, chỉ là mấy hơi thở công phu, thì có một cây kim trụ đã vỡ vụn, thượng diện tràn ngập dẫm dạp chẳng trị khe hở. 18 căn kim trụ. Không được, bị phong ấn đấy, chỉ sợ là cổ ba nông thần miếu bên trong 18 cái thần tôn. Chúng ta phải nhanh ngăn cản, nếu không lại để cho bọn hắn hấp thu huyết dịch, bọn hắn sẽ đột nhiên đột phá phong ấn, đến thời điểm hậu hoạn vô cùng, mọi người chúng ta đều phải chết. Có lao nhân mở miệng, nhớ tới một lát truyền thuyết lâu đời. Giờ khắc này, rất nhiều người cũng đã minh bạch, chỉ sợ trước một đường, bao quát cựu thiên thần nữ xuất hiện, đều là bố cục mà thôi. Chính là vì cấp lấy các tu sĩ thánh mạng, đạt được càng nhiều nữa máu tươi, khiến cho trong phong ấn 18 cái thần tôn đột phá phong ấn. Thần tôn? Đó là cái gì cảnh giới? Khó đạo là thần minh trên cảnh giới kia. Huyền Thiên nghi hoặc, hỏi thăm bên trên một lão giả. Người thiếu niên này, thật là không biết rõ tình hình, hiện tại cũng khẩn trương như vậy, vẫn còn có tâm tư hỏi cái này. Lão nhân nói nói, có lẽ là nhìn Huyền Thiên đáng thương, liền cáo chi vấn đề này đã đến thần minh tình trạng này muốn tái thượng một bước đã là vô cùng khó khăn tại thần minh phía trên có một cái phi thường thần bí cảnh giới khiến cho người khó có thể đột phá nhưng mà tại thời kỳ thượng cổ có tu sĩ lại mặt khắc tìm kiếm đột phá phương pháp cuối cùng khai quật ra một cái phương pháp khiến cho cảnh giới của mình bay lên một đoạn nhỏ cái kia chính là thần tôn chính là nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói thần tôn như cũng là thần linh cảnh giới nhưng là so với hắn thần minh cao hơn một tầng thứ tại chỗ nếu như ngươi là trở thành thần tôn cũng chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở tình trạng này. Từ nay về sau không còn phương thức lại đột phá đến hắn cảnh giới của hắn. Lão nhân tế tế giải thích cho Huyền Thiên nghe. Cái lúc này, rất nhiều tu sĩ cũng đã tại hành động, nhao nhau thi triển bí thuật, muốn cắt đứt huyết dịch đường nhỏ, ngăn cản những thứ này thần tôn phá vỡ phong ấn. Nhưng mà, như cũng là thì đã trễ. ầm ầm. Trong đó một cây kim trụ, nguyên nay đã hiện đầy rầm rạp chẳng trị khẽ hở. Giờ khắc này ở hấp thu số ít máu tươi về sau, rốt cục bạo liệt ra. Trong tiếng nổ vang, một đạo bóng người màu vàng nóng đi ra nồng nặc bụi mù. Đây là một cái lão nhân, tuổi già sức yếu trên mặt hiện đầy nếp nhăn, tựu thật giống sụ xì vào cây. Bất quá hắn mắt con mắt, cùng với sau lưng tóc chính là màu vàng kim, tựu thật giống sáng chói vàng vậy tán phát ra hào quang. Ngoài ra, lão nhân này đích lưng về sau, còn dài 11 đối với trắng tinh xí bảng, cùng một chỗ huy động, đủ để khiến người nhìn hoa mắt. Thời khắc này, phải gọi lão nhân này là trời sứ, cũng không phải thật sự là nhân tộc. Quá mượt. Các ngươi cũng dám đụng của ta định tiên côn, lá gan cũng không nhỏ. Vị này tuổi già sức yếu thiên sứ mở miệng, trong hốc mắt lại bộc phát ra kim quang sáng chói, ánh mắt người. Hắn đưa tay phải ra, hướng phía một cái trong đó thần minh hung hăng vỗ ra một trường tại chỗ sẽ đem cái thần minh đánh thành huyết vụ trực tiếp diệt sát linh hồn chuyện này tất cả mọi người đều thất kinh bị cái này lao thiên sứ thần ủy sợ uy hiếp mau dừng tay đi các ngươi lại ngăn cản huyết dịch lưu động cũng đừng trách lão hủ không khách khí lao thiên khiến cho khuyên bảo ánh mắt hết sức sắc bén đâm đâm bước người nhất tại cái này thần tôn uy thế có một bộ phận thần minh dừng tay không dám lần nữa ngăn cản đừng nên dừng lại chúng ta đã lui về phía sau không đường phản kháng mới được là đường ra duy nhất có người giống to đôi mắt đỏ bừng đúng vậy a, mau tới ngăn cản. nếu là những thứ này thần tôn hết thể phục sinh, vận mệnh của chúng ta có thể nghĩ, có thần minh phụ họa, lớn tiếng ồ nào, bị hắn đám bọn họ vừa hô vốn là dừng tay tu sĩ nhao nhao tỉnh nộ, lần nữa chuẩn bị động thủ. nói nhiều, đánh dám. Lão Thiên dùng ra miệng chỉ là hộp ra hai chữ, rồi sau đó với tay gọi mình cái kia thạch côn hướng phía một cái phương hướng đánh tới. và ảnh trong tiếng nổ vang tại chỗ có bốn cái thần minh chết đi, thân hình hóa thành bốn đám huyết vụ bị trực tiếp diện sát tại không trung. như vậy uy thế. Lần nữa đem rất nhiều người cho quy hiếp, không dám đơn giản nhúc nhích. Trên mặt đất, huyết dịch dòng sông vẫn ở chỗ cũ chảy xuôi, cuối cùng hóa thành nguyên một đám thật nhỏ huyết thiên sứ, đánh thẳng vào cái kia còn lại năm cái, đã hiện đầy kẽ hở kim trụ. Chương 721, Hỏa thần đột viêm. Không tốt, dựa theo khuynh hướng như thế đi xuống, còn sẽ xuất hiện năm thần tôn, cho đến lúc đó, chỉ sợ cũng thật sự không thể cứu vãn rồi. Huyền Tiên tự nói, một mực chấn định nội tâm, đã đến rốt cục bắt đầu lo lắng, phảng phất Phật có lửa cháy bừng bừng bùng cháy sáng. Chết tiệt, tại đây vậy mà phong ấn 18 cái thần tôn, cũng quá dọa người đi. Đây cũng không phải là bình thường thần minh có thể ngăn cản rồi." Bạch Ban Tử nói ra, rồi sau đó nhãn tỉnh sáng lên. "Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có tốt chú ý của Huyền Tiên chừng mắt?" Lúc này nhìn về phía Bạch Ban Tử. "Không có, bổn tọa là ở may mắn, trước đó may mắn đem cái kia nửa cái cây bàn đào ăn, nếu không hiện tại chỉ sợ liền uống quả đào mệnh cũng không có." Bạch Ban Tử nói thầm, âm thầm đắc ý. Huyền Tiên nghe vậy, nghiêng lườm người này. Đến thời khắc này, đáng chết này mập mạp vẫn còn có tâm tư suy nghĩ hắn tâm tư của hắn, chỉ sợ tại chỗ trong tu sĩ cũng chỉ có người này. Mọi người không nên do dự, lại kéo dài thêm đó là một con đường chết, chúng ta nhiều như vậy thần minh, chẳng lẽ còn sợ một cái như vậy lao ra hòa sao? Có người nói, thanh âm là dùng thần niệm chuyên bá, lộ ra hư vô phiêu miểu. Hiển nhiên, có thần minh là sợ hãi cái này thần tôn, bởi vậy âm thầm tiến hành chuyên âm, không muốn bạo lộ thân phận của mình. Bất quá, tiếp xúc đã là như thế, cái này nói chuyện thần minh như cũng là gặp nạn. Lao Thiên sứ sức quan sát mẹ cảm, tại chỗ liền đem ánh mắt nhìn về phía bên người cách đó không xa, đã tập trung vào một đầu ngân lang. Oanh! Trong tiếng nổ vang, Lão Thiên khiến cho hướng phía cái hướng kia hư không một trường, tại chỗ chính là đánh chết đầu này Ngân Lang, đem thân thể của nó đánh thành huyết vụ. Chư vị, nếu như các ngươi muốn phản kháng, không biết là đã hơi trễ sao? Lão Thiên khiến cho cười lạnh, chậm rãi thu hồi bàn tay, nhìn về phía phía sau của mình. Bên kia, nguyên bản vốn đã bể tan thành năm cây cột, giờ phút này đột nhiên bạo phát ra liên tiếp tiếng oanh minh, nhau nhau bạo nổ tung ra. Tiểu như cùng mọi người theo dự đoán vậy đi ra chính là năm thần tôn, mỗi một vị trí đều là tản ra khí tức kinh khủng, tiêu thật giống như núi lớn áp trong lòng của mọi người. Mà trên mặt đất Vốn là lưu động như nước huyết dịch đã hết thể biến mất. Nhiều máu như vậy dịch, nhau nhau bị 6 cây cột mở ra phong ấn sử dụng. "Binh khí của ta, lại đang một con kiến hôi thân mình." Bên kia, một cái toàn thân bốc lửa diễm 11 Dực Thiên dùng ra miệng, nhìn về phía Bạch Bản Tử. "Hỏa thần đột viêm. Đừng nhìn như vậy ta, binh khí của ngươi là ta trong lúc vô tình mà được." Bạch Bản Tử chấn động, vội vàng nói xạo, rồi sau đó chuẩn bị đem đem Hỏa thần tam kích xoa cho dâng. "Bất quá, một đường căn bản cũng không cần hắn đạo thủ." Chỉ thấy cái kia toàn thân bốc lửa diễm sứ giả hướng phía Bạch Bản Tử vây tay một cái. Vốn là cái kia ngủ say tại Bạch Bản Tử trong nghe Hoàn Cung Tam Kích Xoa, chính là tự động bay ra bi đất cùng, đi tới Hỏa Thần Độn Viêm bên người. Không sai, ngủ say vô nhiều năm tháng, rốt cục có thể lần nữa hô hấp phía ngoài không khí. Bên kia, một cái toàn thân tản ra khí tức lạnh như băng thiên sứ nói ra, "Thủy Thần minh vong." Thật sự đều là trong truyền thuyết thần tôn. Bạch Bản Tử mở miệng, thân thể run dậy. "Đúng vậy, đã biến mất rồi mấy vạn năm quy nguyện, không nghĩ tới ngoại giới vẫn còn có người nhớ rõ ta, thật là có ý tứ." Cái kia toàn thân phát ra khí tức lạnh như băng thiên sứ mở miệng, nhiều hứng thú nhìn xem bạch bản tử, con bà nó nhìn ta toàn thân một hồi rét run, bạch bản tử run dậy, giắt huyền thiên góc áo, toàn thân làm cảm giác khó chịu. Cũng may thủy thần minh vong chỉ là hướng phía bên này nhìn mấy lần, chính là lập tức đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác. Bạch bản tử lúc này mới thở dài một hơi, Cũng nên sáu vị thần tôn lần nữa hàng lâm vùng thế giới này, việc này thật đáng mừng. Bất quá nếu là muốn đi ngoại giới, chỉ sợ còn cần mở ra trước cái kia cựu thiên chấn ma đồ, như vậy mới có thể lại đến thiên hạ. Một lao già mở miệng, đối với cầm đầu lao thiên khiến cho tặng vật. Đúng vậy. Đa tạ của ngươi các tôn. Bất quá, cái tiêu cựu thiên hàng ma đồ có thể không thể mở ra, đó là dùng đến vây khốn các ngươi. Đến một ngày mở ra, có cá lọt lưới làm sao bây giờ? Lão thiên dùng ra miệng, mang trên mặt cười lạnh. Giọng điệu như vậy, nói ra tuyệt đối kinh người. Cái gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta tại chỗ sở có thần minh đối địch? Tuy nhiên các ngươi là thần tôn, nhưng là chúng ta thần linh số lượng lại không ít, sao lại há có thể sợ các ngươi? Có thần minh hét lớn, nội tâm tràn đầy nộ lửa. Thân là thần minh, chưa bao giờ khi nào gặp được như vậy vũ nhục. Tại bên ngoài, bọn họ là cao cao tại thượng tồn tại, xưng bá một phương, nhận vô số sinh linh kính ngưỡng. Ngày nay ở chỗ này, lại đã trở thành bị nhốt tồn tại, tựu thật giống đao trên nền thịt cá vậy chỉ có thể mặc người chém giết. Dạng này sự thực, làm sao có thể gọi những thứ này thần minh khuất phục. Chư vị, bình tĩnh chớ nóng, ta liền cho các ngươi một cái đề nghị tốt rồi. Nếu như không muốn chết thống khổ, tự sát là các ngươi lựa chọn duy nhất, không biết cái chủ ý này như thế nào. Lao thiên dùng ra miệng, mang trên mặt dáng tươi cười. cái gì Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn cùng chúng ta ở đây tất cả đấy từ bên ngoài đến tu sĩ đối nghịch sao? Có thần minh mở miệng, trên mặt tất cả đều là phẫn nộ. Hiện tại, đã không có sợ hãi, có càng là tôn nghiêm. Thần minh là trí cao vô thượng tồn tại, không cho người khác khi nhận. Đúng vậy a, hôm nay chúng ta sáu cái chính là muốn cùng các ngươi đối nghịch. Nếu để cho ta nói một câu nói thật lòng lời mà nói, vậy hẳn là là, các ngươi tất cả mọi người tại chỗ, một cái làm không đi được. Lão Thiên dùng ra miệng, cười ha ha. Giống. Bên kia, tiếng giống giận dữ vang lên, có năm thần minh đã kềm nén không được tính tình. Hóa thành năm đạo quan mang trực tiếp đánh về phía lao Thiên Sứ, muốn đem hắn cho đánh chết. Nhưng mà trong quá trình này, hỏa thần độn viêm cản đường, hắn hướng phía phía trước đánh ra kinh khủng một trường. Ngay sau đó lại dùng hỏa thần tam kích xoa bổ túc một kích. Nam Thần Minh trên không trung tại chỗ bạo nổ tung ra, linh hồn bị lửa diễm đốt thành hư vô. Như vậy uy thế đủ để khiếp sợ ở đây bất kỳ một cái nào ngoại lai tu sĩ. Dù sao đó là Nam Thần Minh cấp bậc tồn tại, kết quả là như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh chết, khiến cho người không cách nào tưởng tượng. Chư Vị, ta đã nói rồi, các ngươi phản kháng cũng vô dụng chỉ biết bị chết càng thêm thống khổ, hay là tự sát cho thỏa đáng, kết quả là dù ai cũng không cách nào đào thoát, đều giống nhau. Lão Thiên dùng ra miệng, trên mặt như trước mang theo dáng tươi cười, một bộ tin tâm tràn đầy bộ dáng. Tại trong ánh mắt của hắn, có tràn đầy đùa giỡn chắn vẻ, phảng phất trước mắt những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ cũng đã đã thành đau trên nền thì cá, đã hoàn toàn không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Đáng chết! Tại chỗ từ bên ngoài đến tu sĩ, nguyên một đám quắc mắt nhìn trừng trừng, chứng mắt trước cái này sau cái thần tôn, tự sát, bệnh tâm thần mới làm như vậy ta xem hay là trước lên đi, lưu lại nữa đó là một con đường chết. Huyền Thiên nói thầm, trong nội tâm âm thầm tính toán một phen, nói, cái kia cựu thiên chấn ma đồ, nếu như ta phun ra toàn bộ người nửa số máu huyết, cưỡng ép hiếp thúc dục chấn thiên cung lợi mà nói, cũng có thể bắn mở. Nói xong, Huyền Thiên giật giật bạch bàn tử, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, bạch bàn tử người này đã đến giờ phút này, vậy mà giống như hóa đá vậy như trước đứng đấy bất động. Vi Vũ, đi, nếu ngươi không đi sẽ trễ. Huyền Thiên nhắc nhở, dùng sức giật giật bạch bàn tử, nhưng lại đột nhiên phát hiện, người này thân hình trầm trọng vô cùng vậy mà không cách nào khé động đại ca a ta cũng vậy muốn chuyển động nhưng là thân thể làm thế nào cũng không nhúc nít được thật sự là kỳ quái ta phát hiện được ta đầu trầm trọng vô cùng giống như bị đè ép một tòa thái sơn bạch ban từ mở miệng sắp khóc rồi hắn cũng nhớ trốn nếu không phải là mình đầu lâu có vấn đề hắn chỉ sợ sớm đã chạy tới cửa thông đạo tìm kiếm rời đi biện pháp đầu của ngươi thay đổi nặng. không thể nào huyền thiên kinh hô hết lần này tới lần khác là thời khắc này người này chính là xảy ra vấn đề không phải đầu trở nên lớn chẳng lẽ là thần đỉnh nguyên nhân Hán kinh dị, quan sát thần đỉnh, phát hiện cái này đồ vật trở nên cùng nhau tầm thường. Bên trong linh tính tựa hồ chủ động thất tỉnh, mặt ngoài bắt đầu xuất hiện có cây trùng cá đợi dị tượng. Đây là có chuyện gì? Cái này đồ vật làm sao sẽ đột nhiên biến dị? Hơn nữa hết lần này tới lần khác chính là đối móc vào thời khắc này. Huyền tiên Thần Trương hỏi thăm nguyên nhân cụ thể. Chính là mới vừa rồi, đúng. Ta cũng là vừa mới phát hiện được ta đầu bị cái gì đó đè, không biết nguyên nhân gì. Dù sao giờ mới bắt đầu. Bạch Ban Tử hô to, đã lệ rơi đầy mặt. Đừng nóng nổi, ta thúc dục nhìn xem xem có thể hay không đem món bảo khí này cho thu hồi. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó thần thức lao ra, cùng món bảo khí này tiến hành câu thông. Nhưng mà không có hiệu quả. Hắn cũng đã sớm đoán đến lúc này kết cục, bảo khí nội bộ linh tính đã thức tỉnh, có tự chủ ý thức, hiện nhiên sẽ không lại bị hắn đang bài bố. Ông. Cũng may, cái lúc này tình huống xuất hiện chuyện cơ, tin tức tốt xuất hiện, thân đỉnh vậy mà xuất động sáng lên, đã đi ra bạch bản từ đầu lâu. Chỉ thấy cái này đồ vật bay lên không, mang theo u màu xanh biết dị tượng, lao thẳng tới hậu phương 12 cây kim trụ. Và ảnh. Trong tiếng nổ vang, thần đỉnh trực tiếp đụng ngã hai cây kim trụ, toàn bộ thế giới dưới lòng đất đều đang lay động, giống như muốn sụp xuống. Trong buổi ngủ, hai đạo hào quang màu đỏ rực tự trong bụi đất bay lên, bị thần đỉnh dùng dị tượng không chế tại chỗ thôn vệ. Như ẩn trong lúc đó, còn có hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương phát ra, truyền khắp toàn bộ địa hạ cung điện. Chuyện này, cái gì đó, lão thiên khiến cho chấn động, không rõ là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, khiến cho mọi người chấn động, không biết là tốt hay là xấu. Cái gì? Cái này đồ vật vậy mà làm lên lão buồn hành. Huyền tiên kinh hô, Vốn là muốn rời đi, nhưng là tại thời khắc này dừng lại. Năm đó, ta gặp được thần đỉnh, nó đều không ngừng cắn nuốt các tu sĩ tinh thần lạc ấn. Ngày nay, hơn 100 năm đi qua, nó vẫn ở chỗ cũ thôn vệ. Hơn nữa, còn giống như bị thần tôn Lạc Cẩn hấp dẫn. Trong chốc lát, Huyền Thiên sẽ hiểu một đường, cái này đồ vật nội bộ linh tính đột nhiên thức tỉnh, chỉ sợ là phát hiện phong ấn tại kim trụ trong thần tôn Lạc cấn cùng với linh hồn, lúc này mới ly thể mà đi. Mau dừng tay, ngươi là ai, vậy mà cảm thấy mảnh này thánh thổ đến dương ai? Hỏa thần độn viêm giống to phát hiện cái này đen nhánh đổ vật còn muốn đi va chạm mặt khắc kim trụ liền đem tiếp xúc ra tay muốn ngăn cản và ảnh Thần đỉnh phát huy buộc phát ra sáng chói hắc quang toàn thân bị dị tượng trò vây quanh vốn là khắc ở trên đỉnh hồng hoang cổ thú giờ phút này cũng hiển hóa ra ngoài vây quanh thần đỉnh bay múa hỏa thần độn viêm trùng kích thần đỉnh kết quả bị đánh bay không trung bay ngược trong quá trình không ngừng ho ra máu tình huống như thế nào cái này rốt cuộc là thứ gì các tu sĩ kinh hô đúng quá kinh người mà ngay cả thần tôn cũng bị đánh bay phải biết Đây chính là thời kỳ thượng cổ thần tôn, so thần minh còn cao một cảnh giới, kết quả là như vậy chết đi. Chỉ sợ, ở đây tất cả tu sĩ cũng không nghĩ tới như vậy một cái biến dị, vượt khỏi dự đoán của mọi người. Khi chàng, thì có ngoại lai thần minh mở to hai mắt nhìn, mừng rỡ nhìn xem cái kia đỉnh đen đồ vật. Bọn hắn cảm giác đây là một cái điểm tốt, gây chuyện không tốt có thể mượn cái này đồ vật tránh được kiếp nạn này. Đáng giận, rốt cuộc là thứ gì, vậy mà quấy nhiễu mảnh này thánh thổ. Lão Thiên khiến cho cũng giận dữ. Bất quá cái lúc này, tiếng minh lại vang lên. Ầm ầm liên tiếp có bốn cái kim trụ tại thân đỉnh va chạm phía dưới sụp đổ hóa thành bụi đất tiêu tán đồng thời còn có tứ đạo quang mang màu vàng trùng thiên bị thân đỉnh không chế tại chỗ chính là thôn vệ a một lần này tiếng kêu thảm thiết càng thêm chân thật đương tứ đạo quang mang bị cắn nuốt ngay thời điểm vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương phảng phất có sinh linh biến mất trên thế giới này chương 722, trong truyền thuyết cảnh giới cuối cùng giờ khắc này cơ hồ là tất cả tu sĩ cũng đã minh bạch cái này đồ vật đang đánh vay phong ấn thôn thần tôn linh hồn cùng với tinh thần là lớn nghĩ tới đây Các tu sĩ không khỏi sợn hết cả gai Úc, cái này cũng thật là đáng sợ đi. Mà ngay cả thần tôn cũng không đúng tha. Cái gì đó cũng dám tại cổ ba nông mảnh này thánh thổ bên trên dương oai, hôm nay nhất định phải bảo ngươi liền cho cũng không để lại xuống. Lão Thiên khiến cho gào thét, tóc màu vàng kim bay múa, đã bốc cháy lên thánh diễm. Hắn hoàn toàn phẫn nộ rồi, trước mắt cái này không biết tên đồ vật, lại đang hắn dưới mí mắt đối với trong thần miếu kim trụ tiến hành phá hư cùng thôn phệ. Phải biết, bên trong phong ấn nhưng là thần tôn, đối với một cái đại giáo mà nói, cường giả như vậy chính là xấu hổ bảo vật, chết một người đều là tổn thất thật lớn giống Lao Thiên khiến cho phát ra tức giận gào thét, rồi sau đó thân hình hóa thành một đạo thanh quang, cầm trong tay định thiên côn, thẳng hướng thân đỉnh hoa ảnh. Giờ khắc này, thân đỉnh biến dị, khí vật phía trên xuất hiện một đạo hư ảnh, chính là là một người trung niên đại hán, dáng dấp thân thể cường tráng, diện mục trang nghiêm, một đối với con mắt sáng ngời lưu thần, tựa hồ có thể nhìn thấu hư không. Hán chính là lặng lặng đứng ở đồ vật phía trên, hai em mở chiều dài thân ảnh của, tản ra cái này cổ đồng sát hào quang, cho cảm giác của con người tiểu thật giống thái sơn giống như bình thường trầm ổn, không thể vượt qua. Chết cho ta! Lao thiên khiến cho giống to, trong tay Định Thiên Côn mang theo âm dương chi lực, tựu thật giống trời xanh sụp đổ vậy hung hăng ép xuống. Và ảnh. Phía trên chiếc thần đỉnh nam tử trung niên thần sắc trang nghiêm, giờ phút này chỉ là lạnh nhạt giơ tay lên cánh tay, đối với ầm ầm mà rơi Định Thiên Côn con ngón đúng ra. Ầm. Một tiếng, ngón tay cùng thạch côn gặp nhau, kết quả lao thiên khiến cho đường chàng chấn động phải ho ra máu, trong tay thạch côn cũng là bị gãy bay ra ngoài, cuối cùng cắm ngược ở trên thạch bích, khiến cho toàn bộ thế giới dưới lòng đất một hồi kịch liệt lay động, giống như muốn sụp xuống. Thiên sứ. Thời kỳ thượng cổ chiến đấu chủng tộc. Hư Hảo Nam Tử trung niên mở miệng, trầm trầm vào phía trước sáu cái thần tôn. Đúng vậy à, nếu biết chúng ta là chủng tộc chiến đấu cường đại nhất còn dám kiêu ngạo như vậy, bản tôn thật là thập phần bội phụ ngươi. Hỏa Thần độn Viêm mở miệng, nhìn cách đó không xa Đại Hán hư ảnh. Sai rồi, chủng tộc mạnh mẽ nhất là chúng ta nhân tộc. Trung niên Đại Hán lắc đầu, tiến hành cải chính. Con nhân tộc thật là buồn cười đến cực điểm. Lão Thiên khiến cho từ mặt đất bò lên, xóa đi vết máu ở khoe miệng, ngay sau đó lại với tay, gọi trở về mình định tiến quân. Hắn chằm chằm vào Trung niên Đại Hán, lại nói. Ngươi chẳng qua là một đạo hư ảnh, tối đa chỉ có một hư nhược linh hồn mà thôi. Kết quả, tại chúng ta thánh địa lớn lối như thế, nay thiên chính là tử kỳ của ngươi. Nói xong, sáu đại thiên tôn hai mặt nhìn nhau, rồi sau đó nhao nhao nhớ lại, hóa thành sáu đạo quan mang, đem trên chiếc thần đỉnh hư ảo nam tử cấp bao vây. Đừng ngăn trở ta, bằng không thì các ngươi là không có kết quả tốt. Nam tử trung niên mở miệng, thần sắc trang nghiêm, tiến hành cảnh cáo. Không có kết cục tốt, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Một mình ngươi hư ảnh cũng dám để giáo hơn chúng ta, lao thiên khiến cho gầm lên tại chỗ tính cả những thứ khác năm vị thần tôn thẳng hướng phía trên chiếc thần đỉnh cái tia đạo hư ảnh hư ảnh thấy vậy không tiếp tục mở miệng mà là vung vẩy cánh tay hướng phía sáu cái phương hướng bất đồng liên tiếp đánh ra sáu quyền mỗi một quyền làm chìm như thái sơn hơn nữa có màu vàng đất xương ngủ phát ra nương theo lấy quyền phong một đạo kích giết trên xuống phi phò bị màu vàng đất quyền phong đánh trúng sáu vị thần tôn nhao nhao ho ra máu bay ngược như diều bị đứt dây giống như bay xuống kết quả như vậy không thể nghi ngờ là kinh người khiến cho tại chỗ tu sĩ nhao nhao há to miệng hoảng sợ nhìn qua đạo kia trung niên hư ảnh đây rốt cuộc là dạng gì cảnh giới vậy mà có thể văn vê hành hạ thần tôn màu vàng đất sương mù chẳng lẽ hắn đã mò tới trong truyền thuyết cảnh giới kia sao huyền tiên tự nói nối tiếc nhìn qua nam tử kia tại công phạt lập tức hắn thình lình bắt được nam tử này trong công kích mang theo màu vàng đất sương ngủ đáng giận nơi này là cổ ba nông thần miếu không phải là các ngươi nhân tộc có thể tự do buông thả địa phương hôm nay ở chỗ này tất cả mọi người phải chết lao thiên khiến cho phóng lên trời trên không trung hét giận dữ và ảnh trong tiếng nổ vang một cái bàn tay khổng lồ đột nhiên hiện hóa đem cái này lao Thiên khiến cho cho một trường đánh bay. đúng là cái kia đạo hư ảnh ra tay. hắn nhìn qua bị đánh bay Lão Thiên sứ, nói ta muốn giết ngươi như con sâu cái kiến ngươi. kính xin tự biết mình, không muốn ngăn cả ta. nói xong, trung niên đại hán hư ảnh biến mất, hóa thành một mảnh ánh sáng màu vàng lại lần nữa tiến vào bên trong chiếc thần đỉnh. ngay sau đó cái này đổ vật hóa thành một ánh hào quang, lần nữa đánh về phía vậy còn dư lại lục căn kim trụ. ầm ầm trong tiếng nổ vang, lục căn kim trụ toàn bộ sụp đổ, hóa thành mảnh vỡ bay từ phía trong bụi đất. sáu đạo thanh niên hoảng sợ văng lên. Thân đỉnh đại phát thần uy, định trụ phong ấn tại bên trong sáu đạo linh hồn cùng với tinh thần là ấn tiến hành tuẫn vệ. Làm xong đây hết thệ về sau, thân đỉnh liền dừng lại ở không trung, không ngừng chấn động. Trong lúc còn có ủ ủ tiếng oanh minh vang lên. Thời gian dần trôi qua, cái này đồ vật trung quanh dị tượng bắt đầu tiêu tán, hóa thành mảng lớn hào quang đem bản thân cho ba phủ, tiêu thật giống vỏ trứng gà vậy đem màu đen kịt thân đỉnh gói tại bên trong. Đồ đáng chết, hôm nay dám đại náo chúng ta cổ ba đông thần miếu, quả thực chính là là muốn chết. Lão thiên khiến cho trung thiên lớn tiếng gào thét, giận không kềm được. Ba ảnh. Hắn tức giận, tại chỗ ra tay, đem ba cái cách đó không xa thần mình đánh té xuống đất, dùng cái này để phát tiết. Cổ ba nông thần bí, không là người ngoại tùy tùy tiện tiện có thể đến Dương Ai. Vật này chỉ là một đạo hư ảnh, vậy mà phách lối như vậy, tất phải khiến trách. Hỏa thần độn viêm mở miệng, tương tự phẫn nộ, trên người lửa diễm đều nhanh bùng cháy sáng toàn bộ không gian. Đã như vậy, chúng ta chính là thi triển cấm thuật, Tỉnh lại chính đang ngủ say đời thứ nhất lao tổ tốt rồi. Có sự hiện hữu của hắn, cái này hư ảnh chắc chắn phải chết. Thủy thần minh vong nói ra. Vậy thì tốt chúng ta sáu người cùng nhau tiến vào đợi thứ nhất lão tổ thân hình đem lão tổ tông cho tỉnh lại đến diệt sát người này lão thiên khiến cho gật đầu lúc này hóa thành một ánh hào quang đến đến cuối cùng phương khắp nõn ngách bên trong hắn bắt đầu thủy minh khắc phù văn liên tiếp phát ra liên tiếp cổ xưa khắc vân về sau vách tường mở ra bên trong có một cái ấm cắt, nằm một ngụm màu đen kỵ quan tải, có 10 em mở chi trưởng thể tích làm cho người ta sợ hãi lục đại thần tôn hai mặt nhìn nhau nhau nhau gật đầu rồi sau đó hóa thành 6 đạo quan mang chui vào chiếc kia đại hát trong quan lập tức hát trong quan truyền đến tiếng sấm có một cỗ lực lượng kinh khủng chính đang thức tỉnh, khí tức lan tràn toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Tất cả mọi người nuối tiếc, biết rõ bên trong nằm một cái càng thêm tên đáng sợ, chính đang thức tỉnh bên trong. Nghĩ tới đây, ở đây tất cả tu sĩ đều có một loại cảm giác tuyệt vọng. Chỉ là thần tôn, cũng đã làm cho người không thể chống cự, nếu là tới một cái nữa càng cường đại hơn, há không phải là không có nửa điểm sống sót hy vọng. Giang Giác. Vừa lúc đó, thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Chỉ là đi qua phút, bị lục quang bao gồm kén lớn liền bắt đầu vỡ vụn. Được a, món đó đổ vật xuất hiện rồi. Đúng vậy a hy vọng cái này đồ vật có thể chiến thắng, sắp tối trong quan tài vị nào cho tiêu diệt. tuy nhiên không biết hát trong quan vị nào đáng sợ bao nhiêu, nhưng là tất cả hy vọng hiện nhiên chỉ có tại đây kiện đồ vật trên người. tại chỗ từ bên ngoài đến tu sĩ nhao nhao mở miệng chú ý cái viên này màu xanh biết cái kén, mà ngay cả huyền thiên cũng là như thế. giờ này khắc này hắn cũng không có vội vã rời đi, chủ yếu là muốn muốn biết rõ ràng thần đỉnh biến đến gì. cái này đồ vật theo sau hắn lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên xuất hiện tình huống như vậy, tựa hồ đang lột xác. giang giáp. Màu xanh la kén lớn lần nữa phát ra thúy thai tiếng vang, lần này đã nứt ra một đạo khe nước to lớn, có cái gì chuyển động bên trong đưa ra, ban tại màu xanh biết ánh sáng kén phía trên. Đây là cái gì? Lại là bốn cái đất ngón tay màu vàng. Đúng vậy, chính là tứ cả ngón tay, theo khe hở không ngừng mở rộng, xuất hiện một cái đất bàn tay màu vàng, ban tại màu xanh biết ánh sáng kén phía trên. Chuyện này, là vật gì? Có người hỏi thăm, bị lại càng hoảng sợ. Cái kia rõ ràng chính là là một việc đồ vật, vì sao hôm nay lại xuất hiện đất bàn tay màu vàng? Rất nhanh các tu sĩ liền thấy rõ ánh sáng kén bên trong một đường theo màu xanh la kén lớn nát, bên trong một đường cũng hiện lên hiện tại mọi người trước mắt hướng phía ánh sáng kén bên trong nhìn lại vốn là món đó màu đen kịt đổ vật đã biến mất không thấy gì nữa có chỉ là một toàn thân màu vàng đất trung niên đại hán diện mục trang nghiêm ánh mắt sáng ngời hưu thần tựa hồ có thể xem thấu một đường tại trên người của hắn toàn thân tản ra màu vàng đất khí tức tiêu thật giống cựu thiên ngân sa giống như bình thường chậm rãi bay xuống cuối cùng đã rơi vào trong mặt đất kết quả ầm ẩm một tiếng đại địa tại chỗ trầm luân xuất hiện một cái hồ to Như vậy thần uy khiến cho người khó có thể tưởng tượng. Chỉ là trên người rơi xuống sương ngủ, thì có kinh khủng như vậy uy năng, thần uy quả thực vô địch. Ngoài ra, tại chỗ tu sĩ còn chú ý tới một điểm, đó chính là cái này đại hán cái chán. Nơi đó có lấy một mảnh lá xanh dấu hiệu, tản ra sâu kín lục quang, sắp tối ám cho chiếu sáng. Một diệp nê nhân, bạch bàn tử liễu lưỡi nhìn qua không trung đạo kia đất bóng người màu vàng, trong hốc mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Nê nhân, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cảnh giới kia? Huyền tiên khó hiểu. Đúng vậy a, trong truyền thuyết vô thượng cường giả đều là nê nhân cảnh giới, chỉ là ta thật không ngờ từng có thể trông thấy một cái. Bạch bang tử run rẩy, bị dọa sợ không nhẹ. Nê nhân, toàn thân đều là bùn đất sao? Có thể là vì cái gì trên đầu của hắn có một chiếc lá? Huyền thiên càng phát nghi hoặc, đó là nê nhân cảnh dấu hiệu. Lá cây càng nhiều, thực lực cũng thì càng cường đại. đã từng ta nhìn thấy qua một cái hai diệp nê nhân, bất quá chỉ là một thời kỳ thượng cổ đầu lâu, ở một cái trong cấm điện. Bạch bang tử nói ra, sắc mặt đã kinh biến đến mức núi tiếp. Nê nhân vốn cũng đã là phi thường đáng sợ cảnh giới hai diệp nê nhân càng là cường giả bên trong cường giả đã vô nhiều năm tháng làm không có ra bên ngoài bây giờ thế giới nê nhân cảnh ta có lẽ là đã minh bạch cái gì huyền Tiên nhãn tỉnh sáng lên đã từng bạch quy chính là đã nói với hắn muốn muốn đạt tới cảnh giới cuối cùng linh kính cùng linh đỉnh cái này hai kiện đồ vật là ắt không thể thiếu tình huống hiện tại nói rõ cái gì Nguyên lai like, cái kia nước sơn chiếc thần đỉnh màu đen cũng không phải là cái gì đồ vật mà là mỗi một đại nhân vật linh đỉnh nó đang lột xác còn kém một bước cuối cùng kia rồi huyền thiên tự nói rốt cục suy nghĩ minh bạch một đường đồng thời cũng minh bạch vì cái gì cái này nước sơn chiếc thần đỉnh màu đen là ấm áp chỉ sợ cái kia là một người nhiệt độ cơ thể nê nhân cảnh giới không biết người này là tốt là xấu như là lời của người xấu sẽ chờ chết tốt rồi bạch bang tử nói ra nội tâm đang cầu khẩn thật sao nê nhân cảnh giới cùng thần tôn cảnh giới ta cần phải chọn cái nào đây huyền tiên tự nói rồi sau đó khỏe miệng lộ ra một nụ cười không hề nghi ngờ hắn phát triển lên phương hướng tự nhiên là nê nhân cảnh giới bằng không thì đã trở thành thần tôn lợi mà nói chính là vĩnh viễn cũng không có phát triển không gian Nói nhảm, đương nhiên là nê nhân cảnh giới rồi. Trong truyền thuyết nhân tộc đại năng, mỗi một vị trí đều là vang vọng đất trời nhân vật. Bọn hắn phần lớn là tam diệp cường giả, lưu lại vô số thần thoại. Bạch Ban Tử xem bảo, hiện lên ngươi cắt ngôn, ta nghĩ ta sẽ trở nên cường đại hơn, còn có rất nhiều thứ đang chờ ta. Huyền Tiên tự nói, nội tâm càng phát sục sôi. Đúng vậy à, trên người của mình còn có rất nhiều câu đấu không có cái bỏ, vị kia đứng tại phía sau mình đại nhân vật còn là một mê, thân phận không được biết. Ngoài ra, khiến cho hắn lo lắng còn có bẩm sinh đau đầu chứng bệnh. Hắn nguyên bổn cho rằng cái này chính là một cái bình thường tật xấu, theo cảnh giới cường đại sẽ biến mất, bất quá bây giờ xem ra, tật xấu này không có như vậy đơn giản, có lẽ dính dấp đại bí mật. Hắn cảm giác, đau đầu chứng bệnh cùng cái kia tiểu hát thiết thoát không được quan hệ. Tóm lại, trên người của hắn hết thảy đều hết sức phức tạp, mặc dù là cảnh giới bây giờ, cũng không cách nào biết được một đường. Hiển nhiên, còn phải đợi hắn trở nên càng mạnh hơn nữa, khả năng nên đón xương Mù công đố ngày nào đó. Chương 723, không thành nê nhân cảnh là con sâu cái kiến. Đúng lúc này, cách đó không xa ám các ở bên trong một cái kinh người tiếng giống giận dữ vang lên, giống như vậy gào thét, tiêu thật giống thời kỳ hồng hoang cổ thú, sóng âm hiện lên gợn sóng hình dạng tàng ra, chấn động linh hồn của con người, mà ngay cả thần minh cũng không ngoại lệ, linh hồn tại cổ ba động này bên trong đã bị trúng kích, tiêu thật giống trong gió hỏa diễm vậy không ngừng đâm đưa, tại chỗ từ bên ngoài đến tu sĩ đều biến sắc, tất cả mọi người minh bạch, chiếc kia hất trong quan tài nhân vật khủng bố đã tỉnh lại, chỉ là tàn mát ra khí tức cũng đủ để làm cho người một hồi tuyệt vọng, hiện tại những thứ này từ bên ngoài đến tu sĩ nhao nhao cảm giác được một hồi vô lực. Phản phất cánh mạng đã giữ tại trong tay người khác, một đường chỉ thuận theo ý trời. Thật đáng sợ, chiếc kia hát trong quan tài gia hỏa cũng có lượng, lực lượng còn mạnh mẽ hơn ta. Huyền Tiên trầm ngâm, trong mày, đã cảm nhận được bên kia khí tức kinh khủng. Đã xong, bổn tọa lần này thám hiểm, hoàn toàn là thăm dò lỗ thủng lớn ở bên trong, hữu tử vô sinh, hy vọng trời cao rủ lòng thương ta, để cho ta lại đi xem thế giới bên ngoài đi. Bạch Ban Tử khẩn cầu, gương mặt bi ai. Huyền Tiên hướng phía ám cát nhìn một hồi, liền lập tức rời đi ánh mắt, nhìn về phía cái kia nên nhân, không khỏi lộ ra một cái sắc mặt vui mừng đúng hắn đậu chỉ thấy nê nhân chậm rãi chuyển động đầu lâu nhìn về phía ám các phương hướng trong hốc mắt ánh mắt tiêu thật giống hai thanh lợi kiếm bắn về phía ám các là ai dám đến mảnh này thánh thổ dương oai ngủ say trên vạn năm tuyết nguyệt thế giới đã đem của ta quên đi một cái thanh âm khàn khàn vang lên thanh âm trầm chạp, nghe đặc biệt không được tự nhiên tiêu thật giống người chết đang nói chuyện một giống như ở đây rất nhiều người tại chỗ lộ ra sắc mặt khác thường trong hốc mắt vẻ hoảng sợ rõ ràng ngê nhân ngẩng đầu lặng lặng nhìn bên kia không nói gì ma huy vô hạ Ta hôm nay muốn giết sạch bên này tất cả mọi người, lại hiện ra năm đó hung vĩ. Nông đặc thanh âm của ở bên trong, hắc hát hỏm quan tài chậm rãi giạn nước, từ đó đứng lên một đạo bóng đen to lớn. Đây là một cái khô lâu thiên sứ, bảy trượng độ cao, toàn thân đen kịt, trong hốc mắt thiêu đốt lên màu lửa đỏ hữu diễm, sau lưng còn có 12 cặp sĩ bảng, nhẹ nhàng vỗ, chính là để nơi này cuồng phong gào ghét. Đồng thời, theo bộ xương này thiên sứ xuất hiện, số lớn ma vân trùng thiên, đem tại đây tô lên coi như địa ngục, bị ma khí bao phủ. Nghệ nhân nhìn cái này cốt thiên sứ liếc, liền trực tiếp xuất hiện, hướng phía bên kia nhẹ nhàng vỗ ầm ầm. Trên bầu trời vang lên một hồi tiếng oanh minh, coi như sấm sét giữa trời quang vậy chấn đắc ở đây tu sĩ mảng thai ủ ủ vang lên. Chỉ thấy một cái đại thủ tại trong tiếng nổ vang xuất hiện, dài trừng 10 trượng, mang theo một cổ màu vàng đất sương ngủ, ầm ầm chém xuống. Bành. Cốt thiên sứ chết tại chỗ, tại đất bàn tay lớn màu vàng oanh kích dưới, bị đánh thành bột phấn, tiêu tán tại không trung. Đồng thời, còn có sáu đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, theo cốt thiên sứ bột phấn, một đạo phiêu tán tại nơi này thế giới dưới lòng đất bên trong. Được, cái này sáu cái tên chết tốt lắm có tu sĩ vô tay bảo hay các tu sĩ khác cũng nao nao nhảy lên trong hốc mắt bắn ra cái này vẻ hửn phấn. tại lúc này mặc dù là không có suy nghĩ người cũng có thể đoán ra cuối cùng tiếng tiêu thảm thiết là thuộc về cái kia sáu cái thần tôn đấy cái này sáu cái tên chui vào cốt thiên sứ trong thân thể kết quả cùng bộ xương này một đạo cùng trôn ở tại đây chuyện này huyền tiên liễu lưỡi đối với người khác hư phấn, hắn càng nhiều hơn là kinh ngạc Cương đại giờ khắc này nội tâm của hắn chỉ có ý nghĩ này hồi tưởng lại cái kia 12 cánh cốt thiên sứ tuyệt đối là làm cho người giận cả tóc gãy tồn tại. nhưng là chỉ là một kích, cái này đáng sợ cường giả liền tan thành mấy khói, mà ngay cả linh hồn cũng không có để lại nửa điểm. kết quả như vậy, đối với huyền thiên mà nói, có tuyệt đối rung động. trong truyền thuyết cảnh giới cuối cùng, thật sự chính là đáng sợ sao như vậy? new ba, cuộc đời này ta có thể tận mắt nhìn đến cường giả như vậy, chết cũng không tiếc. nhóc béo tan thưởng. đúng vậy a, nhớ năm đó ta làm gần vạn năm thần minh, cũng chưa từng thấy qua cường giả như vậy. tiểu loan đao nhịn không được xem bảo, tương tự bị nê nhân thực lực cho rung động ở. Hoa kháo. Bạch bàn Tử nghe vậy, nhưng lại nhảy lên, nói: "Ngươi người bạn kia vẫn còn thiên lý truyền âm. Cửa thông đạo không phải là bị Cửu Thiên Trấn Ma đồ phong kín sao?" Huyền thiên linh lượng, nhìn liếc giống như bắt chảo bạch tuộc vậy Bạch bàn Tử, rồi sau đó nhắc nhở Tiểu Luân Dao, không nên nói nữa bảo. Lại quay đầu lúc, hắn phát hiện tại chỗ rất nhiều tu sĩ cũng đã quỳ xuống, hướng phía nê Nhân Phương hướng dập đầu. Mà ngay cả thần mình cũng không ngoại lệ. Đúng, nhân vật như vậy thật là đáng sợ, mặc dù là ngày thường thần cao cao tại thượng rõ ràng, cũng phải bị nhân vật như vậy cho thuyết phục, không thể không quỳ xuống dập đầu nhân vật như vậy, đúng là có làm cho người ngưỡng vọng tư cách, thần minh so sánh cùng nhau, tự thật giống ánh sáng đong đóm, cùng trăng sáng vậy trên lệnh. Huyền Thiên tự nói, lại đột nhiên cả kinh, cái tiên nê nhân tự hồ đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, chuyện này, chẳng lẽ là không quỳ xuống nguyên nhân? Huyền Thiên vội vàng quan sát bốn phía, phát hiện trừ hắn ra cùng bạch bản tử bên ngoài, tất cả tu sĩ làm quỳ xuống, hướng phía nê nhân phương hướng dập đầu. Đừng nhìn ta, ta lập tức liền quỳ xuống, trong lòng sùng bái ngươi. Bạch bang tử nói ra, rồi sau đó lập tức quỳ xuống, hướng phía nê nhân phương hướng xá một cái. Trong quá trình này hắn dùng sức giật giật Huyền Thiên Quần, ý bảo hắn cũng lập tức quỳ xuống, không muốn quét người đại nhân này vật hào hứng. chuyện này Huyền Thiên miệng há mở, nhưng lại không biết nói cái gì đó. nếu là để cho hắn quỳ xuống, đây cũng quá không có cốt khí điểm đi. từ xưa hào nôn, đàn ông dưới đầu gối là vàng, bên trên lệ trời đấy, quỳ xuống phân bụng, ngoài ra sẽ không đối với những khác quất phủ. hành người tu sĩ chi lễ như vậy để diễn tả của ta kính ý đi. Huyền Thiên tự nói, rồi sau đó hướng phía nê nhân phương hướng tạ vật, kết quả khiến cho hắn kinh ngạc là lần nữa hướng phía người cường giả này nhìn lại lúc đối phương lại ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt như là đối với hắn truyền lại hữu hảo ý tứ tiền bối Huyền tiên kinh ngạc nhẹ nhàng hô kêu một tiếng không biết đối phương tại sao lại đối với hắn có hảo cảm Nê Nhân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu hơi một cái do dự về sau liền mở miệng nói đi đi theo ta đi ra ngoài bên ngoài nói chuyện nói xong hắn hướng phía cửa lối đi phương hướng hư không một trường lập tức một cổ màu vàng đất trưởng phong mang tất cả trên không trung cuối cùng ầm một tiếng đụng vào cửu thiên trấn ma đồ phía trên đem đạo phong lớn này tại chỗ đụng nát bấy lập tức ngoại giới ánh mặt trời lần nữa chiếu rọi tiến vào trong thông đạo đem nơi đó chiếu vào một mảnh sáng ngời hướng quỷ ở trên mặt đất các tu sĩ sôi sào giờ phút này không có chút nào do dự nhao nhao đứng dậy hướng phía cửa thông đạo chạy đi ly khai trước mắt cái địa phương quỷ quái này chỉ là tứ cái hô hấp công phu tại đây người đã đi nhà trống chỉ còn lại có huyền thiên nê nhân cùng nhóc béo ba người đi nê nhân nói chuyện như cũng là như vậy ngắn gọn vừa dứt lời đạo này đất bóng người màu vàng cũng đã biến mất chỉ là một bước chính là đi ra thế giới dưới lòng đất tốc độ thật nhanh a Không hổ là cảnh giới trong truyền thuyết, khiến cho người chỉ có thể nhìn lên cùng kính ngưỡng. Huyền Tiên sợ hãi thán phục, bị cái này bùn tốc độ của con người cho chinh phục. Cái này tính là gì? Gia gia của ta bái kiến càng khoa trương hơn. Năm đó, Thiên chủ cũng đã tới Vạn Khô bình nguyên, rời đi thời điểm, gần kề đi một bước, liền từ mảnh thứ 5 thiên bước đã đến mảnh thứ 4 thiên. Như như bọn họ vậy mạnh người, đủ để tại hư không vô tận bên trong hành tẩu rồi. Nhóc béo nói thầm. Đúng vậy, ngươi cũng thật lợi hại, vậy mà nghe nói qua chuyện như vậy dấu tích. Huyền Tiên nói chuyện thì cho cái tên mập mạp này một cái nổ tung, cái này một cái rất sợ chết mập mạp chết bẩm, vẫn còn có tư cách đi bình luận người khác mạnh cùng yếu, quả thực chính là muốn ăn đòn. rất nhanh, Huyền Thiên cùng Bạch Bản Tử cũng đi ra ngọn nguồn thế giới bên dưới, đi ra phía ngoài. quả nhiên, cái Thiên ngê nhân ngay tại Thần Miếu trên không chờ hắn, còn các tu sĩ khác chạy còn nhanh hơn thỏ, giờ phút này làm đã không có bóng dáng. đương nhiên, tại Thần Miếu phụ cận còn có rất nhiều tu sĩ đang chạy tới, bọn hắn không có hết sức quá mới vừa chẳng cảnh, còn tưởng rằng nơi này có bảo tàng khổng lồ. Tiền Bối, ngươi tìm ta có việc sao? Huyền Thiên tiến lên, đi tới Nê Nhân bên người, không hiểu nhìn qua người trung niên này đại hán. Tuy nhiên người này hóa thành Nê Nhân, một mảnh màu vàng đất vẻ, nhưng là chính là ngoại hình mà nói, hắn như cũng là một tên đại hán bộ dáng, dáng dấp thân thể cường tráng, cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng cảm giác. Qua nhiều năm như vậy, đã tạo ngươi chiếu cố, là ngươi đem ta mang rời khỏi thứ một phía thiên địa, để cho ta đã tìm được đột phá cái cảnh giới này cơ hội. Nếu không, chỉ sợ ta biết vĩnh viễn ngủ say đi. Nê Nhân mở miệng, nhìn về phía Huyền Thiên ánh mắt lộ ra ôn hòa, không có việc gì. Ta kỳ thật một mực đem ngươi trở thành thành một kiện đồ vật, cũng không có tâm tư khác. Huyền Tiên như nói thật nói, có chút xấu hổ. Ngươi rất chân thành. Ta có thể thức tỉnh, đặt tới cảnh giới này toàn bộ nhờ ngươi. Nê Nhân nói ra, rồi sau đó ánh mắt nhìn lâu dài, nhìn vào chân trời đường chân trời, bắt đầu nhớ lại chuyện cũ. Năm đó, ta cũng là đã đến tuyệt vọng tình trạng, mới bất đắc dĩ lại để cho huyết nục của mình toàn bộ dung tiến mình linh đỉnh ở trong. Có lẽ, đây là ta đánh tới Nê Nhân cảnh người cuối cùng cơ hội. Bởi vì, muốn đột phá cảnh giới này quá khó khăn, ta làm thì một lần buông tha cho Trung niên đại hán trong hốc mắt tràn đầy thất lạc, đương nhiên, không phải rất lâu công phu, trong mắt của hắn liền lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm, nói, bất quá, trời cao rủ lòng tương ta, cuối cùng vẫn để cho ta đạt tới cảnh giới này. Từ thần minh đột phá đến cảnh giới này, chính là thật sự khó khăn như vậy. Huyền Tiên hiếu kỳ. Đương nhiên, Lên nhân gật đầu, rồi sau đó lại nói, vạn rằng không một, có lẽ, một vạn cái thần minh bên trong, cũng không ai có thể đột phá đến cảnh giới này. Cho dù không có có trở thành nên nhân, thần tôn tựa hồ cũng là chọn lựa không tồi. Huyền Tiên nói thầm, từ buồn người trong giọng nói hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, tiến giai thành cảnh giới cuối cùng độ khó. Nê nhân nghe vậy, nhìn Huyền Tiên liếc, một cái dừng lại về sau nói, không thành nê nhân, cuối cùng con sâu cái kiến. Nói xong, nê nhân về phía trước nhẹ nhàng bước một bước nhỏ, bước ra 1000m. Không thành nê nhân, cuối cùng con sâu cái kiến. Đây là đang nói chuyện với ta sao? Huyền Tiên có hiểu, lần nữa nhìn về phía trước là, phát hiện cái kia nê nhân đang chậm rãi xa xa đi lại. tiền bối, ngươi muốn đi sao? Huyền Tiên vội vàng hỏi thăm, muốn cùng người này cáo biệt. Không phải Ngươi ở bên kia đợi ta ta đi cho ngươi lấy ít đồ, coi như là báo đáp đi." Nê nhân đáp lại, mà sau tiếp tục đi đến phía trước. "A, được." Huyền Thiên gật đầu, đột nhiên tựa hầu nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Nê nhân vị trí, chấn động. "Tiền bối, ngươi đi là chính đông phương hướng, bên kia là một cấm địa, có một tòa đột nhiên vọt lên thần điện, nhất thiết phải cẩn thận." Hắn nhắc nhở. Nhưng mà, lời nói vừa dứt, bên kia chính là xuất hiện dị động. Trong tiếng nổ vang, một tòa cổ xưa thần đỉnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía phía trên đi lại Nê nhân đánh tới. "Oành!" Nê nhân tối đầu Nhìn liếc thần điện, rồi sau đó hung hăng hướng phía dưới đập mạnh một chân, tại chỗ đem ngôi thần điện này đá trở về đại địa. 22. Chương 724, thần uy vô hạn. Chuyện này, Bạch Ban Tử cùng Huyền Thiên nhìn lũ lươi, bị cái kia cảnh tượng này cho kinh động đến. Nhất là Bạch Ban Tử, càng là khoa trương, miệng há thật to, cái cằm đều nhanh kéo dài tới góc chân đi, quả thực có thể tác hạ nhất đầu ưu. Đây chính là liền thần mình cũng muốn tiêu diệt cấm địa, lại bị một cước đá trở về. Huyền Thiên thì thảo nội tâm hết sức rung động. Bạch Ban Tử nghe vậy, rốt cục tốt thêm vài phần, nói: Đồ đần, đây chính là trong truyền thuyết vô thượng cường giả, còn cần ngươi để tỉnh, ta xem hắn tử có chừng mực. Đương nhiên không cần ta nhắc nhở có thể là, đó là cái gì? Một mảnh trang xóa, hẳn là trong truyền thuyết mê vụ chi đàm, cái này quỷ thứ đồ vật vậy mà phiêu đã tới, chẳng lẽ hắn phải đi vào ngươi bên trong sao? Huyền Tiên chậm chầm vào nê nhân hướng đi, trong hốc mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn ở đây vì cái này nê nhân lo lắng. Quả nhiên, một đường tiểu như cùng hắn dự đoán vậy cái kia cái trung niên đại hắn không né không tránh, sức lực không ngừng đi vào mê vụ chi đàm bên trong. Đã xong. Đây chính là trong truyền thuyết đại ma đấy. Từ xưa đến nay, sinh linh đi vào đều là hữu tử vô sinh. Cái này nê nhân chết chắc rồi. Bạch bang tử ồ nào, tương tự đang quan sát bên kia. Nhưng mà vừa rất lời, bên kia mê vụ chi đàm liền bắt đầu phát sinh biến đổi lớn. Có lẽ là bởi vì nê nhân tiến vào nguyên nhân, xương mũi chợt bắt đầu quay cuồng, phản phất là sôi trào. Giống. Không lâu sau đó, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ mê vụ chi đàm bên trong vang lên, sóng âm chấn động linh hồn của con người. Ngay sau đó, xương mũi trắng xóa bắt đầu nhất phiến phiến huyết hồng. Đồng thời còn có nồng đậm mùi máu tươi truyền ra. Chuyện gì xảy ra? Bạch Ban Tử sửng sốt, khắp khuôn mặt phải không giải. Mê vụ chi đàm, cổ xưa thần bí, nếu là từ bên ngoài tiến hành quan sát, hoàn toàn không cách nào thấy rõ chuyện gì xảy ra. Bất quá, mới qua phút, nê nhân liền xuất hiện lần nữa, từ Mê vụ chi đàm một chỗ khác bên trong đi ra, toàn thân cao thấp không có có bất kỳ không ổn nào, cùng đi vào là đồng dạng. Cái gì? Hắn vậy mà đi ra? Bạch Ban Tử chấn động, tựa hồ liền phi hành bản năng cũng quên, nếu không phải Huyền Thiên giữ chặt kịp lúc, hắn sẽ từ không trung ngã xuống. Làm sao có thể? Đây chính là thời kỳ thượng cổ mê vụ chi đàm, từ xưa đến nay, làm không có bất kỳ sinh linh có thể đi ra trong đó. Hắn vậy mà đi ra, thậm chí còn chém giết cái gì đó. Bạch Ban Tử kinh hô, như cũng là khó có thể tưởng tượng. Bất quá, một lớp không bình, đợt thứ hai tái khởi, Bạch Ban Tử còn không có chấn định lại, liền lần nữa đem con mắt thả rất lớn. Trời ạ! Đó là thần cáo biệt địa, hắn chẳng lẽ muốn hành đi xuyên qua sao? Huyền thiên kinh hô, tương tự cảm thấy nhân đã ý đồ. Quả nhiên, tại ánh mắt hai người dưới Nên nhân đi vào thần cáo biệt địa, khối này thiên cổ cấm địa và ảnh khối kia cấm địa trước hết nhất vọt lên là một cây thanh cốt, như thái sơn vậy áp hướng nên nhân. Bất quá công kích như vậy nên nhân lại làm sao có thể để vào mắt? Hắn thậm chí cả tay đều không có chuyển động, chỉ là nương tựa theo sắc bén ánh mắt liền ẩm. Một tiếng đem thanh cốt cho kích là bực phấn. Xoẹt. Ngay tại thanh cốt bệ tan thành ánh mắt, cấm khu cao trên mặt đất ở giữa nhất cái kia chiếc khô quát sứ giả thi thể chuyển động, hắn lùn đầu thả ra đáng sợ ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời nhân một màn này nhìn vương xa huyền thiên cùng bạch bản tử hai tên ra hỏa hai hùng kheo vía đã xong đây chính là thiên thần thủ hộ sứ người nếu là có người dám mạo phạm cấm khu chắc chắn phải chết bạch bản tử thi thảo, hết sức quen thuộc khối kia cấm điện quả nhiên giống như cái tên mập mạp này nói như vậy thân là thủ hộ sứ người khô quắc tiên sứ chuyển động hắn dùng tay phải khô héo chậm rãi rơi lên để ở sau lưng thánh thương chuẩn bị đánh chết xông vào cấm khu nay nhân hừ một cái tức giận hừ tiếng vang lên là cái kia nay nhân vọt lại ngay sau đó cái kia lên thánh thương sứ giả liền một phân thành hai theo sau lưng cọc gỗ một đạo ngã xuống, không ai thấy rõ là chuyện gì xảy ra, chính là chỉ nhìn thấy kết quả như vậy. xoẹt, xoẹt, xoẹt. sau một khắc, hai bên trái phải sáu căn trên mặt cọc gỗ chói chặt lấy khô quắt thiên sứ nhau nhau thức tỉnh, bọn hắn bắn ra kinh khủng ánh mắt, nhìn về phía trong cao không người xâm nhập. thần thánh mũi, ta ghét nhất rồi. nê nhân mở miệng, rồi sau đó rơi xuống đất trên người xương mù màu vàng. lúc này đây, nê nhân công phạt có thể thấy rõ ràng, những màu vàng đất kia xương mù tiểu thật giống tiểu thiên ngân xa vậy nhẹ nhàng rơi xuống, nhìn như hư vô mờ ảo. Tiểu thật giống xương mù giống như bình thường nhẹ nhàng. Nhưng là, đã rơi vào những làm kia quắc trên thi thể về sau, lại đem cái này sáu cái thây khô tại chỗ áp vì bự phấn. Ta ít. Đây cũng quá mánh liền đi. Bạch Ban Tử liễu lưới. Đúng vậy à, những xương mù kia nhìn như nhẹ nhàng, bất quá hạ xuống đi, ta xem so 1000 tòa sơn loan còn nặng hơn. Huyền Tiên mở miệng, thanh âm ngưng trọng. Ngụy Tiên, trong truyền thuyết thiên cổ cấm địa, xem ra hôm nay cũng muốn mất đi thần uy. Bạch Ban Tử thi thảo rồi sau đó đột nhiên dựng, mở to hai mắt nhìn, quan sát bên kia. Huyền Tiên cũng là như thế trong hốc mắt thần quang chiếu sáng rực rỡ, bắn ra giống như là kiếm quang mang. chú ý thần chi cáo biệt điệp. bởi vì cái kia mảnh cấm khu xuất hiện lần nữa động tinh lớn. những màu vàng đất kia sương mù tại áp hủy bảy cọc gỗ về sau, liền lần nữa chấn áp mà xuống. thời gian dần trôi qua đã đến gần cái kia mảnh cao điểm. tại cao trên mặt đất có một ngụm cự hồng quan tài, trong quan bảy đặt một cây bảo vật trượng, tản ra thiên điểu vạn đạo quang mang. vừa lúc đó theo đất sương mù màu vàng rơi xuống, cao điểm thay đổi, cự hồng quan tài phía dưới đột nhiên đã nứt ra một cái khe nước to lớn, bay ra khỏi một đoàn màu vàng kim tóc anh. Ngoài ra còn có hai cái tái nhật bản tay lớn, từ trong mặt đưa ra, ban tại khắp nơi bên trên. Không hề nghi ngờ, tại cao điểm ở chỗ sâu trong, có một đại gia hỏa, chính là phải xuất hiện, hơn nữa thực lực đáng sợ. Giống, Chấn động linh hồn thanh âm xuất hiện, truyền khắp hơn phân nửa vạn khô bình nguyên. Rất nhiều căn khu, cũng là bởi vì đạo này sóng âm, mới bắt đầu thu liễm. Ví dụ như kỵ sĩ kia thuộc sở hữu đấy, vốn là có thiên quân vạn mã trà đạp thanh âm, phảng phất có được vô số binh sĩ đang lao nhanh, khí thế mãnh liệt. Nhưng là tại đạo thanh âm này xuống, thiên quân vạn mã tiếng trả đạp tại chỗ biến mất yên tĩnh lại. Mặt khác, thiên lang này cao điểm bên trên cũng là như thế, vốn là có rất nhiều ngân lang hư ảnh tại trong thảo nguyên chạy trốn, mang theo một loạt gió lạnh. Nhưng mà tại thời khắc này, tất cả đấy dị tượng nhau nhau biến mất, chỉ để lại một mảnh cỏ hoang trong gió phiêu động. Rất nhiều cấm địa, làm tại thời khắc này yên tĩnh trở lại, tựa hồ bị đạo này tiếng giống giận dữ sở uy hiếp. Chính là liền những ngân sa kia vậy đất sương mù màu vàng, cũng ở đây đạo trong tiếng giống giận dữ một hồi phiêu động, bị thổi đi không ít. Ông trời ơi, không phải là trong truyền thuyết thiên thần đi. Cái này nên nhân động tĩnh quá lớn ta xem hắn kết thúc như thế nào. Bạch bang tử kinh hô, bị hù hai chân như nứt ra. Thiên thần, đây chính là tồn tại trong chuyên thuyết. Hình như là vạn năm trước một người thống linh lấy vũ khí là một cây bảo vật trượng, tung hoành mảnh thứ năm thiên địa mấy ngàn năm tuế nguyệt, thần uy kinh người. Rất nhanh, thần cấm khu, bên kia có số lớn thánh quang trùng thiên, chiếu giỏi đã đến bùn trên thân người. Thần thánh hương vị, thật là khiến người chán ghét. Nê nhân thì thảo, hướng phía phía dưới anh kích một trường, rồi sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. ầm ầm, trong tiếng nổ vang, toàn bộ thần cấm chi địa đều bị rời bình, cao điểm chỗ càng là xuất hiện một cái hố to, kinh khủng khe hở giống như khe danh giống như bình thường lan tràn ra, không biết đến cỡ nào sâu. Về phần thần cấm chi địa phía dưới vị nào, ngoại nhân không cách nào thấy thiết thực. Bất quá, nhưng có thể rõ ràng trông thấy, cái kia bảo vật trưởng tại một trường này ở bên trong, tại chỗ được gãy. Ngoài ra, một ít song tái nhuận bàn tay lớn cũng bị cái này lần đích trong công kích, khoảng xuất hiện. Thật là mạnh, chẳng lẽ rời bình thần cấm chi địa, bạch ban tử hóa đá, lại lại một cái run run, nhìn thấy dị thường. Đúng, cặp tia bị quẩn bản tay lớn chuyển động trên không trung hóa thành hai đạo bạch quang chụp vào nê nhân sau lưng của. Tiền bối, coi chừng. Huyền Tiên hô to, tiến hành nhắc nhở. Bất quá, điều này hiển nhiên là dư thừa. Bởi vì cái kia hai bàn tay to tại nửa đường bên trong, liền đột nhiên bạo liệt ra, không hề có điểm báo trước hóa thành bột phấn. Chuyện này biến mất. Thiên thần khí tức biến mất. Huyền Tiên sửng sốt, tế tế cảm thụ, phát hiện cái kia cổ cường đại mùi đã biến mất không thấy gì nữa. Bị giết sao? Người này quả thực quá cường đại. Bạch Ban Tử lũi lưới bất quá lúc này tựội hồ lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên khóc ròng ròng. Chơi đánh à của ta bảo vật trượng bị hắn làm hỏng, người này chính mình không muốn, không thể giành được đưa cho ta sao? Bạch Ban Tử gương mặt đau lòng, phản phất là mất một miếng thịt tựa như. người người này coi trường bị hắn nghe được, nếu không kết cục chỉ sợ so với kia cái thiên thần cũng không khá hơn chút nào. Huyền Thiên nhắc nhở, Bạch Ban Tử nghe vậy, lúc này mới sát mở rộng tầm mắt nước mắt, tiếp tục chú ý cái kia lê nhân hướng đi, không nhìn con khá, sau khi xem, Bạch Ban Tử tâm lần nữa nhắc tới, con bà nó a, người này vậy mà đi về phía Ma Chi địa phương, sao nếu như người bất tỉnh tâm? Hắn đi đường nhanh như vậy, lại không thể đi vòng qua sao? Bạch Bàn Tử phát nổ nói tục, cảm giác mình tốt bệnh tim rồi. Đúng, cái này nê nhân quá làm loạn, không ngừng là cái gì cấm địa. Dù sao thì chắn đột kích xuống thẳng, thẳng tắp lấy tiến lên, không nhiều lắm cũng không tránh. Tình huống như vậy, khiến cho ngoại nhân xem hãi hùng két vía. Nhất là Huyền tiền cùng Bạch Bàn Tử hai người, càng la thấy tận mắt ma đất đáng sợ. Tại hai người nhìn chăm chú dưới, bốn người đi tới ma đất bên giới, dừng lại, tựa hồ đang do dự. Tiên điên, không cần đi đi vào, đây chính là ma địa bàn, giết người không chớp mắt đấy. Bạch ban từ nội tâm cầu nguyện. Bất quá, mọi chuyện không bằng người nguyện. Cuối cùng nhất, cái kia buồn người hay là đi vào ma chi địa phương. Hoa ảnh, ma chủ chi địa, chính giữa nhất cái kia phần mộ đột nhiên rãn nước, từ đó vọt lên mảng lớn ma khí, mang tất cả trời cao. Đồng thời, còn có một chỉ sâm bạch hai tay từ phần mộ trong cái khe đưa ra, tại chỗ khánh, một tiếng, nổ lên phần mộ trước kiếm bằng rộng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nê nhân đi tới thân ảnh ngừng, hai con mắt tinh chói, phóng xuất ra kiểu lưỡi kiếm sắc bén quan mang, nhìn con này tái nhợt bàn tay lớn, tái nhợt đại tay nắm lấy thiết kiếm màu đen đã không có động tác khác. Song Phương cứ như vậy rằng có, một cái phút về sau, tái nhận bàn tay lớn chuyển động, bắt đầu lùi bước, đem Thiết Kiếm cắm vào trước mộ phần vị trí cũ, rồi sau đó liền rối trở về trong cái khe, phần mộ lần nữa khép kín. Ồ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Huyền Thiên cùng Bạch bản Tử nhau nhau nuốt một miếng nước bọn, hóa giải một chút nội tâm áp lực. Giờ khắc này, hai tên gia hỏa nội tâm đè nặng núi lớn rốt cục buông lòng ra. Vừa rồi, cái kia cảnh tượng này mới khẩn trương, nhìn hai tên gia hỏa đẹp tâm làm nhất tới, quên hô hấp. Cũng may cuối cùng nhất sự tình gì đều không có phát sinh. Đường ma chủ phần mộ khép kín về sau, Nghê Nhân liền lần nữa di chuyển bộ pháp, đi ra ma cấm khu. Chương 725, Cửu Long Nhật nguyệt quả. Nghê Nhân đã đi ra ma cấm địa về sau, một đường đi hướng đông, bộ pháp rất lớn, một bước vạn dặm, ven đường lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Thời gian chừng nửa nén hương về sau, hắn đi tới một tòa đất ngọn núi lớn màu vàng trước đó, ngừng chân mà đứng, ánh mắt tiểu thật giống hai cái cột đèn, bắn vào núi lớn ở trong, tiến hành đang trông xem thế nào. Ngọn núi này rất đáng sợ, chính là hung danh thật mệt mỏi, Vạn đỉnh sơn. Đã từng, trên ngọn núi này đã xuất hiện đồng nặc hương thơm hấp dẫn trên trăm vị thần mình tiến về trước, kết quả một cái cũng chưa hề đi ra. bạch bang tử trầm ngâm, rồi sau đó sắc mặt đại biến. cái này kinh khủng nê nhân, chẳng lẽ là muốn xông vạn đỉnh sơn sao? gây chuyện không tốt, bên trong sẽ có đồng dạng nhân vật đáng sợ. hắn quá sợ hãi. quả nhiên, tựu như cùng cái tên mập mạp này dự đoán như vậy, nê nhân dừng lại mấy cái công phu về sau, liền muốn dạo bước tiến lên vạn đỉnh sơn bên trong. huyền thiên mở to hai mắt, đem ánh mắt xuất vào trong bầu trời, chú ý cái này nê nhân nhất cử nhất động. hắn rất muốn biết, cái này nê nhân lại để cho hắn ở chỗ này chờ đợi rốt cuộc là có ý đồ gì? Nê Nhân chuyển động, đi ba giờ bộ, bước vào Vạn Đỉnh Sơn Phạm Vi. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh núi phương hướng. Bên kia, có một ánh hào quang bay tới, mang theo bén nhọn tiếng xé gió. Khánh. Cuối cùng nhất, đạo kia sáng này đã rơi vào Nê Nhân trước người ba thước chỗ, phát ra thúy thai tiếng kim loại tiếng vang. Từ trên trời giáng xuống thứ đồ vật, chính là một cái màu đen kịt trường mâu, Lưới mâu sâu đậm sắt tiến vào trong mặt đất, chỉ để lại một cây thương thân ở lại bên ngoài, mặt trên còn có lấy tiên máu đỏ tươi, chính theo báng thương chậm rã nhỏ, rất tại khắp nơi bên trên. Cái thanh này trường mâu rơi xuống, chỉ sợ là vạn đỉnh sơn bên trên có cái gì đang cảnh cáo. Bạch bàn tử hô to, xem hãi hùng két vía. Trường mâu ngang trời, máu nhuẩn và dặm Tại vạn khô bình nguyên phía trên đã từng có một câu như vậy ngạn ngữ, viễn đô chi địa chính là là đến từ vạn đỉnh sơn. Ngày nay, bạch bàn tử nhìn thấy nhôn máu trường mâu tại chỗ cũng nhớ tới truyền thuyết này, bị hù hai chân như nhọn ra, coi như xương cốt đều hòa tan đồng dạng. Ngọn núi kia không đơn giản, trực giác nói cho ta biết bằng vào ta năng lực bây giờ đi lên, tuyệt đối là hưu tử vô sinh. Huyền Tiên tự nói. Ánh mắt một mực quan sát Vạn Đỉnh Sơn. Nói nhảm, đã từng có thần tôn cấp bậc cường giả đi lên quá, kết quả không còn có đi tới. Ngươi nói cùng bố sao?" Bạch Ban Tử nói ra, mắt nhỏ trừng trừng, hai chân run rẩy coi như dây đàn đồng dạng. Thần bí sơn thể, khiến cho hy vọng của mọi người mà dừng bộ. Huyền Tiên tự nói, nói ra đích thoại ngữ thăm mạo. Hắn một mực quan sát Vạn Đỉnh Sơn, nhưng là ánh mắt tiến nhập Vạn Đỉnh Sơn trong phạm vi, lại chỉ có thể nhìn thấy một thứ đại khái sơn thể, nếu là lại tế tế quan sát, vào mắt nhưng lại một mảnh màu vàng đất vẻ, bị một hồi hoàng xương mù cho ngăn trở. Dùng năng lực của hắn Hoàn toàn không liên quan đem tòa sơn thể này cho nhìn đấu. Bất quá hắn tựa hồ không có muốn dừng bước bộ dáng. Huyền Thiên mở miệng sắc mặt đại kinh, bởi vì hắn trông thấy nê nhân chậm rãi động. Đúng, nê nhân thật sự chuyển động. Một tay khoác lên màu đèn trường mâu phía trên, khánh, một tiếng, sắp tối sắc trường mâu cho rút lên, trên cắn thương rất nhiều máu tươi, tại chỗ bị đánh bay. Cứ như vậy, một người tay cầm nhốn máu trường mâu đi lên vạn đỉnh sơn. Không lâu sau đó, cả tòa vạn đỉnh sơn bắt đầu rung chuyển, màu vàng đất xương ngủ trùng thiên, giống như sôi chảo Giống, có kinh thiên tiếng hét giận dữ. Tự vạn đỉnh sơn bên trong vang lên, hình thành từng đạo hữu hình sóng âm, chấn động toàn bộ vạn khâu bình nguyên. Bên trong tại buộc phát đại chiến sao? Huyền Tiên kinh hô, đã cảm nhận được bên kia truyền tới trận trận thần lực ba động. Ầm ầm. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, toàn bộ vạn đỉnh sơn bắt đầu chấn động, giống như muốn nghiêng lật ra. Đồng thời, còn có trận trận hào quang trùng thiên, đem chân trời nhuộm hồng. Chuyện này, toàn bộ vạn khô bình nguyên bên trong tu sĩ đều nhìn về vạn đỉnh sơn phương hướng. Tất cả mọi người cũng đã cảm nhận được động tĩnh bên kia. Không có cách nào, động tĩnh quá lớn khiến cho toàn bộ vạn khô bình nguyên làm đang chấn động, thậm chí thường xuyên còn có kiếm khí trung tiên đem thiên đô chọc ra lỗ thủng lớn. Trận này dung chuyển đáng sợ, một mực rằng có hai nén hương công phu mới chấm dứt. Trời đánh a, rốt cuộc đường sao? Bạch bang tử nói thầm, bị trận này dung chuyển dọa cho xấu. Mới vừa vẻ này chiến đấu chấn động khủng bố, quả thực chính là dị thế. Trong đó khí tức kinh khủng, đủ để cho ở đây bất luận là một tu sĩ nào tuyệt vọng. Rốt cuộc là ai thắng ai thua? Vạn đỉnh sơn trong có kinh khủng thứ độ vật, tuyệt đối không đơn giản. Huyền tiên tự nói, khẩn trương chú ý chiến đấu phương hướng. Thiên địa khôi phục thanh minh, vạn đình sơn cũng sẽ không chấn động, mịt mờ trong hoang vu, xuất hiện một đạo lắc lư thân ảnh. Xuất hiện, là cái kia nô nhân. Bất quá, một mực cường đại, không chỗ nào địch nổi hắn vậy mà bị thương, ngực có một cái rõ ràng dấu quyền, cánh tay trái đứt gãy, hai cái đùi đều là hiện ra bể tan cảnh trạng thái, mà trên trán, càng là có một khủng bố tổn thương miệng, như là bị cái gì đó cho vẹt trần, quán xuyên đầu lâu. Cái gì? Chẳng lẽ bị sọ xuyên đầu lâu, cũng sẽ không chết đây? Huyền Thiên mắt hí, cảm thấy khiếp sợ. Nếu là đổi lại thông thường tu sĩ chỉ sợ sớm đã, đã đã đã chết dù sao đại não là linh hồn chỗ ẩn thân không thể có tổn hại cái này là trong truyền thuyết đáng sợ cảnh giới bất quá người này đi qua chính là vì đại chiến một trận sao đem mình cho dày vò thành cái dạng này bạch bàn tử lắc đầu rất là nghi hoặc rất nhanh chỉ là thời gian chừng nửa nén hương cái này nê nhân liền lần nữa đi tới huyền tiên trước người bất quá do dự thân thể bị thương quan hệ miệng của hắn há mồm thở dốc phun ra màu vàng đất sương mù thoạt nhìn hết sức mỏi mệt tiền bối ngươi bị thương huyền tiên hỏi thăm muốn tiến lên nâng Nhưng là, trước mắt cái này nê nhân tùy tiện hơi thở chính là kinh khủng xương ngủ, chấn đắc huyền thiên thân thể lay động, không cách nào tiếp cận. Nê nhân chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Huyền thiên liếc, rồi sau đó nhẹ nhàng gật đầu, coi như là đáp lại. Rồi sau đó, hắn đem tay phải cho đưa lên, năm ngón tay thời gian dần qua mở ra. Lập tức, có trận trận mê người hương thơm truyền ra, xông vào mũi. Tại nơi này bùn trong tay của người, thình lình có một quả trái cây màu xanh, thượng diện khắc một trắng sáng ngày, cùng với một quả hắc hát nguyệt, tản ra hai màu trắng đen hào quang, không ngừng tại trái cây bên ngoài luân chuyển lấy. tiền đối ngươi đây là Huyền Thiên khó hiểu, đưa cho ngươi, xem như với tư cách báo đáp, ta có được hôm nay thành tựu, không thể thiếu công lao của ngươi. Nê Nhân nói chuyện, lặng lặng nhìn Huyền Thiên, Tiên bối, này làm sao không biết xấu hổ? Dù sao, đây là ngươi mạo hiểm nguy hiểm gì từ Vạn Đỉnh Sơn bên trong giành được. Huyền Thiên nói ra, nội tâm có chút do dự, hắn còn đang hồi tưởng mới vừa động tĩnh, thật là đáng sợ, quả thực chính là là gì thế? Đồ đần, nhanh cầm a, đó là Cựu Long Nhật nguyệt Quả, thần dược trong truyền thuyết, ngươi nếu là muốn tiến giai thành trong truyền thuyết Nhân Cảnh giới. Có này cái trái cây tuyệt đối sẽ làm chơi ăn thật." Bạch Bang Tử âm thầm nhắc nhở. "Nhưng là, Huyền Thiên vẫn còn có chút do dự, bất quá, nội tâm cũng đã rất tâm động. Chương 726, vô thượng trái cây. "Là đúng sau này Nê Nhân cảnh có trợ giúp, hy vọng ngươi về sau có thể bước vào cảnh giới này." Nê Nhân đại hán gật đầu, nói như vậy. "Ừ." Bạch Bang Tử liên tục gật đầu, rồi sau đó nhảy lên. "Cái này Nê Nhân thật là đáng sợ đi." Vậy mà nghe lén hắn nói chuyện, phải biết, hắn vừa rồi nhưng là âm thầm cho Huyền Thiên truyền âm đấy, kết quả bị cướp đi. Bạch Bang Tử nghĩ lại, nhay răng trợn mắt. Vậy thì tốt, đa tạ tiền bối đại ân, vạn bối ghi nhớ trong lòng. Huyền Thiên gật đầu, rốt cục nhận này cái cửu long nhật mới quả. Không có cách nào, tiến giai nê nhân cảnh hấp dẫn quá lớn, quả thực đã vượt qua nội tâm một đường ngọc tượng. Tiêu Như cùng thấy vậy thần tôn cảnh giới cùng nê nhân so sánh với, quả thực chính là ngày đêm khác biệt, không cách nào đánh đồng. Hiện nhiên, thần tôn cảnh giới này thì không cách nào đạt tới Huyền Thiên yêu cầu. Tiến giai thành nê nhân mới được là Huyền tất nhiên muốn lựa chọn. Giờ phút này, này cái cửu long nhật mới quả không thể nghi ngờ là lớn nhất lễ vật đối với hắn mà nói sau này không có gì so tiến gia nê nhân cảnh là trọng yếu hơn rồi không cần cảm ơn ta thứ này về sau không ai nợ ai nê nhân đại hán nói ra dừng lại một chút về sau lại nói nhớ rõ tìm cái thời gian nướt nếu không bên trong tinh khí chạy hết thì thật là đáng tiếc huyền thiên gật đầu trên mặt tươi cười chỉ sợ đây là hắn nghe được cái này nê nhân đại hán nói dài nhất nhất toàn diện nhất đoạn văn rồi trông thấy huyền thiên gật đầu nê nhân đại hán đồng dạng hướng phía hắn nhẹ gật đầu mà sau đó xoay người đi về hướng phương xa rời đi người này qua tiêu xái chỉ sợ vạn khô bình nguyên đại bộ phận địa phương cũng đã đối với hắn không tạo thành nguy hiểm bạch ban tử tự nói rung rung kính ánh mắt nhìn nê nhân đại hắn xa đi cái gì vạn khô bình nguyên bên trong còn có mà ngay cả tiền bối cũng đi địa phương mà không đến được huyền tiên liễu lưới, miệng phun hương thơm hắn đã tại cầm thức ăn cựu long nhật nguyệt quả trái cây này rất thần kỳ bên trong thịt quả cũng là một đen một trắng cũng mà còn có hai quả thất thải ban lan hạt giống giáng dấp phân biệt như mặt trời cùng ánh trăng đương nhiên ngươi cho rằng vạn khô bình nguyên là địa phương nào tại cho ngươi biết Đây quả thực là mảnh thứ 5 thiên địa chỗ nguy hiểm nhất một trong, lộng không được tốt mà ngay cả nghệ nhân cũng phải bỏ mạng, chớ đừng nói chi là thần minh rồi. Bạch mập mạp thi thảo nhìn xem cái kia ngê nhân đại hán biến mất ở phía cuối chân trời. Đương nhiên, chỗ nguy hiểm nhất hay là đang vạn khô bình nguyên ở chỗ sâu trong, chỗ đó quả thực cũng không phải là người đi địa phương. Mà ngay cả ta cũng chỉ quen thuộc chỗ sâu trong đó một khối khu vực, gọi là Thiên Việt Lĩnh. Hắn lại nói, những địa phương kia mà ngay cả nghệ nhân cũng phải bỏ mạng. Huyền tiên liễu lưới, miệng phun hương thơm. Đương nhiên con nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói sao? Ta từng nhìn thấy qua một cái hai diệp bùn đầu người sọ, hay là tại thiên tuyệt lĩnh bên trong thấy đã từng có vô thượng cường giả tới đây, nhưng lại hy sinh. Bạch ban tử nói ra, rồi sau đó khịt khiến mũi, vẻ mặt quái dị nhìn về phía huyền thiên. cái gì? ngươi đem cái viên này cựu long nhật nguyệt quả ăn? hắn kinh hãi, vừa vặn trông thấy huyền thiên nuốt vào cuối cùng một khối thịt quả. đúng vậy a, chẳng lẽ có gì không đúng? có phải đã uống có độc? huyền thiên đồng dạng kinh hãi, dùng sức buồn nôn. không phải có độc, là ngươi quá keo kiệt. Vậy mà cũng không cho ta thừa xuống. Phải biết, như vậy vô thượng trái cây, ta nhưng là làm mộng cũng nhớ cắn một cái a." Bạch Ban Tử nói ra, đau lòng rơi lệ. Huyền Tiên nghe vậy, không nói nên lời, một lát sau mới mở miệng, nói, "Ngươi người này, dù sao cũng không phải thần linh cảnh giới, như vậy trái cây cho ngươi cũng là lãng phí. Quá thảm rồi, cho dù là cho ta một khối gian đếm thử cũng tốt ta. Bạch Ban Tử thuốc thiết nỉ non, nhìn không được nội tâm hiếu kỳ, chừng trong mắt hỏi cái kia trái cây là vị đạo trưởng nào đó. Vô trin ép vô vị, nhặt quả thực không phản đối. Chỉ sợ nước suối đều so vật này ngọt bên trên không ít. Huyền Tiên lắc đầu, căn bản mấy không có nếm gia vị đạo trưởng nào đó. Không thể nào. Trong truyền thuyết cửu long nhật nguyệt quả cứ như vậy bình thường. Có hay không những thứ khác hiệu quả? Bạch Ban Tử trừng mắt, có chút không tin. Muốn nói hiệu quả, ngược lại là có một chút. Huyền Tiên gật đầu, thân thức nội thị thân thể của mình chấn động. Tại bụng của hắn, một vòng hắc nguyệt cùng một vòng ban ngày tại lẫn nhau chuyển động, tiêu thật giống như con voi tạo thành một cái cỡ nhỏ nước suối. Thời gian dần qua chuyển hóa thành màu vàng đất sương mù. Sau 3 phút, Huyền Tiên bụng của. Thình lình có một đoàn màu vàng đất sương ngủ trôi nổi, lương tụ không tan. Chuyện này, màu vàng đất sương ngủ, chẳng phải là nê nhân cảnh báo hiệu? Huyền Thiên khiếp sợ, giờ phút này đã tin tưởng, này cái trái cây xác thực là bảo vật vô giá. Tiểu tử ngươi, lúc này là trên quán Thiên Đại Phúc khí. Bạch Ban từ mở miệng, cái biểu tình kia chính là gương mặt ngước ao ghê tỵ. Xem như thế đi, lần này thần miếu chuyến đi, coi như là có thu hoạch. Huyền Thiên lắc đầu, thở dài. Trước khi đến, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới, lần này thần miếu chi hành chính là một cái bẫy rậm. Nếu không phải Nê Nhân đại hán xuất hiện, chỉ sợ hắn cũng sớm đã giữ nhiều lành ít. Tốt rồi, lần này Vạn Khô Bình Nguyên chuyến đi, ngươi coi như là có thu hoạch khổng lồ, ta nghĩ là thời điểm tiễn ngươi đã đi ra. Đương nhiên, nếu như ngươi là dựa theo đường cũ trở về cũng được, chắc là sẽ không có nguy hiểm." Bạch Ban Tử nói ra. "Ừ." Huyền thiên gật đầu, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, hung hăng vỗ tay một cái, nói, "Ai nha, thiếu chút nữa đem chuyện trọng yếu nhất đem quên đi." Nói xong, hắn vẻ mặt chỉnh trọng nhìn về phía Bạch Ban Tử, nói, "Tiểu tử Ngươi có biết hay không vạn khô bình nguyên bên trong có một con quy, toàn thân màu trắng, bộ ngực to lớn, màu trắng quy. Bạch bàn tử nghe vậy, nhíu mày, rồi sau đó lắc đầu, tỏ vẻ chưa từng nghe nói. Ngươi không biết bạch quỷ, cái kia có thể gặp phiền toái, muốn tìm được nó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Huyền thiên tỷ thảo, vẫn quy mà thôi, làm gì đau khổ tìm kiếm. Hắc hát tiểu tử, ta khuyên ngươi chính là sớm một chút rời đi, vạn khô bình nguyên không thích hợp ngươi. Bạch bàn tử khuyên bảo, rồi sau đó miêu tả vạn khô bình nguyên các loại hung hiểm, nhưng là ta không phải tìm được cái này quy không thể. Huyền Thiên nhẹ răng trợn mắt, đúng vậy à, muốn là tìm ra cái này quy, có nó để mắt. Huyền Thiên sau lưng, Tiểu Loan Dao hung hung tận nói. Bạch Bang Tử nghe vậy cả kinh, khoe miệng co giật vài cái. đương nhiên, không phải là bởi vì Tiểu Loan Dao nguyên nhân, đối với cái này cái không có tung tích thanh âm, hắn sớm chính là đã thành thói quen. Cái này quy, cùng các ngươi thật sự muốn tìm nó. Bạch Bang Tử hỏi thăm, nhãn tỉnh sáng lên sáng lời đấy. đương nhiên, có thể tiếc, mà ngay cả ngươi cũng không biết vạn khô bình nguyên ở bên trong, có như vậy một cái quy. Huyền Tiên lắc đầu thở dài cảm giác tìm kiếm bạch quy cũng không phải là một kiện chuyện dễ màu trắng quy giống như đã từng tương tự bất quá người này thập phần thần bí tung tích hư vô mở mịt các ngươi còn là đường tìm đi tốt nhất ly khai vạn khô bình nguyên mảnh này khu vực nguy hiểm bạch ban tử khuyên bảo ly khai sao không được ta chính là vì tìm kiếm người này mới đi vào vạn khô bình nguyên đấy nếu như ngươi thật sự không biết lời nói ta cũng sẽ không biết miết gưỡng ta sẽ tự mình đi tìm huyền thiên nói ra chuyện này ai bạch ban tử lắc đầu thở dài trong hốc mắt lóe ra một chút do dự Huyền Thiên trầm trầm vào Bạch Bản Tử, nói: "Tiểu tử ngươi, giống như có tâm sự gì, có phải hay không biết rõ cái này Quy Tung Tích?" "Là biết một chút. Bất quá, cái chỗ này rất nguy hiểm, ngươi nếu là thật sự muốn qua, ta có thể mang ngươi tới." Bạch bàn Tử nói ra. Chương 727: Thần bí thi thể. "Ừ, ngươi biết Bạch Quy Tung Tích?" Huyền Thiên kinh ngạc, cái tên mập mạp này trước đó cũng không phải là nói như vậy. "Biết rõ một cái vị trí đại khái. Bất quá, vạn khô bình nguyên hết sức hung hiểm, nhất là chỗ sâu địa phương, càng là tràn đầy nguy cơ." Các ngươi nếu là ở bên trong mù quáng đi loạn, biết dễ dàng làm mất mạng." Mập trắng Tử nói ra, có khuyên bảo đắc ý vị. "Khó nói, cái con kia quy ở tại Vạn Khô Bình Nguyên ở chỗ sâu trong." Huyền Tiên Hiếu Kỳ. Bạch Ban Tử liên tục gật đầu, nói, "Đương nhiên, cho nên ta mới khuyên các ngươi rời đi, nếu chỉ có vậy bị mất mạng, chính là thật sự thật là đáng tiếc." "Thôi, ngươi không tất nhiên khuyên bảo, ý ta đã quyết, ngươi chính là dẫn đường đi. Tóm lại, ta không phải tìm được người này không thể." Huyền Tiên lắc đầu, trong hốc mắt tràn đầy vẻ kiên định. Con đường tu đạo, gian khổ mà phức tạp. Nhưng mà Bạch Quy người này lại bồi bạn hắn đi đã qua hơn nửa điều đường, trong này cảm tình đã không phải là bất luận cái gì nguy cơ đều có thể chặn được rồi. "Ai, ngươi đã kiên trì như vậy, ta cũng không nhiều lời nữa, chúng ta đi thôi." Bạch Bàn Tử lắc đầu thở dài, ở giữa không trung sững sốt thật dài trong chốc lát, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Huyền Tiên liếc về sau, dần dần bước động bước chân, đi tây mà đi. Huyền Tiên thấy vậy, theo sát phía sau. Cái này giai đoạn trình xa xôi, hoa đẹp phí tốt mấy ngày, ngươi lặng lặng đi theo phía sau của ta là đủ. Trên đường, Bạch Bản Tử cáo tri. 7 ngày sau đó, Bạch bàn tử mang theo Huyền Thiên đi tới một cái bảng bạc núi lớn trước đó. Chỗ ngồi này núi lớn, tọa lạc ở đại phía trên vùng bình nguyên, toàn thân xương trắng vương quanh, tiêu thật giống đến từ phương xa thế giới tiên sơn, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Huyền Thiên chừng to mắt, bắn ra kim quang vàng dự, quan sát ngọn núi lớn này, lại có một loại rơi vào trong mây bên trong cảm giác, thập phần kỳ dị, thấy không rõ bất kỳ cảnh vật. Không cần nhìn, ngọn núi này hết sức đặc biệt. Nếu như chính là đứng ở bên ngoài lời nói, sẽ không trông thấy bất kỳ cảnh vật, trừ phi là đi đến đi vào bên trong, như vậy mới có thể thấy rõ ngọn núi này toàn cảnh. Bạch Bang Tử nói ra chuyện này, Bạch Quy cái kia trời đánh a sẽ ngủ ở ngọn núi lớn này bên trong. Huyền Thiên kinh nghi, có chút không xác định. Phải nên biết nói, Bạch Quy người kia nhưng là thích nhất náo nhiệt, có thể là trước mắt ngọn núi lớn này lại như vậy yên tĩnh, căn bản cũng không như là người nãy phong cách. Nếu tại giã ngoại, Bạch Quy thích nhất chính là đi săn. Người này có chút không nhiều lắm, thịt nướng cũng là nó một cái cường hạng. Nó gần đây đến rất tham ăn, đây cũng quá yên tĩnh đi. Quả thực nếu không có bất kỳ sinh linh, Huyền tiên nói thầm, nội tâm mang theo nghi hoặc, để tâm đi đây chỉ là bên ngoài tình huống, bởi vì núi lớn tính đặc thủ, các ngươi không cách nào thấy rõ đồ vật bên trong. Tiểu Liên Thanh Âm cũng vô pháp nghe thấy, cho nên mới phải như vậy yên tĩnh. đến một ngày đi sau khi đi vào, các ngươi chính là biết cảm giác đã bị bất động. Bạch Bang Tử nói ra, thì ra là thế, ta liền nói, như thế nào như vậy kỳ quái. Huyền Thiên thoải mái, rồi sau đó vô vu bạch bả vai của mập mạp, nói, nhóc béo, lần này đa tạ của ngươi dẫn đường, chúng ta sau biết có kỳ. Huyền Thiên nói ra, đưa cho người này một kiện thần khí, coi như là cáo biệt lễ. rồi sau đó dứt khoát quay người. Đi vào mênh mông sương trắng trong núi lớn. Bạch Bang Tử nhìn qua Huyền Thiên bóng lưng biến mất, ánh mắt một trận ảm đạm. Hồi lâu, hắn ngồi ở trên cỏ, trên mặt vậy mà dương lên nhàn nhạt bi thương. Bên kia, Huyền Trời đã đi vào sương trắng trong núi lớn. Có thể nói như vậy, sương trắng chỉ là đại núi một mặt tường, rất dễ dàng có thể xuyên qua. Trong núi lớn, có một phen đặc biệt phong cảnh, có cây mọc lên san sát như rừng, cổ mục cũ thật giống bảo tháp giống như bình thường nô lên, coi như cổ thời kỳ cổ rừng rậm, mang theo một tia khí tức cổ xưa. Không khí nơi này tươi mát, ra bùn đất hương thơm tươi mát tập trung tư tưởng suy nghĩ nơi tốt tiểu thật giống đem ta dẫn tới thời kỳ viễn cổ đã từng mảnh thứ bốn thiên địa cũng không có như vậy dừng tay không biết đạo có phải hay không năm đó để lại tiểu loan đao thanh âm của vang lên người này trốn ở truy bạc bên trong nói thầm nhưng mà tốt như vậy địa phương huyền thiên thì không có tâm tư đi tế tế cảm thụ hắn ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía trước năm ngoài trăm thước nơi đó rõ ràng có một cỗ thi thể đúng chính là một cỗ thi thể hơn nữa toàn thân huyết nhục đã khô héo trên mặt da đã còn thừa lõng vào dáng cốt cách bất quá xem ngoại hình như là một cô gái, ăn mặc trường bào màu đỏ, tóc dài tới eo, ngực còn cắm một thanh trường kiếm. nàng cứ như vậy đứng trên mặt đất, trên mặt còn mang theo vẻ mặt sợ hãi, phảng phất năm đó là bị người đột nhiên một kiếm đâm chết. con bà nó mới vừa vào cửa, chính là gặp một cái như vậy thi thể, hụt chết buồn tòa rồi. tiểu loan đau phát hư, theo huyền thiên ánh mắt cũng phát hiện cái này thi thể, thiếu chút nữa bị sợ chết. huyền thiên không có mở miệng, rồi sau đó nhíu mày thật chặt, chằm chằm vào cái này thi thể không tha. để làm chi? chỉ là một người chết mà thôi, không cần khẩn trương như vậy. có lẽ. Một ngày sau đó, chúng ta sẽ đem người này cho Quyên đi." Tiểu Loan Đao nói ra, không có để ý. "Không đúng, ta cảm giác cỗ thi thể này không đúng." Bởi vì nàng ánh mắt giống như ủng hộ có một tia sức sống. Cùng những tử thi kia đích trôi trong ánh mắt có chút bất động. Huyền Thiên nói ra, ánh mắt như kiếm, một mực đang quan sát cái này nữ thây khô ánh mắt của. "Có sao? Vì cái gì ta không có cảm giác được?" Tiểu Loan Đao ngạc nhiên, lại nói, "Sú tiểu tử, có phải hay không liên tục đuổi đến 7 ngày lộ trình, ngươi đã hết sức mỏi mệt mỏi, cứ thế tại sinh ra hào giác?" Một cái thi thể mà đã không cần có quá nhiều lo lắng. Huyền Tiên nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, sát thực đi. Có thể là ta quá đa nghi rồi. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là một cô thi thể, cần phải nhấc lên không này sinh sóng to gió lớn. Nói xong, hắn bước động bước chân, hướng phía thi thể đi đến. Cái này là được rồi, một cái thi thể mà thôi. Nếu là bị vật này dọa sợ, cái kia bổn tọa về sau đi ra ngoài, nhưng là không còn có thể diện. Tiểu Loan đau lầm bầm. Lời nói tuy nói là như thế, bất quá Huyền Thiên như trước có chút không yên lòng. Đang đến gần cái này, cổ thầy khâu ngay thời điểm hắn cố ý thả chậm bước chân, con mắt một mực hướng phía cô thi thể này quan sát. từ nơi này có thi thể bên cạnh trải qua. đột nhiên, huyền thiên ngừng, lúc này xoay người một cái, nhìn về phía sau lưng thấy khô. làm sao vậy? tiểu loan đau hô to, bị đột nhiên đến biến hóa lại càng hoảng sợ. ta cảm giác này là thi thể mới vừa rồi giống như chuyển động, đầu lâu của nàng chuyển sang xem ta liếc. huyền thiên nói ra, mang trên mặt dị sắc, đánh giá sau lưng thấy khô. thật sao? nhìn không ra a. tư thế của nàng căn bản cũng không có thay đổi. tiểu loan đau nói thầm, tế thế quan sát phát hiện cùng vừa mới không có chút nào khác nhau. Huyền Tiên nhíu mày, giống như Tiểu Loan Dao nói, cái này thay khô thi thể và ngay từ đầu đối với so với xác thực không biến hóa chút nào. Khó nói, thật là ta quá đang nghi sinh ra hảo giác. Hắn từ ngữ, rồi sau đó chậm rãi vừa quay đầu sọ, tiếp tục đi tới. Huyền Tiên đi rất chậm, chú ý thỉnh thoảng sau này dò xét vài cái. Hắn luôn cảm giác cái này trong đó có chút kỳ quặc, không có đơn giản như vậy. Không đúng. Đi đến năm ngoài trăm thước, Huyền Tiên một cái hô to, xoay người lần nữa, nhìn về phía cách đó không xa thi thể lúc này đây quay người, sát mặt của hắn trở nên đen kịt, cái chán gân xanh cũng đang không ngừng mà nhảy lên, phản phất là thấy được không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. đúng, thây khô trở nên bất động, cho dù động tác của nàng không có đổi, vị trí cũng chưa từng di động, nhưng là trên mặt cái kia nguyên bản vẻ mặt sợ hãi, ngày nay đã đổi thành giữ tận bộ dáng, cùng lúc trước hoàn toàn khác nhau. mà ngay cả trong ánh mắt, Huyền tiên cũng có thể thấy một tia hung tính, phản phất đây không phải một cổ thây khô, mà là một máu chảy đầm địa sát thủ, mang theo sát lục chi khí. trời đánh a, đừng nói cho ta thật sự, cái này thi thể là sống. Tiểu Loan đau nghiêm nghị, rốt cục cũng phát hiện thi thể biến hóa, bị dọa đến sững sờ. Quản hắn khỉ gió sống hay chết. Ta đi mặc ta đường, căn bản cũng không có e ngại nàng. Huyền Tiên nói ra, mài mài hàm răng về sau, xoay người qua, tiếp tục tiến lên. Đi hai dặm đường, Huyền Tiên lần nữa ngừng thân thể, hướng sau lưng nhìn lại. Phát hiện cái kia làm thi vẫn còn, hơn nữa khoảng cách cũng không xa, dĩ nhiên cũng làm tại bên ngoài 700 dặm. Khá lắm, chẳng lẽ đoán chúng ta. Huyền Tiên nắm quả đấm một cái, đột nhiên ra tay, móc ra một bả tiên khí cấp bậc phi kiếm bắn về phía cái này cổ thầy khô đầu lâu. Ngào. Oh, oh, oh. Đáng sợ tình huống xuất hiện. Thầy khô đột nhiên há miệng, vừa quay đầu sọ, đem phi kiếm cho cắn, rồi sau đó cao thấp hàm khẽ động, đem thanh phi kiếm này cho cắn làm mạnh vỡ. Tiếp theo lấy, thầy khô chậm rãi ngẩng đầu lên sọ, xoẹt, một tiếng, trong hốc mắt phóng xuất ra đáng sợ ánh mắt, nhìn về phía Huyền Tiên ánh mắt của, xem ra kiền ba ba trên mặt, vậy mà dương lên một tia quỷ dị cười cho. Muốn giết ta? Muốn chết? Huyền Tiên biến sắc, tại chỗ hư không một trường, chụp về phía thầy khô đầu lâu. Giống Thây khô phát ra kinh khủng tiếng gào thét, tiêu thật giống hồng hoang dị thú đang gầm thét, sóng âm làm cho vài viên cổ mộ của ảnh. Một tiếng, đột nhiên nổ tung. Huyền Tiên kinh khủng kia một trượng, bị thây khô bằng vào, cản được. Ngay sau đó, cốt thi thể này hóa thành một ánh hào quang, đánh về phía Huyền Tiên, bàn tay kia tiểu thật giống quái tử thủ đại đao, hung hăng sấm sét rơi. Cong. Huyền Tiên vung vậy thiết quyền, đón chào trên xuống. Kinh khủng quân khí, trực đảo trời xanh. Nhưng mà, đáng sợ như vậy công phạt, cũng chỉ có thể đem cái này cổ thây khô bị ngắn ngủi lùi lui đãi người này ổn định thân hình về sau, liền lần nữa mở ra miệng lớn dính máu, nhào tới. để làm chi? muốn phải chiếm đoạt huyết nhục của ta. xem ta hôm nay không đưa ngươi vào nhập đại điện. Huyền Tiên phẫn nộ, triển khai tay chân, cùng cái này cổ thầy khô đại chiến. cả hai quyết đấu, chiến đấu khủng bố. đừng nhìn cái này cổ thầy khô toàn thân huyết nhục khô cát, coi như đông cứng, nhưng là độc thủ, tốc độ lại hết sức máu lệ, vô cùng đáng sợ. Huyền Tiên cùng hắn đại chiến, quyền khí một lần trực bức cửu thiên, đem trên bầu trời mây trôi cho sông không còn một mảnh. mấy cái phút về sau, Huyền chiếm được phòng sau lưng tóc dài đột nhiên vọt lên, tiêu thật giống gậy gộc giống như bình thường rơi xuống, hòa ảnh một tiếng đánh vào thây khô trên ngực của, đem một cô quất bay. trong quá trình này còn có thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên. đúng, thây khô đã xuất hiện thương thế, ngực lõm vào một mảnh lớn, cho cảm giác của con người càng thêm dữ tợn, trên mặt xuất hiện rõ ràng tàn khốc, tiêu thật giống tới từ địa ngục sứ giả, âm khí thông thiên, cắt lạp lạp, tại xương cốt giòn vang trong tiếng. cái này cổ thây khô chợt bắt đầu khôi phục thân hình, trong nháy mắt liền lần nữa khôi phục nguyên dạng. hơn nữa trong quá trình này. Nàng còn làm ra kinh người động tác, vậy mà chậm rãi rút ra bụng thanh trường kiếm kia, giữ tại trong lòng bàn tay, coi như vũ khí, giết hướng Huyền Thiên. "Khá lắm. Thanh binh khí này, năm đó không phải đưa ngươi chém giết sao? Tại sao lại đã trở thành binh khí của ngươi?" Huyền Thiên khó hiểu, nhưng là động tác trong tay có thể tuyệt không chậm. Hắn chậm rãi huy động bàn tay, hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, tất cả thân lực toàn bộ đánh trúng tại trong lòng bàn tay, chậm rãi di động, đón chào trên xuống. Công kích như vậy, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất. Chính là bề ngoài mà nói, không có phát ra bất luận cái gì thần lực ba động cũng không có chút nào hào quang bùng phát, nhưng là đang cùng theo kiếm va chạm một sát na kia. Khánh, theo kiếm phát ra thủy thai thanh nhân của, tại một kích này trong đụng chạm đứt thành từng khúc, trên không trung hóa làm mảnh vỡ. Hơn nữa cái này cổ lực lượng kinh khủng còn theo bảo khí lan tràn, Thê Khô cái kia nắm theo kiếm cánh tay của cũng chậm dai hóa làm một phấn, rồi sau đó ảnh hưởng đến toàn bộ thân hình. Đến cuối cùng, Thê Khô chỉ còn lại có một cái đầu lâu lộ ra biểu tình dữ tợn, đôi mắt hiện lên mày đỏ tươi vẻ, tóc dài trên không trung phiêu động. Nàng chứng mắt lên thiên, trong hốc mắt có đỏ thắm hào quang. Tiêu thật giống ma quỷ con mắt, có thể đủ đi linh hồn của con người. Cùng lúc, còn buộc phát ra ác ma vậy tiếng gào thét, kinh tâm động phách. Ngươi không có linh hồn, ta cũng không biết ngươi là ai, tóm lại, cho ta đi dưới mặt đất tốt rồi." Huyền thiên nói ra, cảm giác rất khó giết chết vật này, nhưng là phong lấn còn không là vấn đề. Và ảnh. Huyền thiên hung hăng giẫm một cái chân, trên mặt đất tại chỗ chính là rách ra một cái khe nứt to lớn, có thể so với cái hào rộng. Chương 728, Hủ mục. Huyền thiên thi triển Long Trảo Thủ thần thông, đầy trời tiếng rồng ngâm ở bên trong một cái màu vàng kim long chảo xuất hiện tại huyền thiên giới sự không chế cái long chảo này tay thần uy đại tác phẩm sinh ra kinh khủng hấp lực đem thời khô đầu lâu cho hấp tới rồi sau đó ném vào vực sâu vậy trong cái khe vĩnh cửu chìm ngủ ngon không biết là cái gì đồ đáng chết đã chết còn ra đến doanh người huyền thiên sùi răng niết miệng cái lúc này lại thi triển đại lực kim cương trưởng thần thông gọi ra một chỉ mau nhung nhung màu vàng đại tay hắn trước dùng thần lực định trụ đại địa khiến cho mặt đất tầng đất trở nên vô cùng cứng rắn ngay sau đó hắn không chế long chảo cùng màu vàng bàn tay lớn Phân biệt nắm chặt lấy kẽ hở hai bên, đem khép lại. Làm xong đây hết thảy, Huyền Tiên theo thói quen lắc lắc tay, hài lòng nhìn qua mặt đất. Hiện tại, cái kia thây khô đầu lâu, chỉ sợ bị bỏ thêm vào tại mười vạn dặm sâu dưới mặt đất, muốn xuất hiện không biết năm nào tháng nào. Không biết đây là cái gì sinh linh, không có linh hồn, nhưng lại có ý thức của mình. Đổi lại những thứ khác thần mình đến, chỉ sợ biết đã chết nơi này. Huyền Tiên tự nói, nhìn qua đã khép lại đại địa. Trời đánh a, không nghĩ tới cái con kia quy là thứ trọng khẩu vị, vậy mà thích cùng thây khô ở cùng một chỗ. Tiểu Loan Đao nói ra phát ra từ lời tâm huyết đúng vậy à cái chỗ này như cũng là cái kia sao yên tĩnh không giống như là người kia thích địa phương Huyền Thiên nói thầm đột nhiên trừng mắt cảm giác dưới núi hơn 10 dặm đại địa bên ngoài có kinh khủng ánh mắt hướng bên này phong tới hắn cảm giác nhạy cảm tại chỗ chính là bắt đến nơi này tờ bén nhọn ánh mắt rồi sau đó đồng dạng thả ra ánh mắt hướng phía cái này ánh mắt phương hướng nhìn lại không nhìn con khá cái này xem xét tuyệt đối là dọa người kêu to một tiếng ôi thượng đế ơi cái chỗ này chẳng lẽ là thây khô ổ, còn có một mạnh hơn đã đem chú ý chăm chú vào trên người chúng ta. Huyền Tiên miết miệng, khắp khuôn mặt là kinh hãi. "Đúng, hắn ánh mắt vượt qua hơn 10 giảnh đại địa. Nhìn thấy nhưng lại một cô nam thi, xuyên lấy cổ xưa quần áo và trang sức, đang từ trong phần mộ từng bước một bò lên, coi như muốn đi ra mặt đất. Sẽ không sai, người này đã đem mục tiêu tập trung chúng ta." Huyền Tiên trầm ngâm, có cảm giác này, khó nói là chiến đấu bắt hắn cho bình tĩnh, hay là bởi vì cái kia chiếc cổ xưa nữ thi bị ngươi phong ấn duyên cớ. Tiểu Loan đau dạng lại càng hoảng sợ, có chút sởn hết cả gai ức. Huyền thiên không có mở miệng, mà là tiếp tục đang quan sát cái kia trước nam thì tế tế cảm thụ được thực lực của hắn thật kỳ quái kiếm trong tay hắn vậy mà cùng tắm ở nữ thi ngực kiếm giống như lúc chẳng lẽ người này chính là là năm đó đánh chết nữ thi người huyền thiên tự nói cách thật xa chính là cảm nhận được khí tức đáng sợ nếu quả như thật nghĩ như vậy chính là thật sự quá kinh khủng nữ thi thực lực không yếu đủ để đánh chết thần minh mà ở năm đó chỉ là một kiếm bị đâm chết từ đó đủ để có thể thấy được trên lệ cách cái chỗ này không đơn giản cho ta xem xem bạch quy người này đến cùng tại không ở nơi này huyền thiên cũng là liều mạng Ý định phóng xuất ra khủng bố ánh mắt, do xét cả toàn núi lớn. Làm như vậy, đương nhiên cũng là có một chút mức độ nguy hiểm. Như có chút thần bí tồn tại, cùng với nguy hiểm không biết, đang bị ánh mắt nhìn chăm chú về sau, nhau nhau biết bị kinh động. Bất quá, mặt đối với hiện tại cái này không biết tình cảnh, Huyền Thiên không thể không như vậy làm. Xoẹt. Huyền Thiên ngẩng đầu, đem ánh mắt bắn vào trời xanh, tại chỗ chính là đánh giá chỗ ngồi này mấy triệu rằm rộng dài núi lớn, ý định dùng cái này đến tìm kiếm Bạch Quy tung tích. Làm sao có thể, tại đây vậy mà không có nửa điểm Bạch Quy tung tích. Huyền Thiên kinh hãi. Do xét về sau, cũng không nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Không thể nào. Vậy nơi này là cái gì? Chẳng lẽ là Vạn Khô Bình Nguyên ở chỗ sâu trong, một cái không người tiến vào từ địa, Tiểu Loan đau kinh hô, tiến hành suy đoán. Dù sao, nơi này là kinh khủng Vạn Khô Bình Nguyên, rất nhiều nơi đều là cầm khu. Nhất là ở chỗ sâu trong, càng là chỉ có thể dùng tử vong tấm địa để hình dung, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Không có khả năng. Chẳng lẽ Bạch Bản tử người này là đang giối ta hắn không có lý do này à? Huyền Thiên vẫn không có kết giải. Đông. Đúng lúc này, một cái thanh âm vang rội vang lên, tiêu thật giống có người ở gõ trống, thanh âm nặng nề, khiến cho bầu trời sương trắng một hồi mang tất cả, mặt đất của mộc cũng là nhao nhao lá dụng, uy thế kinh người. Huyền Thiên che ngực, cảm giác thập phần khó chịu. vừa rồi cổ tiếng vang lên một sát na kia, trái tim của hắn vậy mà đi theo rụt lại một hồi, nhận cái thanh âm này ảnh hưởng, chết tiệt, cái này rốt cuộc là thứ gì? Huyền Thiên cắn răng, rồi sau đó đưa lên ra ánh mắt quan sát mười mấy dặm bên ngoài thời khô, kết quả kinh người. vậy mà không chỉ là hắn bị thụ ảnh hưởng, mà ngay cả cái kia cổ thời khô cũng tại cái thanh âm này bên trong bị ảnh hưởng lớn, nguyên bản vốn đã đưa ra hơn phân nửa thân hình, giờ phút này lần nữa duỗi trở về, hắn lần nữa nằm ở phần mộ chi bên trong, Khá lắm, cái chỗ này thần bí, giống như mà ngay cả thầy khô cũng muốn e ngại cái thanh em kia. Huyền tiên hiếu kỳ, Túi đầu một hồi suy tư, rồi sau đó cầm lên trang bị tiểu loan đao cái bữa, hướng trên núi phương hướng tiến đến. Xú tiểu tử, ngươi làm gì thế? Nếu biết cái này không có bạch quy người này, chúng ta hãy mau ly khai đi. Tiểu loan đao hô to, không biết bạch quy hành vi, đừng nói chuyện vừa rồi dò xét quá trình ở bên trong, ta cảm nhận được một cổ hơi yếu sinh mệnh khí tức. có lẽ, có người ở trên ngọn núi này. huyền thiên nói ra, cũng là do dự trong chốc lát, mới làm ra quyết định này. vừa rồi, hắn dò xét cả tòa núi lớn lúc, xác thực cảm nhận được kích chống dị thường khí tức kinh khủng, trong đó một cổ tại giữa sườn núi khu vực, khí tức càng là kinh khủng do người. bất quá, hiện tại huyền thiên tại đông lưng trùng núi, mà vẻ này vô cùng khí tức kinh khủng thì là tại khác một bên. tây lưng trùng núi, bởi vậy hắn còn có lựa chọn nào khác? có lẽ, vừa rồi có thể xuống núi, ly khai cái chỗ này. Nhưng là, Huyền Tiên không có làm như vậy, hắn là muốn muốn đi tìm vẻ này xanh khí tức, sau đó lộng minh bạch nơi này một đường. Hắn có chút không tin, cái này bạch mập mạp sẽ đem hắn đưa vào một cái tuyệt địa. Mấy mười phút sau, Huyền Tiên đi tới lòng núi phụ cận, ở chỗ này lại hoàng dưới đá mặt, đã tìm được một khối hủ mục. Bàn tay to lớn, toàn thân đã thối giữa không còn hình dáng, hiện lên màu đen kịt. Sinh mạng khí tức, vậy mà thật là đến từ nơi này. Kỳ quái, cục gỗ này bên trong thậm chí có một cái sắp chết linh hồn. Huyền thiên chấn động, vội vàng thay đổi trong cơ thể mình linh lực, chuyển vận vào hủ mục bên trong đã lấy được Huyền Thiên Viện trợ, cái này sắp chết linh hồn xem như ổn định vài phần, bất quá muốn thức tỉnh, lại thì không được. Yên tâm, ta chỗ này có linh dược. La Bạch Quy cái kia tên đáng chết cho ta, lúc trước ta khiến cho đi một tí. Tiểu Loan đao nói ra, chủ động móc ra chữa trị linh hồn bảo dược. Ồ, ngươi cũng có à, lúc trước cái kia Lê Nguyệt tiên tử bị ác ma lửa bùng cháy sáng về sau, ta cũng vậy hướng người kia đào đi một tí. Huyền Thiên tiểu kinh quái lạ. Muốn nói chữa trị linh hồn bảo dược, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Bất quá tại tại đây, hai tên gia hỏa vậy mà tất cả đều có đây hết thảy đều là bạch quy công lao ngày nay tiểu loan đao đã móc ra bảo dược huyền thiên liền cũng không khách khí trực tiếp nhận lấy những linh dược này bột phấn rơi tại khối này hủ một phía trên 9. chương 729, cổ tôn linh dược bột phấn rơi vào hủ một phía trên tại chỗ hóa thành tí ti hào quang chui vào đã cực độ thối giữa mảnh gỗ bên trong thẩm bổ ở bên trong linh hồn quá trình này rất đơn giản hơn nữa đương tràng có hiệu lực huyền thiên tế tế cảm thụ đương bán bao thần dược chiếu vào hủ một phía trên về sau bên trong linh hồn đã trải qua sơ bộ có ý thức sắp thức tỉnh mấy hơi thở công phu về sau, một cái giàn nua mà kéo dài thanh nhẫn của, tự hủ một bên trong vang lên. Nơi này là chỗ nào? Ta có phải hay không đã bị chết? Huyền tiên nghe vậy, nhũ mày. Từ trong đó sóng linh hồn, hắn chính là có thể kết luận, đây tuyệt đối là một cái cường giả, so thần mình còn mạnh hơn. Nhưng mà, khiến cho người khiếp sợ là, một cường giả như vậy, đến cuối cùng lại chỉ còn lại có một cái tiếp xúc sắp chết đi linh hồn, trốn ở một đoạn đầu gỗ bên trong. Tiêu thật giống một đống lửa than, đến cuối cùng chỉ còn lại có một đống lửa, theo thì có thể diệt. Ngươi không có chết, còn sống. Huyền Tiên mở miệng, tiến hành đáp lại. Còn chưa có chết. Chẳng lẽ tại đây như cũng là đế vương núi. Hù mục bên trong sinh linh mở miệng, trong giọng nói tràn đầy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Thần tôn chết rồi, thiên ma cũng diệt, chỉ còn lại có ta còn sống, trốn vào một đoạn linh mục bên trong. Hủ mục bên trong tồn tại mở miệng, trong giọng nói tràn đầy tăng thương. Huyền thiên nghe vậy, cực độ khiếp sợ. Chẳng lẽ năm đó, tới chỗ này thần tôn cùng trời ma đều chết hết à? Cái kia không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Vì cái gì mà ngay cả thần tôn cũng đã chết? muốn biết rõ, đây đã là đã vượt qua thần linh cường giả, đi ở bên ngoài đã là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Đế vương núi, Huyền tiên kinh nghi, bắt đầu hỏi ý kiến hỏi cái địa phương này lai lịch. Nội tâm của hắn đã sinh ra dự cảm, đây tuyệt đối là một cái không giống tầm thường địa phương, thậm chí là kèm thêm nguy cơ to lớn. Đế vương núi, Hù một bên trong tồn tại mở miệng, đột nhiên một cái dừng lại, phản phất là đang nhớ lại. Hồi lâu, hắn mới mở miệng lần nữa, nói, đây là rất đáng sợ một chỗ. Trong truyền thuyết, tại đây mai táng một cái tuyệt thế cường giả, cả tòa núi lớn kỳ thật cũng không phải sơn thể ngạch mà là một to lớn phân mộ, thật sao? lớn như vậy một ngọn núi chỉ là một phân mộ. Huyền Thiên nghe vậy, tại chỗ nhảy lên. quả thực chính là làm cho người khó có thể tin. lớn như vậy một ngọn núi, đất diện tích đủ có mấy triệu dặm, so một tòa thành chỉ còn lớn hơn. nếu là nói nơi này là phân mộ lời mà nói, sợ rằng không ai dám tin. ngươi không cần giật mình, nơi này chính là một cái phân mộ, hơn nữa là một cái vô thượng cường giả vẫn là địa. hủ mục bên trong tồn tại nói ra, âm thanh âm tăng thường. như vậy ngươi tại sao phải ở chỗ này? Nhưng lại rơi vào cái kết quả như vậy. Huyền Thiên khó hiểu. Năm đó, có người nói tại đây mai táng vô thượng thần khí. Vì vậy ngoại giới thần tôn nhau nhau động viên, liên hợp tất cả địa đích thiên ma, đến đây rõ xét. Ta chính là một thành viên trong đó. Hù một bên trong tồn tại nói ra, từ hắn tự thuật bên trong, có thể nghe ra, người này đã từng là một cái cổ tôn. Sau đó thì sao, Huyền Thiên hiếu kỷ, nghe được làm trong nội tâm thần trương. Bất quá, hắn là biết rõ kết quả, chính là trước mắt hiện trạng, chỉ còn lại có một cái như vậy cổ tôn còn còn sống lấy. Về sau rất thảm. Thật sự rất thảm. Tất cả mọi người chết rồi, chỉ còn lại có ta còn có lưu một hơi, núp ở linh mục bên trong mới đã tránh được một kiếp. Hồ Mục bên trong tồn tại mở miệng nói, thanh âm tăng thương, giống như hồ đang nhớ lại năm đó từng giọt từng giọt. Tại sao sẽ như vậy đâu rồi, chẳng lẽ bên trong ngọn núi lớn này cất giấu nguy cơ to lớn? Huyền Tiên hỏi thăm, quan tâm nhất hay là cái này. Đúng, đế vương phân mộ, há lại mọi người tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào. Mặc dù là thần tôn đã đến, cũng là hữu tử vô sinh. Hồ Mục bên trong tồn tại đáp lại. Ở chỗ này, có rất nhiều sinh vật khủng bố thủ hộ đến một ngày có sinh linh đi đến sân thể, chúng sẽ lập tức phát giác, cuối cùng nhất định sẽ đem xâm lấn phần mộ sinh linh cho đánh chết, máu nhộm trường thiên không, sinh vật khủng bố. các ngươi năm đó đến cùng gặp cái gì? Huyền Thiên truy vấn, tại chỗ cũng nhớ tới bị hắn từng phong ấn nữ thi, ngoài ra hắn còn nhớ tới tây lưng chừng núi cái kia đạo khí tức kinh khủng, cùng với tại chân núi gặp phải cái kia vừa mới leo ra phần mộ, cầm cổ kiếm thần bí nam thi. hơn nữa Huyền Thiên còn theo bản năng hướng phía chân núi nhìn lại, cái này không nhìn còn khá, sau khi xem khi chàng nhảy lên, bị dọa sợ không nhẹ vốn là nằm ở chân núi, tiểu trong phần mộ thần bí Nam Thi, vậy mà tay nắm một thanh cổ kiếm, xuất hiện ở năm ngoài trăm thước một viên của một chi xuống, xa xa quan sát cái này Huyền Thiên, trời đánh a, cái này ra hỏa vậy mà theo tới rồi, tiểu Loan đao kinh hô, tương tự phát hiện người này, đúng vậy a, giống như đã nhận đúng chúng ta, chẳng lẽ chúng ta tiến nhập mảnh này phần mộ chi địa làm, sẽ bị tất cả đấy khủng bố sinh linh cho biết được? Huyền Thiên nhìn qua thần bí Nam Thi, tự lẩm bẩm, đương nhiên, năm đó chúng ta lặng lẽ tiến vào phiến khu vực này, kết quả mới tiến vào không lâu chính là gặp kinh khủng tập kích, một cái không đầu kỵ binh sĩ xuất hiện, tay nắm một thanh kích lớn màu bạc, giết sạch rồi chúng ta hơn phân nửa đội ngũ. Về sau còn có một đầu thập cánh tay thần viên xuất hiện, đem chúng ta những người còn lại cho hết thể đánh chết. Hù một bên trong tồn tại mở miệng, thanh âm khàn khàn, hắn bên trong tựa hồ mang theo rất nhiều không cam lòng. Cho nên, nếu như ngươi là vừa vặn lên núi lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất ngay lập tức đi xuống, nếu không thì phải vĩnh viễn chìm ngủ ở nơi này rồi. Thật sao? Có thể là ta đã đi lên tốt mấy cái phút rồi. Đây chẳng phải là rất nguy hiểm. Huyền Tiên lên, nhìn xung quanh phát hiện bốn phía không có bất kỳ thần bí sinh vật đáng chết cái kia thây khô vừa mới còn ở nơi này đấy làm sao lại đột nhiên không thấy lâu rồi hắn thì thào một đôi đôi mắt sáng nhìn quanh như cũng là không có tìm được cái kia trước năm thi hẳn là đi nha bất quá như vậy vừa vặn chúng ta có thể lập tức xuống núi sau đó tìm tên mập mạp chết bẩm kia tính sổ tiểu công đang nói ra cước gì lập tức ly khai cái địa phương quỷ quái này khi nó nghe nói một đám thần tôn ở chỗ này toàn quân bị diệt về sau một lòng mà bắt đầu nhắc tới bắt đầu tồn tại tất cả cảm giác bất an nhưng lại Ta cần phải ly khai xuống núi, ở lại chỗ này cuối cùng nhất là không có quả ngon để ăn đấy. Huyền Tiên gật đầu, lúc này có dưới nuôi ý. Năm đó những cường đại kia thần tôn làm gì vong, chớ đừng nói chi là hắn cái này sao một cái nho nhỏ thần minh rồi. Tuy nhiên thần minh tại vùng thế giới này đã là rất không tệ cường giả, nhưng là tiến nhập vạn khô bình nguyên ở chỗ sâu trong, lại có vẻ hơi chưa đủ nhìn. Vậy con ngươi có phải hay không còn ở tại chỗ này? Huyền Tiên kinh nghi nhìn về phía hùm mục, nơi này là ác ma chi địa, xin ngươi mang ta ly khai, ta không muốn lưu lại nữa nơi này. Hủ một bên trong tồn tại mở miệng, trong thanh âm mang theo một kia tang thương, cùng với một điểm hiếm thấy, hắn giống như hổ cực độ khát vọng, muốn xem xem bên ngoài đại địa. Bây giờ nghĩ lại, năm đó tiến vào một cái hoàn hảo linh mục bên trong, ngày nay vô mấy năm tháng trôi qua, mà ngay cả linh mục cũng bị thời gian mục nát không còn hình dáng, đây hết thảy mà ngay cả nhớ lại, đều mang một loại xa xôi cảm giác. Không có vấn đề, nếu là thuận tiện mang đi ra ngoài, hẳn không phải là vấn đề. Huyền tiên gật đầu, đem hủ một cho nhặt lên, rồi sau đó tháo xuống một sợi tóc, đem đọc ở bên hông. Lúc này thời điểm. Hắn tự hồ muốn cái gì, vốn là vừa muốn chuyển động bộ rồi lại ngừng lại. Đúng rồi, ngươi lại tới đây, cần phải đối với nơi này có một chút quen thuộc mới đúng. Không biết có hay không một cái bạch sắc quy ở chỗ này. Huyền thiên hỏi thăm, hay là muốn xác định hạ xuống, đặt được tin tức cụ thể. Màu trắng quy. Có lẽ là ta ngủ say thời gian quá xa xưa, chưa từng nghe nói sinh linh như vậy. Hù một bên trong tồn tại đáp lại. Được. Huyền thiên gật đầu, cho mày. Hắn bắt đầu hoài nghi bạch bản tử, có phải hay không đưa hắn mang vào một cái bên trong địa? cái này ở bên trong căn bản cũng không có bạch quy nửa điểm bóng dáng. muốn nói ngay từ đầu, mập mạp kia rõ ràng đã biết rõ ngọn núi này một lát tình huống, không có lý do gì là lầm. có lẽ là cố ý. thôi, sau khi đi ra ngoài, hỏi rõ ràng là được rồi. Huyền Tiên lắc đầu, nghĩ tới nghĩ lui, như cũng là có chút nhớ nhung không thông. cái tên mập mạp này tại sao lại làm như thế? sau một khắc, hắn liền bước động bước chân, hướng dưới núi mà đi. trong quá trình này, đạo kia trầm muộn thanh âm lại vang lên. đông, thanh âm nặng nề, tiêu thật giống có người ở đánh một trương hát nói. Đây trời lá cây trái tim lần nữa một cái co rút lại, giống như là muốn nổ tung. Đây là cái gì thanh âm, ngươi biết không? Thật không ngờ đáng sợ. Huyền Tiên nói ra, thân ảnh làm là lảo đảo một cái, tại cái thanh âm này bên trong thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Tốt thanh âm đáng sợ, trước kia căn bản cũng không có. Hủ Mộc bên trong tồn tại mở miệng, nói như vậy, dùng trước không có. Chẳng lẽ vật này là về sau mới xuất hiện? Huyền Tiên kinh nghi, cảm giác chỗ ngồi này đế vương núi thập phần kỳ quặc, mau rời khỏi mới là tốt nhất quyết định. Có quá khứ nhiều cái phút, chân núi đã có thể nhìn xa. Ồ, là cái kia cổ thây khô. Hắn dĩ nhiên cũng làm tại chân núi, tựa hồ đang chờ chúng ta. Huyền Thiên kinh nghi, lại đang cuối cùng trên đường đi, lần nữa gặp được đáng chết này thi thể. Hắn nắm lấy cổ kiếm, xa xa nhìn xa Huyền Thiên. Không có việc gì, đổi một con đường là tốt rồi. Huyền Thiên thì thào, tại chỗ liền xoay người, chuẩn bị tại khác địa phương xuống núi. Mười phút sau, Huyền Thiên dọc theo một cái tiểu đường đi xuống, kết quả tại chân núi chỗ, lần nữa nhìn thấy cái này cổ thây khô, cầm trong tay cổ kiếm, quan vọng bên này. Làm sao có thể? Người này chỉ ngươi lây lại cản đường rồi. Huyền tiên kinh hô, có chút khó có thể tin. đương nhiên, có lẽ tại ngươi đi vào khu vực này một khắc này bắt đầu, cũng đã tiến nhập những thứ này kỳ dị sinh linh phạm vi tầm mắt. Hiện tại muốn rời khỏi có thể khó khăn. Hù một bên trong tồn tại mở miệng, trong thanh âm mang lấy một kia bất đắc dĩ. Thật sao? Không cho ta rời đi, ta hết lần này tới lần khác chính là muốn ly khai. Huyền tiên nhếch miệng, chuẩn bị móc ra chấn thiên cùng cưỡng ép hiếp rời đi. Hắn cảm giác nương tựa theo cái thanh này bảo vật cùng cưỡng ép hiếp mở ra một con đường không là vấn đề. Không phải một cái như vậy thây khô có thể ngăn cản đâu. Nhưng mà, ở trong quá trình này, hắn phát hiện kinh người, dưới núi ngoại trừ cái kia nắm lấy cổ kiếm Thầy Khô bên ngoài, vẫn còn có một đạo khủng bố khí tức. Huyền Tiên dò Xét, lại đang một viên cổ mộ đằng sau, phát hiện một cái hài cốt, trong hốc mắt Thiêu Đốt lên lú diễm, tương tự đánh giá bên này. Thậm chí có hai tên gia hỏa cả đường, đây là sự thực không muốn để cho ta xuống núi, vĩnh viễn ở lại chỗ này à? Huyền Tiên kinh hô, sắc mặt biến hóa. Chỉ sợ, không chỉ là như thế. Hù mục ở bên trong, đạo kia thanh âm giản nuôi nhắc nhở, không chỉ là hai cái này. Huyền Thiên kinh nghi, cẩn thận cảm thụ phát hiện tả hữu hai phe, còn có mấy đạo khí tức cường đại đang chậm rãi tiếp cận. Trong đó có hai đạo khí tức hết sức khủng bố, chỉ là cảm thụ một chút, tiêu làm huyền thiên sờn hết cả gai úc. Hẳn là tây lưng chừng núi chính là cái kia vương. Huyền thiên kinh hô, hướng bên kia nhìn lại, rốt cục thấy được đạo này khí tức kinh khủng nơi phát ra, là một kỵ sĩ không đầu, thập phân khủng bố, những nơi đi qua, cỏ cây khô kiệt, hóa thành bột phấn tiêu tán. Về phần một đạo khác khí tức, cũng bị huyền thi quan sát đập vào mắt, là một đầu thập cánh tay thần viên, dáng người khôi ngô tiêu thật giống một tòa núi nhỏ đang di động tản ra thao thiên ma khí hai cái này nhân vật mạnh mẽ xuất hiện tại chỗ tiệu làm huyền thiên nản lòng phá trí cảm thấy một cổ khí tức tử vong đúng hiện tại hắn đã bị vây quanh đừng nói là xuống núi chính là muốn di động một đoạn lộ trình làm có một chút khó khăn chỉ sợ lưu cho hắn duy nhất đường đi chính là lên núi con đường này nhưng là lên núi chẳng phải là chui đầu vô lưới đến cuối cùng như cũng là chỉ còn đường chết Vĩnh viễn cũng cách không mở được cái chỗ này chương 730 lao đẳng và thành trái tim làm như vậy huyền Thiên đang trông xem thế nào bố phía lòng nóng như lửa đốt Tiểu thật giống kiến bò trên trào nóng, cho lực văn học lưới. Tình thế bây giờ, hắn đã trở thành lồng giam chi chim, không cách nào thoát khốn. Đã xong, bổn tọa anh minh cả đời, lại cũng bị một cái mập mạp chết bẩm cho hại chết, mai táng tại nơi này địa phương cất chim cũng không có. Tiểu Loan đau thút thít nỉ non, rất bi thương. Ngươi ngược lại là đặc biệt, chính là là một việc bảo khí. Nếu là giống như ta, biến mất hơi thở, nói không chừng có thể né qua một kiếp. Hù Mục nói ra. Năm đó, hắn cũng chính là trốn vào linh mục bên trong, đón lấy linh mục đạo này trang. Mới trốn đã qua những thứ này sinh linh đáng sợ rõ xét, chỉ là, trong tương lai trong năm tháng, hắn chỉ có thể vĩnh viễn nằm trên mặt đất hóa trăng chết, hay không tức thì một cái gì động, đều có thể đưa tới những thứ này sinh linh khủng bố chú ý của sát thực thực, lúc này đây ta mặc dù là có bản lãnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi một kiếp. Huyền Tiên cắn răng, hung hăng nắm tay, cảm giác được một hồi vô lực. Nhất là cái kia kỵ sĩ không đầu, thái quá mức cường đại, mà ngay cả thần tồn tại trong mắt của hắn cũng chỉ là con sâu cái kiến mà tồn tại. Làm sao có thể đủ cùng hắn chống lại? Giờ phút này Huyền Thiên cái gì thậm chí đã nản lòng thoái chí, chuẩn bị lặng lặng cùng đợi tử vong đến. Đúng, đúng lúc này, cái kia trầm Muộn thanh âm lại vang lên, sóng âm đáng sợ, vang vọng cả tòa đế vương núi. Huyền Thiên miết miệng, trái tim lần nữa một cái hung hăng co rút lại, sinh ra kịch liệt cảm giác đau đớn, phảng phất cả trái tim tạm muốn nổ tung. Đối với Huyền Thiên tình huống, những người khác cũng không có tốt hơn chỗ nào. Chân núi thần bí thây khô, tại đây đạo sóng âm ở bên trong, trên mặt cực độ hoảng sợ, chính là liền trong tay cổ kiếm cũng rất xuống đất. Bên cạnh cách đó không xa màu trắng hải quất, giờ phút này vậy mà nuốt ở trong mặt đất. Tựa hồ đối với đạo thanh em này hết sức mẫn cảm. Ngoài ra còn có những thứ khác thần bí sinh linh đều nhận lấy ảnh hưởng. Trong đó cũng kể cả không đầu kỵ sĩ và thập cánh tay thần viên. Tại đây đạo trầm đục trong tiếng, bọn hắn đều dừng bước lại, hoảng sợ nhìn xem đỉnh núi. Đạo thanh em này khó lường, mà ngay cả khủng bố như vậy sinh linh cũng có thể uy hiếp. Chỉ sợ trên đỉnh núi giấu lấy cái gì đó, khiến cho bọn hắn kiên kỵ. Huyền tiên trầm âm, đúng. Phi thường âm thanh khủng bố, đem linh hồn của ta chấn động phải một hồi mê muội, hoàn toàn chính xác khó lường. Hiện tại duy nhất sống sót cơ hội có lẽ là tại trên núi, hồ mục trong tồn tại cũng nói chuyện, là trên núi. Hy vọng có cái gì có thể uy hiếp ở những thứ này gây tẩm thứ lộ vật. Huyền Thiên tự nói, tương tự cảm nhận được hy vọng sống sót, nhãn tỉnh sáng lên, không có chút nào do dự, Huyền Thiên thân ảnh của tại chỗ hóa thành một ánh hào quang, một bước ngàn mét phóng tới đỉnh núi. Hắn không biết cái gì đó đang chấn động như vậy nặng nề, nhưng mà hắn nhưng có thể cảm giác được rõ ràng, tất cả đấy bản thổ sinh vật làm hết sức kiêng, kỵ đạo thanh âm này. Vẹo. Huyền động một sát na kia, mấy cái bản thổ sinh linh cũng chuyển động. Nhao nhau hóa thành hào quang truy kích trên xuống. Trong đó phải kể tới cái kia kỵ sĩ không đầu tốc độ nhanh nhất, ngồi xuống cổ xưa kỵ binh điên cuồng chạy trốn, tựu thật giống xe lưu giống như bình thường Lái tới, tốc độ cực nhanh. Hơn nữa không lẽ không tránh, dọc đường cây cối nho nhau bị đụng làm mảnh vỡ. Huyền Thiên thận trương, tuy nhiên tốc độ của mình đã rất nhanh, siêu việt tuyệt đại bộ phận thần minh. Nhưng là cùng cái này kỵ sĩ không đầu trực tiếp khoảng cách, như trước đang nhanh chóng gần hơn, không lâu sau nữa muốn so với nó cho đuổi theo. Cũng may tại nhất nguy cơ thời khắc, đạo kia trầm muộn thanh âm lại vang lên khiến cho kỵ sĩ không đầu tại chỗ một cái dừng lại, kinh hãi nhìn qua đỉnh núi phương hướng. Cái đó đúng, thiệt nhiều hào quang a, làm hình thành một quang cháo rồi. Huyền Tiên kinh hô, tại sau mười mấy phút đi tới đỉnh núi. Ở chỗ này, hắn nhìn thấy hết sức kỳ lạ một màn. Trên đỉnh núi, thậm chí có một mảnh địa phương xinh đẹp, tản ra nhàn nhạt hào quang, bên trong thế giới càng là chim ngự hương hoa, có cây sáng lạ, đón gió tung bay. Nhìn từ xa, như vậy cũng tốt giống như một con cháo, đem bên trong hoa viên cách đã thành một cái khác thế giới. Huyền Tiên không chần chờ, tại chỗ vọt vào mảnh này hào quang trong hoa viên. Mà lúc này đây, kỵ sĩ không đầu cũng đến nơi này, trong tay trường mâu lạnh lạnh, lóe ra hàn mang, một tia khí tức sơ sắc trùng thiên. Nhưng mà, đến nơi này về sau, kỵ sĩ không đầu lại dừng lại thân ảnh, không tiến thêm nữa. Đối với cái này cánh hoa vườn, tựa hồ có sâu đậm kiên kỵ. Khá lắm, chỗ ngồi này đế vương núi quả nhiên có vấn đề. Trên đỉnh núi, tựa hồ có đồ vật gì đó, khiến cho người bá chủ này đều đang kiên kỵ. Huyền thiên Kinh Hồ. Tuy nhiên đang ở trong hoa viên, đã không có bên ngoài nguy hiểm. Nhưng là, đối với đạo kia trầm muộn thanh âm, hắn cũng là dị thường hiếu kỳ. Nội tâm có một cổ không biết hoảng sợ, chính là liền những vô thượng kia sinh linh cũng đúng cái thanh em này hoảng sợ, không dám thu hút trong đó. Chớ đừng nói chi là hắn một cái như vậy nho nhỏ thần minh rồi, rốt cuộc là thứ gì phát ra như vậy trầm muộn thanh em đâu rồi? Huyền Thiên tự nói có chút ít không dám xâm nhập, nhưng là bên ngoài hoa viên đã vây tụ nước cờ cái bản thổ sinh vật, đem ép tới gần chiếc gốc. Đúng, hắn bây giờ là không cách nào lui về phía sau, chỉ có thể hướng hoa viên ở chỗ sâu trong đi về phía trước. Trời đánh a, liều mạng, dù sao cũng không cách nào rời đi hoa viên. Hay là biết rõ cái thanh âm này nơi phát ra, cho mình một cái an tâm." Tiểu Loan Dao đề nghị. Huyền Tiên nghe vậy, rốt cục hạ quyết tâm, chuẩn bị đi tìm tòi hư thực. Sinh hoạt tại một cái như vậy không biết xấu cảnh xuống, mặc cho ai làm sẽ sinh ra bản năng bất an cùng nôn nó nóng Huyền Tiên khởi hành, tiến về trước Hoa Viên ở chỗ sâu trong. Đúng lúc, trong quá trình này, cái kia trầm muộn thanh âm lại vang lên, khiến cho Huyền Tiên nhận thức đúng phương pháp đi về phía trước. Không lâu sau, Huyền Tiên đi rất chậm, nhưng là tại hai nén hương công phu về sau, như cũng là đã tìm được thanh âm nơi phát ra. Hắn kinh hãi, gặp được phi thường kinh người chẳng cảnh, rất không có thể tư nghị. Năm ngoài trăm thước có một viên lão đẳng, hai em mở độ cao, trụ cột lại to coi như cánh tay đồng dạng, thượng diện hiện đầy khô héo vết rách, thượng diện còn mang theo vài miếng vụn vật lá xanh, thập phần cô số không. Nhưng mà ở này sau một viên lão đẳng phía trên lại mọc ra một trái tim hiện lên màu vàng đất vẻ, nằm đấm to lớn, tản ra thanh âm lại vô cùng đáng sợ. Đúng đúng lúc này lão đẳng bên trên trái tim lần nữa một cái thu co lại, phát ra phi thường trầm muộn thanh âm, khiến cho huyền thiên miệng phun máu tươi như gặp phải trọng kích thật là đáng sợ trái tim Huyền tiên trầm ngâm ổn định thân hình rồi sau đó xóa đi vết máu ở khoe miệng trong quá trình này hắn vẫn luôn đang quan sát lão đẳng rất nhanh hắn phát hiện phi thường một màn kỳ dị coi chừng tạng bẩn thu co lại một lúc sau tại chỗ chính là có rất nhiều hào quang theo lão đẳng gốc dễ bay lên theo trụ cột cuối cùng chạy vào trái tim đó tạng bẩn bên trong ồ hùm mục trong tồn tại kinh hồ, trong thanh âm tràn đầy khiếp sợ ý tứ hàm súc thật kỳ quái cái này cây mây tựa hồ đang thu nạp tinh hoa tại bồi dưỡng trước mắt quả tim này hắn nói ra. Xem ra đi một tí kỳ quặc. Nói như thế nào, chẳng lẽ quả tim này muốn nghịch thiên không thành, tiểu Loan Dao khó hiểu. Đúng là muốn nghịch thiên. Thậm chí có tinh diệu như vậy bố cục, có thể hấp thu cả tòa đế vương núi tinh hoa, đến bồi dưỡng quả tim này. Hù một bên trong tồn tại mở miệng, trong thanh âm tràn đầy kinh hãi ý tứ hàm súc. Hắn nói tiếp, theo ta được biết, đế vương trong núi Mai Táng đế vương thi thể, chỉ sợ viên này lão đẳng, hấp thu đúng là năm đó đế vương tinh hoa, đến bồi dưỡng quả tim này, thủ đoạn nghịch thiên. Ừm. Tiểu Loan đau không chút nghĩ ngợi gật đầu, rồi sau đó nhảy lên, nói, cái gì? quả tim này muốn nghịch thiên không thành, vậy mà cảm động đế vương thi thể, mà ngay cả huyền thiên cũng nghe được cực độ khiếp sợ. năm đó đế vương không thể nghi ngờ là cường hãn, mà ngay cả phía ngoài kỵ sĩ không đầu cũng là hắn nhận lấy, cường giả như vậy đã là bản lĩnh thông thiên, có rất ít người có thể so sánh. cho dù chết đi, thi thể cũng không phải ai khác tùy tùy tiện tiện có thể đụng vào đấy. năm đó huyền thiên tại cung điện cổ xưa bên trong gặp một cô huyết thi, chính là hàng nguyên công đệ tử. cứ như vậy một cô thi thể đã làm cho rất nhiều người không cách nào tiếp cận khí tức khủng bố. nhưng mà trước mắt quả tim này. Không ngừng chạm đến đế vương thi thể, thậm chí còn phi thường lịch thiên hấp thu hắn tinh hoa, thủ đoạn tuyệt đối là kinh người. Bảnh. Ngay tại ở đây mấy tên cảm thấy khiếp sợ sâu sắc thời điểm, xa xa lại truyền đến một hồi động tĩnh, là có đại môn mở ra thanh em của. Huyền tiên nhìn lại, quả nhiên là đại môn mở ra thanh em của. Bất quá, cái kia công trình kiến trúc tựa hồ có hơi quen thuộc ga. Hắn ngạc nhiên, màu vàng đất tòa thành, không phải là đã từng chính mình cất chứa trôi qua cái kia tòa linh lung tòa thành ấy ư? Chỉ là trước mắt trở nên lớn mà thôi. Mới vừa tiếng vang, chính là là lâu đài đại môn mở ra. Bên trong một vùng tăm tối, bất quá lại có một đạo khôi ngô bóng đen trong bóng đêm chậm rãi đi ra. Huyền Thiên cùng Tiểu Loan Dao đợi đồng đều nhắm hô hấp, khẩn trương nhìn qua hắc ám chi bên trong xuất hiện thân ảnh. Bọn hắn có cảm giác, đây tuyệt đối là một cường giả vô cùng đáng sợ. Là hắn. Khi đạo thân ảnh này xuất hiện về sau, Huyền Thiên liền lập tức phát ra tiếng kinh hô. Đúng vậy, đạo thân ảnh này Huyền Thiên nhận thức chính là đã từng có duyên gặp mặt mấy lần Thiết Khương Công, đã từng cái kia phồn hoa trên đường, cái thợ rèn. Ngày nay, hắn vẫn cùng nguyên lai đồng dạng, xuất hiện chỉ là một đạo phân thân, chỉnh thể có chút hư hỏng bất quá lại dáng dấp thân thể cường tráng cho người ta một loại mạnh mà có lực cảm giác tiền bối ngươi tại sao lại ở chỗ này huyền thiên tiến lên đối với thiết khương công tạ vật khi thấy đạo thân ảnh này thì ngày xưa nhân tộc đại năng lúc lòng của hắn cũng rộng thùng tình không ít tuy nhiên cùng người đại nhân này vật không có quá nhiều cùng xuất hiện nhưng là ít nhất đã từng nói qua mấy câu coi như là nhận thức chi nhân của ta một cái cố nhân cần phải mượn nơi đây thức tỉnh thiết khương công đáp lại mang trên mặt nhàn nhạt vẻ ngạc nhiên hiển nhiên ở chỗ này trông thấy huyền thiên hắn cũng hơi kinh ngạc trong quá trình này Hắn hơi nhìn liếc Tiểu Luân Dao, cùng với khối kia hủ mục. Lộ ra nhưng hai người này tồn tại thì không cách nào tránh được người đại nhân này vật cảm giác. Tòa lâu đài này chủ nhân, Huyền Thiên Hiếu Kỳ. Thiết Khương công nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu. Huyền Thiên thấy vậy, nội tâm cuối cùng là có thêm vài phần mạch suy nghĩ. Hồi tưởng lại năm đó, chỗ ở tòa này màu vàng đất trong thành bảo là, hắn đã từng đã nghe qua tim tiếng tim đập. Ngày nay, cái này lão đẳng bên trên trái tim càng là nói rõ một cách. Huyền Thiên ngẫm lại đã biết rõ, chỉ sợ trước mắt trái tim này, chính là ngày xưa trong thành bảo, đạo kia cửa ngầm sau trái tim khó trách mấy tên kia không dám vào nhập hoa viên, mới tới nơi này lại là có nhân tộc đại năng. Huyền Thiên nói thầm, đối với mấy cái bản thổ sinh vật tâm mang sợ hãi, cũng là đã nhận được thoải mái. Trong truyền thuyết nhân tộc đại năng, mỗi một vị trí đều là năng lực thông thiên, có thể so với thiên chủ, phật tổ tồn tại. Như cường giả như vậy, mặc dù là một đạo phân thân, thực lực cũng cực độ kinh người, được vạn người ngưỡng mộ. Hơn nữa, tại đây còn có một viên kinh khủng trái tim, đang không ngừng nhảy lên, uy hiếp phía ngoài những bản thổ kia sinh vật tuyệt đối không là vấn đề. Tốt người đáng sợ ta đi ra chưa bài kiến như vậy nhân vật khủng bố. Hủ một bên trong sinh linh tự nói, thanh em giàn mua lại tràn đầy khiếp sợ. hắn nói người, dĩ nhiên là chỉ thiết khương công, nhân tộc này đại năng. Đồng dạng, tiểu loan đao cũng dọa sợ không nhẹ, trốn ở huyền thiên đích lưng về sau, tiên lặng không nói, lựa chọn trầm mặc. chương 731, bạch quy tin tức. đương nhiên, tiểu loan đao còn không biết trước mắt cái này đại hán khôi ngô thân phận, nếu là đã biết người trước mắt này chính là là nhân tộc đại năng lợi mà nói, chỉ sợ đã nhảy cồn lên. nhân tộc đại năng, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết chỉ có tại thời cổ kỳ đã xuất hiện ở chỗ này chỉ có huyền có trời mới biết đại hán này thân phận làm sao ngươi đến nơi này thiết khương công khó hiểu lại nói cái chỗ này bị rất nhiều đế vương gia tộc của người chết cho thủ hộ có nguy hiểm to lớn chính là một diệp nê nhân tiền đến cũng sẽ có khả năng xuất hiện bất chắc như không phải viên này cố trái tim của người ta đang nảy nhót ngươi khả năng đã bị chết nói xong thiết khương công những mày nhìn huyền thiên liếc về sau đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía xa xôi hơn hoa viên bên ngoài hoa viên biên giới Mấy cái đế vương gia tộc của người chết bị đạo này ánh mắt nhìn chăm chú đến về sau, lúc này toàn thân run rẩy, trong hốc mắt xuất hiện khủng bố vẻ. "Tiền bối, là như vậy. Ta cũng là trong lúc vô tình mới đi vào chỗ ngồi này đế vương núi, chủ yếu là muốn phải tìm một cái Bạch Quy, người này từng nói qua, nó ở tại Vạn Khô Bình Nguyên bên trong." Huyền Tiên giải thích, đối với cái này chính là hình thức đại nhân vật, không dám có chút dấu giếm. "Nơi này là đế vương phần mộ, không có sinh linh như vậy. Hôm nay may mắn ta ở chỗ này, nếu không ngươi khả năng đã ly khai cái thế giới này, Vạn Khô Bình Nguyên ở chỗ sâu trong tại sao có thể đi loạn?" Thiết Hương Công nói ra, chầm chậm vào Huyền Thiên. "Vâng, tiền bối nói có lý." Huyền Thiên trọng trọng gật đầu, trong nội tâm đã mang to, hết thảy đều là Bạch Bản Tử lỗi. Nếu không phải tên đáng chết này điểm sai rồi một chỗ, hắn cũng sẽ không biết hãm sâu nơi đây. Đương nhiên, trong chuyện này, hắn đã từng hoài nghi, không biết cái tên mập mạp này là vô tình ý, hay là trong lòng còn có mưu hại chi tâm. Đây hết thảy, hiển nhiên chỉ có thấy lần nữa cái này Bạch Bản Tử, khả năng công bố. Bất quá, ngươi nói cái con kia quy, ta ngược lại thật ra biết rõ một hai. tiểu tử này sống tuế nguyệt đã lâu là chúng ta cái kia niên đại sinh linh, giống như ở tại Thiên Tuyệt Quốc bên trong. Thiết Khương Công mở chừng hai mắt, tựa hồ đang nhớ lại. Cái gì? Cái này quy hay sống tại ngài chính là cái kia niên đại? Huyền Tiên nghe vậy, sợ hãi kêu lên một cái. Cùng Bạch Quy người này sinh sống một thời gian ngắn, hắn loáng thoáng biết rõ, người này sống thời gian rất dài, nhưng lại một mực cũng không biết cụ thể tuổi. Về Bạch Quy đồ vật, hắn vẫn thứ lần thứ nhất nghe nói. Huyền Tiên tại chỗ liễu lưới. Tiểu Loan Đao cũng không khá hơn chút nào. Cùng Thiết Công sinh tồn ở một thời đại, cái này quy niên kỳ tuyệt đối là do người khiến cho người không dám tưởng tượng. Cái này tiểu quy rất thú vị, ta cũng không biết hắn cụ thể tuổi. Thiết Hương Công lắc đầu. Cái gì? Lời vừa nói ra, tuyệt đối là càng thêm kinh người. Nghe ý tứ của những lời này, tựa hồ mà ngay cả Thiết Hương Công cũng không biết cái này quy cụ thể tuổi, hình như là đạt được càng xa xưa. Con bà nó, cái này quy người thiên. Tiểu Loan Dao không cách nào tưởng tượng, thân Dao đều đang run rẩy. Đúng vậy a. Khó trách cái này quy vẫn luôn rất cắn rỡ, nguyên lai là một lao gia hỏa. Huyền Thiên sững Cho tới nay. Bạch quy vẫn luôn biết rõ rất nhiều thứ đồ vật, mà ngay cả một lát thời kỳ thượng cổ tân chặt chẽ nó cũng biết rất nhiều, hết thảy một đường vào hôm nay rốt cục có giải thích. Người này sống lâu như vậy, gây chuyện không tốt thật là cái gì thần thú? Không, nó là quy thần, đời ta chi mẫu mực. Tiểu Loan đau thì thảo, vốn là muốn cường đại hơn về sau, khi dễ cái này quy, nhưng là giờ phút này hoàn toàn bỏ đi ý nghĩ này, không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì cái này quy quá cổ lão, cổ xưa quả thực là do người. Muốn tìm cái này quy, phải đi thiên tuyệt đi. Hiện tại. Các người tốt nhất rời đi trước cái chỗ này, đây là đế vương ngủ say đấy, không thích hợp ngoại nhân tiến vào." Thiết Khương Công nhắc nhở, khuôn mặt râu ria, mang theo một loại nghiêm khắc. Huyền Thiên gật đầu, bất quá trên mặt rất nhanh sẽ xuất hiện vẻ làng khó, nói, "Nhưng là tiền bối, bên ngoài còn có rất nhiều đế vương gia tộc của người chết tồn tại, ta chỉ sợ vừa đi ra ngoài đó là một con đường chết." Ly Khai, hắn cũng nhớ, bất quá tựa hồ không đơn giản a. Ầm ầm. Đúng lúc này, Thiết Khương Công thò tay, trên không trung vẽ một cái. Một cái kim quang đại đạo xuất hiện, một chỗ khác đâm rách hư không, liên tiếp lấy nơi khác đi đến con đường này có thể đến đế vương núi bên ngoài. Thiết Hương công tử tôn nói, hóa thành hư không làm ra một con đường, phảng phất là một chuyện nhỏ không đáng kể tỉnh. chuyện này, Huyền tiên nuối tiếc bị thủ đoạn như vậy cho khiếp sợ, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy vô thượng tồn tại, khả năng tiện tay trong lúc đó chính là tại trong hư không thành lập ra một con đường. rất nhanh, hắn phục hồi tinh thần lại đối với Thiết Hương công tặc vật tiền bối, sau này còn gặp lại. lần này đa tạ trợ giúp của ngươi, văn bối ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Huyền Thiên nói xong liền vượt qua động bước chân không chút do dự đi vào trong thông đạo. Quả nhiên, bỏ ra mấy hơi thở công phu, đi ra thông đạo chính là đế vương núi bên ngoài. Bạch Ban Tử người này nằm ở cách đó không xa trên một tảng đá, to mập mặt trên viết ưu sầu hai chữ. Giờ phút này, có lẽ là bị lối đi dị thường cho kinh động, hắn nhìn lại, trông thấy Huyền Thiên, trên mặt lúc này xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. "Đại ca, ngươi không có việc gì?" "Vậy là tốt rồi, có thể ở đây trông thấy ngươi đi ra, hình như là một ngày mới đến." Hắn nhảy lên, hấp tấp chạy tới Huyền Thiên bên người. Huyền Thiên nhìn xem sau lưng đại đạo biến mất, về sau mới quay đầu sọ đánh giá trước mắt cái này Bạch Ban Tử từ người này giờ phút này biểu lộ đến xem bản tính tựa hồ cũng không xấu nhưng mà hắn nhưng có chút hoài nghi chính là đáng chết này mập mạp cố ý đưa hắn tiến cử Đế Vương núi bên trong đại ca ngươi Bạch bàn Tử cảm giác được Huyền Thiên dị thường dáng tươi cười thời gian dần trôi qua rơi xuống một lát hắn một cái thở dài mới buồn bã nói đại ca ta biết ngươi muốn nói cái gì kỳ thật trong khoảng thời gian này ta cũng vậy rất hối hận không nên đưa ngươi tiến cử như vậy một chỗ tuyệt địa vì cái gì Ta tựa hồ không có đắc tội ngươi a." Huyền Thiên khó hiểu. "Ngươi xác thực không có đắc tội ta." "Bất quá, cái kia muốn tìm cái con kia Bạch Quy, lại là của ta một vị hảo hữu. Nó ưa thích ở bên ngoài gây chuyện thị phi, rất nhiều người tiến vào Vạn Khô Bình Nguyên chính là vì tiêu diệt nó." Bạch Ban Tử nói nói, sâu kín thở dài, trong hốc mắt lộ ra một vẻ truy điệu sắc. "Hả? Ngươi là Bạch Quy bằng hữu?" Huyền Thiên nghe vậy ngạc nhiên, vốn là tồn tại trách cứ lập tức biến mất. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cái tên mập mạp này sẽ đem hắn tiến cử tuyệt địa chỉ sợ là coi hắn là làm là bạch quy định nhân, bởi vậy mới làm ra như thế hèn hạ sự tình, đúng không? ai? tuy nhiên ta biết, thừa nhận về sau sẽ bị rất nhiều người cho cựu thị, bất quá ta sẽ không giấu diếm đại ca ngươi. bạch ban tử thở dài nói, rồi sau đó ý vị địa lắc đầu. thật sao? ngươi người này như thế nào không nói sớm, thiếu chút nữa đem chúng ta cho hại chết. huyền tiên trách cứ, gương mặt tu ván trời đánh a, ngươi người này lại là cùng bạch quy cùng, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. bổn thần cùng bạch quy cũng là có lớn lao giao tình, lần này tiến vào tại đây chính là vì cùng người này ôn chuyện Huyền Thiên sau lưng cái kia đại truy cũng vọt lên bên trong cất giấu tiểu lôi nào làm sao có thể người kia hành vi ác liệt ở bên ngoài còn có bằng hữu Bạch bàn Tử lúc này cũng không tin bất quá rất nhanh hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì nói về phần bằng hữu lời nói ta xác thực biết rõ một nhị ngoại trừ nó cái kia hai cái thành anh em kết bái huynh đệ bên ngoài nó ở bên ngoài còn muốn còn nhận thức một thiếu niên cùng một cái trôi đao chính ta tại tìm người gợi ý bên trên bài kiến nói xong Bạch Bang Tử còn đánh giá Huyền Thiên vài lần lắc đầu nói bất quá Hắn biết người bạn kia cùng dung mạo ngươi khác nhau, làn da và ngươi hoàn toàn khác biệt, dung mạo rất bạch, mi thanh mục tú, mang trên mặt một cổ túc sắc khí. Thật sao? Huyền Tiên nghe vậy, một cái trừng mắt, cái kia không phải là của mình dung nhan sao? Ngày nay, hắn đã dùng hết thuật dịch dung, biến thành mặt đen bạch vân phong bộ dáng. Khó trách cái tên mập mạp này nhận không ra. Ba ảnh. Trong tiếng nổ vang, Huyền Tiên trên người xuất hiện một hồi sương ngủ, hắn dùng thần thông, đem thuật dịch dung đi, một lần nữa dùng trở về chính mình vốn là bộ dáng. Chuyện này, Bạch Ban Tử nhìn thấy Huyền dung nhan, chấn động rồi sau đó liên tục gật đầu, nói, đúng, rồi, chính là cái này bộ dáng. làm sao ngươi biết tìm người gợi ý bên trên thiếu niên kia dung nhan? hắn kinh ngạc. đồ đần, chúng ta nói, chính là bạch quy bằng hữu tiểu loan đao ồ nào, tại chỗ nhảy lên, tự đại truy bên trong lao ra. ồ, là cái kia không có bất kỳ chỗ dùng nào trôi đao. bạch ban tử kinh hô, cuối cùng là đã tin tưởng huyền thiên đợi thân phận của người. cái gì? ngươi cái tên mập mạp này nói ta cái gì? có bản lĩnh lập lại một lần nữa. tiểu loan giận tí mặt, không phải ta nói ta chỉ là nghe bạch quy đại thần nói nói mà thôi, ta trước đó cũng chưa từng gặp qua các ngươi. bạch Bàn tử vội vàng làm sáng tỏ, tay tại ngực vội vàng lay động. cái con kia trời đánh a quy. tiểu loan đau buồn rủa. huyền thiên nghe được bạch quy tin tức, nở nụ cười, nhìn xem bạch Bàn tử nói, hiện tại, ngươi nên tưởng tin thân phận của chúng ta đi à nha? tin tưởng, đương nhiên tin tưởng. lúc trước các ngươi nếu là sớm một chút lộ ra đội hình, cũng không cần thượng đế vương sơn chuyến du lịch một ngày rồi. bạch bang tử nói ra, suy răng miết miệng, thật không ngờ sẽ là như vậy máu chó nội dung có chuyện hai người này lại là bạch quy thiên tân vạn khổ muốn tìm người cũ kết quả thiếu chút nữa bị hắn hại chết bất quá cuối cùng các ngươi hay là còn sống đi ra điểm này thật sự là đủ ngạc nhiên nơi này là một cái đại cơn cu trước kia đều là sau khi tiến vào hữu tử vô sinh đấy hắn ngạc nhiên có chút bội phục nhìn xem huyền thiên đừng nói nữa huyền thiên cùng tiểu loan đau hô nhau mà lên trước đem bạch bản tử ngừng một lát đánh tơi bời lúc này đây nếu không phải có cao nhân tương trợ chúng ta nhất định chết ở đế vương trên núi huyền thiên răng niết miệng bạch bản tử tiếng kêu rên liên hồi bị hung hăng hành hạ mấy chục phút, đại tách ra thời điểm, hắn đã mặt mũi bầm dập, hai người các ngươi ra hỏa, vậy mà ra tay ác như vậy, bạch bang tử sờ sờ gương mặt, khoe miệng tại chỗ chấn động run rẩy, hừ, không có làm thì ngươi đã là hết sức khách khí, chết tiệt mà mạo, lần này thiếu chút nữa bị ngươi hại chết, tiểu loan đau tức giận nói ra, thôi, lần này là cái hiểu lầm, chính là tha thứ ngươi khá rồi, huyền tiên nói ra, đánh cũng đánh, hắn cũng hết giận, giờ phút này, hắn tỏ mò nhất không ai qua được bạch quy thân thế, ngươi đã là bạch quy bằng hữu, vậy thì nói một chút. Bạch quy người này đến cùng là lai lịch gì? Nó vì cái gì sống lâu như vậy? Tuế Nguyệt, hắn hỏi thăm, hết sức tò mò. Cái con kia quý a, kỳ thật ta cũng vậy không rõ ràng, bởi vì nó là tiền bối, xem ta lớn lên, có lẽ một đường chỉ có gia gia của ta mới rõ ràng. Bạch Bang Tử giải thích, lại nói, gia gia của ta là khỏa ma đằng thụ, chính là liền thời cổ kỳ cũng trải qua, bởi vậy biết rõ rất nhiều tân chặt chẽ, các ngươi hỏi thăm nó không thể thích hợp hơn. đương nhiên, ta cũng là khỏa ma đằng thụ, cũng không phải nhân loại. Bạch Bang Tử nói ra, biến trở về bản thể là một gốc cây béo ị đằng cây, dáng dấp không cao, lá cây chỉ có như vậy vài miếng, thập phần rất thưa thớt. Sớm biết, của ngươi ngụy trang không đủ đến cửa, chúng ta tại vạn khô bình nguyên bên ngoài, cũng đã nhìn ra bản thể của ngươi, chỉ là một không ngừng không có nói cho ngươi biết mà thôi." Huyền Thiên Bạch Nhãn, nói rõ sự thật. "Được a. Các ngươi điên rồi, lại là đã biết bản thể của ta, mới tới gần ta đấy." Ma Đẳng Thụ chửi tới, rất nhanh lại khôi phục bạch bản tử ngụy trang. Hắn càng ngày càng ưa thích ngụy trang thành loài người. "Nói nhảm ít nhất, nhanh mang chúng ta đi gặp gia gia của ngươi." Tại gặp cái này quy trước đó, tìm hiểu một chút quá khứ của hắn cũng tốt." Huyền Thiên nói thầm, đối với Bạch Quy thần thế hiếu kỳ. Chương 732, Thiên Tuyệt Cốc. "Tìm ta lời của gia gia, vậy cũng được tiện đường. Bởi vì ta gia gia cũng ở tại Thiên Tuyệt Cốc, cho nên Bạch Quy nhưng khi nhìn ta lớn lên, giao tình tâm hậu." Bạch Ban Tử nói ra, hơn nữa vui vẻ đáp ứng xuống. Đồng ý mang theo Huyền Thiên cùng Tiểu Loan Đao đi tìm Bạch Quy. "Bất quá, cái kia Thiên Tuyệt Cốc là địa phương nào? Cũng là một cấm địa sao?" Huyền Thiên nghĩ hoặc. "Đương nhiên, đây là Vạn khu Bình Nguyên ở chỗ sâu trong ít có mấy chỗ đại hùng khu vực một trong. Tại Thiên Tuyệt Cốc ở bên trong đã từng có một cái vô thượng tổ thú, bá. Không qua đi đến, bá chết rồi, Thiên Tuyệt Cốc cũng liền trở thành đáng sợ cấm địa. Bạch Bang Tử giải thích, có lẽ là lo lắng Huyền Thiên có chút không hiểu, hắn còn có thể trốn ra một tấm địa đá, thượng diện khắc lấy một cái quy hình sinh linh. Đây là một chỉ rùa khổng lồ, thân hình so dãy núi còn lớn hơn, trên đầu mọc ra một đôi long giác, con mắt coi như kỳ lần con mắt, xác bên trên có khắc họa lấy số lớn cổ lão văn tự, hết sức huyền ảo. Cái này là bá, chính là vạn quy chi tổ. Trong thiên địa ít có tổ thú chi một, Bạch Ban tử giới thiệu, "Trời ạ, thân phận giang người, bất quá cái này mai rùa bên trên cổ lão văn tự, có mấy cái tựa hồ đang bạch quy sắc bên trên nhìn thấy qua." Tiểu Loan đao kinh hô, "Chú ý tới bá trên người chữ viết. Đâu chỉ là chữ viết từng thấy, mà ngay cả bá, ta cũng vậy tựa hồ có hơi ấn tượng." Huyền thiên Tỳ Thảo, đối với cái này đại gia hỏa có chút ấn tượng. Lúc trước, tại cổ trong rừng rậm, hắn từng cùng bạch quy từng có ma sát, kết quả gọi ra này đạo đầu đội vương miện hư ảnh, cùng với một cái rùa khổng lồ hư ảnh, đúng là bá hư ảnh. Hai cái quái vật khổng lồ đánh nhau, thiếu chút nữa đem rừng cổ lâm cho lật tung. Cũng may, cuối cùng bị một cái tay chân cho ngăn cản. Thiên Tuyệt Cốc là thứ trô đáng sợ, ông nội của ta là một gốc cây đắc đạo lao đằng cây, pháp lực ngất trời, bất quá cũng chỉ có thể ở tại Thiên Tuyệt Cốc bên ngoài, không cách nào nữa xâm nhập. Bạch bang Tử nói ra. Cái gì? Thiên Tuyệt Cốc đáng sợ như vậy? Tiểu Loan đau kinh hô, lại càng hoảng sợ. S trong gợ tờ, chương mới nhất đọc đầy đủ S trong gợ tờ. Đương nhiên đáng sợ, cùng đế vương núi so với, quả thực là chỉ có hơn chứ không kém. Bạch bang Tử sợ hãi thảm thủ cái kia bạch quy người này chẳng lẽ ở bên trong huyền tiên khó hiểu đúng vậy chỉ có cái này quy có thể tiến vào bên trong nó đã khống chế toàn bộ thiên tuyệt cốc gia gia của ta chỉ có thể cắm rễ ở ngoại vi bạch ban tử nói ra lợi hại như vậy tiểu loan đao có chút không tin một cái cường đại như vậy cấm địa làm sao có thể bị cái con kia nhỏ yếu quy khống chế đánh chết nó cũng có chút không tin đi mang chúng ta đi tìm người kia thật lâu không thấy chỉ sợ nó đã ở nghĩ hết biện pháp tại tìm chúng ta hay là nhanh chóng gặp mặt cho thỏa đáng huyền tiên xúc Thật là có chút ý tưởng niệm cái tên kia. Bạch Bang Tử gật đầu, nếu biết hai người này là Bạch Quy Hảo Hữu, hắn đương nhiên sẽ không chậm trễ chút nào. Về phần khối kia hủ mục, Huyền thiên hỏi thăm ý kiến của hắn về sau, cuối cùng nhất dựa theo nội tại cổ tôn ý tứ, đưa hắn đặt ở ven đường, cùng hắn cáo biệt. 10 ngày sau, Thiên Tuyệt Cốc đã tiếp cận. Quan sát từ đằng xa, đó là một mảnh khu loạn thạch vực, hết sức hoang vu, không có một mảng cỏ, rất nhiều đại hoàng thạch thật cao đứng vững lên, tựu thật giống nguyên một đám thị vệ, hiện lên khô héo vẻ. Đây là một cái sơn cốc, hai bên bị núi lớn bị bao vây. Khu loạn thạch vực chính là nằm ở hai ngọn núi lớn trong lúc đó Thiên Tuyệt Cốc có hai cửa vào gia gia của ta nằm ở phía đông cái lô đó phụ cận chúng ta mau qua tới Bạch Ban Tử nói ra lại tới đây hắn lộ ra rất uẩn vấn bất quá vừa lúc đó một cỗ nguy cơ vô hình xuất hiện khiến cho Huyền Thiên bên trong lòng căng thẳng coi chừng có cái gì đánh lén Huyền Thiên hét lớn đập bay Bạch Ban Tử rồi sau đó mình ở lưng ngang bất quá như vậy cuối cùng là đã chậm một bước được bị một ánh kiếm cho lục lỗ chảy ra rất nhiều máu tươi cái gì đó Huyền Thiên cắn răng lúc này ngoái đầu nhìn lại hướng sau lưng nhìn lại, kết quả, chấn động. đây là cái gì? lại là đế vương trong núi cái kia chiếc cổ xưa thây khô, hắn nắm lấy cổ kiếm, chính là đứng ở bên ngoài ba dặm. đáng giận, nay 10 ngày đến, ta vẫn luôn cảm giác có đồ vật gì đó tại theo đuôi, nguyên lai like là vật này. Huyền tiên trầm ngâm, khỏe miệng co giật. Kỳ thật, hắn đã sớm có cảm giác này, nhưng là cũng không có để ở trong lòng. Tóm lại, chỉ biết cái chữ chủ quan. Khá lắm, vật này có thể dễ dàng đánh chết thần tôn. Thật không ngờ, chúng ta đã đi ra đế vương núi, hắn như cũng là bám theo một đoạn. Tiểu Loan Dao kêu to, bị hù không nhẹ. Bạch Ban Tử cũng là như thế, hắn sợ tới mức đã quần nhanh rơi mất. Càng thêm làm hắn hoảng sợ là cái này thơi khô vậy mà ánh mắt đầu đi qua, rồi sau đó hướng phía bên này nhẹ nhàng vung lên, phóng xuất ra một đạo đáng sợ kiếm khí, kéo dài qua hư không. Ai nha, má ơi. Bạch Ban Tử tại chỗ sợ tới mức khóc lớn. Con. Thời khắc then chốt nhất, một đạo lục u u nhánh dây xuất hiện, chắn Bạch Ban Tử trước người, đem kiếm khí đánh bay. Hiền Linh, ta không có chết. Nguyên lai là gia gia của ta, ngươi đem ta cấp cứu. Bạch Ban Tử mở to mắt. Trong thấy nhánh dây một khắc này, kinh hỉ và phần. Huyền thiên đồng dạng kinh ngạc. Hắn nguyên buồn cho rằng Bạch Bàn Tử chắc chắn phải chết, đạo kiếm khí kia cực nhanh, mà ngay cả hắn cũng không kịp ngăn cản. Bất quá cũng may, cuối cùng nhất một cây nhánh dây xuất hiện, cải biến đây hết thảy. Bạch Bàn Tử ra ra. Huyền Tiên hiếu kỳ, nhìn về phía Thiên Tuyệt cốc phương hướng, ở bên kia trên núi, đã tìm được một viên lão đảng, trong đó một cảnh, cây rỗi dài lấy, vượt qua hơn 10 dặm đại địa trấn Bạch Bàn Tử trước người. Yên tâm đi, có ông nội của ta tại, người này chết chắc rồi. Bạch Bàn Tử nhảy lên, hăng hái. Bạch Kết quả, nhánh dây và mèo vốn là tại bạch bản tử trên đầu gõ một cái nổ tung, rồi sau đó mới động thủ, lần nữa mở rộng ba giảm, phóng tới cái kia chiếc cổ xưa Thây Khô. "Khánh!" Kim loại tiếng va chạm vang lên. Thây Khô đem thiết kiếm chăn trước người của mình, nhưng là không có dùng. Nhánh dây cứng rắn coi như một cây trừng mâu, lập tức chính là đâm xuyên qua thiết kiếm, đem Thây Khô ngực cho một cung đâm thủng. Ầm ầm. Ngay sau đó, nhánh dây một hồi và mèo, buộc phát ra tiếng oanh minh, đem Thây Khô thân hình chấn đắc nát bấy. Một đời sinh linh cùng bố Đế vương hậu duệ cứ như vậy đã bị chết ở tại cái này cùng nhánh dây dưới. Toàn bộ quá trình hết sức ngắn gọn, không có chút nào dây dưa dài dòng. Xoạ. Đánh chết cổ xưa thây khô về sau, nhánh dây phát ra tiếng xé gió, rồi trở về Thiên Tuyệt Cốc phương hướng. Người đã trở về. Tựa hồ đi ra bên ngoài đi một vòng, lớn lên không ít. Bên kia, một tiếng nói giản mua vang lên. Đúng, Ra Ra ta đã trở về. Trải qua hơn ngàn tràng chém giết, dùng huyết phân chiến, ta thành công tiến cấp tới Hoàng giả cấp độ. Bạch bàn từ đắp lại, hướng trên mặt thiết vàng kỳ thật, đây hết thể đều là lúc trước cái kia bản đáo tác dụng, mấy ngàn tràng chiến giết. Thế giới bên ngoài hiệp ác, ngươi chính là thiếu đi ra ngoài một chút. Âm thanh giản ngụa kia vang lên, dừng lại một chút về sau, kinh nghi nói, vừa mới cái kia, tựa hồ là đế vương trên núi sinh vật, ngươi tại sao cùng thứ này có nhiễm? Báo cáo ra ra, đây hết thể đều là ngoài ý muốn, đều là vật này theo đôi mà đến, cùng chúng ta không quan hệ. Bạch Ban tử lịch ngợm nói ra, không có khả năng, vô duyên vô cớ dưới, những vật này sẽ không xuất hiện, ngươi nhất định là đi vào quá đế vương núi. Lão đẳng nói ra. Rồi sau đó thanh âm trở nên nghiêm khắc, nói: "Ta đã sớm khuyên bảo quá ngươi, vạn khô bình nguyên bên trong đông tây, tốt nhất không nên khinh dịch giao chiến với, làm sao ngươi chính là không nghe? Lần này là ngoài ý muốn, tuyệt đối sẽ không có lần sau, Tôn Nhi nhất định ghi nhớ trong lòng." Bạch bàn Tử nói ra, rồi sau đó nhảy lên, giật giật Huyền Thiên quần áo. Huyền Thiên hiểu ý, theo sau Bạch Bản Tử người này, hướng phía lao đẳng trô ở phương vị đi đến. Chương 733: Bạch Quy thân phận kinh người. Lão đẳng nằm ở Thiên Tuyệt cốc bên cạnh trên vách đá dựng đứng, theo mặt đất có 1000m. Huyền Thiên đi theo Bạch Bàn Tử một đạo đi tới Lão đẳng phía trước. Ra ra, đây là ta biết Bằng Hưu, người rất tốt. Cùng bên trong cái con kia quy cũng có được không nhỏ giao tình. Bạch Bàn Tử giới thiệu, rồi sau đó đi tới Lão đẳng bên cạnh, lặng lặng ở lại đó. Huyền Thiên thì là vội vàng tiến lên, đối với Lão đẳng tạp vật, sưng hô một tiếng, tiền bối. Đồng thời, hắn còn ngẩng đầu, khoảng cách gần quan sát thoáng một phát viên này Lão đẳng. Rất cổ xưa một thân cây, dáng dấp chính là cao 5 mét, nhưng là trụ cột lại coi như một cái bản cành lá thớt, cắm rễ tại trên vách đá dựng đứng. Tiểu Hữu Ngươi tới này là tìm cái con kia quỷ a?" Lão đẳng mở miệng, bắn ra một đạo ánh mắt, tại Huyền Thiên trên người dò xét. Cho dù vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Huyền Thiên, bất quá cũng đã đoán đã đến thiếu niên này một lát ý đồ. Dù sao, nơi này là Thiên Tuyết Cốc, chừng nổi tiếng, giống như bình thường không ai biết đi vào lớn như vậy hùng chi địa. Tiền Bối nói đúng, ta lại tới đây, chính là đến lấy cái này quy. Ngoài ra, còn có một ít chuyện còn muốn hỏi." Huyền Thiên nói ra. Nghĩ nghĩ về sau, hắn lại tăng thêm một câu, nói, "Nghe tiểu bản nói, Tiền Bối đã sống vô số tuế nguyệt, Rất nhiều chuyện cũng không chạy khỏi hai mắt của ngươi, cho nên hỏi thăm tiền bối, chắc hẳn sẽ không thất vọng. Nói như vậy, hắn cảm giác có thể xem hợp lý. Ta xác thực sống thời gian rất dài. Bất quá, rất nhiều thứ đều cũng có nguyên tắc, nếu như ngươi muốn hỏi thăm thời kỳ thượng cổ Tân chắc chẽ, ta nhưng có thể không cách nào cáo chi. Nếu không, sẽ có bất hạnh hàng lâm. Lão đẳng mở miệng, đem nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Tiền bối, chẳng lẽ mà ngay cả thực lực của ngươi cũng vô pháp ngăn cản chuyện bất hạnh phát sinh? Huyền Tiên Hiếu Kỳ. Lúc trước, Bạch Quy chỉ thích thuật kể một ít thời kỳ thượng cổ chuyện ly kỳ. Kết quả có một lần đưa tới dị tượng, thiếu chút nữa bị lôi điện cho đánh chết. Đối với cái này, hắn chỉ có thể về tại người này thực lực nhược tiểu chính là nguyên nhân mới có thể bị lôi điện đuổi theo bổ. Nhưng mà trước mắt viên này lão đẳng thực lực cường đại, nhưng như cũ trong lòng còn có kiên kỵ, có thể gặp thời kỳ thượng của một sự tình so trong tưởng tượng còn phức tạp hơn rất nhiều. Thiên ngoại hưu thiên, người giỏi còn có người giỏi hơn, mạnh mẽ hơn ta là người chỗ nào cũng có. Cho nên dính đến một lát tân chặt chẽ đồ vật, lúc nói chuyện ngàn vạn phải chú ý đúng mực. Lão đẳng nói ra, như là đang giảng cho huyền thiên nghe cũng như là đang cảnh cáo chính mình. Được rồi, không bay kiến tiền bối, ta như ngươi hỏi thăm sự tình, cũng không tính là là cái gì tân chặt chẽ. Ngươi có thể người can đảm nói cho ta biết. Huyền tiên nói ra, con mắt thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Ngươi hỏi đi, nếu là có thể, ta tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Lão đẳng nói ra, thanh âm giàn mua, phảng phất mang theo sức mạnh của thời gian. Tiền bối, ta muốn hỏi thăm là, cái này quy thân thế, ở chung lâu như vậy, ta cũng không biết tình huống của nó, cho nên nội tâm hiếu kỳ. Huyền Tiên nói ra, cố ý đem thanh âm để thấp. Sợ ở tại trong sơn cốc bạch quy cho nghe được. Ngươi nói cái này quy lai lừa ta. Lão đẳng kinh ngạc, sững sờ chốc lát sau nói, cái này đến không phải là cái gì tân chặt chẽ, nói cho ngươi biết cũng không sao. Lão đẳng nói chuyện, thanh âm mủm mủm, đem trên bầu trời mây trôi cho đánh sơ xác. Nếu quả thật muốn nói, một đường phải từ Thái cổ thời kỳ nói lên. Tiên bối, ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất bị cái con kia quy đã nghe được, cũng không quá tốt. Huyền tiên nhắc nhở, coi như là sợ. Cây này nói chuyện, như thế này mà lớn tiếng, quả thực hay là tại nhận người thái mắt. Tiên tâm, thiên tuyệt cốc rất kỳ lạ ngoại giới thanh âm không cách nào tiến vào bên trong. Hiện tại, chính là trời sập, chỉ sợ thanh âm cũng không chuyển tới đi vào bên trong." Lão đẳng nói ra, thanh âm cần giọng. Huyền Tiên nghe vậy, tại đây mới yên tâm. 1000 vạn năm trước, tại đây cũng không phải một cái bình nguyên, mà là một tòa thật to sân thể, bị một con cự thú cho chiếm lấy, tên của nó gọi là Bá, chính là vạn quy chi tổ, thực lực ở trong thiên địa số 1 số 2." Lão đẳng bắt đầu miêu tả đi qua. "Bá? Tuyệt thế cường giả như vậy, về sau đi nơi nào?" Huyền Tiên nhịn không được xem bảo. "Nó chết rồi." Tại một hồi thiên địa trong đại kiếp, cùng vực sâu thế giới cường giả giao phong, cuối cùng nhất vẫn lạc. Bất quá, tại tòa sơn thể này bên trong, nó nhưng lưu lại một cái hố phủ. Lão đẳng nói ra, rồi sau đó tiếng nói một chuyến, cắt vào chính đề. Huyền Thiên cũng là dựng lô thai lên, cảm giác kế tiếp chính là đến phiên Bạch Quy chuyện xưa. Quả nhiên, bị hắn đã đoán đúng. Lão đẳng tiếp theo, giảng thuật chính là Bạch Quy xuất hiện. Bá sau khi chết hai thiên niên tuế nguyệt ở bên trong, tại đây làm không có bất kỳ sinh linh có thể tiếp cận, nếu không thì sẽ bị một cổ lực lượng kinh khủng cho giết chết. Dù sao, nó là một đời cường giả. Chỗ ở làm sao có thể biết không có có phụ văn thủ hộ? Nhưng mà tại có một ngày ở bên trong, đột nhiên một cái con ba ba tự thượng du trong nước sông đột kích, rơi, đánh rơi tại đây. Con ba ba. Huyền Thiên mở to hai mắt nhìn, trên không trung lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Đúng, chính là một cái con ba ba, ta nhớ được mới bàn tay to lớn. Có lẽ là đều là quy tộc, Vừa rồi không có tu đạo trụ cột quan hệ, nó không làm kinh động bất kỳ phụ văn, liền xông vào bá đạo phủ. Về sau tại cơ duyên đúng dịp hợp phía dưới đã nhận được bá một lát truyền thừa, hơn nữa mở ra linh trí, lao đẳng nói ra con ba ba lại có chuyện như vậy huyền tiên có chút không tin nó chính là một cái thông thường con ba ba bởi vì trời sinh phạm trần thể tu đạo tư chất quá kém cho nên ngàn vạn năm đi qua nó như trước mới lĩnh chủ cảnh giới như vậy tu đạo tốc độ chỉ có thể dùng chậm chạp để hình dung lao đẳng thán tức ngàn vạn năm đây cũng không phải là một cái chữ số nhỏ nếu là đem đoạn này thời gian dài rằng giặc cho bất luận là một tu sĩ nào chỉ sợ đều đủ để tu luyện tới thần linh cảnh giới ngu ngốc cũng có thể làm được nói như vậy ta ngược lại thật ra đã tin tưởng. Ta biết người này hơn 100 năm, kết quả trong khoảng thời gian này, người này tu vi chưa bao giờ có tiến bộ lớn. Huyền Tiên Tỉ Thảo, nhớ tới Bạch Quy cảnh giới, vẫn luôn không có biến hóa. Cái này chết tiệt con ba ba. Nó tự xưng là thần thú, kết quả kết quả là mà ngay cả hoang thú cũng không phải, chỉ là một chỉ dân gian phạm trần thú. Tiểu Loan đau nào, nhanh luôn té xỉu rồi. Bạch Quy thân thế như thế này mà không hợp tỏ thường, hai tên gia hỏa nghe được đã sử sốt, giống như hóa đá. Chắc chắn 100%, nó chính là một cái con ba ba, hơn nữa là gan cũng rất nhỏ, thẳng đến một triệu năm trước. Nó mới đi ra khỏi bá đô phủ, đi thăm dò thế giới bên ngoài. Lão đẳng nói ra, đối với bạch quy quá khứ của biết rõ nhất thanh nhị sở. Một cái con ba ba đi lên con đường tu đạo, như thế rất mới lạ. Huyền thiên Lập đầu, tu đạo đến nay, vẫn là lần đầu tiên đã nghe được như vậy kỳ văn. Trời đánh a. Khó trách thời điểm trước kia, hỏi quá khứ của nó. Người này luôn đúng, nguyên lai like còn có chuyện như vậy. Tiểu Loan Đao nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cười ha ha. Tiểu ra Hỏa, không muốn cười nhạo cái này quy. Nó con đường tu đạo không dễ, một cái phàm trần quy có thể đi đến lĩnh chủ cấp độ đã là thiên đại tạo hóa." Lão đẳng nói ra, như là tại khuyên bảo tiểu Loan Đao. Nghĩ như vậy đến, người này đúng là có chút không dễ a." Tiểu Loan Đao nói thầm. "Tiên bối kia, chúng ta phải làm thế nào tìm kiếm người này? Có phải hay không cần phải đi vào, sau đó hét to?" Huyền Tiên hỏi thăm. Ngàn không được. Thiên Tuyệt cốc bên trong tràn ngập nguy cơ, là hữu tử vô sinh. Chỉ sợ các ngươi cả kia con rùa trước mặt cũng không thấy, chính là đã chết." Lão đẳng mẹ lên, dặn dò nói ra. "Tiên bối, bởi như vậy, chúng ta chẳng phải là rất khó nhìn thấy cái này quy." thanh âm bên ngoài lại truyền không vào được. Huyền Thiên lưu lưới có thể nói như vậy. Bất quá cách mỗi vài ngày, cái con kia quy làm sẽ ra ngoài, đến Thiên tuyệt cốc lối vào trên bãi cỏ thông khí. Chân của nó luôn không chịu ngồi yên, tổng sẽ ra tới. Lão đẳng nói ra tương đối quen thuộc Bạch quy sinh hoạt sống, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Huyền Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nội tâm suy nghĩ một chút cũng phải. Bạch quy người này từ trước đến nay là đi đứng có chút không chịu ngồi yên, nếu như không đi lại lời nói, toàn thân đều khổ sở. Hiển nhiên đây cũng là một cái cơ hội. Trong khoảng thời gian kế tiếp mặt. Huyền Thiên cùng Tiểu Loan Đao đi tới Thiên Tuyệt Cốc lối vào chỗ lặng lặng chờ đợi. Ồ, đây là cái gì? Đột nhiên Tiểu Loan Đao tại lối vào phát hiện một khối khắc thạch, thượng diện phân biệt điêu khắc một cái quy, một cái quạ, còn có một chỉ tiềm thử. Đây cũng là nó anh em kết nghĩa đi. Ta từng nghe Bạch Quy đã từng nói qua, nó lại hai cái kết bái hảo huynh đệ, một cái trong đó gọi độc hoàng và vân vân. Huyền Thiên nói ra, nhìn về phía tiềm thử hình chạm khắc, cảm giác người này chính là là độc hoàng. Xác thực, cái này là quy gia hai người huynh đệ kết nghĩa, cùng quan hệ của ta cũng rất tốt. Bên cạnh. Bạch Ban Tử gật đầu, hắn tử nhỏ đã sinh hoạt sống ở nơi này, bởi vậy biết rõ rất nhiều chuyện. Huyền tiên gật đầu, rồi sau đó cùng Tiểu Loan Đao tiếp tục chờ đãi Mười ngày sau, một cái vào lúc giữa trưa, rốt cục xuất hiện Bạch Quy thân ảnh của. Người này tới nơi này cửa vào cách đó không xa, tại trong mặt cỏ lần qua la lại, lật ra vài vòng về sau, liền bò tới một khối đại hoàng trên đá phơi nắng. Đồ đang chết, đã đến nay thiên tài xuất hiện. Huyền tiên hoàn hồn, rốt cục phát hiện Bạch Quy, lúc này nhặt lên một tầng đá, hướng bên kia ném đi. Ba, cục đá chính là rơi xuống tại Bạch Quy cách đó không xa đem người này chú ý hấp dẫn tới, rất nhanh, nó cũng phát hiện Huyền Thiên thân ảnh của, lúc này chạy tới lối vào. trời đánh a, hai người các ngươi chết đi nơi nào? ta còn tưởng rằng các ngươi đã bị chết ở tại bùn trên đường, sẽ không còn được gặp lại. Bạch Quy xuất hiện, thấy lần nữa Huyền Thiên, nó cũng khuôn mặt kinh hỉ. hửm, là cái con kia con ba ba tinh thanh nhẫn của. Tiểu Loan Đao đã nghe được Bạch Quy thanh nhẫn của, tại chỗ nhảy dựng lên. không thể nào. Huyền Thiên liễu lưới, có chút bội phục Tiểu Loan Đao dũng khí. dám ngay mà xưng hô Bạch Quy là con ba ba, hắn đều không có dũng khí này chỉ sợ lúc này đây không thể bỏ qua. Quả nhiên, Bạch Quy nghe thấy được con ba ba sưng hô thế này về sau, tại chỗ chính là miệng làm mân mê, trực tiếp móc ra đại khảm đao. Nếu kêu lên buồn thần là con ba ba, đã uống gan hùm mật gấu. Bạch Quy trong mắt nhanh như chớp chuyển động, tại chỗ đánh về phía Tiểu Loan đao. Con bà nó. thật vất vả gặp mặt, không cần như vậy đi. Tiểu Loan đao chấn động, lúc này mới ý thức được tự ngươi nói lỡ miệng. Bất quá, nó bây giờ là hoàng cảnh giới, ngược lại cũng không sợ Bạch Quy. Một tiên chết đằng xuống, Tiểu Loan đao cuối cùng nhất cầu xin tha thứ bởi vì bạch quy muốn sử dụng thiên tuyệt cốc bên trong đại sát khí chuẩn bị tiêu diệt nó cái này làm cho tiểu loan đao không thể không cầu xin tha thứ thiên tuyệt cốc tên tuổi quá lớn tuyệt đối không phải đùa dối dám cùng buồn thân núi nghịch tiểu tử ngươi lá gan càng lúc càng lớn bạch quy một cái móng vuốt nắm lấy đại khảm đao một cái móng khác vuốt ve tiểu loan đao quy ra, không muốn chấp nhận với ta tiểu loan đao chỉ vừa không sai bất quá lần sau muốn xưng hô ta là quy thần bạch quy dương dương đã ý đột nhiên nó tựa hồ lại nghĩ tới điều gì mí mắt híp lại buồn thân thân phận nhất định là cái con kia chết tiệt gốc cây giả nói cho các ngươi biết đấy. Lão già kia đấy, Bạch Quy chửi tới, muốn nghĩ cũng biết, bởi vì nơi này chính là lão đang biết rõ quá khứ của nó. Bạch Quy đại thần đã lâu không gặp. Cái lúc này, Bạch Bàn Tử hấp tấp từ đằng xa chạy tới. Người này đã đi ra vạn khô bình nguyên một hồi, đã thật lâu không có trông thấy Bạch Quy, giờ phút này lộ ra rất hân phấn. Là viên kia tiểu thụ. Cái gì? Vì cái gì ta cảm nhận được cảnh giới của hắn đã đến hoàng giả rồi? Bạch Quy kinh ngạc, trên mặt viết đầy bi ai hai chữ. Đúng vậy a, mấy ngày hôm trước vừa mới tiến cấp đấy. Bạch Bang tử mở miệng, không có tim không có phổi nói ra. Bạch Quy nghe vậy, thiếu chút nữa té xỉu. Tên tiểu tử thối này là nó nhìn xem lớn lên, kết quả một trong mấy mắt cũng đã bắt nó bỏ qua rồi một mạng lớn, rất đáng hận đi à nha. Phải biết, cái tên mập mạp này tư chất cũng không có huyền thiên lịch thiên như vậy. Kết quả, hiện tại cũng đã là hoàng đạo cảnh giới, quả thực chính là đã kích. Chương 734, ngày tốt cảnh đẹp. Tại Thiên Việt Cốc, Huyền Thiên liên tiếp ở một tháng, đối với phụ cận địa hình cũng có chút có hiểu một chút. Đương nhiên, hắn ở đây những ngày này cũng chỉ có thể tại thiên tuyệt cốc lối và phụ cận đi đi lại lại lại chỗ sâu địa phương sẽ có nguy cơ hàng lâm bạch quy liên tục cảnh cáo không thể xâm nhập ngày hôm nay bạch Bàn tử bên ngoài đi dạo trở về cười hì hì móc ra một cái hồ lô đi về phía bên này trong khoảng thời gian này người đã đi đâu bạch quy ghé vào trên một tảng đá to mò chờ bạch Bàn tử hắc hắc bạch ban tử một hồi cười đều nói trong khoảng thời gian này ta ở bên ngoài cho tới một lát thứ tốt thiên kim khó cầu nói xong người này lắc lư vài cái trong tay hoàng hồ lô là vật gì tốt nói ra cho ta xem xem. Bạch quy mở miệng, mắt nhỏ trừng trừng, càng hiếu kỳ hơn. Huyền Thiên cùng Tiểu Loan đao đồng dạng đem ánh mắt đầu đi qua, nhìn về phía Bạch Bàn Tử trong tay Hoàng hồ Lô, có cảm giác hứng thú thần sắc. Đây là hoa sen rượu, dùng cựu thiên thần lộ chế riêng cho mà thành, vị ngọt, mùi thơm hương thơm, mà ngay cả thần minh uống nhiều quá cũng sẽ biết say ngã. Bạch Bàn Tử khiêu mi, rồi sau đó đem Hổ Lô bên trên nút lọ cho nhổ xuống. lập tức, một hồi mùi rượu lan tràn ra, phương mùi thơm khắp nơi. vậy còn nói cái gì, chuẩn bị mở chuyển động. Bạch quy nhảy lên hai mắt tỏa ánh sáng đã sức sống mười phần. Vô anh. trong tiếng nổ vang, người này tự mai rùa trong thế giới móc ra một trường tảng đá lớn bản bày tại trước mặt. ngay sau đó, nó lại móc ra một lát chân tảng linh quả, từng cái để ở phía trên, coi như bạn rượu chi vật. cái này cũng học trò quá nghèo đi, bạch bàn tử trước mắt, rồi sau đó móc ra một cái bát tô tử, bên trong tình lình có rất nhiều thịt hổ, tản ra mùi thịt. nhìn một cái ta đấy, rượu ngon món ngon, tại sao có thể không có ăn thịt làm bạn đâu rồi? hay là ta suy tính chu đáo đi. Huyền tiên bọn người nhao nhao tiến lên vây xem. Nhao ngao đối với bạch bản tử dơ lên ngón tay cái, thúc đẩy. Bạch quy nhảy lên, tại chỗ cho mình đổ đầy một ly hoa sen rượu, rồi sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau một khắc, người này chính là sắc mặt hồng nhuận phân phớt xuất hiện uống rượu phản ứng. Đúng vậy, là thuần chánh hoa sen rượu. Chính ta tại 7 năm trước uống qua, hương vị cùng cái này giống như lúc, thật là khiến quy hưng phấn. Bạch quy vui sướng, cái đuôi dao động không ngừng, dùng cái này biểu đạt nội tâm hưng phấn. Đó là đương nhiên, ta trước đó đã nghe quá, chỉ là từ hương vị bên trên phán đoán, ta biết ngay vật này là hoa sen rượu. Bạch Ban Tử lắp lại, Dương Dương đã ý, Huyền Thiên cũng cho mình cho đầy vào, rồi sau đó hơi uống một chút. Quả nhiên, một luồng nhiệt lưu tràn vào yết hầu, hương vị ngọt, tràn đầy dư vị. Thứ tốt, thứ này thật sự có thể tê liệt tu sĩ. Chỉ sợ trên cái thế giới này, có thể đối với tu sĩ tạo tác dụng rượu thật vẫn không nhiều lắm. Huyền Thiên sợ hãi thán phục, nhưng bất trụ phóng tới trước mũi nghe nghe, một cổ thuần tránh mùi rượu xông vào mũi. Đó là đương nhiên. Bạch Ban Tử cười ha ha, mấy tên ở chỗ này ăn thoải mái, tiếng cười không ngừng. Tiểu Loan đao thì là ăn linh quả cũng sẽ không biết tự mình. Đúng lúc này, một cái tiếng trách cứ đột nhiên vang lên. "Hào tiểu tử, rượu ngon món ngon, vậy mà đem ta lão gia hỏa này quên mất." Bạch bàn Tử nghe vậy nhảy lên, vội vàng nhìn về phía sau lưng, phát hiện đứng đấy một người mặc đạo bào lão nhân tóc trắng, chính vẻ mặt nụ cười nhìn mình. Nguyên lai là lão gia hỏa, thân là một thân cây, không nên xuống uống rượu, nhưng lại dùng thuật dịch dung hóa thành thân người. Bạch Quy nói thầm, nhìn lão nhân liếc. "Gia gia, ngươi chẳng lẽ không tiếp tục tu luyện, là tỉnh dậy đấy?" Bạch Ban Tử kinh ngạc nhìn qua lão nhân. "Đương nhiên" ngươi đều từ bên ngoài lấy được hào cửu, ta làm sao có thể còn tu luyện xuống dưới? Lão nhân nói, trong hốc mắt mang theo tơ kia tiểu ý, rất là hòa ái. Bạch ban tử nghe vậy, lúc này lấy ra một cái ly, cho ra da, da của mình đầy vào. Lão nhân ngồi xuống, cùng Huyền Thiên bọn người một đạo uống rượu. Trên bầu trời chính là viên nguyện, tản ra nhu hòa hào quang, tiêu thật giống như là lông nỗng nhẹ bay màu sắc, có ấm áp cảm giác. Như vậy ngày tốt cảnh đẹp, chính thích hợp rượu ngon làm bạn. Mấy người uống hăng say, tiểu lực bắt đầu phát huy tác dụng. giống, bạch quy giống to, coi như một đầu bạch lang đang đối với tháng gạo thét. Nó uống thập chén, liền đã bắt đầu không được, ngắn nhỏ cái đuôi không ngừng lay động. Tại đây thật sự là chỗ tốt, vạn khô bình nguyên ở chỗ sâu trong, vậy mà không có bất kỳ sinh linh tới quấy rầy. Huyền Thiên sợ hãi thán phục, ở chỗ này ở hơn một tháng, chưa từng nhìn thấy bất luận cái gì từ bên ngoài đến sinh linh. đương nhiên, nơi này là bản thân địa bàn, ai dám tới? năm đó, rất nhiều thần minh đã đến, đều là chỉ còn đường chết. Bạch Quy uống rất nhiều, bắt đầu nói khoác. Bất quá, trong chuyện này đương nhiên cũng có chân thật thành phần. Huyền cùng Tiểu Loan đau bọn người tự nhiên tin tưởng. Bởi vì nơi này là Thiên Tuyệt Cốc, tràn đầy nguy cơ, Thần Minh đã đến cũng là chắc chắn phải chết. Bất quá là Thiên Tuyệt Cốc khủng bố mà thôi, và ngươi cái này rác. Tiểu Loan Đao mở miệng, vừa muốn kêu lên Bạch Quy tên hiệu, bất quá thấy Bạch Quy cái kia giết người vậy ánh mắt về sau, nó lập tức đổi giọng, gọi là Quy gia. Tại đây chỉ là Thiên Tuyệt Cốc đáng sợ, và ngươi cái này Quy không có chút quan hệ nào. Tiểu Loan Đao nói như vậy. Thôi lắm. Bạch Quy phản bác, ngực người lồng ngực nói, năm đó, coi như là không có trời Tuyệt Cốc, ta cũng có thể đánh chết Thần Minh. Như giết con sâu cái kiến ngươi. Mà thôi đi. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao đợi nói khoác, mà ngay cả nhóc béo cũng tỏ vẻ không tin, cho rằng là Bạch Quy uống nhiều quá, không có làm thực. Các ngươi mấy tên này, được. Các ngươi chờ đó cho ta, ta đi một chút sẽ trở lại, cho các ngươi nhìn một chút thực lực của ta. Bạch Quy ồ nào, nhảy xuống bàn đá, hóa thành một đạo bạch quang, vọt vào Tiên Tuyệt Cốc bên trong. Cái này Quy chẳng lẽ có đại sát khí, Huyền Tiên hiếu kỳ, nhìn trời Tuyệt Cốc. Cái rắm? Trên thế giới làm sao có thể có lợi hại như vậy thứ đồ vật? Tuy nhiên đánh chết thần linh thứ đồ vật có, nhưng không phải cái này Quy có thể khống chế. Tiểu Loan chế nào? Bạch Bang Tử cùng lão nhân tức thì là không nói gì, tiếp tục uống rượu, ánh mắt thỉnh thoảng xem trong cốc vài lần. Ầm ầm. Không lâu sau đó, trong cốc xuất hiện tiếng oanh minh. Phản phất là có cái gì bàng nhiên đại thú xuất hiện, mặt đất bắt đầu lắc lư. Trời ạ. Chẳng lẽ Thiên Tuyệt cốc bên trong ở cái gì kỳ thú, bị cái này quy khống chế, Tiểu Loan đao kinh hồ. Huyền Tiên cũng thay đổi sắc, trừng mắt vành mắt, nhìn xem sân cốc. Kết quả, mấy hơi thở công phu về sau, bạch quy cưới một đầu to lớn thạch quy xuất hiện. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan đao thiếu chút nữa té xỉu. Vốn tưởng rằng là cái gì quái vật khổng lồ kết quả là một cái pho tượng. Đây cũng quá hãm hại hơn đi à nha, Bạch Quy đích thoại ngữ quả nhiên là không thể tin. Mà ngay cả Bạch Bản Tử cũng là bao lại miệng, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thật không ngờ Bạch Quy chỉ đại sắc khí, lại là như vậy một đầu tọa kỵ. Chỉ có lão nhân, trong ánh mắt lộ ra hào quang, dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Thạch Quy. "Thôi, nói các ngươi rồi cũng không hiểu. Dù sao ta trước kia giết qua thần minh, hơn nữa còn là thật nhiều." Bạch Quy tự tọa kỵ bên trên nhẹ xuống, lần nữa về tới trên tử diệu. Nói mỏ, nơi này là Vạn khu Bình Nguyên ở chỗ sâu trong liên quỷ ảnh đều không một cái, cái đó có thần mình cho ngươi đánh chết à? Tiểu Loan Dao trêu trọng, nội tâm 100 không tin. Trước kia có, năm đó ta ở bên ngoài đi bộ một vòng, rất nhiều người truy sát ta, kết quả đuổi giết được vạn khô bình nguyên chỗ sâu nhất, chết không rõ ràng. Bạch Quy nói ra, cười ha ha, vậy mà coi đây là con vinh. Cái kia lúc trước, bây giờ vạn khô bình nguyên tên xấu chiếu lấy, chỉ sợ người tới không nhiều lắm. Bạch Ban Tử lắc đầu, không, gần đây ta có cảm giác vạn khô bình nguyên tựa hồ có hơi không bình tĩnh. Trung bộ khu xuất hiện một cổ khí tức cường đại, đưa tới không nhỏ bạo động. Lão nhân nói, trong mày, đem trong tay đã bị làm chậm rãi buông xuống. chương 735, lần nữa đi vào mai rùa thế giới. Khí tức cường đại, có thể cường đại đến mức nào? Bạch quy khó hiểu, rất cường đại, giống như có lẽ đã đột phá đến cuối cùng cảnh giới kia. Chính là tại một tháng trước vừa mới xuất hiện đấy, chỉ sợ hơn vân nửa vạn khô bình nguyên cũng vô pháp ngăn cản tức vãi linh hồn tức bước chân của. Lão nhân nói, nếu lại lông mày. Một tháng trước xuất hiện, chẳng lẽ là cái kia nê nhân? Huyền Thiên kinh hô, nhớ tới cái kia vừa mới tiến cấp là nhân cảnh trung niên đại hán. Tại cổ ba nông thần miếu thế giới dưới lòng đất ở bên trong, huyền thiên một mực kiềm giữ bảo khí, thần đỉnh sinh ra biến hóa kinh người, hấp thu hơn 10 người thần tôn lạc cấn về sau, hoàn thành lột xác, thành công bước chân vào cuối cùng cái kia một cảnh giới, không hề nghi ngờ, cái cảnh giới này cường giả là đáng sợ, chỉ là bày ra thực lực cũng đủ để khiếp sợ thế nhân. Thậm chí ở mảnh này thứ năm từng thiên địa, có người từng ngắt lời, không có nê nhân cảnh giới cường giả ngừng chân. Ngày nay vị này nê nhân cường giả đi ra bên ngoài, tuyệt đối sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Nê nhân. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng biết trong truyền thuyết này cảnh giới? Bạch Quy kinh hô, sững sờ nhìn xem Huyền Thiên. Vì không cho tên tiểu tử thúi này quá sớm biết phía sau cảnh giới, để tránh ảnh hưởng tâm tình, cho nên Bạch Quy cho tới nay đều không có nói cho Huyền Thiên về cái cảnh giới này bất kỳ vật gì. Ngày nay, Bạch Quy đột nhiên nghe được Huyền Thiên nói ra nguyên nhân hai chữ này, lúc này chính là kinh ngạc. Không chỉ là biết rõ, nhưng lại tận mắt nhìn đến. Huyền Thiên nói ra. Bạch Quy nghe vậy, tại chỗ sững sốt, nên nhân đây chính là tồn tại trong truyền thuyết ta Không chỉ là nó Mà ngay cả lão đẳng cũng là gương mặt giật mình, biểu lộ coi như hóa đá. Một lát, lão nhân này rốt cục kịp phản ứng, ung dung thở dài, cảnh giới trong chuyến thuyết, giống như vô biên khổ hải, khiến cho người sở không tới cuối cùng. "Tiên bối, ngươi vì cái gì nói như vậy?" Huyền Tiên khó hiểu. "Ngươi nói ta à, đã tại mảnh này khổ hải bên trong lưu lạc vô nhiều năm tháng, đã mơ hồ thấy được bờ biển, nhưng lại thủy chung không đạt được cuối cùng." Lão nhân thở dài, mang theo dáng chắc vẻ. "Nói như vậy, lão nhân ra ngươi đã là nửa cái nê nhân cảnh cường giả." Huyền Tiên nghe vậy khiếp sợ. Khó trách cái này cái trên người ông lão một loại cảm giác cao thâm khó dò, không nghĩ tới lại nhưng đã là bán nghệ nhân cảnh giới. Đúng vậy a. Có thể là thì tính sao? Đã bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta còn là ở chỗ này không cách nào tiến lên, chỉ sợ nghệ nhân cảnh thật là vô vọng. Lão nhân lắc đầu, không rõ tiến vào cái cảnh giới này mấu chốt quá trình. Chẳng lẽ, tiến vào cảnh giới này chính là thật sự khó khăn như vậy? Huyền thiên nhíu mày, chén rượu trong tay chính là sững sờ ở giữa không trung bên trong, không cách nào bông. Lão nhân chỉ là một sức lực điệu lắc đầu, trên mặt viết đầy thiên sầu và khổ, các loại đau thương. Tiểu Loan Dao cùng Bạch Bàn Tử mặc dù không có đến thần minh tình trạng này, nhưng là từ đảm trong lời nói đã cảm nhận được trong đó khó khăn. S trong g tờ, chương mới nhất đọc đầy đủ. S trong g tờ, chỉ có Bạch quy, người này như trước ngắt ngắt cái đuôi, gương mặt nhàn nhã bộ dáng. Đồ đần, không chính là một cái cảnh giới sao? Có cái gì tốt tranh luận? Buồn thân ở Thiên tuyệt cốc ở trong, thì có một vách đá thượng diện để lại quy tổ một lát cảm ngộ. Bạch quy thì thảo uống đã tám phần say, con mắt làm hiếp lửa. Cái gì, còn có như vậy thần? Có thể cho ta mượn xem một chút? Huyền Tiên ngẩng lên, trong hốc mắt lóe ra hào quang. Nhưng mà, khiến cho hắn mắt trợn trắng chính là, Bạch Quy người này vậy mà a ô. Được một tiếng, ghé vào trên mặt bàn, mơ mơ màng màng đang ngủ, trong miệng còn nói nói mơ. Hoa sen rượu, thật sự rất thơm, mảnh thứ năm tiên địa chỉ sợ gần như không còn. Bạch Ban Tử nghe được Bạch Quy mơ hồ thanh âm, tại chỗ lộ ra vẻ đắc ý, hơn nữa dùng sức vô độ lực. Giờ khắc này, cái tên mập mạp này cũng uống đã không sai biệt lắm, trên mặt mặt mày hưng hạo, lóe ra hào quang, rốt cục nói ra lời nói thật. Đúng vậy à, cái này hoa sen rượu đương nhiên trân quý. Ta cũng là thật vất vả được, hơn nữa là từ một cỗ thối giữa hải cốt ở trên, nhặt lên đấy. Huyền thiên bọn người nghe vậy, tại chỗ nuốt nửa, cảm giác có chút khó có thể nuốt xuống. A. Bạch bàn Tử kêu thảm thiết, tại chỗ đã bị quần đầu. Mà ngay cả trong giấc mộng Bạch Quy cũng nhảy lên, hung hăng đá Bạch bàn Tử cái mông. Hồi lâu, mảnh này an tĩnh lại, một đám người tại ấm áp dưới ánh trăng ngủ, vượt qua một cái cùng tường ban đêm. Sáng sớm hôm sau, Huyền thiên bọn người nhao nhao tỉnh lại, Tử Kình cũng sớm đã đi qua. Đúng rồi, Bạch Quy người kia nói, Thiên Tuyệt tốc bên trong có quy tổ cả nộ. Huyền Thiên tỉnh lại, con mắt chính là sáng lợi, trong đầu một mực nhớ kỹ ngày hôm qua Bạch Quy đã nói ngữ. Hắn lúc này lay tỉnh Bạch Quy, hỏi thăm việc này. Cái gì đó, không có có chuyện như vậy. Bạch Quy trong mắt tích lưu lưu chuyển động, lúc này phủ nhận. Không đúng, ngươi đang nói láo. Ngày hôm qua, ngươi rõ ràng chính là chính miệng thừa nhận, động phủ của mình ở trong có một đời quy tổ càng nộ, hiện tại tại sao sẽ không có chứ? Huyền Thiên trừng mắt, tỏ vẻ không tin. Ta đó là uống say, ngươi tuyệt đối đừng thật đúng. Bạch quy một mực phủ nhận, mỹ mắt vểnh lên lão cao. Thật chứ? Huyền Tiên nhìn qua nó, không ngừng chằm chằm ánh mắt của nó. Thật đúng, ta lừa gạt ngươi làm gì thế? Chúng ta đều là nhiều năm như vậy bằng hữu, không cần phải lừa ngươi. Bạch Quy nói ra, rồi sau đó sợ lỗ mũi một cái, thận trọng nhìn Huyền Tiên liếc. Có lẽ là sợ Huyền Tiên không tin, nó còn chỉ thiên họa địa thể, tỏ vẻ chính mình nói những câu là thật. Thật sự là đáng tiếc. Vốn là đại đả tính toán cầm cái kia tiểu Kim Trung đến và ngươi đổi lấy lần này cảm ngộ cơ hội. Huyền Tiên nói ra, cố ý lắc đầu thở dài, trong lúc vụn trộn phủi Bạch Quý liếc, chỉ thấy người này đã tư chi thẳng băng. Phản phất là đã nghe được hỉ sự to lớn, con mắt trừng rất lớn, cái đuôi dao động không ngừng, khỏe miệng chảy xuống chảy nước miếng. Ừ, nếu là thật sự như vậy, ta ngược lại là có thể cân nhắc. Kỳ thật, quy tổ cảm nội chi địa vẫn tồn tại. Bạch Quy sờ lên nước miếng, nói như vậy. Trời đánh a, quả nhiên tồn tại. Người người này mới vừa rồi còn chỉ thiên hỏa địa thể. Huyền thiên nghe vậy, khỏe miệng co giật vài cái, nhìn hằm hằm Bạch Quy. Vừa rồi ta không nghĩ lên. Hiện tại mới nhớ rõ, động phủ của ta ở trong, đúng là có một chỗ quy tổ cảm nội địa phương. Bạch Quy nuốt nước miếng một cái nói sảo nói ra, hừ, thật sao? Huyền Thiên bạch nhãn cảm giác hứng thú nhìn xem Bạch Quy, nghĩ nghĩ sau nói, bất quá muốn đi vào ông trời của ngươi tuyệt cốc, chỉ sợ có chút phiền phức đi. Điểm này mới được là Huyền Thiên quan tâm nhất. Phải biết Thiên Tuyệt Cốc nhưng là vạn khô bình nguyên ở chỗ sâu trong, đáng sợ nhất cấm địa một trong, mà ngay cả thần tôn tiến vào cũng là 100% tử vong. Nếu là hắn không có phòng bị tiến vào, tình huống có thể thấy được biết. Như thế phiền phức, bất quá ngươi có thể yên tâm, bổn thần tự do diệu kế. Bạch Quy vũ bộ ngực cam đoan vì đạt được cái kia tiểu kim trung người này cũng là liều mạng nói nghe một chút huyền tiên hiếu kỳ mặc dù biết tiến vào thiên tuyệt cốc rất nguy hiểm nhưng là người này thật sự có chủ ý gì tốt lời mà nói cũng không phải phương thử một lần đương nhiên nếu như là cái gì cho má chủ ý cần bước lên nguy hiểm đánh mạng lời nói hắn rõ ràng cho thấy không sẽ chọn chọn đấy nên nhân đường có thể về sau chậm rãi thăm dò không cần nóng lòng nhất thời đi liều mạng biện pháp rất đơn giản chỉ cần ngươi tiến nhập của ta mai rùa thế giới chính là có biện pháp tiến vào thiên tuyệt cốc bên trong bạch quy nói ra mang trên mặt tự ngạo có thể nói người này chính là thiên tuyệt cốc trên mặt nội chủ nhân tuy nhiên bên trong rất nhiều sát cơ cũng không nhận khống chế của nó nhưng là tại trong cấm địa tùy ý đi đi lại lại còn là không có vấn đề gì đơn giản như vậy chào ngươi có thể thả ta tiến vào huyền tiên miết miệng rất muốn đem cái này quy hành hung một trận không được ngươi nếu là muốn tiến vào thế giới của ta đầu tiên được phải đáp ứng ta không được ở bên trong tùy ý đi đi lại lại nếu không ta nhưng sẽ đem ngươi đuổi ra ngoài bạch quy trừng mắt tiến hành khuyên bảo mình trong mai duỗi có thể tất cả đều là bà bối không thể bị người khác dình coi được được được. Huyền Thiên tức giận đáp ứng xuống, hắn rất muốn lập tức trông thấy Quy Tổ cảm ngộ, có thể không có thời gian cùng cái này Quy không chấp nhận. đương nhiên, ngươi từng dạ chính là cái kia Tiểu Kim trùng cũng muốn thuộc về ta. Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng lóe ra kỳ vọng cánh chim. Không có vấn đề, chỉ cần để cho ta đi Quy Tổ cảm ngộ địa tiềm tu một phen, cái kia Tiểu Kim trùng sẽ là của ngươi. Huyền Thiên gật đầu, đáp ứng xuống. Quy Tổ cảm ngộ, đó mới là vô thượng bảo tàng, khắc lấy một lát nê nhân cảm ngộ. Nếu là có thể vì vậy mà trở thành nê nhân, một cái Tiểu Kim Trung là cái vẹo gì? hơn nữa đối với ở hiện tại huyền tiên mà nói cái này trung nhỏ tác dụng đã không lớn thông thường thần minh hắn cánh tay là có thể giải quyết còn cường đại hơn thần tôn lộ ra nhưng cái này tiểu kim trung đã nảy sinh không được bao lớn tác dụng dùng cái này trung vàng đổi lấy một cường giả càng nộ có vẻ hơi có lợi nhất đây chính là ngươi nói ta phải trước ghi chép hạ xuống miễn cho ngươi đến lúc đó không thừa nhận bạch quy nói ra tại chỗ móc ra một khối phiến đá chuẩn bị ở phía trên viết chữ huyền tiên tức giận phát nảy nhìn xem bạch quy ghi chép xong một cắt lúc này mới đạt được người này cho phép tiến nhập mai rủa thế giới kim quang lập loè hào quang trói mắt thật lâu không có tiến vào bạch quy đạo phủ thật không ngờ người này địa phương đã kinh biến đến mức càng thêm vi hoàng ha ha ha cách đó không xa còn truyền đến một hồi nữ nhân tiếng cười đùa, thập phần sáng sủa. huyền tiên nhìn lại phát hiện là ngày xưa từ toàn di giáo bên trong ngặt tới cái kia mấy người phụ nhân ồ oh, mấy cái này nàng ở chỗ này sinh hoạt không sai à đã bị bạch quy nuôi bạch bạch bàn bàn rồi huyền tiên nói thầm nhãn tình sáng lên hờ a i i i tiểu hoàng tiểu phấn tiểu hồng Huyền Thiên hướng phía cái kia mấy người phụ nhân hô to. Bên kia Tam nữ tử nghe vậy, tại chỗ chính là mặt đen rồi. Là ai? Vậy mà lấy thấp kém như vậy danh tự. Bất quá bọn hắn ngấm lại đã biết rõ, nhất định chính là cái kia tụ khí nam. Quay đầu đi qua, quả nhiên là người nam nhân kia. Và tiểu hắc càng ngày càng đẹp. Huyền Thiên sợ hai thán phụ. Đột nhiên trông thấy toàn di giáo chính là cái kia đời thứ hai tổ sư ra chạy ra. Ừ, cô gái mặc áo đen theo bản năng gật đầu, đột nhiên ý thức được cái gì. sắc mặt đại biến, như vậy tụ khí danh tự sẽ không phải là cái kia người đáng chết đã đến đi. khí, công pháp, nàng quay đầu đi, nhìn thấy Huyền Thiên mặt của về sau, tại chỗ sợ tới mức ngã sắp xuống. sau khi bỏ dậy xoay người chạy, trốn vào quy phủ bên trong không dám đi ra. Hả công pháp, như vậy từ dùng tại trên người của ta, giống như không quá phù hợp đi. Huyền Thiên ngạc nhiên, cho là mình là nghe lầm, cái từ này căn bản cũng không thích hợp bản thân a. Huyền Thiên tự hỏi, mình là một cái tâm trí kiên định, không háo nữ sắc tu sĩ. hắn tự buồn bực, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một cái kỳ quái như vậy ngoại hiểu bất quá cái này mấy người phụ nhân ở chỗ này thật sự không tệ à không có cái lột xem ra bạch quy trong phụ đệ có rất nhiều thứ tốt hấp dẫn lấy các nàng đâu huyền thiên nói thầm ánh mắt kim quang lập lòe, rất muốn ngắm hy vọng bạch quy quý phụ nhưng mà cái này mới vừa vặn muốn ngẩn đầu cũng nhớ tới bạch quy cảnh cáo âm thanh Sú tiểu tử coi chừng ta làm chàng đem ngươi đổi ra ngoài sau đó đã bị chết ở tại tuyệt thiên trong cốc bạch quy thanh âm của tại mai du ở thế giới phía trên văng lên hiển nhiên quy phụ là nó bí mật lớn nhất không muốn bị bất kỳ người nào biết chương 736 thành đạo huy thế Huyền Thiên nghe được cảnh cáo tại chỗ chuyện di ánh mắt Bung Tha cho quan sát quy phủ ý niệm trong đầu dù sao nơi này là thiên tuyệt cốc bên trong cái này quy mới được là nơi này chủ nhân đôi khi không theo người này thật đúng là không được ánh mặt trời như thoái kim giống như bình thường buông xuống đại địa ấm áp một mảnh mai rủa thế giới phía trên có một ngày nghỉ mặt trời chính là là một viêm điều đầu lâu Huyền Thiên không cách nào quan sát quy phủ cũng bị hạn chế là không có thể đi loạn giờ phút này liền rước khoát phù phù một tiếng ngồi bệt trên mặt đất bắt đầu ngẩn người cũng may Quá trình này không hề dài xa. Hai nén hương công phu về sau, Bạch quy đi tới chỗ mục đích, gọi Huyền Thiên đi ra. Huyền Thiên ly khai mai rùa thế giới, đứng ở một cái u ám trong hoàn cảnh. Đây là một cái cổ xưa huyệt động, lâu dài không có co sinh linh tới đây. Trên mặt đất rơi xuống một tầng thật dày bụi đất. Vách tường toàn thân phát xanh, cao thấp không đều thạch bích đỉnh, có mảng lớn thạch lũ, khi thì còn có nước chảy hạ, rơi xuống đất âm thanh tản mát ra thúy thai tiếng nước. Tốt khoáng đạt đại khí. Huyền Thiên tinh tế cảm thụ, phát hiện cái huy động này trong có lấy một cổ đặc biệt ý vị. Hắn không biết rõ làm sao hình dung cảm giác này phản phát hiện tại nhà huyệt động giống như là một trích cự thú tản ra thần uy vậy làm lòng người sinh kính sợ nơi này chính là năm đó một đời tiêu hùng thành tựu nê nhân địa phương huyền Tiên tự nói cho mày không phải bên cạnh bạch quy đáp lại hết sức dứt khoát huyền Tiên nghe vậy cảm giác quá sức vội vàng nghiêng lườm người này nói ngươi người này đến cùng dẫn ta tới đến địa phương nào ta chính là muốn dẫn ngươi đi quan sát lao tổ tông thành đạo đức địa phương bất quá không phải tại đây còn ở trước đó mặt bạch quy nói ra rồi sau đó mang theo huyền Tiên tiến lên. Thời gian một chén trà công phu về sau, hai tên giá hỏa đi tới hang động đỉnh. Ở chỗ này thậm chí có một cái vòng xoáy màu đen, tại mặt đất không ngừng xoay tròn. Thế giới thông đạo. Huyền Tiên chỉ cần liếc, có thể đoán được cái này vòng xoáy bản chất. Ừ, chính là thế giới thông đạo, bên trong có một cái đại thế giới, đất diện tích tương đương với một cái tiểu thiên địa. Năm đó, lão tổ tông hay là tại đại thế giới này bên trong thành đạo đấy. Bạch Quy nói ra, đưa ra móng vuốt nhỏ, đốt nước xoáy nói ra. Lớn như vậy một thế giới, bên trong còn có hay không sinh linh sinh tồn, phồn hoa sao? Huyền Tiên hiếu kỳ, tại sâu trong nội tâm, hắn không cách nào tưởng tượng, sáng tạo ra, tạo ra lớn như vậy thế giới cần hao phí bao nhiêu thần lực và tinh máu. Chỉ sợ, có rất ít tu sĩ có thể làm đến bước này. Thần minh cũng không được. Cái thế giới này đến cùng như thế nào, ngươi tiến vào nhìn xem sẽ biết." Bạch Quy nói ra, rồi sau đó bước một bước về phía trước, dẫn đầu đi vào thế giới trong thông đạo. Huyền Tiên thấy vậy, không có chút nào do dự, theo sát rồi sau đó, tương tự đi vào trong thông đạo. Lối đi một chỗ khác, là mặt khác một mảnh thổ địa. Cùng trong tưởng tượng phồn hoa đại thế giới bất động, tại đây một mảnh hoa vu, không có sinh cơ. phóng tầm mắt nhìn tới, cái thế giới này hoang mông mông một mảnh, tựu thật giống một cái đại sa mạc, không có cuối cùng. hơn nữa nhan sắc đơn điệu, phản phất toàn bộ thế giới đều chỉ có như vậy một loại màu sắc, lộ ra buồn tẻ không thú vị. nhưng mà mặc dù là như thế, huyền thiên lại ở chỗ này cảm nhận được một cổ nê nhân cảnh giới khí tức, toàn bộ trên bầu trời phản phất có màu vàng đất sương mù tại phiêu đãng, nơi này chính là quy tổ thành đạo địa phương. tiểu tử ngươi thật tốt cảm thụ, nếu như muốn rời đi lời nói, chính là lay động linh đang nhỏ bảo ta tốt rồi. bạch quy nói ra rồi sau đó ném cho Huyền tiên một cái màu vàng linh đăng nhỏ, cụ thể địa phương ở nơi nào, Huyền tiên khó hiểu, hai con mắt tản ra tinh quang, nhìn chung quanh, Lão Tổ Tông Thành Đạo, lung quát toàn bộ Đại Thế Giới, cho nên nơi này mỗi một tấc đất đều là Lão Tổ Tông Thành Đạo địa vực, Bạch Quy giới thiệu, Huyền tiên ngạc nhiên, con mắt trừng mắt lao đại, cái này một cái Đại Thế Giới đều là Thành Đạo địa phương, tại sao lại bao la như vậy, hắn không hiểu, tình huống cụ thể khả năng cần tế tế cảm thụ, vậy thì tốt, ngươi ở nơi này cảm thụ, bổn thần chính là đi ra ngoài trước, Bạch Quy nói ra mà sau đó xoay người chuẩn bị ly khai người này đi vài bước đi tới cửa thông đạo muốn bước ra đi lúc đột nhiên lại ngừng tựa hồ nhớ ra cái gì đó đúng rồi tại đây bởi vì lao tổ tông thành đạo nguyên nhân trong thời gian đều lưu lại dấu hiệu cho nên ngươi chỉ cần nhẹ nhàng cảm thụ có thể cảm nhận được lao tổ tông ngay lúc đó cái loại lời ý vị đương nhiên ta khuyên ngươi không cần sâu thiết cảm thụ nếu không khả năng lại ở chỗ này bạch quy dặn dò, nhìn thấy huyền thiên sau khi gật đầu cái này mới rời khỏi năm đó thành đạo đều ở đây khoảng cách ánh sáng bên trong để lại kỷ niệm đối với ta mà nói. Không thể nghi ngờ là nhất cơ duyên tốt." Huyền Tiên tự nói, mang trên mặt dáng tươi cười, không có chút nào do dự, hạ tại chỗ chính là bản thân thể trên mặt đất, bắt đầu cảm thụ vùng đất này khí cơ. Quả nhiên, tựu như cùng Bạch Quy nói nói, tại đây bởi vì Quy Tổ Thành Đạo nguyên nhân, mà trở nên ý vị phi phàm. Huyền Tiên tế tế cảm thụ, theo thời không ở bên trong lưu lại dấu hiệu, cảm thụ Quy Tổ Thành Đạo cái chủng loại kia ý vị. Tại 10 triệu năm trước, đại thế giới này vẫn vô cùng phồn hoa, cổ mộc mọc lên san sát như rừng, cao điểm nguy nga, có thật tốt cẩm tú sơn hà. Nhưng là về sau, theo Quy Tổ Thành Đạo tại đây hoàn toàn thay đổi, huyền thiên cảm thụ thời không, bắt được lúc trước thành đạo cái chủ loại kia cảm thụ, toàn bộ đại thế giới làm đang lay động, nhất là thành đạo một sát na kia, một cổ lực lượng kinh khủng trùng thiên, chấn động trời xanh, gần gây một cái hô hấp công phu, phương viên nước vạn giảm đại địa, hết thể chấm luân, thật là làm không đến có lưu lại, đây là thành đạo lúc một hồi khủng bố uy thế, vô cùng đáng sợ, thậm chí huyền thiên tế tế cảm thụ về sau, cố này uy thế cách ngàn vạn năm thời gian truyền lại mà đến, rơi vào huyền thiên thân mình, phi phò, huyền thiên thân hình tại này cổ uy thế xuống tại chỗ hóa thành một đám mưa máu, bị ép tới thân hình nhân át, duy chỉ có một cái sọ đầu cốt còn hoàn hảo không chút tổn hại, chấn động bay ra ngoài. huyết nhục tái sinh, đầu lâu cốt ở trong. chuyên ra huyền thiên tiếng rống to. ngay sau đó, đại lượng huyết nhục trên không trung đoàn tụ, chúng tân tổ đã thành huyền thiên thân hình. thật là đáng sợ uy thế. huyền thiên tự nói, sắc mặt khiếp sợ. hắn không cách nào tưởng tượng, trở thành nô nhân đến cùng đáng sợ bao nhiêu. bất quá, chỉ là uy thế chính là khủng bố như vậy, có thể tiêu diệt thần tôn, chớ đừng nói chi là lá sức mạnh. quả nhiên thần tôn cùng ngây nhân tuy nhiên làm là thần minh hạ một tầng thứ nhưng là trung gian chỉ lệnh lại chỉ có thể sử dụng ngày đêm khác biệt để hình dung huyền tiên tự nói trên mặt như cũng là thình lình hắn cũng thấy tận mắt ngây nhân xuất hiện tại chỗ cái kia cái trung niên đại hán cũng chuyển biến làm ngây nhân bất quá cùng quy tổ có chút bất đồng, trung niên đại hán là phá kén trọng sinh tại giả ngây nhân trên cơ sở tiến hành lột xác cuối cùng hòa bướm đã trở thành chân chính ngây nhân khi trạng vị này trung niên đại hán phá kén sống lại thời điểm cũng không có như vậy uy thế xem ra muốn trở thành ngây nhân cảnh giới cũng không có đơn giản như vậy Đạo lý trong đó, còn cần tự chính mình lĩnh ngộ." Huyền Tiên tự nói, ánh mắt càng hiện ra thâm trầm. Hắn nhắm mắt lại, lần nữa xếp bằng ngồi dưới đất, chuẩn bị tiếp tục cảm thụ vẻ này thành đạo lúc ý vị. Thời gian 3 tháng, Huyền Tiên thân hình bị 10 triệu năm trước, quy tổ thành đạo lúc uy thế đè nát hơn 1000 phụ. Mỗi một lần đều là thân hình nghiền nát, toàn thân đại bộ phận cốt cách hóa thành mảnh vỡ. Cũng may, đầu lâu của hắn cốt cứng rắn, mặc dù là thời khắc nguy cơ nhất, thân hình tất cả đấy không là làm vỡ vụn, duy chỉ có một cái sọ đầu cốt còn thừa lại lấy, thủ hộ giả Huyền Tiên linh hồn. Đã trải qua khoảng thời gian này cảm thụ, Huyền Thiên cuối cùng là đại khái cảm nhận được quy tổ thành đạo lúc, cổ khí tức kia biến hóa, tựu thật giống nước lũ buộc phát vậy lập tức phun xoẹt mà ra. Từ thần minh đến nê nhân cảnh giới, trong này biến hóa, thật giống như con sâu cái kiến hóa thành cự long, lập tức cường đại rồi gấp mấy vạn. Huyền Thiên tự nói, lĩnh ngộ ra đi một tí huyền cơ. đương nhiên, ở chỗ này, hắn tối đa cũng chỉ có thể lĩnh ngộ ra như vậy. Bất quá, nội tâm của hắn đã vô cùng thỏa mãn, ít nhất đã nằm giữ, thành đạo thì cái chủng loại kia ý vị biến hóa, không hề nghi ngờ, theo đạo này tiền nhân con đường, đối với hắn sau này thành đạo cũng sẽ có lấy trợ giúp lớn lao. đương đương đường. Huyền Thiên móc ra Bạch Quy tặng cho màu vàng Linh đang nhỏ, dùng sức lay động, chuẩn bị ly khai nơi đây. Quả nhiên, lục lạc trung âm thanh vang lên không lâu sau, Bạch Quy người này xuất hiện ở thế giới lối đi lối ra ra. Ba tháng, có hay không lĩnh ngộ được cái gì đó? Bạch Quy hỏi thăm, mắt nhỏ trừng trừng. Là lĩnh ngộ được một điểm, bất quá muốn trở thành nên nhân, sau này cần tính tổng cộng kinh nghiệm còn có rất nhiều. Huyền Thiên nói ra, rồi sau đó thở dài. Không muốn thở dài, ta biết một con đường, gọi là thành đạo chi lộ thượng diện có một lát trở thành nô nhân manh mối cùng kỳ ngộ rất nhiều thần minh làm đi qua con đường kia có một số người cuối cùng thật sự đã được như nguyện thành vì cái kia cái cấp bậc tồn tại bạch quy nói ra đối với huyền thiên kiêu mi lời ấy thật chứ huyền thiên nghe vậy lúc này nhảy lên trên thế giới thật sự có con đường như vậy có thể trợ giúp tu sĩ trở thành nê nhân chi cảnh nếu như đây hết thảy đều là thật không hề nghi ngờ đối với hiện tại huyền thiên mà nói quả thực chính là là một khối phúc địa thật đúng bất quá mới qua ngươi phải trước tiên đem trước hứa hẹn cho kết liễu bạch quy nói ra ít ho khan vài tiếng, Huyền Thiên nghe vậy, lật ra mấy cái khinh khỉnh, làm sao không biết Bạch Quy người này ý tứ? Tại chỗ, hắn chính là tìm tòi nê hoàng cung, cuối cùng móc ra tiểu kim trùng, bỏ vào bạch quy trước mặt của. A, tiểu tử ngươi quả nhiên có tuệ nhãn, biết rõ đỉnh nọt buồn thần tầm quan trọng. Bạch Quy vui sướng, không chút khách khí nhận lấy tiểu kim trùng, vớt vớt vài cái, rồi sau đó thu vào. Tốt rồi, hiện tại có nguyện ý hay không mang ta đi con đường kia nữa nha? Huyền Thiên hỏi thăm, có thể là có thể, bất quá con đường kia tràn đầy nguy cơ thuần nữa là tại vạn khu bình nguyên chỗ sâu nhất so thiên tuyệt linh còn sâu ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng bạch quy nói ra rốt cục nói ra con đường kia đặc tính nếu như những nguy hiểm này là ở cơ duyên điều kiện tiên quyết ta muốn có thể tiếp nhận chỉ cần có thể trở thành nê nhân những thứ khác làm không là vấn đề huyền tiên nói ra con đường kia rất đặc biệt chính là đi thông trong truyền thuyết mảnh thứ 6 thiên địa con đường bởi vậy để lại rất nhiều nê nhân di tích đáng giá thăm dò bạch quy nói ra rồi sau đó không chút nghĩ ngợi gật đầu muốn nói cái thế giới này Những thứ khác thiên địa đều đi đã qua, duy chỉ có trong truyền thuyết mảnh thứ 6 thiên. Nó cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi, đối với cái này, Bạch Quy cũng có vừa đi thăm dò ý định. Tiến về trước trong truyền thuyết mảnh thứ 6 thiên địa. Huyền thiên nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Đã từng, tại Đại Âm Sơn ngay thời điểm, hắn chính là gặp được hình trưởng của mình, nghe nói huyền gia sự. Cái này đại gia tộc nằm ở chỗ càng sâu đích thiên địa phương. Về phân mảnh này chỗ càng sâu đích thiên đấy, chỉ sợ chỉ được chính là mảnh thứ 6 ngày. Tại đây mảnh thứ 5 ngày, hắn đã sớm hỏi thăm qua Bạch Quy, không có huyền gia gia tộc này. Hơn nữa, phía trên vùng thế giới này, tu sĩ mạnh mẽ nhất cũng không quá đáng là thần tôn, ít có nê nhân xuất hiện. Hiển nhiên, như huyền tổ cường giả như vậy, không sẽ ở mảnh thứ 5 trên trời đất. Nếu quả thật như vậy suy nghĩ, cái kia trong truyền thuyết mảnh thứ 6 thiên địa, chính là thật sự giá trị làm cho người khác ảo tưởng. Đây rốt cuộc là dạng gì một phiến thiên địa? Phải chăng cường giả như rừng? Chương 737, Hoàng Thiên lĩnh. Được, đã đi ngươi nói con đường kia, chẳng những có ta muốn qua địa phương, cũng có thể thừa cơ cảm nhận được nê nhân cảnh biến hóa. Huyền thiên gật đầu, một lời đáp ứng. Cặp mắt của hắn tản ra hào quang, rất muốn lập tức đi đến con đường này. Rất tốt, ngươi có ý nghĩ này là tốt rồi. Bùn thần cái này mang ngươi lưu lạc thiên hạ. Bạch Quy nhảy lên, tương tự sức sống mười phần. Nó mắt nhỏ chừng chừng, cái đuôi không ngừng lay động. Đi đến cái kia thuộc về thần linh con đường, cũng là một trong những mục tiêu của nó. Sau đó, Bạch Quy đem Huyền Thiên lần nữa cất vào mai rùa thế giới, rồi sau đó đã đi ra Thiên Tuyệt Cốc. Bạch Ban Tử cùng Tiểu Loan Đao hai người này đã sớm tại Thiên Tuyệt Cốc bên ngoài chờ. Một tháng không thấy, Tiểu Loan Đao cảnh giới rốt cuộc lại trưởng thêm vài phần đã đạt đến tiên cấp độ. Người người này thực lực như thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Bạch quy hai mắt con ngươi trừng trừng, có chút khó có thể tin. Mà ngay cả vừa mới đi ra ngoài người thiền cũng là bị người này thực lực cho lại càng hoảng sợ. Giống như hai tháng trước người này mới vừa vận tiến giai đến hoàng giả đi. Một trong nấy mắt chính là lại nhảy nhất giai, tốc độ giản không ngừng so leo lầu còn nhanh hơn. Hắc hắc, đều là của bổn tọa linh thân nguyên nhân, ta đem linh thân toàn bộ cho đã luyện hóa được, tu vi dĩ nhiên là tiến triển không ít. Hơn nữa đảo tiên kia tác dụng chậm, trở thành tiên linh tự nhiên không là vấn đề. Tiểu Loan Đao đặc ý giải thích, Huyền Tiên nghe vậy, rốt cục thoải mái. Hắn cũng nhớ lên, người này đã từng là một cái thần minh, linh thân cũng có tiên đạo cảnh giới đỉnh cao, một phen luyện hóa xuống, càng đến tiên linh là chuyện dễ dàng. Thật sự là tốt số a. Huyền Tiên lắc đầu thở dài, hồi tưởng lại lúc trước, muốn trở thành tiên cũng không dễ dàng, tại thế giới cực lạc nhưng là đại sát một chàng, suýt nữa bị nhốt ở bên trong, vĩnh viễn không cách nào đi ra. Đáng giận, cái thanh này chết tiệt đau, dáng dấp xấu xí, thực lực lại một lần đã trở thành tiên. Bạch Quy sùi răng miệng nó cùng tiểu loan đao thường xuyên sống chung một chỗ, dần ra, liền ưa thích lấy chính mình cùng cây đao này làm nhất đối lập. ngày nay tiểu loan đao thực lực cao hơn chính mình một mảng lớn, bạch quy tự nhiên rất không vui. Người cái này con ba ba làm thành tinh, trên cái thế giới này còn có chuyện gì không thể nào? tiểu loan đao chế nhạo, chuyện này con ba ba có thể gọi không được? huyền thiên quẹt miệng co giật, biết rõ hứa mất. phải biết bạch quy bình thường tự xưng thần thú, trí cao vô thượng. nếu là đem bản tính của nó gia đình gọi ra, còn đến mức nào? quả nhiên bạch quy nhảy lên hai cái lục lớn chừng hạt đậu con mắt tản ra ánh sáng u u tiểu thật giống một đầu ẩn nút trong bóng tối sói ánh mắt đáng sợ nào oh oh, oh. bạch quy hét giận dữ diễn biến ba cái mai rùa mảnh hư ảnh muốn đem tiểu loan đao cho nhốt mà tiểu loan đao thì là tiên quang đại phát tiến hành phản công muốn đem bạch quy người này cho chân áp hai tên gia hỏa đại náo, khiến cho đại mà rung động giống như địa chấn mấy chục phút về sau bạch quy mượn nhờ thiên tuyệt cốc bên trong tràn ra vài đạo phù văn đem tiểu loan đao cho nhốt lại hắc hắc ngươi cái thanh này tuy ti tiện đao không tự ý tại đây chính là bùn thần địa bản. Ngươi muốn ở chỗ này dương ngoài còn non vô cùng." Bạch Quy nói ra, ý khí phấn phát, thậm chí còn bước ra một cái chân rủa, đem Tiểu Loan đao cho dâm nát trên mặt đất. "Con rùa chết, đừng muốn đắc ý, tương lai ta nhất định phải ngươi chờ coi." Tiểu Loan đao đáp lại, đưa khí cường ngạnh. "Cái này quy dù thế nào hung hăng càng quái, cũng chẳng qua là một cái con ba ba mà thôi, tu đạo tư chất thập phần kém cỏi. Chỉ sợ một lần nữa cho nó một vạn năm thời gian, cũng vào không được nhất giai. Tiệt tiệt đao, ngươi bây giờ nhưng là bị ta giấm nát dưới chân. Có thể tiếc, ngươi là thân đao." Nếu là khôi phục lại thân thể của con người, ta liền cho ngươi bộ sách một cái đằng trước mai rùa, lượng thân làm theo yêu cầu." Bạch Quy cười ha ha. Tiểu Loan đao không nói nên lời. Huyền Tiên khoệ miệng co giật, cảm giác Bạch Quy người này càng phát hưu thần kinh. Hắn tiến lên, đem Bạch Quy cho cầm lên, đem Tiểu Loan đao cho cứu ra. "Được rồi, không nên hồi nháo, làm chính sự quan trọng hơn." "Nếu như có thể mà nói, ta muốn phải mau sớm đi đến con đường kia, tìm kiếm cơ hội đột phá." Huyền Tiên nói ra. "Ừ." "Bổn thần cũng là ý nghĩ như vậy. Bất quá tình huống cụ thể" chỉ sợ phải đợi lao gia hỏa kia thức tỉnh nếu có nó tương trợ liền có thể đến con đường kia khởi điểm bạch quy nói ra đưa ra móng vuốt gật lão đẳng cần muốn người cường giả này tương trợ nửa cái nê nhân cảnh năng lực đã thông thiên giết tử thần tôn quả thực giống như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy gia gia thái quá mức tuổi già mỗi lần tu luyện về sau đều cần ngủ say một thời gian ngắn ta xem các ngươi như vậy phải đi hoàng thiên linh đi lướt qua chỗ đó cũng là một con đường tắt bạch bang tử nghĩ nghĩ nói ra hoàng thiên lĩnh nơi đó có lấy một cái đại giáo chính là vùng thế giới này đứng đầu nhất một trong những thế lực chỉ sợ có chút không tốt thông qua đi bạch quy chần chờ. như là người ngoại đương nhiên không dễ chịu nhưng ngươi là thiên tuyệt cấp chủ nhân có được năm đó quy tổ di vật nếu là bảy gia gia chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không biết đối với ngươi khó xử bạch Bàn tử nói ra đối với bạch quy khiêu mi bạch quy người này nghe vậy lúc này cười đáp ý thiên tuyệt cấp chủ nhân cái danh hiệu này quá vua dội luận mảnh thứ năm thiên địa có ai dám sông thiên tuyệt linh a đến cuối cùng đều là chỉ còn đường chết đúng Bổn thân chính là Thiên Tuyệt Cốc chủ nhân, từ bọn hắn trên núi vượt qua, hẳn không phải là vấn đề." Bạch Quy tự nói, lộ ra dáng tươi cười, càng nghĩ càng đắc ý. "Rất nhanh, người này chính là chế định tốt rồi kế hoạch, liền từ Hoàng Thiên lĩnh bên trên trải qua. Đương nhiên, nó cũng sẽ biết hỏi thăm Huyền Thiên ý kiến. Dù sao, có chuyện gì, hiển nhiên là cần Huyền Thiên đến kháng đấy. Tại đây ngươi tương đối quen thuộc, ngươi đi an bài đi." Huyền Tiên nói ra, tốt hơn theo Bạch Quy đắc ý. Hắn rất quen thuộc Bạch Quy, tuy nhiên bình thường tùy tiện, làm sự tình không có có chừng mực, như là không có một người chủ kiến tiên nhân nhưng là đến một ngày đã đến thời khắc mấu chốt người này vẫn là rất tâm thế vậy thì tốt ta đi thiên tuyệt cốc ở trong cầm thoáng một phát lao tổ tông di vật bày ra ra về sau để cho bọn họ ngăn đón chỉ sợ cũng không có lá gan này bạch quy nói ra rồi sau đó hạch một tiếng chạy vào trong cốc mấy chục phút về sau người này mặt mày hồng hào đi ra móng đuốt bên trong còn nắm lấy một vật chính là là một khối cổ xưa thành mảnh thượng diện khắc lấy một cái rùa thần đúng là quy tổ bá bộ dáng đi chúng ta xuất phát bạch quy thét to rồi sau đó móc ra này mặt phi hành của bảo thì ra là khối kia tấm ván gỗ huyền thiên cùng tiểu loan đau nhảy sau nhảy lên tại bạch quy thúc dục dưới phi hành cổ bảo thúc đẩy tựu thật giống một hồi cất lốc bay về phương xa kéo trên mặt đất vô số cây cỏ thổi bạch bản tử vẩy mặt trên đường bạch quy hướng huyền thiên cùng tiểu loan đau miêu tả cái này vạn khô bình nguyên địa hình cùng với các loại hiểm địa nó so bạch bản tử còn phải quen thuộc ở chỗ sâu trong hơn nữa ở trong quá trình này nó còn hướng huyền thiên đợi giới thiệu hoàng thiên lĩnh dùng bạch quy mà nói mà nói đây là một điều khí phách hơn nữa tản ra hoàng khí sơn lĩnh có đế vương chỉ tướng nửa ngày trời sau huyền thiên rốt cục được như nguyện thấy được điều này trong truyền thuyết sơn lĩnh Cùng bạch quy miêu tả đồng dạng tản ra hoàng khí quan sát từ đằng xa tiêu thật giống một cái thượng cổ dao long liên miên nằm rạp trên mặt đất nếu như đang ngủ say tốt một cái khí phách sơn lĩnh ở cái địa phương này đã thành một cái đại giáo tuyệt đối là một cái trọng địa huyền thiên sợ hãi tháng phục so bổn thần trước kia tọa lạc địa còn phải xa hoa cái địa phương này phía dưới có thể có thể có lấy thượng hạng long mạch bởi vậy tản ra long khí Tiểu Loan Đao thì là kinh hô. tại đây à, trước kia là một cái Long tộc di chỉ, hấp dẫn rất nhiều Cự Long đến đây hành hương. Đằng sau không biết rõ làm sao, liền trở thành một cái đại giáo tọa lạc địa phương. Bạch Quy nói ra, không chế được cổ bảo đáp xuống. Tại đây chính là là một đại giáo trọng địa, nếu là tùy tùy tiện tiện từ phía trên bay qua, chính là khiêu khích hành vi. Đến lúc đó, chỉ sợ xuất ra Thiên Tuyệt Cốc Cổ Thạch, chỉ sợ cũng không còn dùng được. Bởi vậy, Bạch Quy cân nhắc liên tục, hay là quyết định đi bộ đi qua Hoàng Thiên Lĩnh, coi như là một loại lễ phép hành vi. Bạch Quy đến tới mặt đất. Một đôi ánh mắt gian tả bốn phía một hồi tìm tòi, rất nhanh đã tìm được một cái đi thông trên núi thạch đường. Chiếm lĩnh Hoàng Thiên Linh cái đại giáo này, hết sức mất cảm. Chỉ cần chúng ta vừa bước lên thạch đường, bọn hắn ngay lập tức sẽ phái người đi tới. Cho đến lúc đó, chính là bổn thần ra sân lúc sau, ta sẽ xuất ra lệnh bài, lại để cho hắn đám bọn họ lui về phía sau." Bạch Quy Dương Dương đã ý giải thích. Nói xong, Huyền thiên một nhóm người chính là bước lên đá xanh đường, đi lên núi. Thời gian một nén nhang đi qua, Bạch Quy mắt nhỏ chừng chừng, không ngừng xem hướng lên bầu trời, cuối cùng mặt mơ vậy mà hiếm thấy đỏ lên như thế nào, làm thời gian một nén nhang đi qua, ngươi nói những bởi vì sao kia vẫn chưa xuất hiện, không phải nói rất nhạy cảm sao? Tiểu Loan đau chế nhạo, không nên a, đổi lại bình thường, nhân mã của bọn hắn đã sớm xuất hiện. Bạch Quy nói thầm, ngắm nhìn một phía, thì không có trông thấy nửa cái bóng người. ôi, thượng đế ơi vô duyên vô cớ ngươi chính là đi loạn, ngươi rốt cuộc là có quen hay không tất à? Tiểu Loan đau nghi vấn, không chút khách khí của trách. đừng nóng nội, bổn thần nói chuyện chính là miệng vàng lời Ngọc tuyệt đối sẽ không có lôi đấy. Bạch Quy nghiêng lưỡng, trong lỗ mũi lời nước lúc này, mà ngay cả nó cũng nói thầm, hiện ra nghi hoặc, không đúng lắm a. nếu là trước đây, sớm đã có cường giả xuất hiện, tiến hành chặn lại, tại sao sẽ không có chứ? Bạch quy to mày, móng vuốt bên trong khối kia thiên tuyệt cốc hòn đá làm móc ra, chính là không phải sử dụng đến. một đoàn người như trước đi về phía trước, theo bậc thang đá xanh, đi lên núi. thời gian trôi qua nhanh chóng, lại là hai nén hương công phu đi qua, trong truyền thuyết thủ sơn đệ tử như cũng là chưa từng xuất hiện. tiểu loan đao mang theo chất vấn con mắt chỉ nhìn bạch quy, khiến cho bạch quy người này mặt mo đỏ bừng có thể là bị buồn thần uy thế cho dọa lui, bọn hắn không dám xuất hiện. Bạch Quy nói xạo. Cái rắm, ta xem ngươi là đối với nơi này tuyệt không quen thuộc. Tiểu Loan đao không chút khách khí quả trách, nhưng mà, vừa lúc đó, Huyền Tiên lại dừng bước. Không đúng, có mùi máu tươi. Huyền Tiên trầm ngâm, cao mày hướng lên trên phương pháp nhìn lại. Hắn không dám đem ánh mắt thả thật xa, sợ dẫn xuất cái gì kinh khủng quái vật. Từ nơi này quan sát, cũng vô pháp nhìn về phía mùi máu tươi cụ thể nơi phát ra. Vì thế, Huyền Thiên mang theo Bạch Quy bọn người tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, mùi máu tươi nơi phát ra, rốt cục hiện lên hiện tại huyền thiên đám người trước mặt, chỉ thấy xanh trên bậc thang đá, một cánh tay máu me bể bé bét cắm ở trong đất bùn, còn có máu đỏ tươi lưu lại. khí, bạch quy cùng tiểu loan đau thấy vậy, không khỏi hít một hơi lạnh khí, hình như là vừa mới rơi xuống, còn rất mới lạ. bạch quy trầm âm, quan sát cái này đoạn cánh tay, phát hiện ngón tay tại trong đất bùn còn biết rung động, sợ tới mức người này lồng tơ đứng lên. phía trên mùi máu tươi càng đậm, huyền thiên cao mày nỗ lực trên không trung hít hà, rồi sau đó mang theo nghi hoặc nhìn về phía bạch quy. hiển nhiên. Hoàng Thiên lĩnh bên trong xảy ra chuyện gì? Nhưng là tình huống cụ thể phải chăng tiến lên, còn phải quyết định bởi tại Bạch Quy người này. Dù sao nó đối với nơi này tương đối quen thuộc, thượng diện nhất định là chuyện gì xảy ra, đi xem cũng tốt. Bạch Quy nói thầm. Tuy nhiên cái đuôi cứng quẳng, nhưng lại nhịn không được nội tâm hiếu kỳ. Ông Lý Do an toàn, người này tại chỗ biến thân hóa thành con mối lớn kiểu bình thường nhỏ, nhảy tại Huyền Thiên đầu vai, lại để cho hắn tiếp tục tiến lên. Tiểu Loan Đao cũng rất cơ trí, vậy mà chủ động động ở Huyền Thiên hướng của tiến hành giả chết. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng một kiện đồ vật không có gì bất động. Chương 738, Di tích. Các ngươi hai người này, thời khắc mấu chốt chính là đã mất đi tác dụng. Tức giận phủi liếc Bạch Quy, cùng với động ở bên hông tiểu Luân Đao. "Đừng nói nhảm, tiếp tục đi tới, đi trên núi xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì." Bạch Quy người này đốc xúc, chỉnh thể chính là con muỗi lớn nhỏ, ghé vào Huyền Thiên đầu vai. Huyền Thiên không lên tiếng nữa, bước động bước chân, tiếp tục hướng Hoàng Thiên lĩnh tiến lên được. Trong quá trình này, hắn nhanh hơn bộ pháp, một bước ngàn mét, ven đường để lại liên tiếp thân ảnh của Không phải rất lâu công phu, khác thường mùi máu tươi liền lần nữa bay tới. Ừ. Bên kia có động tĩnh. Bạch quy kinh hô, nhìn về phía con đường một bên, chỉ thấy một cái chảy máu nam tử bị một nhánh cây đính tại cổ một phía trên, cả người máu sắp chảy khô, đem rễ cây nhuộn hồng. Đã không có tiếng động. Huyền thiên hướng phía bên kia nhìn liếc, liền tiếp tục tiến lên. ven đường, thi thể càng ngày càng nhiều, phần còn lại của chân tay đã bị cột lấy thể trên đất. Khả năng có người xông qua hoàng thiên lĩnh cùng cái đại giáo này đại não một hồi. Bạch quy phán đoán nói, là có khả năng này những thứ này đại giáo nhân viên mới vừa vặn chết đi người đến có lẽ còn trên chân núi huyền Tiên nói ra bạch quy nhiên lượng nói ai nha quản lý nhiều như vậy làm gì đã nhưng cái đại giáo này chính phát sinh bất chắc chúng ta vừa vặn lướt qua đạo này sơn lĩnh đi tự chúng ta phải đi đường có lý có thể thừa cơ lướt qua hoàng thiên lĩnh huyền Tiên gật đầu lần nữa nhanh hơn bộ pháp ven đường để lại liên tiếp hư ảnh xa hơn lĩnh tiến lên hành những hình ảnh máu tanh kia rốt cục giảm bớt dọc đường cổ mực xanh ngắt thả ra sinh cơ bừng mừng ồ đó là thần tôn thi thể Mấy cái phút đồng hồ sau, Huyền Thiên lần nữa kinh hồ. Tại một viên cổ mục ở trên, hắn nhìn thấy một lão giả, động ở trên trạc cây mặt, ăn mặc cổ xưa quần áo và trang sức, cổ đã bị vặn gãy, tử tướng hết sức thê thảm. Mà ngay cả thần tôn cũng đã chết. Huyền Tiên nhíu chặt lông mày, nhìn về phía Bạch Quy. Người đến cần phải rất cường đại. Nếu như không có một điểm bản lãnh, chỉ sợ cũng sẽ không lưu lạc Hoàng Thiên lĩnh. Bạch Quy đáp lại: "Người đến không hiển, chúng ta hay là mau chóng xuyên qua núi này lĩnh." Huyền thiên nói ra, nội tâm mang theo một loại sầu lo. Đúng, có thể đơn giản đánh chết thần tôn. Lưu lạc Hoàng Thiên lĩnh hung thủ nhất định thực lực cường đại, từ đánh chết thần tôn đích thủ đoạn bên trên cũng có thể thấy được một hai. Huyền Tiên tự hỏi, không phải hắn đối thủ, lại đi lên núi, lục tục có thể trông thấy mấy cổ thi thể, nằm ngang tại hoàng dạ phía trên, đều là thần tôn cảnh giới. Huyền Tiên bỏ qua, không có quá lâu lưu ý. Hắn hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng xuyên qua Hoàng Thiên lĩnh, đi vào cái kia thí luyện chi lộ, không muốn có những thứ khác phát sinh ngoài ý muốn. Nhưng mà, mới đi về phía trước 20 dặm đường núi, Huyền Tiên sẽ không bình tĩnh. Đó là cái gì? Cái kia lại là một đoạn cánh tay Tặn ra nhàn nhạt đất sương màu vàng, chỗ gậy còn có máu tươi lưu lại, rót vào mặt đất màu đen bên trong. Nghệ nhân cánh tay. Huyền Tiên trước tiên nghĩ tới là đáp án này, không qua đi đến, hắn lại phủ nhận. Chân chính nghệ nhân, toàn thân toàn thân hóa thành vạn vật mẫu khí, từ bùn đất hình thành, không có khả năng xuất hiện huyết dịch nhỏ tình huống. Đây là một cái bán nghệ nhân, thân thể một bộ phận đã chuyển hóa làm nghệ nhân hình thể. Cùng bùn thần trên sơn cốc cái kia viên lão đẳng đồng dạng. Bạch Quy nói ra, biểu tình trên mặt đã cứng ngắc. Đây là tình huống gì? Mà ngay cả bán nghệ nhân cũng muốn chết đi sao? vậy thật là thật là đáng sợ phải biết tại vùng thế giới này thần tôn đã là trí cao vô thượng tồn tại đi ở bên ngoài so thần tôn còn mạnh hơn bán nê nhân tức thì là nằm ở liệp thực giả đỉnh phong chui thực vật sinh tồn trong tự nhiên đi ở bên ngoài trong cuộc sống tuyệt đối với sẽ khiến anh động cực lớn nhưng mà tình huống hiện tại tựa hồ mà ngay cả cường giả như vậy cũng muốn chết đi huyền tiên đã ở hơn 10 dặm đại địa bên ngoài phát hiện cái kia bán bùn đầu người sọ so. hắn hai con mắt mở ra lấy một cái đã chuyển hóa làm nê nhân đôi mắt tối sầm một vàng ánh mắt hết sức trống giống làm cho Huyền Thiên càng thêm kinh hãi là tại 50 mươi dãm địa ngoại hắn còn phát hiện mặt khác bán nê nhân tàn thể động ở trên những cây điều này nói rõ cái gì hiển nhiên là đều biết nửa nê nhân đã bị chết ở tại Hoàng Thiên Lĩnh phía trên chuyện này mạnh mẽ xông tới Hoàng Thiên Lĩnh cường giả có hay không vị trí vào trong đó có phải hay không cũng đã chết Huyền Thiên nhíu mày bất quá hắn nội tâm có một cảm giác cái kia chính là kẻ xông vào không chết cái chết đều là cái đại giáo này nhân mã được rồi nghe tên mập mạp chết bầm kia lời mà nói chúng ta chính là bị tổn thất nặng đi chúng ta trở về đợi cây kia lao đằng tỉnh, chúng ta gọi hắn dựng thông đạo là được. Bạch quy nói ra, xùi răng niết miệng. Huyền thiên gật đầu, cũng không muốn tiếp tục tiến lên, lúc này liền xoay người, chuẩn bị phản hồi. nhưng mà đúng lúc này kỳ dị thanh âm vang lên, cục cọp đát, thúy thai mã tiếng chân vang lên, tiêu thật giống ác ngọng thanh âm của kích thích thân thể con người đại não, ảnh hưởng linh hồn. cùng lúc đó hoàng thiên lĩnh bắt đầu lắc lư, giống như muốn chấm luân. là vật gì? chẳng lẽ là? Huyền thiên vội vàng ngoái đầu nhìn lại, theo tiếng vó ngựa phương hướng nhìn lại, cuối cùng trên mặt đại biến, quả nhiên là hắn. Hoàng lĩnh trên không, một thất cự mã đang lao nhanh, mỗi một bước rơi xuống đều có ngàn cân chi lực, uy thế đem hoàng lĩnh cho chấn động, giống như sụp đổ. Mà thất ngựa cự mã thượng diện, tức thì còn có một đại tướng, không có đầu lâu, hồ đầu người mặc nước sơn áo giáp màu đen, tay nắm một thanh rìa giáo, tản ra khí tức kinh khủng, chính ngang trời mà đến. Đế vương trên núi kỵ sĩ không đầu, tiểu loan đao cũng nhận ra được, không khỏi kinh hô. Đúng, người này chính là đế vương trên núi kỵ sĩ không đầu. Hắn ở đây hoàng thiên lĩnh bên trên đại sát tứ phương, giờ phút này toàn thân tản ra màu vàng đất khí tức thẳng đến huyền tiên bọn người mà đến. Một diệp nê nhân. Bạch Quy càng chú ý là cái này kỵ sĩ không đầu cảnh giới, khi nó thấy người này trên người dấu hiệu về sau, đã sợ đến toàn thân cứng ngắc. Chết tiệt, các ngươi nhất định là đi qua Đế vương núi, nếu không cũng sẽ không biết trêu chọc đến vật như vậy. Bạch Quy mang to, đã móc ra phi hành của bảo, chuẩn bị trốn chạy để khỏi chết. Trời đánh a, muốn trách chỉ có thể trách cái kia lê tẩm mập mạp chết bẩm, nếu không phải hắn trêu chọc chúng ta, cũng sẽ không biết lấy những quỷ này đồ. Tiểu Loan Dao rủa, thận đấu bạch bản tử. Đúng vậy a đều do cái kia bạch bản tử, vốn tưởng rằng ly khai đế vương núi về sau, chính là không có chuyện gì, không có nghĩ tới những thứ này đồ đáng chết, vậy mà biết truy tới nơi này, huyền thiên đồng dạng nguyên rủa, giờ phút này giống như bay nhảy tại phi hành cổ bảo phía trên, bạch quy không chần chờ, tại chỗ thúc dục phi hành cổ bảo hóa thành một đạo hào quang phi hướng trời xa tiến hành thoát đi, nhưng mà món bảo khí này tốc độ, lại làm sao có thể chạy quá đầu kia cự mã lao nhanh tốc độ, khoảng cách của song phương đang không ngừng gần hơn, chết tiệt, chạy trốn tới thiên cốc mới được là sống sót đường ra duy nhất. Bạch Quy Nguyên rủa, cũng là liều mạng. Nó triệu hồi ra ba cái mai rùa mảnh thật thể, tản ra đất xương mù màu vàng, bao vây lấy phi hành của bảo, nhanh hơn tốc độ bay hướng Thiên Tuyệt Cốc phương hướng. Bởi như vậy, Huyền thiên một nhóm người mới có chạy chối chết vô liếng, tốc độ cuối cùng là cùng cự mã không kém bao nhiêu. Vốn là đến Thiên Tuyệt Cốc cần nửa ngày lộ trình, hiện tại chỉ cần nửa canh giờ, liền đã đạt tới. Tốc độ như vậy, chỉ có thể dùng ngay lập tức vạn dặm để hình dung. Thậm chí, cái kia kỵ sĩ không đầu kinh khủng hơn, có khi có thể kéo dài qua cấm địa, nửa đường tiến hành chặn giết. Cũng may cuối cùng nhất một đoàn người hay là hữu kinh vô hiểm đi tới thiên tuyệt cốc bên ngoài chính các ngươi tìm kiếm lão đẳng che chở đi lão gia hỏa kia biết tỉnh lại bạch quy ổn nào lúc này nhảy xuống phi hành cổ bảo cũng không kịp thu hồi liền vội vã và chạy vào thiên tuyệt cốc bên trong con bà nó người này vậy mà vụng trọng chạy quả thực là không có có nghĩa khí tiểu loan đau chửi đối đúng vậy a một mình chạy trốn trước sau như một đều là người này tác phong huyền tiên cũng đã nhìn không được bên kia bạch ban tử còn nằm trên mặt đất nằm mơ khoe miệng chảy chảy nước miếng nhưng là bị đột nhiên tới tiếng vó ngựa đánh thức Đó là cái gì? Sẽ không phải là trong truyền thuyết nhân vật khủng bố, đế tử đế vương trên núi thượng cổ gia tộc của người chết đi. Bạch Bản Tử nhảy lên, sợ tới mức tại chỗ rơi lệ. Ầm ầm. Thiên Tuyệt Cốc trên vách đá, vang lên một hồi tiếng oanh minh, lão đẳng cũng bị cái kia quần quần hoàng khí đánh thức. Không được, là đế vương trên núi vương, như thế nào chạy đến nơi đây? Lão đẳng quá sợ hãi. Bất quá rất nhanh phát hiện Bạch Bản Tử đám người thân ảnh. Nó vội vàng vươn hai cây nhánh dây, tựu như cùng xiển xích vậy đem Huyền Thiên cùng Bạch Bản Tử cho xoé lên, kéo đến tự bên cạnh mình. Ma ơi, tuy nhiên chúng ta nằm ở thiên tuyệt cốc trên vách đá nhưng là buồn thần vẫn có cảm giác không an toàn tiểu loan đau run rẩy nó động ở huyền thiên hung của yên tâm đi lão hủ sinh hoạt sống ở nơi này ngàn vạn năm đối với việc này địa cũng là có chút ít quen thuộc thâm nhập hơn nữa một điểm hẳn không có vấn đề lão đẳng nói ra rồi sau đó mang theo huyền thiên cùng bạch bản tử tiếp tục thâm nhập sâu ven đường chuyển con gấp quanh tránh được các loại hiểm yếu chỗ chết tiệt chúng ta mạo hiểm như vậy tránh lẽ người kia khẳng định trốn ở chỗ sâu nhất an hưởng kỳ nhạc. tiểu loan đau nguyện rủa bất quá Lúc này đây nó hãy nhìn sai Bạch Quy, người này vậy mà cưỡi đầu kia thạch quy, lần nữa đi tới Thiên Tuyệt Cốc lối vào. Kỵ sĩ không đầu lại tới đây, bắt đầu ở Thiên Tuyệt Cốc bên ngoài bồi hồi, tựa hồ cũng có kiêng kỵ. Yên tâm đi, Thiên Tuyệt Cốc chính là địa bàn của nó, cái này quy là chủ nhân nơi này, không phải dễ khi dễ. Lao đẳng nói ra, lý do an toàn, nó không xâm nhập nữa. Như vậy một cái nhược tiểu chính là quy, hắn có thể đủ khu trục kỵ sĩ không đầu. Tiểu Loan đao căn bản cũng không tin. Huyền Tiên tức thì là tò mò, không biết cái này quy đột nhiên chạy tới cửa là cái gọi là hạ sau đó chẳng cảnh khiến người kinh dị quả nhiên tự như cùng lão đẳng nói như vậy bạch quy vậy mà thật sự nghĩa vô phản cố tiến hành cư chủ miệng sơn cốc bạch quy thân ảnh của hóa thành một đạo bạch quang tiến nhập thạch quy trong pho tượng ngay sau đó thạch quy mở miệng truyền ra lại là bạch quy thanh âm của Đáng giận là ai cho ngươi tự tiện xông vào bốn tần địa bàn bạch quy giống to tiến hành chất vấn giống kỵ sĩ không đầu gào thét xong âm rung trời dưới quần cự mã cẳng là phối hợp với uy thế của hắn hai để dâng lên tản mát ra uy áp kinh khủng một người một con ngựa Khí thế trùng thiên, thẳng tới bầu trời. Một diệp nên nhân cũng muốn chết đi. Thạch Quy gào thét, di chuyển thân thể cao lớn, tiến hành công phạt. Mà ảnh. Trong tiếng nổ vang, Thạch Quy rơi lên to lớn chân trước, mang theo thiên địa sụp đổ uy áp, vồ về phía kỵ sĩ không đầu. Chương 740: cựu cung trấn ma. 3000 năm trước, một cái tóc trắng xóa đầu lâu, giằng giặc bay qua mảnh đất này. Đây là một cái lao giả, không có thân hình, thiên không có một cái sợi đầu, hai con ngươi tản ra lập loè tinh quang, quan vọng mảnh đất này, hướng ở chỗ sâu trong mà đi. 5000 năm trước, còn có một viên gỗ đào Dĩ nhiên thông linh, Tiểu Thật giống thiên thần hàng lâm vậy đi lại ở trên vùng đất này, ven đường để lại vô số màu hồng cánh hoa, tự cảnh lá bên trên bay xuống. Từ Bạch Quy cổ kính trong, không ngừng có thể trông thấy các loại thần minh đi lại quá mảnh đất này, cuối cùng lưu lại dấu chân. Con ruột chết, ngươi tới đây cho ta. Dùng của ngươi cổ kính tử, giúp ta theo thoáng một phát bên này. Huyền Thiên nói ra, hai con ngươi tỏa ánh sáng, chằm chằm vào một cái bộ kê lót quan sát. Được a, không có vấn đề. Bạch Quy lên tiếng, vội vàng nắm lấy cổ kính, hấp tấp đi tới Huyền Thiên bên người. Nó thúc dục cổ kính đối với bổ kê lót chiếu giỏi khối này cổ xưa trăn đệm tại trong mặt gương không ngừng biến hóa lộ ra càng phát mới tinh mang theo tuế nguyệt đi tới 8 vạn năm trước tại 8 vạn năm trước hôm nay một cái hình thể gây yếu đất mái tóc màu vàng áo choàng nê nhân bộ dáng thiếu niên chính xếp bằng ở cái này bộ trên đệm nhắm mắt nuôi dưỡng tức đúng lúc này trong hình nê nhân hình như có cảm ứng đột nhiên mở mắt ra bắn ra lay người qua màng, hướng phía bên này trông lại giầm vào gào bạch quy móng nuốt bên trong cổ kính run lên tại trong chấn động bị đánh bay tình huống như thế nào Người này ánh mắt vậy mà đáng sợ như vậy, chẳng lẽ là biết rõ chúng ta đang nhìn hắn? Bạch Quy chấn động, vội vàng chạy tới nhặt bảo kính của mình, cẩn thận quan sát. Cũng may, cổ kính hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị hao tổn. Cái này ánh mắt, vậy mà cách 8 vạn năm tuế nguyện, đi tới hôm nay. Nhân vật thật là đáng sợ. Huyền Tiên tự nói, trong hốc mắt tràn đầy rung động. Hắn chậm rãi đi lên trước, đi tới bù kê lót bên cạnh, chậm rãi nhặt lên khối này đệm, đặt ở trước mũi ít người, cảm thụ ngày xưa cái tiên mê nhân hương vị. Đúng, còn có thể nghe thấy được đi ra. Tuy nhiên thời gian đã qua 8 vạn năm. Nhưng là ngày xưa cái tiên nhân lưu lại mùi, nhưng lại vĩnh hằng. Chỉ cần đệm vẫn còn, vẻ này mùi chính là vẫn còn ở đó. Như vậy đệm rất tốt. Nếu là lưu lại, nói không chừng có thể cùng vẻ này bồn khí tức của người hòa làm một thể." Huyền Tiên tự nói, đem đệm động ở bên hông, mà sau tiếp tục tiến lên. Hắn đạp trên nơi này một ngói một đá sỏi, trong phế tích đi về phía trước, nhìn xem nơi này mỗi một tấc đất. Sau nửa canh giờ, một tòa cũ nát cung điện hiện ra tại Huyền Thiên đám người trước mặt. Có sân bóng lớn như vậy, đỉnh điện đã rách mưa, rất nhiều vách tường cũng đã đóng cửa. Bất quá đối với những địa phương khác phế khư mà nói, châu ngồi này phá cung điện đã coi như là rất tốt kiến trúc, đổi mới nhanh, trang web trang web nhẹ nhàng khoát khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web nhất định phải khen ngợi. bên trong giống như có sinh chi chấn ép, bạch quy tinh tế cảm thụ, chấn động, cảm giác của ngươi không có sai. huyền thiên gật đầu, rồi sau đó kinh ngạc nhìn bạch quy người này liếc, hắn thật không ngờ người này cảnh giới không cao, nhưng là cảm giác nhưng lại cường thịnh như vậy, có thể phát hiện thần minh cái cảnh giới này tồn tại. nhưng lại hắn cũng cảm thấy trong điện phủ có sinh mệnh khí tức hơn nữa không chỉ là một cổ thậm chí có ba cổ khí tức như vậy giống như đã siêu việt thần minh rồi hẳn là ba cái thần tôn ở bên trong huyền thiên tự nói tại chỗ bay lên không trên không trung đang trông xem thế nào cũ nát đại điện kết quả chấn động trong đại điện cảnh tượng kinh người tại cũ nát trong cung điện một bộ to lớn cựu cung tinh thần đồ trôi nổi cơ hồ chiếm cứ toàn bộ cung điện trước mặt gom lại tại đây bức cựu cung tinh thần đồ to diện phân biệt có tam đạo thân ảnh chia làm thứ độ vật hai phái mặt đông phái nào là một cái nhân tộc tổ tiên thân mặc da thú áo khoát ngoài toàn thân mọc ra bộ lông màu đen Lông mi thô đậm đặc, ngạch đầu bẹp, xếp bằng ở trận đổ phía trên, bên cạnh còn bày đặt một cây dài 2 mét đại cốt đồng. Khoe miệng của hắn tràn đầy máu tươi, nhuộn hồng cả khoe miệng những lông màu đen kia, máu tươi theo lông màu đen chậm dài xuống hạ. Đôi mắt thì là đóng chặt, một cái đầu lâu rủ xuống, giống như khí tức chưa đủ. Còn đối mặt với, phía tây phái nào, tức thì là có thêm hai cái dị tộc sinh linh. Theo thứ tự là hai cái niên mại long nhân, tóc hoa dâm, trên đầu mọc ra lông rác, sau lưng còn có một căn dài 3 mét đuôi rồng. Hai cái long nhân, tương tự bản thân thể trên mặt đất cùng nhân tộc kia tổ tiên so với hai người bọn họ trạng thái phải tốt rất nhiều đầu lâu nhao nhau nâng lên lấy một cái trong đó long nhân khỏe miệng chảy một tia máu tươi còn khác một cái long nhân chính là bề ngoài mà nói không có chút nào vết thương bọn hắn ngẩng đầu sọ giống như đang quan sát người đối diện tộc tổ tiên về phần bọn hắn phía dưới cựu cung hàng ma đồ thì là đang không ngừng mà chuyển động không ngừng tản mát ra các loại phù văn vây quanh ba người xoay quanh ba người bọn hắn đây là đang đấu pháp sao huyền tiên kiếp sợ dùng trận đồ đấu pháp đó là thập phần nguy hiểm thi đấu phương thức trong đó dính đến linh hồn xong phương thúc dục huy lực tiến hành tỉ thí ý đồ dùng trận đồ hao hết đối phương lực lượng linh hồn đến một ngày có người trước hao hết như vậy người này chắc chắn phải chết linh hồn không có để lại lựa điểm chỉ biết lưu lại một trống giống tử hẳn là tại độ pháp hơn nữa ba tên này ta đều gặp bất quá quên ở nơi nào bạch quy nói thầm đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên nó cùng huyền thiên liếc mắt nhìn nhau trong miệng một lời nói đến từ năm tháng đại lục đúng chính là mảnh đến từ trong năm tháng chiến trường ta nhớ ra rồi tiểu loan đau nào hắn cũng đã trải qua năm đó trận kia đại kiếp nạn vậy vậy có ấn tượng năm đó đại kiếp nạn vậy mà đánh tới nơi này bất quá có một tin tức tốt là ta đã không còn là năm đó cái kia nho nhỏ giả ta bây giờ là một cái thần có đầy đủ cải biến lịch sử lực lượng huyền thiên tự nói hai con ngươi chán phóng hào quang kỳ thật tại sâu trong nội tâm hắn vẫn luôn có một cái nho nhỏ tiên đới vậy nếu không có hoàn toàn kinh nghiệm năm đó một ít chẳng đại kiếp nạn tại 100 năm trước đại kiếp nạn giờ mới bắt đầu hắn chính là vẫn là đánh rơi cửa địa ngục ở bên trong không có kinh nghiệm đến kịch liệt nhất trận chiến ấy nếu như bằng vào ta cảnh giới bây giờ xuất hiện ở 100 năm trước vậy nhất định sẽ sinh ra tác dụng cực lớn huyền tiên tở dài có tiếp nuối khổng lồ Xoẹt. đúng lúc này có một đạo đáng sợ ánh mắt hướng bên này phong tới là cựu cung hàng ma đồ bên trên một cái long nhân hắn mở mắt ra hướng bên này xem phát hiện huyền tiên đám người tồn tại nhân tộc con kiến cỏ nhỏ cũng dám đi tới nơi này thật là không biết sống chết cái kia mặt ngoài vô thương long nhân mở miệng khỏe miệng lộ ra một tia cười tàn nhẫn người thiếu niên trước mắt này chính là là thần minh cảnh giới bất quá Tựa hồ bị không có bị hắn để vào mắt, thần tôn chỉ có ngu xuẩn sinh linh mới chọn cảnh giới này, không thành nên nhân luôn con sâu cái kiến, thần tôn cũng không ngoại lệ. Huyền Thiên nói ra cũng không ý kỵ trước mắt cái này thần tôn cảnh giới cường giả, ha ha chế cười, ngươi chỉ là một nho nhỏ thần minh vẫn còn có tư cách khẩu hiệu của trường này sinh ta tới rồi, ta có thể nói cho ngươi biết hôm nay giết chết ngươi thần tôn cảnh giới đầy đủ. Long Nhân tôn giả mở miệng tại trong tiếng cười lớn chậm rãi đứng lên, rồi sau đó hắn di chuyển bộ pháp chậm rãi đi về hướng Huyền Thiên. Đừng nhìn cái này lão long người, thân cao mới khoảng 1m50, bộ pháp lại rất lớn, tuy nhiên đi chậm chạp, nhưng lại chỉ là ba bước, liền chạy tới Huyền Thiên phía trước cách đó không xa. Thử! Thấp muốn thừa nhận, bị đánh muốn đứng vững. Bạch Quy châm chọc khiêu khích. Rồi sau đó, nó đưa ra móng vuốt, gật long nhân, ý bảo Huyền Thiên nói, ở trên, đánh mẹ, đập dẹp cái này thằng lùn. Huyền Thiên nhướng mắt, càng không đáp lời, trực tiếp cơ thiết quyền, đánh về phía đối phương Long nhân. Quả đấm của hắn, không có bất kỳ qua mang, cũng không có chút nào thần lực ba động, tất cả đấy kinh đạo, làm dấu ở cốt cách bên trong không có tiết ra ngoài một chút xíu khí tức và ảnh đối diện long nhân tương tự là đánh đánh một quyền đón chào trên xuống bất quá hắn quyền thế vi mãnh tiêu thật giống một đầu sư tử mạnh mẽ đang chạy nhanh có khí thôn sơn hạ dung nạp vũ trụ su thế hai kích va chạm ra số lớn hỏa hoa có lôi điện bay múa có thể nói như vậy cái này một vòng thế lực ngang nhau thần tôn bất quá là như thế mà ngay cả ta một cái thần linh nắm đấm cũng so không được số dưới huyền tiên phúng thiếu nói mạnh miệng chỉ là quyền thứ nhất mà thôi tiếp đó sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh, đánh cho Hải Quốc không còn. Lao Long người gào thét, đánh ra quyền thứ hai, nuốt hướng Huyền Thiên. "Thật sao? Khó trách ta quyền thứ nhất không đáng tan được tay của ngươi, nguyên lai quả đấm của ngươi bên trên ra, cùng ra mặt của ngươi đồng dạng dày, quả thực chính là là vô địch." Huyền Thiên trầm trọng, không sợ hãi giũi quyền, đón chào trên xuống. Cả hai tại cũ Nát Đại Điện trên không giao kích, mỗi một quyền đều là vô cùng kinh khủng, chấn đắc cửu cùng chấn ma đồ lay động. Rất nhanh, bọn hắn cải biến chiến trường, đánh về phía trời xanh, cuối cùng ở trên bầu trời mặt đại chiến kinh khủng quyền phong minh ngông cuồng cuộn, trên trời cao giống như sôi trảo phản phất muốn than xả xuống có thể nói huyền thiên cùng cái này thần tôn có thế quân lực địch lực lượng tuy nhiên chính là cấp độ bên trên mà nói huyền thiên so ra kem trước mắt cái này thần tôn nhưng là hắn còn có hắn ưu thế của hắn đúng năm đó ở bùn trên đường hắn từng đỡ đòn thất thải vương miệng bước lên phía trước như vậy thí luyện không thể nghi ngờ là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất bây giờ huyền thiên chính là trên lực lượng mà nói viễn siêu những thứ khác thần minh trực bức thần tôn phương diện tốc độ cũng là như thế so về thần tôn mà nói, không có chút nào chỗ thua kém, đáng giận. ngươi vì sao có thần tôn lực lượng? cái kia không có khả năng, thần minh cảnh giới con sâu cái kiến, căn bản là không cách nào cùng ta chống lại. lao long người mở miệng, mang trên mặt vẻ không thể tin được, cho nên nói a, da mặt của ngươi rất dày, như không phải là bởi vì như thế, chỉ sợ sớm đã đã bị ta tiêu diệt. huyền thiên tiếp tục chăm trọng, động tác trong tay không có chút nào chậm chạp, như trước triển khai bén nhọn công phạt. thật sao? nho nhỏ con sâu cái kiến, không nên quá vô cùng cản rỡ, kế tiếp chính là tử kỳ của ngươi. Lão Long người nhíu môi, khuôn mặt lộ ra nụ cười âm trầm. Thái Sơn quyền. Trong tiếng giống giận dữ, xuất hiện một hồi lớn ngảy tiếng rồng âm. Lão Long người nắm tay phải bắt đầu biến dị, mặt ngoài xuất hiện một tầng màu nâu xanh long lân, tản ra một loại đại khí, chìm như Thái Sơn. Tiếng oanh minh vang lên, Lão Long người vung vẩy thiết quyền, đánh về phía Huyền Thiên. Tiệu thật giống xe lưu vậy chấn áp mà đến, thanh thế khủng bố. Thậm chí Huyền Thiên có một loại cảm giác quyền chưa tới, cái loại này Thái Sơn vậy trầm trọng cảm giác dẫn đầu đè xuống. Nội tâm của hắn đã có mấy, một quyền này vô cùng kinh khủng. Nếu là ở không hề có điểm báo trước dưới tình huống bị đánh trúng, nhất định hài cốt không còn. A. Huyền Tiên gào thét, không định trốn tránh, hắn muốn đón đánh. Ở đối phương công phạt một khắc này, hắn tỉ có đối sách, thần lực thay đổi lấy trong cơ thể một ít đoàn màu vàng đất xương ngủ, vận chuyển tới trên bàn tay, rồi sau đó năm ngón tay nắm chặt thành quyền, tiến hành công phạt. Không hề nghi ngờ, một quyền này là kinh khủng, cái gì thậm chí đã đã vượt qua thần linh ý cảnh, đạt đến khác một tầng thứ. Chương 741, Nệ nhân hư ảnh. và ảnh Trong tiếng nổ vang, huyết vụ bay tán loạn. Hai quyền đụng nhau, Lão Long người quả đấm của Đức Thành từng khúc, từ cánh tay một mực lan tràn đến thân thể này. Ngắn ngủn tam cái hô hấp công phu, lão Long thân thể của con người chính là hóa thành mảnh vỡ, không có cái gì lưu lại. Trong không khí, còn lưu lại khó tin thanh âm. Làm sao có thể? Một cái thần minh thế nào sẽ có kinh khủng như vậy quyền thế? Bởi vì, ta có tiến giai nê nhân cảnh tư cách." Huyền Tiên tự nói, tiến hành đáp lại. Trên bàn tay của hắn, đất xương mù màu vàng vần quanh. Là ngày xưa thôn phệ cựu long nhật nguyệt quả sinh ra những xương ngũ kia, giờ phút này giống như là nước suối lưu động, theo Huyền Tiên cánh tay của lần nữa về tới bụng của hắn nhẹ nhõm đại cát như vậy thằng lùn chính là muốn hung hăng đánh bạch quy vỗ tay tiến hành chúc mừng thật sự là một hồi kinh khủng đại chiến năm đó ta là thần minh ngay thời điểm lực lượng chỉ sợ đều không có tên tiểu tử thúi này giống như bình thường đi tiểu loan đao nhìn sau khi chiến đấu thì là thở dài nó đang cảm thán thật sự là thời đại thay đổi đã từng vẫn lấy làm hào thần minh cảnh giới tựa hồ cũng không còn cách nào tản mát ra hào quang nóng ánh rồi huyền tiên đi lại trên không trung tự trên trời cao đi xuống một bước ngàn mét ven đường để lại liên tiếp tàn ảnh Hắn về tới Bạch Quy bên cạnh, chuẩn bị đi về hướng cựu Cung Hàng Ma Đổ, tương trợ nhân tộc kia tổ tiên. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên nhíu chặt lông mày, lần nữa nhìn về phía trời xanh, cái kia lão long người bể tan thành địa phương. Làm sao vậy? Có gì không đúng sao? Bạch Quy chú ý tới huyền thiên biến hóa, không hiểu hỏi. Xắc thực có chút không đúng. Ta rõ ràng cảm giác được cái kia lão long khí tức của người biến mất, nhưng là hiện tại tựa hồ lại xuất hiện. Huyền thiên kinh nghi, chậm chậm vào bên kia. Hả? Gặp quỷ rồi hay sao? Bạch Quy lửu lơ, có chút không tin. Nhưng mà rất nhanh. Ba tên gia hỏa ánh mắt của liền trận thật lớn, gặp được khó tin một màn. Trong bầu trời, rơi lả tả trong không khí xương máu bắt đầu tụ lại, trên không trung lần nữa thành hình, tạo thành huyết nục chi khu. Bất ngờ chính là cái kia lão long người dung nhan. Huyền tiên như mày, hướng phía bên kia hư không một trưởng. Nhưng là, như trước không ngăn cản được cái này long nhân gây dựng lại xu thế. Ngắn ngủn một cái hô hấp công phu, lão long người liền lần nữa hiện lên hiện tại ba tên gia hỏa trong tầm mắt. Cái gì? Trên cái thế giới này thật chẳng lẽ có quỷ? Bạch Quy sợ tới mức mắt tròn vo tròn xoe trong mắt đều nhanh điệu rơi đi ra, còn bà nó, sống vài vạn năm vẫn là lần đầu tiên trông thấy cảnh tượng như vậy. Tiểu Loan Dao nhìn tròn váng, mà ngay cả Huyền Thiên cũng là rất nồng đậm kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn một chuyến, tựa hồ nghĩ tới điều gì, chết thay phủ. Hắn hỏi thăm, không phải chết thay phủ, đến chúng ta cảnh giới này, chết thay phủ là không thể nào hữu hiệu. Bất quá ta phương pháp có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ta vừa rồi đã chết một cái chết thay thân, bản thể linh hồn kỳ thật bình yên vô bệnh nhẹ. lao Long người cười lạnh. Mang trên mặt tươi cười đáp ý, "Thật sao? Mới vừa rồi không có chết. Vậy thì tốt, hiện tại chết cũng giống như nhau." Huyền Tiên nói ra, trong đôi mắt tản ra bén nhọn hào quang. "Đã, vừa rồi hắn có thể đủ gọi cái này Long Nhân chết lần thứ nhất, tự nhiên cũng có được tự tin, gọi cái này Long Nhân chết lần thứ hai. Một cái nho nhỏ thần mình, cũng dám đối với ta càn rỡ, ta xem ngươi hôm nay là không thể không chết, mặc dù là trả một cái giá thật là lớn." Lao Long người nói, rồi sau đó đột nhiên ngẩng đầu, hy vọng hướng lên bầu trời. Hướng lên trời khẩn cầu, gặp liệt tổ liệt tông một mặt Nhiều năm qua đi, ta ngay cả phụ thân dung nhan cũng đã quên, muốn xem một chút." Hắn ngửa mặt lên trời gào thét. Vừa dứt lời, thiên điệu biến sắc, xuất hiện rất nhiều gió lạnh, đám mây đen lớn bao phủ mảnh bầu trời này, che khuất bầu trời. Thời kỳ thượng cổ đại khẩn cầu thuật, Bạch Quy biến sắc. "Đúng vậy a, cái này thằng lùn rất có tài văn chương, lời nói ra ngữ, chính là ngay cả trời cao cũng không nhẫn mại cự tuyệt. Hắn vậy mà đem phụ thân của mình quên mất." Tiểu Loan đau phẫn "Chính là đúng vậy a, quả thực là đáng giận." Bạch Quy phụ hoàng, răng nghiến miệng. Huyền Tiên không có mở miệng, mà là lẳng lặng nhìn đây hết thảy phát sinh. hắn biết rõ, đây là thời kỳ thượng cổ cấm thuật, nhận trời cao che chở, nhân lực không cách nào chặn đường. rất nhanh, trên bầu trời lôi quang điện thiểm, rơi xuống rất nhiều đạo màu đen kịt lôi điện, nương theo lấy vài đạo quang ảnh một đạo rơi xuống. chết tiệt, dùng tới cổ trước thân thể của con người đặt cược bản thân, thu hoạch lực lượng cường đại hơn. đây quả thực là người tiên. bạch quy kinh hô, nhìn thấu một đường. quả nhiên, giống như bạch quy nói, trên bầu trời rơi xuống cái kia vài đạo quang ảnh, cuối cùng dồn dập rơi dụng, sắp nhập vào lao long thân thể của con người bên trong trong ngay mắt cái này dị tộc khí tức chính là tăng lên một mảng lớn trở nên vô cùng khủng bố khá lắm chỉ một cái tử trở nên cường đại như vậy chỉ sợ bán ngây nhân dưới đã là vô địch huyền thiên dung nhan đại biến đương nhiên cho nên ta liền nói ngươi cái này nho nhỏ thần mình, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của ta con ngươi lão long nhân đại cười trên mặt tràn đầy khinh thường hiện tại ngươi chính là đi chết đi vừa nói khuôn mặt của hắn trở nên nghiêm túc lên mang theo trận trận khí tức sơ sát hướng phía huyền thiên đánh tới khủng bố một trường và ảnh tiếng anh minh kinh người Giống như sấm sét giữa trời quang, kinh khủng trưởng phong đánh thẳng Huyền Thiên Ngực. Dâm vào ào. Huyền Thiên phản ứng nhanh chóng, lúc này thay đổi trong cơ thể thần lực, hình thành mảng lớn phù văn, tại thể hiện ra ngoài làm một đạo hoàng kim chiến giáp, thủ hộ bản thân. Bên kia, Bạch Quy cân nhắc đến Huyền Thiên tình cảnh, tương tự tiến hành tương trợ. Đang rung rung trong tiếng, nó triệu hồi ra ba mảnh mai rùa mảnh hư ảnh, ngăn tại Huyền Thiên trước người. Cuối cùng nhất, như vậy song trọng phòng ngự, mới chống đỡ khủng bố như vậy một trường Tại công phạt ở bên trong, ba đạo mai rùa mảnh hư ảnh cùng hoàng kim khôi giáp vỡ nát tan dĩ nhiên không cách nào ngăn cản lần công kích thứ hai, Xoạn. còn có động ở bên hông cái tia đệm cũng ở đây phụ công phạt ở bên trong bị mãnh liệt trường phong cho đánh bay, rốt nát thứ đồ vật thân là thần minh lại vẫn mang theo như vậy vô dụng đệm cũng nát coi như ven đường miếng vải, lão long người trào phúng, rồi sau đó đưa ra một ngón tay điểm hướng khối kia bị đánh bay đệm vọt tới một đạo khủng bố ánh sáng, Xoạn. ánh sáng bay qua đệm tại chỗ đã bị đục lỗ để lại một đốt ngón tay giống như động khẩu lớn nhỏ, còn một điều thần uy tươi hồ, không nghĩ tới một kích như vậy. Vậy mà không có đem cái này phá thứ đồ vật cho vỡ vụn. Lão Long người kinh ngạc, đưa tay phải ra, chuẩn bị thi triển kích thứ hai công phản. Bên kia, Huyền Thiên mấy người cũng kinh ngạc. Thật không ngờ cái này đệm vậy mà không có lập tức hủy diện. Phải biết, hiện tại nơi này lão Long người nhưng là vô cùng kinh khủng, chỉ là một kích, liền cần Huyền Thiên cùng Bạch Quy hợp lực ngăn cản, lúc này mới chặn lại công phạt. Một cái nho nhỏ đệm, thực sự lộ ra như thế kiên cường, khiến cho người kinh ngạc. Ầm ầm. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Đệm bắt đầu lắc lư, xuất hiện số lớn đất xương mù màu vàng bốn khí tức của người. Là Lưu lại tại trên nệm lót những khí tức kia. Huyền Tiên kinh hô, trong hốc mắt mang theo kinh ngạc. Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao cũng là mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn xem khối kia đệm. Chỉ thấy màu vàng đất xương mù thành hình, trên không trung thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một đạo màu vàng đất hư ảnh, thấp bé vừa gầy yếu, đúng là đã từng thấy qua đạo thân ảnh kia. Cái kia 8 vạn năm trước, trên nệm lót cái kia tính toán nên nhân, hắn vậy mà xuất hiện. Huyền Tiên chấn động. Trước mắt đạo thân ảnh này, không phải là cách 8 vạn năm, bán thủng Bạch Quy trước cổ kính kia có ở đây không? Ngươi Nghệ nhân. Lão Long người chấn động, sắc mặt đại biến. Bất quá, khi hắn quan sát về sau, sắc mặt cuối cùng là dễ nhìn vài phần. Khá lắm, chẳng qua là một đạo tử khí tức ngưng tụ đến hư ảnh mà thôi, đã cũng dám ở trước mặt ta ra vẻ ta đây. Lão Long người cười ha ha, tinh tế cảm ứng về sau, đã không hề sợ hãi. Nghệ nhân lặng lặng nhìn qua hắn, không có mở miệng. Nói trắng ra là, ngươi chẳng qua là một người chết, chẳng qua là lưu lại một lát khí tức mà thôi, có tư cách gì đứng ở trước mặt của ta, cùng ta đối mặt. Lão Long nhân đại cười. Căn bản cũng không có đem đạo này nê nhân hư ảnh để vào mắt. Ầm ầm. Không có bất kỳ đáp lại, trực tiếp công phạt, chỉ sợ là tốt nhất đáp lại. Nê nhân hư ảnh vươn tay cánh tay, hướng phía lão long người trực tiếp một trường áp đi, khí thế khủng bố, di động nhật nguyệt tinh thần. Lão long người ngăn cản, nhưng lại miệng phun máu tươi, thân hình trên không trung liền lùi lại ba bước, mỗi một bước đều có ngàn mét khoảng cách. Một đạo hư ảnh mà thôi. Nếu như ngươi xuất hiện một cái phân thân, ta có lẽ còn có thể sợ ngươi ba phần. Một đạo hư ảnh lời mà nói, ở trước mặt ta không đáng giá được nhắc tới, chỉ sợ một trận đại trên xuống liền trọng tổ cơ hội cũng không có, lão long người nói, mang trên mặt cười tàn nhẫn, rồi sau đó xóa đi máu tươi trên quại miệng. sắt, tiếng kêu ở bên trong, lão long người lập tức đánh ra một nghìn không trăm linh một trường, khắp bầu trời đều là hoa mỹ trường ấn, coi như hoa tươi tách ra. giết ngươi, dịch, như, chờ bàn tay, Nê nhân cuối cùng mở miệng, nói ra không lưu loát lại không lưu loát hiện đại ngôn ngữ, rồi sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một ánh hào quang, vậy mà xông vào cái kia đầy trời trường ấn bên trong, tìm kiếm chỗ đột phá, quả thực chính là là muốn chết. lão long người gào thét tăng thêm đại lực lượng triển khai một đòn mấy liệt chuẩn bị hủy diệt đạo này nê nhân hư ảnh nhưng mà cường đại một kích tựa hồ bị vô hết trúng hụt cũng không có đánh trúng đạo kia nê nhân hư ảnh không tốt lão long người tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng xoay người nhìn lại nhưng đã làm thì làm đến cùng nê nhân hư ảnh chính là tại sau lưng một đôi bàn tay khổng lồ vừa vặn đánh tới trong tầm mắt càng lúc càng lớn ba dọn vang trong tiếng lão long miệng người nhả máu tươi thân hình trên không trung động tầm vài vòng bị đánh bay tam cái răng tốc độ sao thì tính sao Thân làm một cái nê nhân, lại vẫn muốn tốc độ thủ thắng, quả thực chính là mất mặt. Nói tới sức mạnh, ta hơn xa ngươi. Lao long người gào thét, tự nhiên không phục. Hắn nhận thức là lực lượng của mình như trước đạt tới đỉnh phong, đã bị mấy vị tổ tiên thần lực gia trì, đã tiếp cận một cái bán nê nhân. Chẳng lẽ, còn không đánh lại một đạo hư ảnh sao? Ấu! Trẻ con, ta giết ngươi. Rất đơn giản. Nê nhân hư ảnh mở miệng lần nữa, thanh âm không lưu loát. Sau một khắc, hắn trực tiếp huy trưởng, ầm. Một tiếng, ngưng tụ ra một cái đất bàn tay lớn màu vàng mang theo bao quát trời giúp thần lực, đem lão long người cho giữ tại trong lòng bàn tay. "Phá cho ta." Lão long người gào thét, nhưng là dễ rũ như thế nào, cũng vô pháp đào thoát chói bó. "Phi phò." Dọn vang trong tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Đất bàn tay lớn màu vàng năm ngón tay nắm chặt, tại chỗ liền đem lão long người tạo thành huyết vụ, liền cốt cách làm không hề lưu lại. Chương 742, thượng cổ tiên Dân. Đây là rất cường thế đích thủ đoạn, có thể đem một cái bán nghệ nhân cảnh giới long nhân cho trực tiếp tiêu diệt. Huyền thiên nhìn sững sờ. Bạch Quy cùng tiểu Loan đao càng là cũng không khá hơn chút nào. Phải biết, đây chỉ là một đạo hư ảnh. Từ tám vạn năm trước, vị tiên nghe nhân cường giả ngồi xếp bằng về sau, lưu lại mùi ngưng tụ mà thành. Thoạt nhìn nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại đủ để tiêu diệt bán nê nhân tầng thứ cường giả. Đây hết thảy đã đến thường người không cách nào tưởng tượng tình trạng. Nê nhân cảnh giới chính là thật sự đáng sợ sao như vậy? Huyền Thiên tự nói, tương tự không cách nào tưởng tượng. Trong mắt hắn, đây là một cái phi thường cường đại cảnh giới. Chỉ là khí tức liền đủ để tiêu diệt tu sĩ bình thường, mà ngay cả thần tôn cũng không ngoại lệ, không hề nghi ngờ. Năm đó vị kia thần đỉnh biến thành đại hán nê nhân lời đã nói ra đã trở thành chân thật, không thành nê nhân, cuối cùng còn sâu cái kiến. Chỉ sợ tu sĩ bình thường năng lực mà ngay cả nê nhân một tia khí tức cũng không bằng. Khá lắm, đây chính là ta mục tiêu, ngươi cho ta đốt sáng lên nhất con đường chính xác, hướng cái phương hướng này đi về phía trước. Huyền Tiên hốc mắt tỏa sáng, lóe ra hào quang. Nội tâm của hắn cái gì thậm chí đã đang gieo họ, một nhất định phải trở thành nê nhân. Có lẽ, trên người mình sở hữu bí ẩn, chỉ có trở thành nghệ nhân về sau, khả năng bỏ bên cạnh, bạch quy cùng tiểu loan Đao thì là hai mặt nhìn nhau, cái này cũng thật là đáng sợ đi. đều nói bùn đất là vạn vật người mẹ, xem ra nê nhân mới được là tu sĩ trong vương giả. tiểu loan Đao hoảng sợ. đúng vậy a, thật sự không biết những nhị kia diệp nê nhân biết đáng sợ bao nhiêu. bạch quy nói thầm, đang trông xem thế nào đạo kia nê nhân hư ảnh, tại hắn trên trắng của, thình lình nhìn thấy một mảnh xanh biết phía lá, lóe ra sâu kín lục quang. ông, đột nhiên, đạo này nê nhân hư ảnh chấn động, bắt đầu chia rải, lại lần nữa hóa thành một tia màu vàng đất sương ngủ tiến vào cái kia đệm bên trong kí, Huyền Thiên hít vào một hơi, trong mắt chuyển động, tại chỗ chính là tiến về phía trước một bước, đi tới đệm bên cạnh. Cái này trong đồ có nê nhân mùi, có thể là đồ tốt, lưu lại, tương lai tất nhiên có tác dụng lớn. Huyền Thiên đem đệm cho thu hồi, bất quá khi hắn đi tới mặt đất, lần nữa đi vào cựu thiên chấn ma đồ bên cạnh thời điểm, rồi lại đem đệm lấy ra. Cựu thiên chấn ma đồ, từ trước đến nay có chấn ma cùng phong sắt thần hiệu, người bên ngoài khó có thể tới gần, nếu không sẽ bị ma vật cho tiêu diệt. Bất quá, ta muốn nê nhân cảnh giới này, không tại cái phạm vi này bên trong. Huyền suy nghĩ. Rồi sau đó đem đệm cho ném ra, để tại thượng cổ tổ tiên bên người. Ông lập tức, đệm tiếng Hoành Minh đại tác phẩm bắt đầu rung rung. Trên bầu trời, đột nhiên vang lên quần quần tiếng tụng kinh, phản phất 3000 đạo sĩ đang ngâm sướng, ngoài ra còn có thần long cùng linh phượng tại trợ uy vậy thanh âm hỗn loạn, lại dị thường kinh người Huyền Tiên kinh ngạc, hướng đệm phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia cổ xưa trên nệm lót, đạo kia nê nhân hư ảnh xuất hiện lần nữa. Bất quá lúc này đây, vị này nê nhân nhưng lại bản thân thể mà ngồi, xuất hiện ở trên nệm lót, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, gương mặt trang nghiêm. Thần uy không thể xâm phạm, cực kỳ thật tốt đọc tiểu thuyết. Phi phò. Nê nhân hư ảnh vừa xuất hiện, đối diện long nhân tại chỗ ho ra máu. Chỉ thấy cựu Thiên Trấn Ma Đồ ở trên, mấy đạo hắc bạch phù văn trùng thiên, lao thẳng tới vị kia long nhân mà đi, tiến vào thân thể của hắn trong cơ thể, xanh xanh luyện hóa cái kia ở bên trong linh hồn. Phù phù. Long thân thể của con người, chỉ còn lại có một cái trống rỗng. Giờ khắc này rớt xuống đất, tản mát ra một đạo rơi xuống đất thanh âm. Nương theo lấy cái này long nhân chết đi, trận này đấu pháp coi như là chống trứng. Cựu Thiên Chấn Ma Đồ bắt đầu chấn động, thể tích bắt đầu co rút lại, cuối cùng hóa thành một ánh hào quang, biến mất ở bên trong trời đất. Trong truyền thuyết Cựu Thiên Chấn Ma Đồ, chỉ cần là có tu sĩ nguyện ý dùng nguy hiểm nhất phương thức đấu pháp, sẽ xuất hiện. Trước mắt, đạo này thần kỳ bản vẽ biến mất, có lẽ là đối với trong truyền thuyết tốt nhất chứng minh. Huyền Tiên hướng phía Cựu Thiên Chấn Ma Đồ phương hướng nhìn liếc, ngay sau đó lại vội vàng nhìn hướng khối kia cổ đệm, bởi vì đệm chỗ truyền đến rầm ảo, một hồi tiếng vỡ vụt. Huyền thiên nhìn lại lúc, đệm vừa vặn vỡ vụt, hóa thành vô số mảnh vỡ, bay xuống ở trên không. Làm sao sẽ đột nhiên vỡ vụn? Huyền Thiên nhíu mày, gương mặt rất là tiếc. Đây chính là nê nhân cường giả còn để lại vật phẩm, cứ như vậy biến mất, khó tránh khỏi có chút thật là đáng tiếc. Nhất định là vừa rồi lão kia Long Nhân Nguyên Nhân, hắn hướng phía đệm điểm ra một ngón tay, để lại một cái động lớn. Ngày nay, hơn nữa Cựu Thiên Trấn Ma đồ so phương thức, khối này đệm bên trong uy năng đều đã biến mất. Bạch Quy nghĩ nghĩ sau nói, Huyền Thiên vẻ mặt rất là tiếc, nhưng là cũng biết Bạch Quy phân tích có lý. Tại Cựu Thiên Trấn Ma đồ bên trên thi đấu, đã đã tiêu hao hết cái này đệm sở hữu dưới uy. Ai? Hắn thở dài. Rồi sau đó chậm rãi nhìn về phía cái kia cái thượng cổ tổ tiên. Kết quả, đúng lúc đã nghe được một kia ho nhẹ thanh âm từ lúc vị này tổ tiên trong miệng truyền ra. Một hồi thi đấu, lại để cho nhân tộc này tổ tiên mọi mệnh không chịu nổi. Hắn nguyên nay đã bản thân bị trọng thương, rơi vào đường cùng mới lựa chọn cùng hai cái long nhân tộc cường giả tiến hành đấu pháp, chuẩn bị tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Nếu không phải huyền thiên kịp thời xuất hiện, cuối cùng cái chết nhất định là hắn. Mặc dù là hiện tại nhân tộc này tổ tiên cũng đã là ở vào dầu hết đèn tắt trạng thái, linh hồn đã hư nhược không cách nào tưởng tượng mà ngay cả bay lên không điểm ấy tu sĩ cơ bản năng lực giờ phút này cũng đã không cách nào làm được thân thân thể trên không trung lung la lung lay nhìn như muốn ngã sấp xuống huyền thiên tiến lên tiến hành nâng ổn định cái này cái thượng cổ trước thân thể của con người đồng thời hắn còn kêu gọi bạch quy gọi hắn xuất ra chữa trị linh hồn thần dược muốn cầm thì cầm ngươi đi ta chỗ này trở thành linh dược mua sắm địa hạ. bạch quy bất mãn nhưng vẫn làm móc ra linh dược một phấn đưa lên trước nhân mạng quan thiên ngươi người này đến giờ phút này rồi còn nhỏ mọn như vậy huyền chỉ trách vội vàng đem thuốc bột mở ra đưa vào cái này cổ nhân trong miệng hừ bạch quy hừ lạnh đột nhiên nhãn tình sáng lên vậy đối với ánh mắt gian tả con ngươi nhìn trầm trầm cổ nhân đại cốt đồng con bà nó đấy cầm thuốc của ta phấn không để cho tiền lãi là không được như vậy chính là đem cái này đại cốt đồng cho ta tốt rồi nó kinh hỉ không muốn có hại chịu thiệt giờ phút này vội vàng phóng tới đại địa ôm lấy đại cốt đồng nhưng mà món bảo khí này nặng nghề do người quả thực là so thái sơn còn trầm trọng bạch quy ôm cái này cùng đại cốt đồng mà ngay cả đi đường làm con con lốp éo uống éo giống như gốm say đương nhiên cái này còn không phải bạch quý nhất lên cái này cùng đại cốt đồng nguyên nhân chủ yếu, Trầm trọng còn có thể tiếp nhận, khiến cho người khó có thể tiếp nhận là thực cùng đại cốt đồng bên trên vậy mà thường xuyên truyền đến trận trận mùi thối, giống như thịt thối giữa hương vị, bạch quy vấn đạo những mùi này, lúc này chính là đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa. thời kỳ thượng cổ là người loại chỉ biết là đi săn, mà ngay cả thần long cũng không dung tha, uống sinh huyết, liền bao mang thịt cùng một chỗ ăn sống, quả nhiên chẳng ghét. bạch quy ồn giờ khắc này bị thối trong mặt, bị đại cốt bồng áp trên mặt đất, không cách nào nhúc đích. thử Ta đã sớm quên ngươi, tốt nhất không nên lộn xộn đồ của người khác, nhưng đáng tiếc nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Huyền Tiên đem cổ nhân để dưới đất về sau, vẻ mặt cảm giác hứng thú nhìn xem Bạch Quy. Hắn không có xuất thủ tương trợ ý tứ. Ta tự hồ thấy được Cửu Thiên Chấn Ma đồ biến mất, đây là được kiểu sao? Thượng cổ tổ tiên tỉnh lại, mê mang nhìn xem đại địa, cuối cùng nhìn về phía Huyền Thiên, cùng với bị đại cốt đồng đè nặng, không ngừng dây rủa Bạch Quy. "Tiền bối, ngươi đã tỉnh chưa?" Huyền Tiên hỏi thăm, mang theo nụ cười sáng lạ. "Ừ. Hậu sinh khả úy, có thể từ mấy triệu năm trước lại tới đây." kiến thức đến đời sau phồn hoa, đây cũng là một loại kỳ ngộ. Nhân tộc thủy trung bình yên, khiến cho ta rất vui mừng. Cổ nhân mở miệng, chậm rãi gật đầu. Hắn đến tự thời kỳ thượng cổ đại kết nạn. Năm đó, nhân tộc như trước ở vào bên bờ hủy diệt. Rất nhiều cường giả hoàn toàn bất đắc dĩ, mới đưa Tuế Nguyệt Đại Lục đưa vào trong năm tháng, đi tới hôm nay. Vốn là, hắn cái gì thậm chí đã tuyệt vọng, nhận thức là nhân tộc thua không nghi ngờ. Kết quả, lại thật không ngờ đời sau như trước phồn hoa, nhân tộc bất hủ. Tiên bối, ngươi thật là xuyên qua thời không mà đến. Huyền Tiên hiếu kỳ. Bất quá lại cảm giác mình hỏi một người ngu ngốc vấn đề, không hề nghi ngờ, trước mắt vị này chính là là đến từ thời kỳ thượng cổ, nồng đậm lông mi, vượt trội càng dưới, bằng thẳng cái chán, cùng với toàn thân cái kia nồng đậm lông màu đen, đều là thời cổ kỳ loại người biểu tượng. Thời kỳ đó là người loại, hay là vượt người quá độ thời kỳ, bởi vậy dáng dấp cùng người hiện đại có chút khác biệt. lập tức đã vượt qua mấy trăm vạn năm, cảm giác như vậy thập phần kỳ dị. vừa rồi ta còn quay mắt về phía các loại cổ xưa sinh linh, kết quả hào quang lóe lên, ta liền xuất hiện ở mấy trăm vạn năm hôm nay, thấy là hiện tại tu sĩ. Cổ nhân mở miệng, mang trên mặt vẻ kinh ngạc. Hắn thật sự khó có thể hình dung loại này xuyên việt cảm giác, cảm giác trí nhớ còn dừng lại ở đi qua, các loại cổ xưa trí nhớ còn rõ mồn một trước mắt, phản phất chính là phát sinh ở ngày hôm qua. Đúng rồi, chỉ lo nhớ lại, quên tên tiểu tử kia rồi. Cổ nhân sững sờ, đột nhiên bừng tỉnh, nhìn về phía Bạch Quy. Hắn vây tay, đem đệ nặng Bạch Quy đại cốt đồng cho hắn trở về, nắm trong tay. Bị chấn áp Bạch Quy rốt cục khôi phục tự do thân. Còn bà nó đấy, thối chết. Bạch Quy nhảy dựng lên, câu nói đầu tiên là nói xuất hiện ở cảm thụ. Tiểu Gia Họa nhỏ như vậy vóc dáng đương nhiên cầm không nổi của ta đại long ca tụng giá căn cốt ca tụng có thể chỉ dùng để một không trăm linh một đầu thần long hải cốt luyện chế mà sinh hoạt trầm trọng vô cùng nặng đến ngàn vạn cân Cổ nhân nói nói suy nghĩ lấy mình cái này cùng đại đồng bỏ vào mặc dù là hàng tỷ cân cũng áp không chết người này huyền thiên trêu chọc rồi sau đó tò mò chầm chậm vào đại cốt đồng quan sát khó hiểu nói vì cái gì hơn một ngàn đầu thần long hải cốt cái này cùng cốt ca tụng như cũng là không có thần long hương vị ta ít tối như vậy làm sao có thể nghe được đại cốt bổng hương vị Bạch Quy lầm bầm, giờ phút này lấy ra cực phẩm linh tuyền, dùng để xúc miệng. Suốt tấu 3 lần, nó mới thu hồi linh tuyền, bất quá như trước bất mãn ý, giờ phút này lấy ra tràn đầy hương thơm 8000 năm linh dược, dùng để cải thiện hương vị. Tất yếu như vậy phải không? Tiểu Loan Dao nhìn đến mà ngơ. Ngươi người này, có bản lĩnh chính mình đi nghe thấy, tất cả đều là thịt tối giữa mùi thúi. Bạch Quy thở, dùng sức mút thỏa thích linh dược hương thơm. Cái bộ dáng này, phản phất vừa rồi đại cốt động vị, đã tại người này trên người để lại cực lớn bị thương. Ta không có cái mũi, không cách nào cảm thụ. Tiểu Loan Dao đáp lại, trong thanh âm tràn đầy thở dài, tựa hồ đang thiết lối, vậy mà không có cảm thụ Bạch Quy tình cảnh. Nhanh như chớp, đúng lúc này, thượng cổ tổ tiên bụng vang lên, thanh âm kinh người. Thật đói, ta đã vài năm không có ăn cái gì. Vị này tiên dân nói thầm, rồi sau đó ánh mắt nhìn về phía Bạch Quy, tại trên người nó dừng lại một chút, sợ tới mức Bạch Quy thiếu chút nữa đem móng vuốt bên trong linh dược cho ném đi. Cũng may, vị này tiên dân cũng không có đánh Bạch Quy chủ ý, mà là nhìn về phía cái kia long thi thể của người. tiền lối, đó là Long Nhân, bề ngoài cực giống nhân tộc chỉ là chủng tộc bất đồng mà thôi. Huyền Tiên nhắc nhở, cảm giác có chút chán ghét. Không có việc gì, chỉ cần không phải nhân tộc, ta đều uống. Côn trùng cũng không buông tha. Thượng cổ tiên dân trả lời, rồi sau đó với tay mang tới long thi thể của người, gánh tại trên bờ vai. Hắn có lẽ là cảm thấy người thiếu niên trước mắt này có chút buồn nôn, cho nên không có lập tức thúc đẩy. Huyền Tiên sừng sốt, khỏe miệng co giật, cảm giác cái này tiên dân quả thực là quá mạnh, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Ngược lại là Tiểu Loan đau người này, đầu gõ si, lại hỏi Huyền Tiên vẫn muốn hỏi vấn đề. Lao đầu. Ngươi tại sao phải ở chỗ này? Tiểu loan đao khó hiểu. Tự năm tháng trên chiến trường đi ra, ta chính là đến nơi này. Bởi vì ở chỗ này ta cảm thấy đồng bạn khí tức. Chỉ là, hai cái này cổ long người một đường đuổi giết mà đến, ta không thể không cùng bọn họ đại chiến. Lao tiên dân thở dài. Thật sao? Có thể là ngươi là tự năm tháng trên chiến trường đi ra. Năm đó, trận chiến ấy đánh tới cuối cùng, rốt cuộc là kết quả gì? Tiểu loan đao hiếu kỳ. Mà ngay cả huyền tiền giờ phút này cũng lộ ra dị sắc, cảm giác hứng thú nhìn về phía lao nhân. Chương 743. Chấn ma. Năm đó trận chiến ấy kết quả là, vị này cổ nhân nhớ lại, con mắt trong ngáy mắt tựa hồ rơi vào trầm tư. Huyền Tiên cùng Tiểu Loan đao dựng lô thai lên, chăm chú lắng nghe. Mà ngay cả Bạch Quy người này, mà thu lại cái kia đóa hương thơm linh dược, chuẩn bị nghe đại kết quả. Trận chiến ấy kết quả là không có kết quả. Tiên dân nghĩ nửa ngày, đột nhiên con mắt nói như vậy. Huyền Tiên cùng Bạch Quy đợi lão đảo một cái, ngã xuống tại chỗ. Cái này tính là cái gì đã án Đợi nửa ngày, vậy mà đã nhận được kết quả như vậy. Bất quá xem cái này tiên dân biểu lộ, cũng không giống đang nói đùa một trận chiến này không có kết quả. Có thể nói chúng ta bên này thắng lợi bởi vì người của đời sau thái quá mức cường đại nhất là cái kia mảnh thứ 6 ngày rất nhiều dị tộc cường giả chỉ là vừa mới đến gần đã bị đạo kia trên trời đất sở chuyển tới khí tức dọa cho trả. Thiên dân tiến hành giải thích làm dọa lui bạch quy trong máy mắt đúng vậy cái kia mảnh thứ 6 đầu trời có rất nhiều cường giả khủng bố thực lực kinh người dị tộc sinh linh không dám lên đất liền Đăng nhập trực tiếp trốn chạy để khỏi chết đường ai nấy đi thượng cổ trước người nói miêu tả tình cảnh lúc ấy. Nguyên lai like là như vậy a. Xem ra cuối cùng một mảnh bầu trời thập phần thần bí. Huyền Tiên tự nói, đối với trong truyền thuyết mảnh thứ 6 ngày càng phát hiếu kỳ. Đúng vậy a. Như vậy một mảnh cường đại thiên địa, tự đợi đến bổn thần đi chinh phục. Bạch Quy gật đầu, nghĩa khí phân chấn. Ta suy đoán, đó có thể là một mảnh thuộc về nê nhân đích thiên địa phương. Chính là liền thời kỳ thượng cổ dị tộc cũng không dám ở phía trên dương ai. Tiểu Loan Dao suy đoán. Kết quả vị này thượng cổ tổ tiên gật đầu. Một vị dị tộc vương, tự kiềm chế thực lực cường đại, từng phách lối xông vào mảnh thứ 6 trong trời đất. Kết quả mới qua nửa canh giờ, đầu lâu của hắn cũng đã bị treo tại trên một ngọn núi, chết rất là thảm. Thượng cổ tiên dân lắc đầu, có chút cảm thán. Năm đó, làm loạn nhất phương dị tộc, đi tới kiếp, tựa hồ không nổi lên được bất kỳ sóng gió. Chúng ta hiện ở cái thế giới này, chính là cường đại như vậy. Huyền Tiên Hiếu Kỳ, hắn khó có thể tưởng tượng, mảnh thứ sáu trên trời đất đến cùng có dạng gì sinh linh. Đương nhiên cường đại. Nói thí dụ như Phật tổ, Thiên chủ, Đế vương, cùng với Huyền tổ đẳng đều là nhân tài mới xuất hiện, mỗi một vị trí làm thực lực kinh thiên, có thể so với nhân tộc đại năng. Bạch quy liệt kê, không ngừng lắc đầu, tựa hồ đang hâm mộ bọn hắn tư chất, cảm giác thán tình cảnh của mình. Tu luyện ngàn vạn năm, như cũng là như vậy điểm cảnh giới, khiến cho người ngẫm lại đều cảm thấy bi ai. Ngươi nói những người này, nghe danh hào chính là khó lường. Bất quá theo ta được biết, ta cảm nhận được trong hơi thở, tựa hồ vua của muôn thú khí tức cũng tại bên trong vùng thế giới này. Xem sách truyện chương mới nhất mời được nói, hắn cảm giác cái này cũng là các dị tộc tâm loạn một nguyên nhân một trong. Vua của muôn thú, ngươi nói là vị kia tuế nguyệt đại thần, được xưng là thời gian chúa tể giả đi, chẳng lẽ hắn cũng tỉnh? Bạch quy thì thảo, to mò nhìn về phía huyền thiên. Đột nhiên, nó tựa hồ ý thức được cái gì, vội vàng bao lên miệng, cảm giác đã nói lời gì không nên nói. Nó bật khóc, hơn nữa rất bi thương, lệ rơi đầy mặt, cảm giác mình sẽ chết, cuối cùng hủy diệt ở trên trời phạt phía dưới. Cũng may, vùng thế giới này bình tĩnh, sự tình gì đều không có phát sinh. Cái này quy có vấn đề à? Đột nhiên vui buồn thất thường đấy, lại khóc. Tiểu loan đau ngạc nhiên. Ở chỗ này, chỉ có huyền có trời mới biết, bạch quy người này chịu được đến trời cao cảnh cáo, đánh xuống hôn khắc phạt, tỏ vẻ khuyên bảo. Đúng vậy. Vua của chúng ta cũng tỉnh. Thái cổ một trận chiến, có người đồn, vương tọa đã chết, không hơn vạn hạnh chính là hắn tựa hồ một lần nữa xuất hiện ở trên cái thế giới này. Trước người nói, vua của muôn thú, giống như đã từng quen biết ta. Huyền Tiên trầm tư, đột nhiên cảm giác trong đại não một hồi bốc lên. Hắn vội vàng chặt đứt tất cả đấy suy nghĩ, không hề suy nghĩ. Đúng, hắn có cái loại cảm giác này, nếu là lại suy nghĩ, đau đầu chứng sẽ lần nữa phát tác. Chỉ có chặt đứt tất cả đấy mạch suy nghĩ mới có thể ngăn chặn xuống. Huyền Tiên cố gắng tĩnh tâm, lại để cho đầu óc của mình bình tĩnh trở lại rồi sau đó lần nữa nhìn về phía vị tia thượng cổ tiên dân, chỉ thấy bụng của hắn phát ra độ mạnh, tay đang không ngừng vuốt ve cái bụng. Huyền tiên lộ ra dáng tươi cười, làm sao không biết cái này cái thượng cổ tổ tiên nghĩ cách. Tiền Bối, ngươi nếu đang có chuyện lợi mà nói, chúng ta như vậy cáo tử. Hắn nói ra, quay người mang theo bạch quy đợi rời đi. Trong quá trình này, hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, không khỏi quay đầu lại, nói bổ sung, Tiền Bối, chân ngươi hạ đi con đường này, nghe nói có thể trở thành nê nhân. Nếu là có hứng thú, ngươi có thể đi tới một lần. Thượng cổ tiên dân gật đầu rồi sau đó gánh vác đại cốt đồng dẫn Long Nhân cường giả thân hình đi về hướng phương xa Huyền Thiên mang theo bạch quy cùng tiểu lân ao cũng hướng phía cái địa phương này ở chỗ sâu trong đi đến ven đường bọn hắn không có lựa chọn phi hành sợ rơi xuống đầu núi trọng yếu gì không nhìn thấy một đoàn người là dám phải tàn phá gạch ngói vụn đi về phía trước đùng đùng không dứt Huyền Thiên chân to dẫm tại mặt đất gạch ngói vụn ở trên không ngừng phát ra tiếng vỡ vụn thanh âm tăng thương phản phất thời gian ngay tại Huyền Thiên dưới chân của bị phai mờ cũng giống như vùng đất này tiếng thở dài hình thành mỹ diệu có đặc thù nhạc khúc Huyền Thiên ánh mắt của không ngừng quan vọng đại địa, tìm năm đó lưu lại manh mối. Thật đúng là không chỉ nói, cùng nhau đi tới, hắn phát hiện rất nhiều có quan hệ với nê nhân dấu chân. Rất nhiều nê nhân chẳng biết tại sao, từng từng đến nơi này, dấu chân bị Tuế Nguyệt cho ghi lại. Có lẽ là bởi vì tại đây đi thông mảnh thứ sáu ngày, cho nên có rất nhiều bùn người đến qua. Bạch Quy suy đoán. Huyền Thiên gật đầu, tiếp tục thăm dò đi về phía trước, cẩn thận quan sát đến nơi này mỗi một tấc đất. Ồ, thứ này thượng diện cũng có bùn khí tức của người. Huyền kinh hô, đột nhiên nhìn về phía một cây cũ nát dây xích. Đây là một căn dụng thần kim chế tạo xiên xích, thượng diện tràn đầy lê sách, có đao thương chém vào dấu vết. Huyền Thiên kêu gọi Bạch Quy, lại để cho người này dùng cổ kính chiếu rọi. Cuối cùng đã nhận được hình ảnh không thể tưởng tượng. Đã từng, tại năm vạn năm trước, có một nê nhân trói gô bó ở chỗ này, bị thần kim sợ trói bó. Tại đây đoạn bị nhốt trong năm tháng, cái này nê nhân thay đổi dị lực, dùng bùn đất trên mặt đất bùn đất xây dựng thành đại đao trường thường, không ngừng bổ mãi trên người dây xích, hao phí thời gian ngàn năm, cuối cùng nhất thoát khốn. Khá lắm, ở chỗ này quả nhiên có thể quan sát được rất nhiều nê nhân dấu vết. Huyền Tiên gật đầu, tiếp tục tiến lên. Không phải rất lâu công phu, hắn lại nhìn thấy mặt khác có quan hệ với Nê Nhân dị vật. Cái kia lại là 13 căn đất mái tóc màu vàng. Đây là Nê Nhân sợi tóc. Huyền Thiên kinh ngạc, tiến lên vút ve. Kết quả, ông, một hồi chấn động, sợi tóc sáng lên, chấn khai Huyền Thiên cánh tay của. Hảo Cương đại lực lượng, lại có thể chấn khai cánh tay của ta. Huyền Thiên kinh ngạc, hắn hiện tại, chỉ sợ có thể một tay khởi động một vạn ngọn núi. Bất quá, như cũng là không cách nào dơ lên cái này 13 con tóc. Hắn kinh ngạc, chỉ là vài con tóc vậy mà ủng hộ có như thế sức mạnh to lớn, tuyệt đối là bất thường. đồ đần, dùng tiếp xúc, đương nhiên là cũng bị chấn khai. xem ta. bạch quy nhảy ra, móc ra khối kia thiên tuyệt cốc bên trong quy tổ di vật, thì ra là cái kia thạch mảnh. nó dùng thạch mảnh, thận trọng tới gần cái kia 13 ba cọng tơ. thật vẫn bị người này cho chống lên. thấy không, tương tự là nê nhân vật phẩm, như vậy mới sẽ không bại xích. bạch quy vui cười, dương dương đáp ý. nhưng mà, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. cái chỗ này đột nhiên gió lạnh bộ bộ, lạnh đến tận cốt, giật vào gào. Đại địa nhao nhau, nhau dạn nước, xuất hiện cái hào rộng vậy khe hở. Một cặp đối với xâm bạch cánh tay của tự trong cái khe bỏ lên. Xuống đang trông xem thế nào, có trong truyền thuyết thập nhị dực thiên sử cũng có long tộc quý tộc, tử kim diệu con long, càng là có nhốn máu phương hoàng, còn có các loại hải cốt, tựa hồ nhao nhau thức tỉnh. Đáng sợ hơn là, tựa hồ còn có người bị chết tộc thức tỉnh, mở mắt ra, lộ ra giày đặc hồng ánh mắt của, sắc mặt tái nhợt sắc coi như xương đồng dạng, vô cùng kinh khủng. Trời đánh a, tại đây chẳng lẽ là một cái thời kỳ thượng của mộ? Sắc khí nồng hậu dây đặc thi thể dễ dàng tránh khai thiên địa ánh mắt của một lần nữa hàng lâm cái thế giới này khó trách sẽ có bùn đầu người phát chân áp bạch quy kinh hô đã sợ đến sử sốt Soạn. thậm chí còn có một chỉ sâu trắng tay mang theo máu tươi nếu lấy bạch quy một chân chuẩn bị đưa hắn kéo dài tới dưới mặt đất con thất thần thì sao mau bung ra trong tay người tóc đó là chân áp ở chỗ này thành vật huyền tiên kêu to tiến hành nhắc nhở bạch quy sợ vội vàng gật đầu tại chỗ chính là đem trong tay tóc cho ném xuống đất lập tức một đường quỷ quái dung chuyển rốt cục dừng lại Tựa hồ bị bùn đầu người phát sợ hiếp. Bất quá, bọn hắn không có như vậy trở lại dưới mặt đất. Và ảnh. 13 căn đất mái tóc màu vàng, tại thời khắc này bộc phát ra sáng chói ánh sáng màu vàng, tiếng oanh minh kinh người. Tại đây đạo trong tiếng nổ vang, đại lượng đất xương màu vàng vọt lên, đồng thời còn có một lão nhân bộ dáng, toàn thân tóc vàng, tay cầm một cây trường thương, đầu đầy tóc rối bời đang bay múa, khí thế khủng bố. Hắn cũng một đạo hư ảnh, nhìn như mông lung, nhưng lại cho người ta một loại nặng nề như núi cảm giác, tản ra uy áp đáng sợ. Hắn chính là chỗ này 13 quặng tóc chủ nhân hai diệp nê nhân bạch quy liễu rưỡi thấy rõ ràng cái này nê nhân cái chán có hai mảnh màu xanh biết phía lá tản ra sâu kín lục quang hai diệp nê nhân huyền Tiên hít vào một hơi quan sát lao nhân này cùng lúc đó trên mặt đất những chết đi kia chi vật tương tự đang quan sát lao nhân này ánh mắt đánh trúng tại nơi này nê nhân phía trên khánh doan vang trong tiếng lão người trường thương trong tay rơi xuống đất cắm vào khắp nơi ở trên phát ra thanh thúy kim loại ma ca âm thanh lập tức tất cả đấy vật chết như là đã nghe được cái gì mệnh lệnh nho nhau chui vào đại địa rồi sau đó khe hở khép lại, ngắn ngủm tam cái hô hấp công phu, lần này lần nữa khôi phục bình thường. hai diệp nghe nhân hư ảnh cũng biến mất, lần nữa hóa thành 13 ba con tóc, chấn áp tại vùng đất này phía trên. thật sự là công tích vĩ đại. nếu như không có cường giả như vậy tồn tại, chỉ sợ bên ngoài những thứ này vật chết sẽ ở bên ngoài làm sàng làm vậy, gây hỗn loạn một phương. huyền thiên tán thưởng, đối với cái này 13 ba tơ tặng vật. phía trước những sợi tóc kia chấn động, tản mát ra sương ngủ, tựa hồ đang đắc lễ. những thứ này sợi tóc kỳ thật đã thông linh. ai, thật tốt tóc, để ở chỗ này có ít người hết lần này tới lần khác phải đi sơ chút. Bạch Quy quả trách, đem trách nhiệm toàn bộ đẩy tại Huyền Thiên trên người. Vì thế, nó còn cố ý quan sát mình mỏng mướt, cảm giác bị vật chết sờ qua về sau, hơi khác thường. Bảnh. Huyền Thiên tức giận, tại chỗ cho Bạch Quy một cái nổ tung. Cuộc náo kịch này, rốt cuộc là ai gây ra? Huyền Thiên tức giận sủy răng nghiến miệng. Chương 744, Thái cực giáng ma trận. Vì không phá rầy đã yên tĩnh lại vật chết, Huyền Thiên bọn người đường vòng mà đi, ly khai phiến khu vực này. Huyền Thiên bọn người tiếp tục đi lại tại đây điều rộng rãi chi lộ thượng quan sát dọc đường từng dọn từng dọn cái tiểu đội này ngủ ở bên trong nhất là huyền thiên bản thân càng là cảm thụ cẩn thận hắn hai con ngươi tinh chói phảng phất có thể cho đảo ngược thời gian vậy tìm kiếm lấy nê nhân đám bọn họ lưu lại dấu vết để lại từ biểu hiện ra mà nói đây là một điều thí luyện chi lộ bất quá trên thực tế đây là một mảnh hoang vu chi địa thần minh đám bọn họ tới đây đều phải nương tựa theo linh cảm của mình ở chỗ này tìm kiếm ra biên tác bạch Quy cũng từng nói qua lại tới đây mục đích chính yếu nhất chính là muốn tiếp xúc nhân từ đó tìm kiếm ra lên cấp hy vọng ồ Phía trước tựa hồ có hơi không thích hợp. Huyền Tiên nhíu mày, đột nhiên dừng bước. Hắn cảm giác được, trong không khí tựa hồ lưu động một cổ tiếng gào thét, phản phất là lệ quỷ đang gầm thét vậy như có như không, tựa như hư ảo. Có gì không đúng sức lực. Thật tốt ta, chẳng lẽ bốn phía có người theo dõi chúng ta không thành. Tiểu Loan Đao nhìn trung quanh, cũng không có tìm được bất kỳ chỗ không đúng. Huyền Tiên trong ngáy mắt, nhìn mấy lần Tiểu Loan Đao, rồi sau đó đột nhiên nhìn về phía Bạch Quy, hỏi thăm, cái nhìn của nó. Để cho ta cảm thụ một chút. Bạch Quy nói ra. Rồi sau đó hai cái cái mũi nhỏ tăng như hành tây quản lý giống như thô trên không trung một hồi mãnh liệt người mấy hơi thở công phu về sau nó lại bốn phía chạy trốn một vòng khi thì còn nằm dạp trên mặt đất hai đóa kề sắt đất lắng nghe cuối cùng Bạch Quy đã trở về móng đuốt bên trong nhiều hơn một cây mới lạ linh dược Bạch Niên Thuốc Linh Đấy thế thái ngàn vạn phàm là đều có ngoại lệ phía tích dưới vậy mà cũng có linh dược ta không cẩn thận phát hiện lúc này thật là buôn bán lời nó vui sướng Huyền Thiên thấy vậy lảo đảo một cái cái này Quy rốt cuộc là đang làm gì đó lại để cho hắn cảm thụ giờ phút này tình cảnh, cuối cùng vậy mà cảm nhận được một cây linh dược. Ý của ta là cái chỗ này có chút không quá tầm thường, phảng phất đã từng từng sinh ra cái gì hung linh vậy trong không khí đều có một cổ đáng sợ sóng âm. Huyền Thiên nói ra, thế thế cảm thụ, lại một lần nữa đã nghe được cái kia yếu ớt tiếng gào thét. Có sao? Bạch Quy cùng Tiểu Loan đao hai mặt nhìn nhau, đều là lắc đầu. Thôi, tạm thời cũng không có cảm giác được nguy cơ, chúng ta tiếp tục tiến lên tốt rồi. Huyền Thiên nói ra, lần nữa bước động bước chân, bốn phía chống rông một mảnh, ngoại trừ cái kia thần bí tiếng gào thét bên ngoài không có vật gì đó khác. đi tới một giam đường, tình huống như cũ, mà ngay cả Huyền Thiên chính mình cũng cảm giác là mình thái quá mức nghi thần nghi quỷ. dù sao trên mặt đất có nhiều như vậy tiền nhân đi lại sau dấu vết lưu lại, hiển nhiên rất nhiều người đều được đi qua tại đây, thường ở chỗ sâu trong đi, phía trước cũng không có nguy cơ bộ dáng. Huyền Thiên cùng Bạch Quy đợi tiếp tục tiến lên, sau nửa canh giờ, Bạch Quy móng nuốt nhỏ bên trong cổ xưa thạch mảnh đột nhiên nhảy lên, là lao tổ tông lưu lại thạch mảnh, nó vậy mà chính mình nhảy lên, nhất định là phát hiện cái gì đó. Bạch Quy nhảy lên. Một đôi ánh mắt gian tả bốn phía tìm đòi. Đối với căn cứ cổ xưa thạch mảnh nhảy lên phương hướng, bạch quy trên mặt đất đã tìm được một cái hàm răng, hiện lên màu vàng đất vẻ. Nê nhân hàm răng. Huyền Tiên kinh hô, rồi sau đó mí mắt một cái nhảy lên, nói, có thể hay không cái này cái răng cũng là thánh vật. Hắn gọi ở bạch quy, khiến nó không nên lộn sổ, nội tâm có cái này lo lắng, sợ hai cái này cái răng cũng là trấn ma chi vật. Từ xưa đến nay, hàm răng đều là thánh vật, chính là là nhân thể bên trong thần thánh nhất bộ vị, thậm chí có thể cầm lấy đi linh khí. Đã từng Huyền Tiên còn được đến hôn khắc chủ hàm răng, đi lại tại Vạn Khô Bình Nguyên chi về sau, dùng để trấn trụ đám kia lang linh hồn, ủng hộ có hiệu quả, có thể là thánh vật. Bất quá cái chỗ này có chút quen thuộc, chính ta tại trong truyền thuyết tự hồ nghe được quá. Bạch Quy nói ra, trong mắt Tích Lưu Lưu chuyển động, tiến hành nhớ lại. Đột nhiên, nó ánh mắt hồi trở lại chính, ngồi xổm xuống thân thể, đem hàm răng cho nhặt lên. Lập tức, một hồi gào khóc thảm thiết thanh âm của từ mặt đất phía dưới vọng lên, đinh tai kích thích đại não của con người thần kinh. 3. Bạch Quy buông lòng ra móng vuốt, nắm lấy hàm răng tự động rất xuống đất. Kết quả, sở có giọng khác thường hết thể biến mất, phản phất là chưa từng xuất hiện. chuyện này quả nhiên là thánh vật, chấn áp đại ma chi vật. bạch quy nhũ mảy lâm vào trầm tư. bên cạnh huyền thiên liễu lưỡi, hắn không lâu nghe được thanh âm, chính là cái này độc nhất vô nhị. hiện tại có thể khẳng định là cái thanh âm này nhưng lại tồn tại, hơn nữa là đến từ trong mặt đất. bất quá, bởi vì bị một chiếc răng cho chấn áp, cho nên sóng âm rất thấp. thánh vật ném xuống đất, gây chuyện không tốt chấn áp vậy là cái gì vật chết? tiểu loan đau nói thầm, vật chết. Bạch quy trong máy mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nhảy lên, nói, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, tại đây đã từng chết qua một cái U Long Hoàng, thực lực có thể so với Tam Diệp Nê Nhân, cấp bậc này cường giả sau khi chết cũng là thập phần kinh khủng. Tam Diệp Nê Nhân, Huyền Thiên ngược lại hít một hơi, không hề nghi ngờ, đây là có thể so với nhân tộc đại năng tồn tại. Đây là một cái vực sâu sinh linh, đã từng xâm lấn qua chúng ta vùng thế giới này, cuối cùng đã bị chết ở tại tại đây, thi thể chính là tại vùng đất này phía dưới. Bạch quy nói ra, ngay sau đó, nó lại bổ sung nói ừ ánh sáng là một nghệ nhân hàm răng cần phải chấn không được cái này thi thể mới đúng trong truyền thuyết tại đây dùng tới các loại thánh vật bố thành thái cực giáng ma trận mới khiến cho cái này thi thể yên lặng lại cái gì thái cực giáng ma trận huyền thiên chấn động nghe nói qua đại trận này trong truyền thuyết đại trận này vô cùng kinh khủng có thể khóa lại một đường mà ngay cả thời gian cũng không thể chạy trốn nếu là thường nhân nghe nói dùng đại trận này khóa lại một cái thi thể cái kia khó tránh khỏi có chút thái quá mức hoang đường nhưng là huyền thiên lại chứng kiến bất động Hắn tin tưởng Bạch Quy Lực Thoại ngữ, bởi vì một lát cường giả thi thể, mặc dù là sau khi chết, nhưng cũng là vô cùng kinh khủng. Năm đó, một nhân tộc đại năng hồn quan tài thể, từng không dưới tận trong vũ trụ trôi nổi. Về sau, không biết bởi vì nguyên nhân gì, hồn quan tài thể vỡ vụn, bên trong đại năng thi thể rơi xuống mà ra, kết quả áp diệt trăm vạn ngôi sao, theo thi thể một đạo rơi xuống mặt đất. Cảnh tượng như vậy đáng sợ, lại là chân thật tồn tại. Mà trước mắt cái này U Long Hoàng, mặc dù nhưng đã chết, nhưng là thi thể như cũng là vô cùng đáng sợ. So về nhân tộc đại năng chỉ sợ cũng không kém bao nhiêu. Dung thái cực giáng ma trận đến chân áp, tuyệt không khoa trương. Bạch quy lục lội, căn cứ thái cực giáng ma trận bố trí phương pháp, ở trên vùng đất này một hồi chuyển động. Quả nhiên, tại nửa nén hương về sau, nó trên mặt đất vừa tìm được một quả nê nhân móng tay, mặt khác còn tại những địa phương khác đã tìm được nê nhân bộ lông, cùng với nê nhân đốt ngón tay vân vân. Đợi một tí, những điều này đều là bố trí thái cực giáng ma trận thánh vật, đem những vật này nhao nhau liền sau khi thức dậy, chính là một đạo rõ ràng thái cực đồ. Khá lắm, quả nhiên là trong truyền thuyết U Long Hoàng. Như vậy thi thể chỉ sợ đã không phải là thời gian có thể phai mờ rồi bạch quy thình lình đúng vậy a không phải tuế nguyệt có thể phá hủy bất quá chờ ta có một ngày cường đại về sau nhất định tới đây hủy diệt đạo này dị tộc thi thể huyền thiên nói ra nội tâm đã gieo một tuần lễ trông hạt giống ha ha nếu như là tại thiên tuyệt cốc ở bên trong cũng sớm đã bị ta hủy diệt bùn thần là người phương nào há có thể cho phép nạp một cái như vậy nho nhỏ thi thể làm cản bạch quy cười ha ha hang hái. quy ra huy vũ tiểu loan đao ở một bên góp phần trợ uy từ khi kiến thức đến bạch quy tiêu diệt nê nhân về sau nó chính là xương hô bạch quy là quy ra tràn đầy sùng bái chi tâm thái cực dáng ma trận sinh vật như vậy cũng là đại thủ bút xem ra tập kích người cố thi thể này đem một lát nê nhân làm làm cho đau đầu không thôi huyền thiên trêu chọc đó là tự nhiên chính ngươi trận mở mắt thần nhìn phía dưới một chút đi chỉ sợ biết chấn động bạch quy nói ra huyền Tiên nghe vậy tò mò nhìn bạch quy liếc rồi sau đó mở ra thần nhãn nhìn về phía dưới mặt đất thật vẫn bị bạch quy cho đòn chúng hắn thật sự chấn động dưới đất Một đạo âm dương hai cực đổ bộ dáng hiện ra, tản ra hào quang. Mà trung ương nhất, âm dương ngư mắt vị trí, càng là có việc này gần 20 toàn nê nhân pho tượng, chú đóng ở ở đâu. Hiển nhiên, năm đó cô thi thể này khủng bố thời điểm, chọn vẹn kinh động đến 20 vị trí nên nhân, tới đây trấn áp tạp vận. Tam diệp nên nhân, cương giả như vậy tuyệt đối đáng sợ. Huyền tiên thở dài, chỉ là một cô thi thể, chính là kinh người như vậy. Như vậy hắn khi còn sống, hiển nhiên càng thêm đáng sợ. Tam diệp nên nhân, nhân vật như vậy đương nhiên không được. Bất quá, người bây giờ mà ngay cả nên nhân cũng không phải Bạch Quy nghiên lượng. Huyền Tiên gật đầu, nhận đồng những lời này. Hắn hiện tại còn là thần minh cảnh giới. Để tại bên ngoài, thực lực như vậy có lẽ cũng không tệ lắm. Bất quá tại Huyền Tiên trong mắt, đã không quá đủ tư cách. Mục tiêu của hắn là, nên nhân, chỉ có cường giả như vậy, khả năng siêu thoát mình, khống chế sinh tử của mình. Như vậy đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến lên. Phía sau trên đường, nhất định còn có càng nhiều dấu vết để lại, chờ chúng ta phát hiện. Bạch Quy thúc dục. Huyền Tiên cũng không chậm trễ, lúc này mang theo tiểu Loan đao tiếp tục tiến lên. Không lâu sau đó, bọn hắn đi tới một mảnh núi hoang, nơi này có một khối bắt mắt tảng đá lớn, thừa diện có khắc một chuyến âm vang có lực chữ viết, nê nhân bất hủ, lòng ta cũng chết như cho, ngắn ngủn một hàng chữ, lại thể hiện tất cả tăng thương. Từ đó, tựa hồ có thể nghe được một cái không cam lòng thanh âm, chính đang gieo họ, biểu đạt cái này nội tâm vẫn nữa, cùng với không cách nào phát tiết tâm lý cảm xúc. Tại hàng chữ này phía dưới còn để lại một cái tên, trăm dặm trọng dương. Hiển nhiên vị này tên là trăm dặm trọng dương người. Tại cuối cùng cái kia tiến giai nê nhân trong quá trình là đã thất bại, trăm dặm trọng dương. 5000 năm trước cái vị kia cao thủ tuyệt thế, được xưng đương đại trong đồng lứa xuất sắc nhất thanh niên, 5000 năm trước không ai bằng. Bạch Quy nói ra, nó từng nghe nói qua cái tên này. Năm đó xuất sắc nhất thanh niên, hắn cũng không có tiến dai nên nhân, cắm ở cái này một cửa ải phía trên. Huyền Tiên nhíu mày, cẩn thận đang trông xem thế nào, phát hiện khối này tảng đá lớn phía dưới, còn có một bãi khô héo vết máu. Hắn la lên Bạch Quy, lại để cho người này chiếu dọi cái chữ này dấu tích, cùng với phía dưới cái kia khô héo máu tươi, muốn quan sát đã từng phát sinh một đường. Thời gian thoáng một cái đã qua, về tới 5000 năm trước. Đã từng có một thiếu niên ở chỗ này thử tiến đến dai, nhưng vẫn chậm chạp không có sở đến cánh cửa, do đó sinh ra tâm ma. Thiếu niên này đúng là trăm rậm trọng dương, hắn ở chỗ này tiết lưu lại 300 năm lâu, cuối cùng là huy kiếm tự vận, đã bị chết ở tại khối nham thạch lớn này phía dưới. Chương 745, Bách hoa tàn lụi. Hình ảnh như vậy, không lệnh cấm người cảm giác có chút đáng tiếc. Một cái 5000 năm trước cao thủ tuyệt thế, thế, kết quả lại bị chết như vậy không cam lòng, khiến cho ai nhìn đều sinh lòng bị thương. Từ đó, cũng đó có thể thấy được, tiến giai mê nhân độ khó, là có khó khăn rừng nào. Ông trời ơi. Y. Không nghĩ tới trăm Dặm Trọng Dương cuối cùng cũng không có tiến giai thành nên nhân. Năm đó đã không có tin tức về sau, ngoại giới nhao nhao suy đoán, người này đã đi vào mảnh thứ 6 ngày, kết quả lại là đã bị chết ở tại tại đây. Bạch Quy thình lình có chút sững sờ. Ở chỗ này thấy trăm Dặm Trọng Dương thi thể, nó thật sự có có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy a, một đời kỳ tài, kết quả lại bị chết như vậy bị ai? Huyền Tiên cũng thở dài. Người này gọi trăm Dặm Trọng Dương thiếu niên, nội tâm thế giới hiển nhiên là bị chính mình từng đã là huy hoàng tràn ngập, kết quả tại cảnh giới cuối cùng ở bên trong bị kẹt thật lâu, cuối cùng nhất sinh ra tâm ma. giống như vậy huy hoàng thiếu niên đã từng có quá nhiều kiêu ngạo, lập tức không tiếp thụ được một việc thực, chính là dễ dàng xảy ra chuyện. tương lai kết quả của ta biết giống như hắn sao? Huyền Thiên tự hỏi, trong hốc mắt rốt cục xuất hiện thương cảm. hồi tưởng lại chính mình, từng đã là từng ly từng tí, vừa mới xuất đạo ngay thời điểm cũng là một vị thiên tiêu, bị các loại chiến tích cho vỡ quanh, xuất đạo đến nay không có ở cùng giai bên trong bị bại. hiển nhiên nê nhân là trước mắt hắn gian nan nhất một cửa ải, nếu như không cách nào bước qua từng đã là huy hoàng tựu như cùng thoáng qua như mây khói vậy không đáng giá nhắc tới muốn muốn tiến giai nên nhân ta chỉ là không có tham dò phương pháp mà thôi đến một ngày có linh cảm ta muốn tiến giai không là vấn đề huyền thiên nếu mày cầm tình huống của mình cùng vị này năm ngàn năm trước cao thủ tuyệt thế so sánh mới cảm giác phải tốt rất nhiều ngay tại hắn còn đang trầm tư sắp bên kia chính là truyền đến bạch quy tiếng hô to là đang kêu gọi hắn đi qua huyền thiên vội vàng cất bước đi về hướng bạch quy tới gần về sau phát hiện người này chính vây quanh một cái hố to đào quanh tại đây tựa hồ có thiên vật mùi Đậm, tuyệt đối sẽ không sai." Huyền Tiên nói ra, lần nữa như mày. Hắn đời này trải qua rất nhiều lần đích thiên phạt, vì vậy đối với thiên phạt thần lôi mùi đã vô cùng quen thuộc. Tại cái danh to này ở bên trong, hắn chính là nghe thấy được thiên phạt hương vị. Đồng thời, hắn vẫn còn đáy hô phát hiện rất nhiều khối màu đen nham thạch. Đây là thiên phạt thần lôi đã tới về sau, chứng minh tốt nhất. Lại để cho để ta xem một chút." Bạch Quy móc ra cổ kính, tiến hành chiếu rọi. Hình ảnh, cuối cùng nhất như ngừng lại 7000 năm trước. Tại đây đã từng có một thiếu niên đang thử độ tiến giai, muốn trở thành nên nhân. Chỉ thấy Thiếu niên này lông mày xanh đôi mắt đẹp, nhưng lại mọc ra ba con mắt, cái chán còn có một chỉ mắt thường hơn nữa đồng tử là hiện lên màu vàng. Hắn mặc áo đen, diện mục dữ tợn, trên mặt vậy mà mang theo tí ti màu đen khí tức, tựu như cùng Bát Trảo Bạch tuổi xúc tu vậy đang vận mẹo. Đây là 7000 năm trước cao thủ, được xưng là trên đời mạnh nhất thần linh Tam Nhãn Lang Quân, Kim Lịch. Bạch Quy kinh hô, thấy Thiếu niên này mọc ra ba con mắt ngay thời điểm, chính là nhận ra thân phận của hắn. Tam Nhãn Lang Quân. Thật là khí phách danh xưng. Huyền thiên kinh ngạc. Đó là đương nhiên. Tại 7000 năm trước người này được xưng là mạnh nhất thần minh, tuy nhiên thuộc về thần linh cảnh giới, nhưng lại so thần tôn còn đáng sợ hơn. Cái chán con mắt dọc thứ ba có thể bắn xuống ngôi sao. Bạch Quy giới thiệu, Huyền Tiên cùng Tiểu Loan Đao đều nghe ngây người. Lợi hại như vậy, Huyền Tiên hỏi thăm, nội tâm đã chiến ý nổi lên một phía. Hắn rất muốn cái lúc này, cùng cái này mạnh nhất thần minh đại chiến một trận, đến phân thắng bại. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể nào đấy, bởi vì là kết cục cũng sớm đã và hôm nay nhất định người này đã chết tại thiên phạt phía dưới. Rất kỳ quái, một cái như vậy cường giả vì cái gì vô duyên vô cớ đã bị chết ở tại thiên phạt thần lôi phía dưới bạch quy khó hiểu tiếp tục quan sát cổ kính cuối cùng nhất chân tướng rốt cục bị sốc lên cái này năm đó mạnh nhất thần minh cuối cùng vậy mà vận dụng đáng sợ cấm thuật muốn muốn mạnh mẽ tiến giai thành nê nhân kết quả rước lấy thiên phạt thần lôi đã bị chết ở tại thiên phạt phía dưới tốt nghịch thiên gia hỏa vậy mà muốn làm trái trời xanh muốn muốn mạnh mẽ trở thành nê nhân không chết mới là lạ bạch quy khỏe miệng co giật là một thế hệ mới bất quá ta nhìn hắn giống như có lẽ đã lục lội đã đến trở thành nê nhân bí quyết Huyền thiên nhíu mày, liên tục quan sát vị này Tam Nhãn Lang quân lúc còn sống hình ảnh, muốn phải tìm ra một lát dấu vết để lại. Đáng tiếc, cổ kính có thể lấy được thứ đồ vật có hạn. Hắn lại cố gắng thế nào, cũng không có được đầu mối hữu dụng, cuối cùng chỉ có thể buông thả cho. Hắn mang theo Bạch Quy tiếp tục tiến lên, tìm kiếm mặt khác manh mối. Hắn thập phần coi chừng, hai con người tản ra tinh quang, tìm đòi phiến khu vực này. Bởi vì hắn cảm giác được, nơi này di tích đặc biệt nhiều, đối với hắn tìm kiếm lên cấp manh mối phi thường có lợi. Không phải rất lâu công phu, Huyền thiên bọn người vậy mà tìm được một tòa núi. Đúng chính là một tòa bùn núi, đây cũng là một kiện thánh vật, chính là năm đó một cái nê nhân bảo khí, cuối cùng xuất hiện tổn hại, bị vứt bỏ ở chỗ này. Không nên nhìn chỗ ngồi này bùn núi có chút ít cũ nát, bất quá ở bên trong linh tính vẫn tồn tại. Huyền Thiên đang trông xem thế nào, tinh Tế cảm thụ, mới phát hiện chỗ ngồi này bùn trong núi vẫn còn có cái này một cô thi thể, cái này đồng dạng là một thiếu niên, bị kẹt tại bùn trong núi, cuối cùng chết đi. Đây là rất hiếm thấy một màn. Tiểu Loan đao trăm mối vẫn không có cách giải, một cái sống thật tốt người, tại sao lại chui vào đi vào bên trong? Có lẽ. Hắn muốn dựa vào châu ngồi này nê nhân, thành tựu một lát lợi ích. Huyền Thiên suy đoán, Bạch Quy dùng cổ kính chiếu dọi đi qua, trả lại như cũ trần tướng. Nguyên lai, like, thiếu niên này là muốn muốn nhờ cái này nê nhân bảo khí, thành tựu nê nhân chi cảnh. Nhưng là, cuối cùng nhất lại bị món bảo khí này cho xanh xanh luyện chết. Trời đánh a, ngọn núi này vậy mà biết nuốt người. Bạch Quy liễu lưới. một cái kỳ tài thiếu niên, mượn nhờ bảo khí thành tựu nê nhân, ý nghĩ này thập phần mới lạ, tuyệt đối là suy nghĩ khác người. Nhưng là, hắn cuối cùng vậy mà đã bị chết ở tại món pháp bảo này bên trong nguồn nhờ bảo khí, thành tựu nê nhân một mình. Phương pháp như vậy chính xác sao? Huyền tiên nhử mày, không khỏi đặt câu hỏi. Bất quá, nội tâm của hắn có chỗ dự cảm. Thiếu niên này nhất định là phát hiện cái gì, có lẽ là lĩnh ngộ được cái gì chân lý, bởi vậy mới sẽ làm ra người can đảm đến thử. Đáng tiếc, ngọn núi này biết nuốt người, có được linh tính. Bạch Quy liễu lưới. lúc này thời điểm nhãn tình sáng lên, nói, không bằng như vậy, ngươi cũng tiến vào ngọn núi này thử nhìn một chút, gây chuyện không tốt có thể thành công tiền lên dai Không làm, đến một ngày lộng không được tốt mà ngay cả ta cũng sẽ bị ngọn núi này gài bẫy. Huyền Tiên sủi răng niết miệng, "Mượn nhờ bảo khí, thành tựu nên nhân. Ngươi như vậy nhắc tới, ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít gì đó." Đã từng, ta đọc qua lão tổ tông phiến đá lúc, phát hiện một lát dấu vết để lại. Bạch Quy nói ra, rồi sau đó bắt đầu nhớ lại. Huyền Tiên nghe vậy, lúc này nhãn tình sáng lên, dựng lỗ tai lên tiến hành lắng nghe. "Ta làm thì nhớ rõ, chính tông nhất tiến giai phương pháp, giống như cùng linh đỉnh cùng linh kính có quan hệ. Chỉ có có được hai thứ đồ này thần minh, mới có bước đầu tư cách, tiến giai thành nhân." Bạch Quy nói ra, linh đỉnh cùng linh kính. Huyền Tiên nghe vậy, cũng là một ngạc nhiên. Đúng vậy a, chính là hai thứ đồ này. Ngươi làm sơ còn là một tiểu tu sĩ thời điểm, ta thì gọi ngươi là, nhất định phải ngưng tụ ra cái này hai kiện đồ vật. Tương lai tất nhiên có tác dụng lớn." Bạch Quy nói ra. Huyền Tiên gật đầu, nhớ rõ năm đó, Bạch Quy đã từng nói qua giọng điệu như vậy. Đồng thời, nội tâm của hắn còn thật sự có một lát linh cảm, muốn nói linh kính cùng linh đỉnh cái này hai kiện đồ vật. Linh kính còn dễ nói, bình thường có thể làm bảo khí sử dụng, bất quá tối đa chỉ có thể đối phó một lát cùng cường giả cũng không có quá lớn uy lực. Cuối cùng nhất, Huyền Thiên đưa nó dùng để thôn phệ chân huyết sử dụng. Mỗi khi sau giết người, hắn sẽ thăm dò một nhóm người nê hòa cùng, cuối cùng phát hiện được máu, hay dùng linh kính đến thôn phệ. Về phần linh đỉnh, thì càng thêm thần dị rồi. Cái này đồ vật hết sức kỳ dị, bên trong thậm chí có một cái kỳ dị đại thế giới. Bất quá đến bây giờ, Huyền Thiên cũng không biết cụ thể tác dụng, cũng không biết cái này khí vật công hiệu quả. Trong mắt hắn, cái này hai kiện đồ vật hoàn toàn chính là gớm gớm. Đối với thần mình tu hành cảnh giới binh sĩ mà nói, căn bản chính là vô dụng. Đối với tác chiến, nhưng lại không dùng được cái này hai kiện đồ vật. Bất quá, nếu là nói dùng để tiến giai bổn nhân, nói không chừng thật có hiệu quả. Huyền Tiên Tỳ Thảo, con mắt tỏa sáng. Đúng, hắn nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Nửa năm trước đó, cái kia thế giới dưới lòng đất bên trong đại hán nê nhân, không phải là thông qua linh đỉnh, cuối cùng nhất đã trở thành nê nhân sao? Bởi vậy có thể thấy được, linh đỉnh chính là tiến giai thành nê nhân trong quá trình, thập phần trọng yếu một cái linh vật. Ngươi có thể thử lợi dụng cái này hai kiện đồ vật, tiến giai thoáng một phát nê nhân. Bạch Quy chú ý. Không Tuy nhiên ta biết cái này hai kiện đồ vật đối với tiến giai nê nhân có trợ giúp, nhưng là ta còn không biết cụ thể trình tự. Không có đến cần thiết thời khắc, ta không muốn người can đảm tiến hành đến thử." Huyền Thiên nói ra. Rồi sau đó hắn đưa tay chỉ phía trước, chuẩn bị lần nữa đi về phía trước. "Như vậy, đi xuống xem đi. Phía sau trên đường, nói không chừng còn có càng nhiều dẫn dắt." Hắn nói ra. Bạch Quy gật đầu, nương theo lấy Huyền Thiên tiếp tục thâm nhập sâu. Không lâu sau đó, bọn hắn tại núi hoang đỉnh, thấy được một cái đã tu tích loang lổ thất thường, cắm ở núi hoang một tảng đá lớn phía trên. Ồ, cái này thiết thương rất kỳ lạ, thượng diện lại có nhàn nhạt ngây nhân mùi. Huyền Thiên kinh nghi, lúc này đã bị cái này thiết thương hấp dẫn. thật sao? bất quá cái thanh này thiết thương trên thực tế chỉ có lĩnh chủ khí vận cấp bậc. đã từng, có lẽ là một kiện thần khí. Bạch quy nói ra, hắn đối với bảo khí, gần đây tới là có sức phán đoán ngại cảm. từ chất liệu mà nói, nam đó khả năng thật sự là một kiện thần khí. Huyền Thiên gật đầu, nhận đồng Bạch quy cách nhìn, lại để cho để ta xem một chút. Bạch quy chen lên trước, móc ra linh kính chiếu giỏi, chuẩn bị quan sát cái này thiết thương câu chuyện nhưng mà cổ kính cuối cùng lấy được hình ảnh nhưng lại dị thường kinh người thời gian bị như ngừng lại hai vạn năm trước một thiếu niên cầm trong tay một cái kim thương lập ở tòa này trên núi hoang trong hốc mắt tràn đầy vẻ không cam lòng trăm hoa đua nở đều tàn lụi hắn ngửa mặt lên trời gào thét đem trong tay kim thương cắm trên mặt đất hướng phía bầu trời làm ra cuối cùng ho hét cuối cùng ngã ngửa lên trời huyền tiên ánh mắt bé nhọn tại trong mặt gương thấy được hình ảnh không thể tưởng tượng thời khắc cuối cùng người thiếu niên kia ánh mắt ở bên trong vậy mà tách ra màu vàng đất xương ngủ rất nhạt lại thật sự là tồn tại cực kỳ khủng khiếp, thiếu niên này tuyệt đối đã lấy ra nê nhân cánh cửa. Hán Kinh hô, thật sao, có thể là vì cái gì hắn không có trở thành nê nhân. Tiểu Loan đao khó hiểu, bởi vì hắn bị thương, bị thương rất nghiêm trọng, rơi xuống cả đời làm còn có hậu họa, cho nên tại thời khắc cuối cùng đã thất bại. Huyền thiên nói ra, nhìn ra thiếu niên này khó xử. Đúng, thiếu niên này xác thực nghịch thiên, đã mò tới nê nhân cánh cửa, nhưng lại bại cho mình. Bạch Quy dùng cổ kính chiếu rọi, xem đã đến thiếu niên này đã từng. Cái kia là một huy hoàng tuyết nguyệt, thiên tài vô số. Thiếu niên này càng là thiên tài trong thiên tài, tại sở hữu trong bạn cùng lứa tuổi, thành tựu đệ nhất thiên tài danh xưng bất quá, lại rơi xuống bệnh hoạn. trăm hoa đua nở, đều tan lủi thì ra là thế. huyền tiên rốt cục đã hiểu, cái tiên niên đại, tất cả đấy thiên tài, đều bị thiếu niên này giết chết. trong đó một trận chiến, càng là mạo hiểm, tuy nhiên chém giết cường địch, lại lưu lại cho mình bệnh hoạn. đến cuối cùng tiến giai nê nhân ngay thời điểm, hắn cũng đã chết. chính là cái gọi là trăm hoa đua nở, cuối cùng làm héo tàn rồi. chương 746 khâu thụ. ở mảnh này tu đạo thế giới sinh ra chính là thiên tài có tư thế nhân vật cũng không ít nhưng là đến cuối cùng lại có mấy cái có thể trở thành nên nhân thật sự rất ít rất nhiều ngày mới đều là một đường thông thuận lợi tu luyện tới thần linh cảnh giới nhưng là muốn trở thành nên nhân cũng không có dễ dàng như vậy huyền tiên đi lại tại đây điều thí luyện chi lộ thượng ven đường nhìn thấy quá nhiều ví dụ năm đó một đời thiên tiêu đến cuối cùng chỉ có thể tiếc nối thở dài khiến cho người nhìn chính là cảm thấy thương cảm hồi trở lại nhớ năm đó bọn họ là như vậy huy hoàng có được ngạo nhân tư chất tại trong bạn cùng lứa tuổi trổ hết tài năng kết quả. Đến cuối cùng một cái khe, lại gắt gao mắc kẹt ở đây, không cách nào nữa càng gần một bước. Huyền Tiên mang theo Bạch Quy, đi lại tại con đường này ở trên, quan vọng năm đó những thiên tài kia từng ly từng tí. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn là đang nghiêm túc cảm ngộ, hy vọng từ đó có thể tìm kiếm ra một tia linh cảm, để cho mình cũng siêu việt phàm trần thể, thành tựu nê nhân chi cảnh. Trong đó có mấy cái thiên tài, có lẽ đã cảm ngộ đã đến nê nhân chi cảnh nào diệu, nhưng là cuối cùng, bởi vì nguyên nhân khác, mà tiếp nối chết đi. Huyền Tiên nói ra, hắn thở dài. Năm đó đám thiên tài bọn họ cũng không phải tất cả đều là tài trí bình thường, trong đó có mấy cái càng là đã mò tới ngây nhân chi cảnh cánh cửa. Nói thí dụ như mấy vị kia, bị bùn núi cắn nuốt thiếu niên kia, vị tiêu bị thiên phạt thần lôi đánh chết thiếu niên mặc áo đen, còn có cuối cùng vị kia ngửa mặt lên trời gào thét, hô to bách hoa tàn lụi bị thương thiếu niên. Những điều này đều là thiên tài bên trong con ưng, mà ngay cả huyền thiên, cũng không có thể phủ nhận tài năng của bọn hắn. Nhất là cuối cùng vị nào, có lẽ đã đem ngây nhân chi cảnh cho nhìn thấu, nhưng đáng tiếc lại tiếc nuối mà chết. Nếu là có thể cùng bọn họ trao đổi, thảo luận ngây nhân chi đạo, vậy cũng tốt. Huyền Thiên hiện ra nói thầm, bắt đầu đạo tưởng. Ngươi liền làm giữa ba ngày mộng đi, không hảo hảo chính mình đi suy nghĩ, chỉ mới nghĩ lấy người khác kinh nghiệm, đến cuối cùng có lẽ chính là công giả tràng. Bạch Quý nhắc nhở. Huyền Thiên nghe vậy, lắc đầu cười một tiếng, tự nhiên biết rõ Bạch Quý nói rất đúng chân lý. Hắn lúc này phao cước những suy nghĩ lung tung kia tâm tư, chuyên tâm cảm thụ điều này thí luyện chi lộ. Ho khan, lại tới nữa mấy cái tìm kiếm đột phá cơ hội người. Đúng lúc này, một cái ho nhẹ tiếng vang lên, nói ra đích thoại ngữ gian mua, uyển như người chết đang nói chuyện. Huyền Thiên bọn người đây này bị lại càng hoảng sợ, tìm hồi lâu, cuối cùng đem chú ý đặt ở một viên trên cây khô, chính là bề ngoài mà nói, viên này cây cối đã chết héo, toàn thân tóc vàng, mà ngay cả vỏ cây cũng rơi sạch, nhìn về phía trên một mảnh trống không, là người đang nói chuyện. Huyền Thiên có chút không xác định. Vừa rồi, hắn cũng là bị thanh em đột nhiên xuất hiện cho lại càng hoảng sợ, trong lúc nhất thời không có chú ý nơi phát ra. Bất quá, ở mảnh này hoang vu chi địa, chim cũng không gậy phân địa phương, Huyền tìm tới tìm lui, cuối cùng cũng chỉ có thể hoài nghi đến viên này khô trên thân cây. Nhưng mà thật vẫn bị hắn đại đoán đúng chính là chỗ này quả khô thụ đang đọc diễn văn là ta một viên già không cách nào nhúc nhích hủ mục ở mảnh này hoang vu chi địa người tới nơi này phần lớn làm là muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên mới tới chỗ này thầy cô không mở miệng thanh âm già nua mà chậm chạm, hơn nữa hết sức khô khốc coi như một mảnh sa mạc tiền bối ngươi là còn sống huyền thiên chấn động như vậy một viên khô thụ lại còn là vật còn sống quá làm người nghe kinh sợ đi à nha ừ ta sống vô nhiều năm tháng mà ngay cả mặt ngoài da cũng rơi sạch thời gian sắp đem ta tàn phá Khô thụ nói ra, trong thanh âm mang theo một chút bất đắc dĩ. Thật sao, tiểu bằng hưu, ngươi sống bao nhiêu năm tháng, nói đến cho ta nghe một chút. Bạch quy nhảy ra, mang theo tò mò biểu lộ. Thậm chí có sinh linh tại trước mặt của nó cậy ra lên mặt, quả thực chính là nhất thanh thú. Hồi tưởng chính mình, đây chính là ngàn vạn năm quy, mấy tuổi nói ra hụt chết người. Huyền thiên cùng tiểu loan đao đều là một hồi lũ lơi, gọi viên này khô thụ là tiểu bằng hưu, xương hô thế này cũng quá khoa trương đi. Bất quá, bạch quy người này thật vẫn có tư cách này như xương hô này, thời gian cụ thể ta cũng vậy quên năm đó ta sinh ra ở tại đây, về sau vẫn không có gì được qua, một mực sống đến nay. Khô thụ nói ra. thật sao? Huyền tiên nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Hiện nhiên, có cái gì không hiểu, hoàn toàn có thể hỏi viên này Khô thụ. người này ở chỗ này sinh sống lâu như vậy, há lại không biết một lát nghe nhân đồ vật. Tiền bối kia, ngươi lại tại đây, phải trăng bay kiến rất nhiều nhân vật thiên tài, cuối cùng đã trở thành nghe nhân cứng giả. Huyền tiên mở miệng, quyết định chuyển chuyển hỏi thăm. dù sao, sơ lần gặp gỡ, đối phương còn chưa nhất định sẽ nói cho hắn biết một lát mấu chốt tri thức. Gặp từng thấy, bất quá rất ít. Khô Thủ đáp lại, rồi sau đó lại nói, "Thiếu niên, ngươi có phải hay không muốn hướng ta hỏi thăm, trở thành nê nhân biện pháp?" "Đúng là như thế. Còn xin tiền bối chỉ giáo." Huyền Tiên nói ra, nội tâm vui sướng trong bụng nở hoa. Vốn, Hắn cảm giác còn có chút khó có thể mở miệng, bất quá đã viên này Khâu Thủ mình nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Thực rất là tiếc nuối, kỳ thật ta biết cũng là không nhiều lắm. Rất nhiều thứ, cần ngươi tự mình lĩnh ngộ." Khâu Thủ nói ra, như thế này mà trả lời. "Không thể nào, tiền bối, ngươi một mực ở chỗ này?" chẳng lẽ chính là không có được quá bất kỳ vật hữu dụng gì huyền thiên ngạc nhiên lúc này cũng có chút không tin nơi nhân không phải tốt như vậy lên cấp rất nhiều người có ý nghĩ này nhưng là bọn hắn lại thiếu ít một chút hậu thiên tính điều kiện khô thụ nói ra hậu thiên tính điều kiện đó là cái gì huyền thiên hiếu kỳ ngươi nói điều kiện sẽ không phải là linh mẫn đỉnh cùng linh kính cái này hai kiện bản thân đổ vật đi bên cạnh bạch quy xem vào biết rõ một lát ít hỏi chi thức đúng là như thế theo ta được biết tiến gia nơi nhân cũng phải cần cái này hai kiện đồ vật đến phụ trợ nếu như không có cái này hai kiện đồ vật như vậy ngươi vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành nên nhân. Khô thụ nói ra, nguyên lai là như vậy. Trước đó bạch quy người kia cũng nhắc nhở qua ta, cũng may ta là đem hai thứ đồ này cho cấp luyện được. Huyền tiên tự nói, có chút may mắn. Ngươi có được cái này hai kiện đồ vật, vậy là tốt rồi. rất nhiều thần minh không cách nào tiến giai, cũng là bởi vì thiếu đi hai thứ đồ này. Đừng nhìn lúc trước, nhưng tụ cái này hai kiện linh vật thời điểm, hết sức phiền toái, hơn nữa trong chiến đấu này sinh đến tác dụng không lớn, nhưng đã đến thần minh cảnh giới chính là thể hiện ra cái này hai kiện khí vật tầm quan trọng. Khô thủ nói không ngừng. Nhưng là tiền bối, ta là có được cái này hai kiện đồ vật, có thể là cụ thể phải thế nào sử dụng. Huyền Tiên Hiếu Kỳ, hắn thật sự không biết thành tựu Nê nhân chi đạo. Cái này ta cũng vậy không hợp ý nhau, theo con đường này đi xuống dưới, có lẽ ngươi sẽ tìm được linh cảm. Khâu thủ nói ra, làm như vậy ra đề nghị. Huyền Tiên gật đầu, rồi sau đó tạm biệt Khâu thủ, chuẩn bị tiếp tục tiến lên. Nhưng mà, mới mới vừa đi ra vài bước, viên đĩa Khâu thủ thanh âm của lại lần nữa từ hậu phương truyền đến. Đúng rồi, mấy vị nếu là muốn thông qua, còn xin đi vòng mà đi đi. Phía trước chính là là một nơi phong ấn, nhìn bề ngoài đi lên không có gì, trên thực tế dưới mặt đất phong ấn một cái đại ma, tội ác tại trời. Phía trước là nơi phong ấn. Huyền Tiên ngạc nhiên, nhìn về phía trước, chính là một mảnh hoang vu đất đá. Nếu không phải viên này khô thụ nhắc nhở, hắn thật vẫn không sẽ chú ý đến. Đúng, cái kia chính là một cái nơi phong ấn. Hơn nữa niên đại xa xưa, phong ấn chi lực đã sớm còn thừa không có mấy, gây chuyện không tốt, không lâu sau nữa thì sẽ nứt ra. Khô thụ nói ra. Tiền bối ta biết rồi. Huyền Tiên gật đầu, chuẩn bị đường vòng mà đi. Nhưng mà, đúng lúc này, tiếng oanh minh vang lên, phía trước đại địa đột nhiên giãn nước, lao ra cuồn cuộn ma khí. Tình huống như thế nào? Huyền Tiên ngạc nhiên, lúc này lui về sau ba bước, đi tới không trung. Bạch Quy cùng tiểu Loan Đao cũng là phản ứng nhanh chóng, kế liền ngày sau, cũng đi tới an toàn khu vực. Thật là nhiều ma khí, gây chuyện không tốt cũng là bởi vì phong ấn mất đi hiệu lực, bên trong đại ma xuất hiện rồi. Khô thụ kinh hãi. Cái gì? Có lầm hay không a? Như vậy kịp thời. Sớm không tới, muộn không tới hết lần này tới lần khác tại chúng ta muốn đi ngang qua thời điểm đại địa đã nứt ra bạch quy khỏe miệng co giật đây cũng quá suy đi à nha đúng vậy a quá kỳ hoặc bình thường khối này đại địa cũng không có động tĩnh phong ấn hoàn toàn không có hư hại dấu vết như thế nào hôm nay chính là vỡ vụn mà ngay cả khâu thụ cũng là trăm mối vẫn không có cách giải Cửu long nhật nguyệt quả có thôn vệ thần quả người đến ta phải chiếm đoạt huyết nục của hắn trở thành một đời nay nhân bị ta phòng kia sùng bái cổ xưa thanh âm hương tự dưới cái khăn che mặt truyền ra vị này bị phong ấn thanh âm của Nói chuyện đồng dạng chậm chạp, hơn nữa thanh âm còn mang theo một loại sền sệt chí lực, giống như một cái vũng bùn vậy làm cho người có một loại rơi vào hắn bên trong cảm giác. Cửu Long Nhật nguyệt quả. Làm sao có thể? Đó là tiến giai nê nhân đích thiên điệu thần vật, chính là đồ vật trong truyền thuyết, làm sao có thể có? Bạch Quy kinh ngạc. Không, quả thật có, tên tiểu tử thúi này chính là tương ướp. Tiểu Loan Đao nói ra, nói ra huyền thiên trước kinh nghiệm. Bạch Quy nghe nói về sau, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Người người này, vậy mà cắn nuốt Cửu Long Nhật nguyệt quả. Nó liễu lươi, trừng mắt Huyền Thiên. Ừ, đây là một cái nê nhân ban tặng đối với ta mà nói có rất lớn đích tác dụng. Huyền Thiên gật đầu, không có phủ nhận. Khá lắm, quả nhiên là bởi vì ngươi nguyên nhân mới chọc tới một cái như vậy lại mà hiện tại bổ tọa cũng không thể nào cứu được ngươi rồi. Bạch Quy nói ra biểu lộ là cái kia khoa trường gương mặt rướn cao ghê tỵ. Cái lúc này nó chuẩn bị lùi bước, tương chiến chàng giao cho Huyền Thiên. Tiểu Loan Đao cũng ý nghĩ này chuẩn bị đi theo Bạch Quy một đạo chạy đi. Nhưng mà khiến cho chúng chấn động chính là vẫn còn có Ra hỏa động tác nhanh hơn một bước. Chỉ thấy cây kia khô thụ, giơ mào nào, hai tiếng, đem rễ cây từ mặt đất rút lên, rồi sau đó dựa vào rễ cây, giống như người giống như bình thường đi đi lại lại, còn xuất kỳ linh hồn. Bạch Quy cùng Tiểu Loan Dao làm nhìn đến mà ngơ. Trời đánh a, người người này không phải sắp chết sao? Như thế nào lập tức lại linh hoạt như vậy rồi hả? Bạch Quy sủy răng niết miệng, có chút khó hiểu. Có người, thoạt nhìn là sống, tâm lại đã bị chết. Mà ta, nhìn như chết rồi, kỳ thật thụ tâm hay là còn sống đấy, đi ra đi đi lại lại không là vấn đề. Khô thụ giải thích, ngày Ngươi một cái bố khí đấy, ngươi không phải là cả đời đều tại nơi đây sao? Từ sinh ra đến bây giờ, như thế nào lập tức lại đã đi ra? Bạch quy nhịn không được phát nổ nói tục, thật sự là khó có thể lý giải được. Đồ đần, một cái đại ma xuất hiện, không chạy trốn, ngươi chẳng lẽ muốn buồn tọa chết ở chỗ này sao? Ngu ngốc mới như vậy. Khô thụ nói ra, rồi sau đó tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, nhiều năm không có đi lại, là thời điểm hoạt động một chút gần cốt. Nói xong, khô thụ di chuyển dễ cây, giống như người giống như đi đi lại lại, vậy mà một bước ngàn trượng, tốc độ nhanh người. Chương 747, liệt địa thuần. Cái thằng chơi đánh, cần phải muốn gặp xét đánh a. Tiểu Loan đao kêu to, cũng bị Khô Thủ tốc độ cho lại càng hoảng sợ. Nhìn về phía trên sắp chết, kết quả như vậy tốc độ nhanh như vậy. Bạch Quy cũng nói, đã tại lặng lẽ nguyền rùa. Đương nhiên, hai người này tốc độ cũng không chậm, Bạch Quy cầm lên Tiểu Loan đao về sau, nhanh chân chạy, cùng Khô Thủ một đạo đứng ở xa xa quan sát. Hiện trường chỉ để lại Huyền Tiên một người. Mấy cái này không có lương tri ra hỏa. Xem ta về sau không hảo hảo giáo hơn chúng. Huyền thiên mặt đen, nhìn về phía trước khẽ hở. Trong tiếng nổ vang, số lớn ma khí trùng thiên, đem mây xanh nuốt hắc. Trên mặt đất, cái kia khe hở đang không ngừng mở rộng, cuối cùng một cái cổ đồng sắc bàn tay lớn, ban tại vùng đất hai bên, đem thân hình cho chi lên, hiện ra ở khu vực này phía trên. Đây là một cái cổ ma, chính trực trắng nhiên, nửa người trên khỏa thân lộ lấy, cơ bắp giống như gò núi giống như bình thường hở ra, đồng thời còn tản ra cổ đồng sắc hào quang. Thân thể của hắn có cao mấy chục mét, đứng tại trên mặt đất, đầy đầu phát ra bay múa, toàn thân tản ra một cổ đáng sợ thế, từ bay múa trên tóc cũng có thể thấy được. Cửu Long nhặt ngửa quả. Không tệ, tại đây ta nhất định phải thôn vẹn huyết nhục của ngươi, làm việc cho ta. hắn mở miệng, sau lưng tóc rối bởi một hồi múa, dâng lên vạn trượng ma mây. cổ ma vẫn không thể để cho ta lùi bước, mặc dù là ma chủ, ta cũng đã gặp. huyền thiên đáp lại, hai chân tách ra, đứng trung bình tấn, đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. ma chủ, đó là chết đi thứ đồ vật, đừng lấy ra làm ta sợ. bổn thần gần đây đến chỉ tin tưởng mình, không tin người khác. cổ ma mở miệng, rồi sau đó đưa ra một tay, điểm hướng huyền ảnh lập tức vô số ma khí trùng thiên trên không trung hình thành một đoàn ma vân ba phủ hướng huyền thiên muốn đem hắn trò thôn vệ mở cho ta huyền thiên giống to về phía trước đánh ra một trường cùng ma vân tiếp xúc về sau đem mảnh này đám mây chấn động phải đứt thành từng khúc hóa thành khói đen tiêu tán Cổ ma cũng không quá đáng là như thế thượng cổ võ đạo nói là su thế trên cái thế giới này không có thứ gì thì không cách nào hủy diệt mà ngay cả thời gian cũng không ngoại lệ hắn nói ra kiên tin tương lai của mình chi lộ lấy võ vi tôn thật sao bất quá ngươi sai rồi bản tôn cùng người khác lại bất đồng tại thời kỳ thượng cổ, ta nhưng là ma hợp thái cổ ma đạo cùng thái cổ yêu đạo người. ngươi nếu là muốn ở trước mặt ta đuổi nghịch phi phong, còn tuổi còn rất trẻ. cổ ma nói nói, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. hắn vung về cánh tay, âm thầm đem thần lực dung nhập không trung, đem tiêu tán ma vân cho lần nữa tụ tập lại. giống. tiếng hét giận dữ kinh người. bất quá không là vật sống đang gào hét, mà là ma vân. tại nơi này cổ ma dưới sự không chế, ma vân thình lình hóa thành một đầu hắc hổ, đánh về phía nguyên thiên. hay là muốn chết? thái cổ võ đạo dùng mạnh mẽ bắt lấy thắng, liên miên công phạt mới là vương đạo. Huyền Thiên nói ra, liên tiếp đánh ra tam trường, đem đầu này hát hổ trò vô nát bấy. Như vậy một màn, nhìn xa xa mấy tên hô to gọi nhỏ. Ồ, thiếu niên này thật vẫn thật sự có tài. vốn là ta cho rằng cổ ma xuất hiện, tiểu tử này không cách nào ngăn cản. Không nghĩ tới chỉ ngươi lây siêu việt thường nhân. Khô Thụ khiếp sợ. Đó là đương nhiên, chúng ta tới đây ở bên trong, chính là là muốn hắn trở thành nê nhân. Không có bản lãnh, làm sao sẽ lại tới đây? Bạch quy nhất miệng. Bất quá, cổ ma như cũ là cổ ma, không phải thiếu niên này có thể chống lại. Khô Thụ thở dài cho rằng huyền thiên phần thắng không lớn. Cái gì? Ngươi lão đầu tử này con mắt mù đi. Ngươi xem, đầu kia con cọp lớn làm đánh chết, còn không lợi hại. Tiểu Loan đao chửi đối, đem ma hổ hình dung thành kinh khủng con cọp lớn. Đúng đấy, lão gia hỏa, ngươi có không có nhãn quan a? Sẽ không đã mắt mở đi à nha. Bạch Quy nói ra, nó gần đây đến không có có lễ phép, nói chuyện vĩnh viễn tùy tiện. Ta không có nhìn lầm. Các ngươi xem tiếp đi là được, chính là thần lực bên trên nồng độ mà nói, thiếu niên này là không bằng cổ ma đấy. Hơn nữa, trước mắt cái này lại ma, chính là thượng cổ đại ma. Dung hợp thái cổ ma đạo cùng thái cổ yêu nói, thực lực càng là vô cùng đáng sợ. Khô thụ nói ra, thì tính sao? Bạch quy hỏi thăm, Khô thụ nói một tràng, hắn sửng sốt nghe không hiểu, ý của ta là, trước công kích chỉ là cho đùa. Tiếp đó, cái này đại ma muốn thi triển đại thần thông, thiếu niên này là không cách nào ngăn cản. Khô thụ nói ra, quả nhiên, tự như cùng viên này Khô thụ dự đoán, đại ma thi triển chấn thế thần thông, chuẩn bị một lần hành động đánh chết huyền thiên. Vạn ma thôn vệ, tiếng ngâm sướng ở bên trong, cổ ma thi triển bên trên cổ thần thông triệu hồi ra một cái đầu lâu ác ma chính là dùng ma vân ngưng tụ mà thành đánh về phía huyền thiên chuẩn bị đưa hắn cho thôn phệ. đáng nhắc tới chính là ác ma này đầu lâu là đáng sợ mặc dù là đứng ở bên ngoài 50 dặm như trước có thể từ đó cảm nhận được cái kia cổ sức mạnh mang tính hủy diệt coi như có thể phá hủy một đường các ngươi xem đi công kích như vậy thiếu niên kia chắc chắn phải chết hắn nhất định là không ngăn nổi khô thụ giải thích rồi sau đó hướng tiến tới mấy bước chuẩn bị trợ giúp huyền thiên nhưng mà khiến cho người khiếp sợ là sau một khắc Huyền Thiên trong tay đã nhiều hơn một trương màu vàng đất bảo vật cung, tản mát ra hào quang ló ánh, màu vàng đất khí vụ kinh người. Ác ma đầu lâu cứ như vậy bị một mũi tên bắn nổ, lần nữa hóa thành xương mù khí tiêu tán. Nhìn thấy đi, ta cũng đã sống nói là không có chuyện gì đấy. Người lão gia hỏa này hết lần này tới lần khác không tin. Bạch quy nói ra, bên cạnh còn có tiểu loan đao phụ họa, nói, đúng đấy, người lão già này mắt mở chỉ ngươi lây liền ai mạnh ai yếu làm không phân rõ. Chuyện này, khô thụ ngạc nhiên, thật không ngờ Huyền Thiên còn có ngón này. Nếu như có cái thanh này cung tại tay, ai thắng ai thua liền không nói được rồi. Thiếu niên này có lẽ sẽ thắng. dù sao, cái kia là một việc nê nhân khí. nó nói ra, ánh mắt bé nhọn, lập tức liền nhìn ra đại cung phẩm cấp, thuộc về nê nhân cấp bậc. hừ, nhất định là Huyền Thiên chiến thắng. tên tiểu tử thúi này tại đồng bậc bên trong vô địch. Bạch Quy nói ra, đối với Huyền Thiên thập phần tin tưởng. chiến đấu, không có đến cuối cùng là không biết kết quả. xem tiếp đi rồi nói sau, gây chuyện không tốt thiếu niên này sẽ chết. Khô Thụ nói ra, hắn vẫn tương đối tin tưởng nhân tố khách quan từ trong chiến đấu phân tích một đường tốt một chương mỏ quả đen có bản lĩnh chúng ta tới đánh cuộc thua chính là đưa cho đối phương một cây một vạn năm linh dược bạch quy mắt nhỏ chừng chừng bắt đầu đánh cây này chú ý của khâu thụ nghiêng lượng, tạm thời không để ý đến bạch quy người này bên kia chiến đấu tiến nhập lửa nóng hóa trình độ huyền thiên cầm trong tay chấn thiên cung quan thị khí thế bên trên chính là chiếm cứ thượng phong xem ta không bắn chết ngươi cổ ma thì như thế nào ta cũng không tin ngươi là sắt thép thân thể không sợ của ta mũi tên nhọn huyền giống to nhổ xuống mình thập cộng tóc cùng thần lực quán chú thành mũi tên bắn về phía cổ ma và ảnh tại tiểu tiếng sấm rền trong tiếng nổ vang mũi tên hóa thành một đạo hồng mang phóng tới cổ ma. Cùng lúc đó cổ ma cũng chuyển động hắn vậy mà đem ma khí ngưng tụ trên cánh tay thò tay đi bắt cái mũi tên này. Cuối cùng khánh một tiếng mũi tên tại nơi này mà trước người nổ tung kết quả là cổ ma một cánh tay máu tươi lưu lại năm đầu ngón tay đều bị nổ bay. Thấy trường hợp như vậy bạch quy đợi lúc này hô to tiến hành ủng hộ thế nào tư vị không dễ chịu sao vậy mà to gan lớn mật muốn tiếp ở của ta thần tiễn. Huyền Thiên cười lạnh, đã quá giang thứ hai mũi tên, chuẩn bị bắn ra, là rất cường đại. Ta chỉ là muốn thử xem cái này mũi tên uy lực, đáng sợ vượt quá dự liệu của ta, không hổ là Nê Nhân Minh, chỉ sợ năm mũi tên ở trong có thể đem ta cho bắn chết. Cổ Ma nói ra, hai mắt tỏa tỏa hào quang, chằm chằm vào Huyền Thiên trong tay chấn thiên cung. Đó là đương nhiên, thật không ngờ ngươi cũng tự biết mình. Huyền Thiên đắc ý, lần nữa buông lỏng ra dây cung, hướng phía cổ Ma vọt tới mũi tên thứ hai. Lúc này đây, cổ Ma không có lựa chọn nào kháng mà là móc ra một khối cự nát đồng xanh tông chắn, mũi bàn tay to lớn chắn trước ngực của mình. Ha ha, sắp chết đến nơi, không có thứ gì, vậy mà xuất ra như vậy phá thứ đồ vật. Bạch Quy thấy, cười ha ha. Đúng vậy à, xuất ra như vậy phá thứ đồ vật, còn muốn ngăn trở thần tiễn, quả thực chính là nói chuyện hoang đường viển vông. Tiểu Loan đao đồng dạng cười to. Tại hai người này trong mắt, cổ ma tu không nghi ngờ, mà ngay cả Huyền Tiên cũng cho rằng như thế, rất tướng tin trong tay mình trấn thiên cung. Ồ, duy chỉ có khâu thụ, nhìn thấy khối kia cổ tấm chắn sau phát ra tiếng kinh hô, phản phất gặp được cái gì thứ không tầm thường. đương làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, đáng sợ một mũi tên chỉ ngươi lây bị này mặt cổ tấm chắn cho chắn bên ngoài, khó có thể tiến lên nửa phần. chuyện này không thể nào đâu. Huyền Thiên mở to hai mắt nhìn, khó tin nhìn về phía trước, chằm chằm vào khối kia tấm chắn. lúc này đây hắn rốt cục nhìn ra kỳ quặc, cái kia mảnh tấm chắn có vấn đề. nhìn từ bề ngoài phong cách cổ xưa không có gì lạ, nhưng là âm thầm lại tản ra nhàn nhạt đất xương mù màu vàng. chỉ sợ không ai từng nghĩ tới, cái này tầm thường đồ vật lại là một kiện nê nhân bình, hơn nữa địa vị còn không so chấn thiên cung kém bao nhiêu đáng chết, là một việc nê nhân minh. Huyền Thiên khiếp sợ, lập tức cảm giác mình ưu thế đã không có. Bất quá, không có vấn đề gì, dựa vào Chấn Thiên Cung, hắn còn có thể phát ra cường đại một kích. Hắn cũng không tin, một kích này, này mặt tâm chắn cũng có thể ngăn trở. Vậy, chính là tiêu hao nửa số máu huyết, toàn lực kích phát Chấn Thiên Cung tiềm năng tốt rồi. Huyền Thiên tự nói, cũng là liều mạng. Nhưng mà, đúng lúc này, Chấn Thiên Cung vậy mà chủ động một chút, kéo lên một đám sương mù, đem Huyền Thiên hai tay cho trấn khai, rồi sau đó phóng tới của ma. Bên kia này mặt tiểu la chắn, cũng là như thế. Hướng phía Trấn Thiên Cung phóng đi. Hai kiện đồ vật trên không trung gặp nhau, cũng chưa từng xuất hiện đáng sợ va chạm. Sự khác biệt là phi thường một màn kỳ dị, vậy mà dính đắp cùng một chỗ, hào quang thu liễm, song song đổi hướng đại địa. Cái này là vì sao? Huyền Tiên có hiểu, cảm thấy kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, Trấn Thiên Cung tựa hồ bị phong ấn, không tiếp tục tản mát ra bất kỳ thần lực ba động. Bên kia tấm chắn, cũng là như thế, không có chút nào hào quang phát ra, mặt ngoài hiện lên đồng xanh vẻ, phong cách cổ xưa không có gì lạ. Chẳng lẽ, cái này là trong truyền thuyết Trấn Thiên Cung? Cổ Ma cũng chấn động, thật không ngờ kết quả này. Chuyện này, ta biết, này mặt tấm chắn là trong truyền thuyết, liệt địa tuấn. Cái này hai kiện đồ vật, chính là gia tự thời kỳ thượng cổ, cùng một cái bùn trong tay của người, có lẫn nhau tác dụng khắc chế. Bạch Quy kinh hô, muốn này sinh đi một tí cổ xưa đồn đãi. Đúng, chính là chấn thiên cung cùng liệt địa thuẫn, một công một thủ. Thách ra thời điểm, uy lực kinh người. Đến một ngày gặp nhau, sẽ lẫn nhau khắc chế, không có nửa điểm lý năng. Khâu Thủ nói ra, cũng biết rõ một lát truyền thuyết lâu đời. Chương 749, trộm đi thời gian lão nhân Huyền Thiên con mắt chói, đi lại ở mảnh này thí luyện chi lộ thượng, tiếp tục tìm kiếm đột phá linh cảm. Bọn hắn đã cùng khô thủ cáo biệt gần một giờ. Bạch Quy lúc này mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lộ ra gương mặt tiếc nuối. Chết tiệt, vậy mà quên hỏi cái kia khỏa chết tiệt chịu. Cũng không biết nơi này mặt sau cùng có hay không có đi thông mảnh thứ sáu Thiên con đường. Nó nói ra, rồi sau đó thở dài. Đúng vậy a, lại đem cái này quên mất. Tiểu Loan Dao cũng nói, nó đồng dạng có lòng này, chuẩn bị đi mảnh thứ 6 Thiên nhìn xem. Hai cái tiểu gia hỏa thập phần chán nản. Vừa bên trên Huyền Tiên thì không có chú ý bọn họ nói chuyện, hắn ở đây cẩn thận cảm thụ trên con đường này khí cơ, ý định tìm kiếm linh cảm. Ừ, phía trước có đặc thù khí tức, giống như từng có nê nhân khí đã xuất hiện. Huyền Tiên nhíu mày, ánh mắt đột nhiên trước bới móc. Ngày nay, hắn đối với nê nhân mùi hết sức mẫn cảm, mặc dù là cách vài dặm đại địa, nhưng cũng là có thể cảm ứng rõ ràng đi ra. Hắn mang theo Bạch Quy đợi nhanh chóng tiến lên, tiến hành dò xét. Đường. Nhưng mà, đám người bọn họ mới vừa vặn tới gần, trong hư không thì có một hồi tiếng chuông vang lên, truyền lại thời gian lực lượng coi như một cái chớp mắt vào năm. Cái này tiếng trung kỳ lạ, thậm chí làm cho Huyền Thiên nhiều hơn mấy quặng, giống như lập tức già rồi thiệt nhiều tuổi. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên khiếp sợ, lúc này mới phát hiện, đỉnh đầu của mình, một cái bảy màu vương miệng xuất hiện, rồi sau đó một đạo tràn ngập sức mạnh to lớn hào quang bảy màu bắn vào hư không, cuối cùng kéo ra một cái chuông lớn. Tại nơi này chuông lớn phía trên, thình lình còn ôm một lão giả, gầy yếu thấp bé, mặc áo bào trắng, râu tóc bạc trắng, như là một lão nông đồng, dung mạo so với hài đồng không cao hơn bao nhiêu. Thời gian chuông lớn. Bạch Quy chấn động. Ừ, lão nhân gật đầu, mông lung mở to mắt, rồi sau đó đại hỉ. Lão trời cũng giúp ta, lão hủ vốn tưởng rằng cũng bị khốn cả đời, cũng không đi ra được nữa. Lão nhân nói, kích động lệ rơi đầy mặt, toàn thân khí tức hết thảy phát ra, chính là vương giả tu vi. Đối với ở hiện tại huyền thiên mà nói, như vậy cảnh giới rất yếu, mà ngay cả tiểu loan đao cũng có thể khi dễ hắn, không tạo thành bất kỳ uy hết gì. Nhưng mà, đương bạch quy nói ra lão nhân này thân phận về sau, nhưng lại kinh người như vậy. Doa huyền thiên cùng tiểu loan đao nhảy dựng, cái kia có thể trộm đi thời gian lão nhân. Bạch Quy mắt nhỏ trừng trừng, con mắt tròn vo tròn xoe, giống như muốn rất xuống. Trong truyền thuyết, Tuyết Nguyệt Chi lộ thượng vị kia có thể trộm đi thời gian lão nhân. Huyền Tiên lưu lơi. Đúng là lão hủ. Năm đó trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây, kết quả đã tao nộ một hồi vây giết, sáu cái cường giả trấn giết một người bán nghệ nhân, đem vùng thế giới này phong ấn, phong ngừa trốn thoát. Thời gian lão nhân giải thích, khỏe miệng không ngừng run rẩy, ám thán tự mình xui xẻo. Năm đó trận kia phong sát, kết đối là mạo hiểm. Hắn rất không đúng dịp, đã bị bao quát tại trong đó. Nếu không phải kịp thời trốn vào đường hầm không thời gian bên trong, chỉ sợ ngay cả cùng cái kia bán nê nhân, một đạo bị tiêu diệt ở chỗ này. Nhưng mà, kết quả là kinh khủng, vùng thế giới này thiên địa thời gian cũng bị phong bế, hắn cả đời làm bị vây ở thời gian trong đường hầm, không cách nào nhúc đích. Nếu không phải Huyền Thiên kịp thời xuất hiện, hắn cảm giác vĩnh viễn không ngày mai. Nguyên lai là trong lúc vô tình xông vào một hồi phong sát kiếp chi bên trong. Huyền Thiên thoải mái, đang trông xem thế nào bốn phía, quả nhiên nhìn thấy phong ấn chi lực. Cái chỗ này, khoảng chừng 6 trôi siêu việt thần linh tiên khí, cắm ở khắp nơi ở trên. Phong bế cái này mạnh thời không. Mặt khác, mảnh này bị cấm phong khu vực, còn có một cỗ hải cốt bị đình tại khắp nơi bên trên. Hiển nhiên, cái này chính là là năm đó bị đóng cửa giết bán mê nhân. Mà thời gian lão nhân, chỉ là nhân tiện mà thôi. Khó trách lần trước đi 5 tháng con đường, không có trông thấy ngươi cái lão nhân này, nguyên lai là bị vây ở chỗ này rồi. Bạch Quy nói thầm, to mò vây quanh lão nhân đạo quanh, không ngừng đánh giá chiếc trùng lớn kia. Đương nhiên, nếu không phải nơi này thời gian bị phong tỏa, bản tôn có chỗ nào không thể đi? Mà ngay cả 1000 năm trước cũng không là vấn đề. Thời không lão nhân ngạo nghệ nói ra, chớ đắc ý, là chúng ta cứu được ngươi. Được rồi, nói nhiều rồi cũng không nên, ngươi thì tùy cho điều tốt chỗ, cái gì vạn năm linh dược lấy ra, cảm tạ cảm tạ ta coi như xong. Bạch quy nói ra, tùy tiện, sư tử mở rộng ra miệng. Thời không lão nhân sau khi nghe, ngực phập phồng, hô hấp cũng không thông rồi. Vạn năm linh dược, nói nói ngược lại là dễ dàng, thường người làm sao có thể có được. Cái này quy quả thực quá há tâm. Nhưng là, thật sự rất kỳ quái. Vì cái gì ta một lại tới đây, ngươi chính là nhảy ra ngoài rõ ràng chúng ta sự tình gì cũng không còn làm a Huyền Thiên khó hiểu thời gian lão nhân nghe xong lúc này nhảy lên nói được à các ngươi nguyên lai là trong lúc vô tình đã cứu ta bởi như vậy quan hệ thế nào cũng không có ta sẽ không báo đáp các ngươi vạn năm linh dược không có hừ ngươi lão đầu này ngược lại là khốn khéo nói thiệt cho ngươi biết tốt rồi nếu không phải là chúng ta trải qua người vĩnh viễn cũng ra không được tại đây Bạch quy nói ra rồi sau đó gật lão nhân phía trước trung lớn nói chính là bởi vì cái này miệng trung lớn ngươi mới có cơ hội đi ra ta nghĩ cái này là chính là là năm đó, tuế nguyệt cùng không gian đại thần sử dụng qua thời gian chuông lớn rồi. đúng vậy, lão hủ cũng là đã lấy được cái này miệng chuông lớn về sau mới có thể ăn cắp thời gian, ở trên không ở giữa trong đường hầm tới lui tự nhiên. bất quá, đây cùng các ngươi kéo bất thượng quan hệ đi. thời không lão nhân nói, rồi sau đó nhìn về phía huyền thiên đầu lâu, chấn động. đúng, hắn nhìn thấy thất thải vương miệng, tại chỗ chính là lại càng hoảng sợ, trong hốc mắt tràn đầy khó có thể tin. chuyện này, cái này sẽ không phải là tuế nguyệt đại thần cái kia đỉnh vô thượng vương đi. hắn tỉnh tỉnh. Cái gì? Tuế Nguyệt cùng thời không đại thần, cái này rốt cuộc là nhân vật nào? Huyền Tiên kinh hô, muốn biết đáp án. Nhưng mà, Thời Không lão nhân chỉ là sương sở, không có trả lời. Huyền Tiên tiến lên, dùng sức lắc lão nhân này, ý bảo hắn nói chuyện. Điểm nhẹ, ta bộ xương già này chịu không được hành hạ. Ngươi muốn là lại dùng thêm chút sức, ta liền muốn rời ra từng mảnh. Thời Không lão nhân nói, ở đâu chống lại Huyền Tiên lay động a? Huyền Tiên nghe vậy, lúc này mới bông ra. Ngươi nói Tuế Nguyệt đại thần, kỳ thật ta cũng biết là không nhiều. Ta chỉ biết là Đây tựa hồ là thái cổ thời kỳ một vị trí cường giả, nắm giữ lấy thời gian chi lực." Thời gian lão nhân nói, tuế Nguyệt đại thần, chẳng lẽ hắn chính là một cái đứng ở sau lưng ta, siêu khống lấy ta tương lai vị nào?" Huyền Tiên thì thảo, cuối cùng là có một chút manh mối. Ít nhất, trên người mình những mênh mông kia bí ẩn đã bị vén lên một tia. Đương nhiên, hiện tại hắn chú ý nhất hay là nhân vật này siêu khống mục đích của hắn ở đâu. Hiển nhiên, bằng năng lực hiện tại của hắn là không cách nào biết được đấy. Thật sao? Bất kể như thế nào, người này Tựa hồ đối với ta có ích, một mực giữ thì ta Huyền Thiên tự nói, sâu xa bên trong, có loại cảm giác này. Thật sao? Ngươi biết vị này Tuế Nguyệt Đại Thần, Thời Không Lão người thất kinh, râu tóc đều dựng. Hắn có chút khó có thể tưởng tượng, tính toán là có chút cùng xuất hiện. Bất quá ngược lại là ngươi, ta đối với ngươi càng thêm cảm thấy hứng thú. Huyền Thiên nói ra, cùng Bạch Quy cùng một chỗ, bắt đầu dò xét cái Thời Không này lão nhân. Đối với ta, ta một ông già, có gì để nhìn? Thời Không Lão Nhân xấu hổ, bị nhìn tất cả đều là một hồi rét lạnh, cảm giác lạnh siêu sưu. Ta hỏi ngươi ngươi có được hay không đảo ngược thời gian? giờ ta đi vào đường hầm không thời gian bên trong, trở lại quá khứ. Huyền Thiên hỏi thăm, trong hốc mắt lóe ra tình quang. cái này, hẳn không phải là vấn đề. dù sao, ngươi và Tuyết Nguyệt Đại Thần tựa hồ có chỗ liên quan, ta cũng khó có thể cự tuyệt. Thời Không Lão Nhân nói. tuy nhiên Huyền Thiên cứu được hắn một mạng, bất quá như thế vẫn chưa đủ tư cách tiến vào Thời Không Đường Hầm. đổi lại những người khác, hắn thậm chí biết một nói từ chối. nhưng là, Huyền Thiên bất động, xem ở viên kia thất Thải Vương miệng mặt mũi của, hắn vẫn nguyện ý làm như vậy. thật không có vấn đề. theo ta được biết. Cái thế giới này có hắn quy luật của mình, không cách nào cải biến. Đến một ngày có người phá hư, sẽ đưa tới thiên phạt. Chúng ta trở lại quá khứ lời mà nói, chỉ sợ cũng là trên chăn tiên sợ không cho phép ta. Huyền tiên thăm dò tính hỏi thăm. Không. Nếu như đi theo ta xuyên qua thời không lời mà nói, sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Bởi vì thời không đại thần trung lớn có thể giấu kín thiên cơ, sợ bằng vào chúng ta chắc là sẽ không đưa tới thiên phạt đấy. Thời không lão nhân nói, gương mặt đắc ý. Trên cái thế giới này, chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể đủ làm đến bước này Đổi lại những người khác. Tất nhiên sẽ bị thiên phạt cho tìm tới thân. thật sao vậy rất tốt ta người dẫn ta xuyên qua thời không ta muốn trở lại quá khứ làm mấy thứ sự tình huyền tiên nói ra trong hốc mắt tản ra tinh quang trở lại quá khứ là có thể bất quá ngươi phải nhớ kỹ lịch sử quỷ tích đã phát sinh ngươi không có khả năng lại thay đổi lịch sử mà ngươi lại là chân thật có thể bị lịch sử cho cải biến thời gian lão nhân nói tiến hành khuyên bảo mấy câu nói ấy rất thất bảo thế cho nên huyền tiên có chút nghe không hiểu nói cách khác ngươi trở lại quá khứ giết người sau đó trở lại trong hiện thực kỳ thật người kia còn sống, dùng lực lượng của ta còn không cách nào cải biến lịch sử quy tích. mà ngươi nếu như trong quá khứ trong năm tháng bị người cho chấn giết, vậy vĩnh viễn chết rồi. Thời không lão nhân giải thích, nói như vậy ta liền tính toán trở lại quá khứ, cũng vô pháp giết chết người. người khác nhưng có thể giết chết ta. Huyền tiên sửng sở, đó cũng quá không hoa toán đi. lịch sử quy tích đã phát sinh, có lẽ trên cái thế giới này chỉ có Tuế Nguyệt Đại Thần có thể cải biến một lát, những người khác không được. Thời không lão nhân nói, như vậy Huyền Thiên mày. Suy tư thật lâu, rồi sau đó nhìn về phía thời không lão nhân nói, được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, chúng ta trước trở lại quá khứ nói sau, ta có vẫn chưa xong tâm nguyện phải đi hoàn thành? Được. Chỉ cần ngươi suy nghĩ tinh tưởng là được. Thời không lão nhân gật đầu. Bất quá rất nhanh, hắn lại tăng thêm một câu. Nhớ kỹ, chuyện nguy hiểm không làm. Bản tôn có thể là vừa mới xuất hiện, bên ngoài một cùng ngươi quá giang một cái mạo giả, vậy coi như nguy rồi. Dạ dạ dạ, sẽ không nguy hiểm. Ngươi yên tâm. Huyền thiên gật đầu, cho một cái xem thưởng, vẻ mặt nói ra ba cái là. Vậy là tốt rồi. Lao hủ những năm gần đây này, tổng cộng cất chứa một vạn năm thời gian. Cho nên ta mang ngươi xuyên việt lợi mà nói, cũng chỉ có thể xuyên việt đã đến đi một vạn năm, lại đã lâu có thể thì không được. Thời Không lão nhân nhắc nhở, làm nhất sau khuyên bảo. Đã biết, đừng nhiều lời nữa, ta muốn trở lại quá khứ rồi. Huyền Tiên thúc dục, rồi sau đó lại để cho Bạch Quy chờ ở chỗ này chờ đợi. Hắn thì là cùng thời Không lão nhân trở lại quá khứ. Cạch cạch cạch. Thời Không trung lớn, bắt đầu chuyển động, phát ra tí tách tiếng vang, phản phất thời gian đã tại tiếng trung này bên trong, bị khống chế ở Nói ra, ngươi muốn đi cái gì ở đâu?" Thời Không lão nhân hỏi thầm, chuẩn bị xong xuyên qua thời không. "Ừ, hơn 100 năm trước đi, vượt qua lúc này cần phải dân ngắn. Còn địa điểm, ta sẽ tại đường hầm không thời gian ngón giữa điểm ngươi ngươi dựa theo ta chỉ địa phương đắp xuống là tốt rồi." Huyền Tiên nói ra, đưa ra yêu cầu như vậy. "Được, hơn 100 năm trước, ta tới điều chỉnh một chút." Thời Không lão nhân nói thầm, chấn động thời không trung lớn phía trên kim đồng hồ, đem thời gian trở về kích thích hơn 100 năm. Làm xong đây hết thảy, hắn kêu gọi Huyền thiên, cả hai cùng nhau tiến vào thời không chuông lớn bên trong. Rồi sau đó ầm ầm, một tiếng, vào nhập đường hầm không thời gian. Chương 750, trở lại quá khứ. Tí tách. Thời gian trung lớn chính đang nhanh chóng chuyển động, kim đồng hồ nhanh chóng lịch kim đồng hồ xoay tròn, cuối cùng như ngừng lại hơn 100 năm trước. Không sai biệt lắm, sau khi dừng lại, đi thứ một phiến tiên địa đi. Huyền thiên nói ra, ánh mắt tự đường hầm không thời gian bên trong bắn ra, nhìn ra xa ngoại giới. Giờ khắc này, nét mặt của hắn trầm ổn, nhưng là một lòng lại đã bắt đầu rung rung. Thời Không lão nhân nghe vậy, đem thời gian cho đình chỉ, rồi sau đó khống chế trong tay cự bảo dầm ảo một tiếng chạy ra khỏi thời gian đường hầm nơi này là hơn 100 năm trước mảnh thứ nhất ngày núi hoang trên không đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang khẽ hở khiến cho rất nhiều hoang thú ngẩng đầu chỉ thấy một lão già cùng một thiếu niên ôm một ngụm chung lớn xuất hiện ở mây xanh chi bên trong giống lâu dài mà xa xưa tiếng gào két vang lên nơi này là vô biên vô hạn có được ước vạn dặm danh giới núi hoang vô số hoang thú đại gia tộc ở chỗ này các loại tiếng gầm gừ không rước mỗi một đạo sóng âm làm bao trùm mấy trăm dặm đại địa phương mặt đất một đầu bạch ngọc sư trùng thiên phòng ốc to bằng thân ảnh của đem rất nhiều cổ một đụng đoạn bay thẳng Huyền Thiên bọn người mà đi trong miệng còn không ngừng phát ra tiếng hét giận dữ đánh sơ sát mây trắng thanh thế mãnh liệt hai người kia tộc cũng dám xông vào lãnh địa của nó ừ một đầu tiểu sư tử Huyền Thiên cúi đầu nhìn liếc rồi sau đó vươn một ngón tay xuống nhấn một cái lập tức chính là đã tuôn ra một cổ đáng sợ sức lực lớn ầm một tiếng đem Bạch Ngọc sư cho đánh rất bầu trời ấn trên mặt đất không cách nào nhúc nhích lấy cảnh giới bây giờ của hắn đừng nói là một đầu liền Vương giả đều không phải là Bạch Ngọc sư rồi chính là một cái tiên chỉ sợ một ngón tay cũng vậy là đủ rồi. Toàn bộ núi hoang bắt đầu yên tĩnh, trở nên coi như một địa vậy không có chút nào thanh âm. Cũng bởi vì Huyền Thiên mới vừa rồi hơi lộ ra một tia thần linh khí tức. Năm đó hiện tại cũng còn là đạp thiên chi lộ thượng đi. Huyền Thiên tự lẩm bẩm, hai con ngươi tinh chói, ngắm nhìn núi hoang chi địa. Năm đó những quen thuộc kia chẳng cảnh lần nữa hiện lên hiện tại trước mắt. Thâm sơn khe danh ở giữa, những hoang thú kia hấu tử, cùng với nhân tộc những người thí luyện nhau nhau di chuyển lấy bước chân hướng ở chỗ sâu trong mà đi. Cùng trong lúc nguy nan tôi luyện mình thân. Đây là một chàng thuộc về người tuổi trẻ thí luyện, năm đó Huyền Thiên cũng vị trí vào trong đó. Bất quá, hết sức đáng tiếc, khoảng thời gian này, hắn đối với ngoại giới hết thảy đều là trống không. Bởi vì giờ khắc này hắn bị khốn ở nguyền rủa chi địa ở bên trong, không cách nào đi ra. Năm đó, ta bị vây ở cổ trong rừng rậm, thế cho nên để lại cả đời tiếng uối." Huyền Thiên tự nói, nhìn qua núi Hoang Chi bên trong hành tẩu những người thí luyện, trong đó còn có rất nhiều trường khuôn mặt quen thuộc, ánh mắt thời gian dần trôi qua bắt đầu mê mang. Hắn lâm vào nhớ lại. Một lát, hốc mắt của hắn bên trong tinh quang lóe lên, phục hồi tinh thần lại ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén. Đi, ta muốn đi một chỗ. Huyền Thiên nói ra, tại chỗ kéo bên trên thời gian lão nhân bước về phía núi hoang ở chỗ sâu trong. ầm ầm. Quá trình này Huyền Thiên trực tiếp sẽ rách không gian đi lại, gần kề rách nát rồi hai lần hư không liền đã vượt qua nghìn vạn dặm đại địa, đi tới núi hoang ở chỗ sâu trong thứ tư tỏa thành. Giờ phút này thứ tư trong thành Thần gia đại viện. A, một người nữ nhân bất lực tiếng kêu thảm thiết tại nơi này trong đại viện vang lên, tê tâm liệt phế. Thần gia trong đại viện, Thần gia tộc nhân tướng đại viện vây quanh một vòng. Ở giữa ở giữa để lại một khối đất trống. Bên kia có một ngụm hắt hòm quan tài, đang đại hấp thu một cô gái tánh mạng chi khí. Nữ tử này không phải ai khác, đúng là Hoa Quang Đế quốc thất công chúa, mặt của nàng đã mặt không có chút máu, toàn thân tinh khí hiện lên hữu hình trạng thái hướng hắt trong quan tài chạy tới. Trên gương mặt, trong suốt giọt nước mắt lăn xuống, lê hoa mang mưa. Huyền Thiên, nàng dùng lực lượng cuối cùng khẽ gọi, hô hoán trong đầu đạo kia thân ảnh quen thuộc. Kỳ thật, rất sớm trước kia nàng chính là có một loại cảm giác, cho rằng cũng không còn cách nào trông thấy lòng này mi thiếu niên. Kết quả, một cắt thành sự thật, ngoại giới đồ đãi, thiếu niên này cũng sớm đã chết rồi vẫn lạc tại bảo vật trong đất mà ảnh đúng lúc này tiếng oanh Minh vang lên Tần gia trên không xuất hiện một đạo to lớn cao ngạo thân ảnh áo bào trắng phiêu động tóc rối bời bay múa ánh mắt sắc bén như kiếm có thể xuyên thấu hư không toàn thân cao thấp không có mang lấy nửa điểm trần thế hương vị cũng không có phát ra bất kỳ tu vi khí tức nhưng lại cho người ta một loại cường đại thế nếu như một cái cự nhân người đến người phương nào nơi này là nhân tộc đại thế gia Tần gia tính xin nhanh chóng rời đi không muốn đã quay giày mảnh này thánh thổ có tần gia lão giả trùng tiên tiến hành cảnh cáo đồng thời thần gia mọi người là khiếp sợ trong lúc bất chi bất giác thậm chí có người xông vào tần gia đại viện cái kia không khỏi cũng quá mức tại đáng sợ đi phải biết hôm nay không giống với di vãng vì cứu vãng trong ngủ mê tần gia lão tổ toàn bộ tần gia phủ đệ quân thân làm bày ra đại trận bán con rồi cũng vô pháp bay vào được nhưng là hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một thiếu niên đúng là huyền thiên hắn vừa xuất hiện liền trực tiếp thi triển chỉ thủ kình thiên đại thần thông đem quảng trường trên đất trống quan tài cho thu hút tới trước người cách không thủ vận rồi sau đó, ầm, một tiếng, sắp tối hồng quan tài tính cả bên trong cái kia một vị, một đạo đánh thành một phấn, không có cái gì lưu lại. chiêu thức ấy, khiếp sợ mọi người tại chỗ. cái này rốt cuộc là nhân vật nào, mà ngay cả lao tổ cũng giết chết rồi. phải biết, lao tổ nhưng là vương giả đỉnh phong, tiếp cận hoàng đạo vô thượng cao thủ. thần gia lão nhân mở miệng, khuôn mặt cứng ngắc. mọi người tại chỗ, căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ xuất hiện như vậy được rẽ, đột nhiên tuôn ra một cái đại sát sao. là ngươi sao? thất công chúa ngoái đầu nhìn lại, dùng hư nhược ánh mắt nhìn liếc về thiên trên mặt vậy mà lộ ra một tia ấm áp dáng tươi cười rồi sau đó thời gian dần qua nhắm mắt lại còn có khí tức Huyền Thiên đem thất công chúa ôm ở trước ngực hơi cảm thụ hạ xuống liền cũng an tâm hắn hy vọng lên trước mắt người thiếu nữ này trong hốc mắt không khỏi toát ra vẻ thương tiếc từ một phàm nhân tu luyện tới thần minh hắn cảm giác con đường này hết sức xa xôi nhưng mà đoạn đường này ở bên trong nhất làm hắn cảm thấy tiếc nuối một trong những chuyện chính là cái này nữ tử năm đó bảo địa một chuyến Huyền Thiên bị vây ở chỗ nguyền rủa ở trong không cách nào kịp thời đi vào ngoại giới kết quả Cuối cùng chỉ là đã nhận được thất công chúa tin qua đời. Đây là Huyền thiên trong lòng, vĩnh viễn đau nhức, không cách nào trị hết. Ngày nay, hắn tuy thời gian lão nhân trùng lớn, đã có được trở lại quá khứ năng lực. Hắn chuyện làm thứ nhất, chính là làm muốn về tới đây, đến xem thử ngày xưa vị này mỹ nhân. Huyền thiên trong lòng ngực, thất công chúa đóng chặt hai con người, đã hôn mê bất tỉnh, trên mặt còn có trong suốt giọt nước mắt lăn xuống, theo khuôn mặt chạy tới trên sợi tóc. Bọn hắn như thế này mà đối với ngươi, ta liền muốn làm cho tất cả mọi người cho ngươi chốt cùng. Huyền thiên đối với trong ngực mỹ nhân khẽ nói. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại hướng trong mây xanh đi đến. Trong quá trình này, một cái tay của hắn dọn ra, nặng nghề chụp về phía đại địa. ầm Một tiếng, ba động khủng bố lan tràn, mang tất cả bát hoang, đem mảnh thứ nhất thiên bao trùm. Một cách này, ước vạn dặm vùng đất núi hoang bị trực tiếp biến thành đất bằng, vạn vật khô kiệt, sinh linh tử thương vô số. Thậm chí, lực lượng kinh khủng mang tất cả đến loài người tam đại đế quốc, vén lên mấy ngàn tòa đại thành.